mua sắm rất đầy liền mạch lưu loát m ã n g cấp sau đó hiệu quả cũng cùng dự trù một dạng phòng ngự pháp thuật tăng lên cũng đạt tới một trăm linh cho tự mình tới cái c h ú c phúc xem khoe miệng tràn đầy nụ cười hạnh phúc tô mộ triệu hoán một đạo thanh quang bao phủ mình ngươi thu được thanh quang c h ú c phúc kéo dài mười phút nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ nhìn về phía mình thuộc tính sinh mệnh chị sáu mươi một hai trăm sáu mươi một hai trăm pháp lực chị chín mươi bảy tám trăm một trăm linh hai tám trăm cận chiến vật lý công kích bốn hai trăm chín mươi sáu pháp thuật công kích 1 ộ t n g t h â n là một cái người chơi lượng máu đạt tới khuyết đại sáu vạn điểm coi như là những cái kêu toàn bộ chất lượng máu huyết ngưu chiến sĩ nhìn thấy mấy con số này cũng muốn hâm mộ đến khóc cái này cũng chưa tính cái gì năm chữ số pháp thuật công kích khủng bố thế này tại cái này bờ u ff ra chỉ bên dưới phong bạo chi mâu tổn thương gia tăng đạt tới hai mươi vạn cho dù là tứ giai đẳng cấp cao nhất b u ô n p h o n g ngự pháp thuật cũng không đến được một vạn điểm nếu như bạo kích mà nói tổn thương con số quả thực đẹp như vậy a vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm năm mươi bốn tô mộ s á c ý đương nhiên kỹ năng này cũng không phải không có khuyết điểm thời gian đi lệ thật sự là quá lâu bởi vì làm ụ c sư c h ứ c n g h i ệ p kỹ năng cho nên kỹ năng này không chịu pháp thần huy hoàng ảnh hưởng không thì kỹ năng này nếu như không có đi lệ mà nói vậy mình nhất định chính là cất cánh a t h ă n g mãn cấp sau đó tuy rằng mạ nạ tiêu hao cần năm nghìn nhưng một giờ thời gian đi lệ vẫn là rất cho lực gật đầu một cái tô mộ cáo biệt lão mục sư đi trước chiến sĩ hiệp hội mình còn có sáu cái kỹ năng không có học tập cái này hẳn cũng là trong chủ thành có thể học được cuối cùng sáu cái kỹ năng rồi trên căn bản đều xem như các chức nghiệp tương đối cường lực đại chiêu so với hao tốn một vạn kim tệ mua sắm pháp thuật kia phòng ngự những kỹ năng này cũng coi là vật mỹ giới liêm rồi mang tâm tình mong đợi tô mộ đi tới chiến sĩ hiệp hội tại đây đều là mặc lên khôi giáp cơ bắc nam một cái so sánh một cái khôi ngô tô mộ một cái như vậy pháp hệ trang phục chức nghiệp đến sau đó thủ vệ hai cái chiến sĩ cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc xin chào ta là đến lên cấp khi tô mộ sau khi mở miệng tất cả của hắn đều ngần ra n g chiến tới b này. Bất sĩ vinh quang cấp độ ss mở ra sau đó ngươi cận chiến công kích thu được một trăm linh đề thăng bị tất cả tổn thương thu được năm mươi cắt giảm kéo dài một phút đi lấy một giờ để cho tô mộ tương đối vui mừng chính là có một cái kỹ năng bị động tại kỹ năng này ra chỉ bên dưới cơ sở của mình lượng máu cùng phòng ngự vật lý đều thu được tăng lên gấp đôi mở ra bảng người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp năm h a 0 0 0 h sinh mệnh trị 44.300. pháp l ự c t r ị 102.800. cận chiến vật lý công kích 2.864. pháp thuật công kích 7.216. phòng ngự vật lý 3.930. phòng ngự pháp thuật 4.660. tại thuộc tính không có tăng dưới tình huống tô mộ bảng trị số thu được một cái cực lớn gia tăng nếu như tại tới một cái thánh quang c h ú c phúc bảng bên trên trị số sẽ trở nên càng kinh khủng hơn còn có bốn cái kỹ năng ly khai chiến sĩ hiệp hội tô mộ ngựa không dừng có giữa lúc hắn đi dọc trên đường thời điểm đột nhiên xuất hiện một đội người đem hắn ngăn lại mạo hiểm giả theo chúng ta đi một chuyến đi dẫn đầu chính là một cái cầm lấy trường thương vệ binh hắn lạnh lùng nhìn về tô mộ trong giọng nói mang theo một cổ không thể nghi ngờ cái t ư thái này cũng để cho tô mộ hít mắt lại đi theo ngươi một chuyến dựa vào cái gì l i ê n tính đối phương là một cái nờ t ờ cờ tô mộ không có chút nào k h á c h khí dựa vào cái gì chỉ bằng ta là diệu nhật thành chấp pháp giả vệ binh tiêu căng có chút phách lối bắt hắn lại hắn phát ra một tiếng hô lớn bên cạnh những binh lính kia lập tức giơ trong tay lên trường thường cùng nhau nhắm ngay tô mộ những người này cử động để cho tô mộ chân mày khẩn túc bọn hắn hiển nhiên là tìm phiền t o á i cho mình thôi nhưng vấn đề là mình gây phiền t o á i gì sao diệu nhật thành chấp pháp giả thì thế nào ta lại không có xúc phạm đây diệu nhật thành bên trong pháp tô mộ ướn thẳng x ố n g lưng Chúng ta nhận được liệt phu báo cáo, cùng quản gia của hắn cùng nhau đi trước coi nhận phu hắn nhau nhưng hắn không ngươi quản ngoài tường, quản gia gia ta liệt trở đi lại báo vệ ề ngươi nhất thiết phải nói rõ ràng đến tột cùng tiết phải h tột rõ c u y n gì xảy ra. Vệ binh giọng điệu lạnh lẽo liệt phu là cái kia sủng vật thương nhân tô mộ lần này cũng phản ứng lại giữ cửa vệ binh tận mắt thấy ngươi cùng vị kia quản gia cùng rời đi rượu nhật thành vệ binh nhấn mạnh tựa hồ muốn nói ngươi không trốn thoát được tô mộ nghe lời nói này biểu tình bình tĩnh ta xác thực cùng vị kia quản gia cùng rời đi rượu nhật thành nhưng mà đến kia bước sau tường ta đột nhiên không muốn ra ngoài rồi gia hỏa kia không phải kéo ta qua tưởng ta tựu lò g ặ p đây rồi sau đó sẽ lại cũng không có thấy hắn ta còn đang suy nghĩ gia hỏa kia đi đâu điều tàn sơn cốc sự tình không nói tới một chữ tô mộ trực tiếp ngụy biện vệ binh tựa hồ cũng nghe hiểu lò g ặ p là ý gì ánh mắt rũ phát băng lãnh sự t ì n h đến cùng là đúng hay không ngươi nói dạng này xin ngươi hãy cùng chúng ta trở về hiệp trợ điều tra hắn không có bởi vì lần giải thích này mà bỏ qua cho tô mộ bên cạnh những vệ binh kia r ơ trường t h ư ờ n g bắt đầu co rút ta phải gặp thần lạc đại nhân ngay tại bọn hắn chuẩn bị nắm lấy thời điểm t ô mộ một câu nói để cho những người này tất cả đều đứng im một chỗ ngươi nhận thức thần lạc đại nhân thân là vương đô chỉ huy sứ thần lạc thân phận hiển nhiên cao hơn trước mắt vệ binh thần lạc đại nhân ủy phái cho ta một cái nhiệm vụ ta giữa lúc tính toán đi tìm hắn báo cáo t ô mộ há mồm liền ra càng là cố ý lấy ra trang bị cái kia r ư ợ u n h ậ t huân t r ư ơ n g đây là r ư ợ u n h ậ t huân t r ư ơ n g chỉ có đối với r ư ợ u nhật thành có đặc thù đóng góp người mới có thể nắm giữ ngươi cư nhiên sẽ có cái này h â n chương tại chỗ vệ binh theo bản năng hô lên dẫn đầu người kia sắc mặt càng trở nên âm u còn chưa tránh ra thấy v u â n chương tốt như vậy xứ tô mộ phát ra quát o vậy ở bên cạnh đám binh sĩ cũng không dám lô mang rồi rối rít thu hồi vũ khí tô mộ liếc nhìn dẫn đầu vệ binh s a i bước từ nơi này người thái độ đối với chính mình đến xem hắn hẳn đúng là thu sùng vật thương nhân chỗ tốt muốn cho tự mình tới một cái muốn gán tội cho người khác có thể từ mình mang ra t h ầ n lạc sau đó người này rõ ràng sợ hãi đột nhiên này nhạc đệm mặc dù cũng không có đối với mình tạo thành ảnh hưởng gì nhưng mà nhắc nhở mình một chuyện sùng vật thương nhân tại đây diệu nhật thành bên trong thân phận không hề tầm thường biết mình một cái từ ngoài tường trở lại vì mình long đ ạ n gia hỏa này chắc chắn sẽ không chịu để yên tại đây rượu nhật thành bên trong có thể đối với nờ tờ cờ xuất thủ sao tô mộ ánh mắt thay đổi băng lãnh một cổ sát ý cũng dâng lên sùng vật thương nhân chính là một người bình thường nờ tờ cờ không có vị kia quản g i a sau đó mình muốn l ặ n g yên không tiếng động giải quyết hắn không cần tốn nhiều sức chương hai trăm năm mươi năm vận chuyển nhiệm vụ giống như câu nói kia nói một dạng giải quyết phiền thoái biện pháp tốt nhất chính là giải quyết chế tạo phiền thoái người liệt phu bất tử hắn nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách tìm mình phiền t o á i vừa mới vệ binh chỉ là thức ăn khai vị mà thôi sử dụng ảnh đ ộ n l ạ g yên không tiếng động lẹn vào chỗ kia sân viện cũng không khó duy nhất phiền thoái tại ở tại quy tắc ta hẳn không có thể đối với nở tờ cờ chủ động xuất thủ ít nhất tại bên trong tường hoặc là chủ thành không được nếu có thể tại người chủ thành này bên trong đối với nở tờ cờ xuất thủ nơi này cũng sẽ không là chủ thành rồi tô mộ bất đắc di cười một tiếng vị kia sùng vật thương nhân chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rời khỏi chủ thành có biện pháp gì có thể ở ta không động tay dưới tình huống chơi chết hẳn sao cái vấn đề này không chiếm được đáp án nếu như mình đi hỏi những cái kia nở tờ cờ, cờ mà nói làm không tốt thần lạc đều muốn đích thân ra tay tới bắt mình trước tiên học kỹ năng cái khác lại nói không có tiếp tục nghĩ sâu tô mộ chạy tới thích khách hiệp hội so với cái khác hiệp hội nhà này kiến trúc sắp điệu thiên lãnh phần lớn thích khách tất cả đều toàn thân hắc còn che mặt đối với những người này lại nói đạo của ám sát mới là vương đạo đi theo một cái lạnh lùng thích khách đi vào trong hiệp hội bộ phận tô mộ vào t r ư ớ c giai sau đó lại học tập kỹ năng ảnh sát cấp độ ss triệu hoán bốn cái phân thân từ khác nhau phương hướng đối với mục tiêu tiến hành tuyệt xác mỗi một kích tạo thành vật lý công kích ít sáu t ổ n thương thời gian đi lầy năm phút thích khách chi mẫn cấp độ ss s tốc độ di động tốc độ công kích đ ể thăng 100%, công kích bổ sung thêm nhanh nhẹn chỉ ít 100% chân thật tổn thương không hổ là thích khách hai cái này kỹ năng giải thích cái gì gọi là cao cơ động cao bạo phát ta hiện tại 1.000 nhanh nhẹn mỗi lần tấn công phổ thông đều kèm theo hơn 1.000 chân thật tổn thương có chút thơm à. không biết phân thân có thể hay không kích động thích khách chi mẫn là bị động kỹ năng phân thân hẳn đúng là có thể kích phát đây cực lớn đền bù phân thân phát ra chưa đủ vấn đề còn lại đúng là cung tiến thủ kỹ năng tô mộ suy nghĩ một chút không được biến thân n h ê n viên trực tiếp lấy pháp sư tư thái đi vào cùng tiến thủ hiệp hội vẫn là một dạng giao tiền tiến d a i đưa tiền học kỹ năng đa trọng tiến thị cấp độ ss s người bắn ra mỗi một tiến đều sẽ thêm một cái năng lượng tiễn tạo thành nên lần tổn thương một trăm phần trăm tổn thương điên cuồng b ắ n phá cấp độ ss s trong vòng thời gian ngắn tạo thành liên tục mười lần bắn súng mỗi một kích tạo thành vật lý công kích hít hai trăm phần trăm tổn thương thời gian đi lây mười phút một cái bị động thêm một cái bạo phát kỹ năng hai cái này kỹ năng phối hợp chung lại có thể nói vô giải điên cuồng bắn phá trong vòng thời gian ngắn có thể đạt tới tổn thương khoảng chừng bốn nghìn phần trăm gia tăng cái này gia tăng đã là phong bạo chi mâu gấp đôi rồi thay đổi toàn thân cung tiến thủ trang bị ta công kích tầm xa cũng có thể đạt đến ba nghìn điểm trở lên đây tùy tiện một cái kỹ năng cũng có mười hai vạn đã làm thương tổn a hâm mộ a tô mộ thật đúng là có chút hâm mộ cung tiến thủ cái trước nghiệp này trong chủ thành những kỹ năng này chỉ cần tiến giai cùng đẳng cấp đến yêu cầu sau đó hao tốn kim tệ là có thể nắm giữ nói cách khác chỉ cần cái khác cung tiến thủ chức nghiệp đẳng cấp đi lên là có thể học tập hai cái này kỹ năng đương nhiên muốn đem hai cái này kỹ năng tăng lên đến cấp độ ss bọn hắn sợ là muốn làm tới một năm nhiệm vụ mà những cái kia cho điểm kỹ năng nhiệm vụ tô mộ nhìn đều sẽ không đi nhìn hiện tại nên làm cái gì thời gian còn sớm tô mộ đi ra cung tiến thủ hiệp hội suy tư đến lúc màn đêm b u ô n g xuống mình làm không hết liệt phu có thể dùng hắn công trình thiết bị ấp t r ứ n g l o n g đạn vẫn là có thể lò gấp xem tô mộ khởi lò gập tâm tư bản thân đã hai ngày hai đêm không có lò gặp Đây nếu là m ộ vệ binh g n tới r n t t gần sau đó thái độ cùng vừa mới những người đó hoàn toàn khác biệt thần lạc đại nhân cho mời giả. vệ binh lời nói khiến cho tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người mình mới vừa bốc lên dùng thần lạc danh tiếng đối phương vẫn thật là đã tìm tới cửa đi thôi tô mộ đồng ý vệ binh gật đầu một cái đi ở phía trước mở đường dẫn tô mộ đi trước chỉ huy nơi tới nơi này lần nữa tô mộ lần này có một chút như vậy trộm dạng thần lạc đại nhân vị tiêu mạo hiểm giả đến vào đi vệ binh thông chi sau đó tô mộ tiếp tục đi vào thần lạc văn phòng ngồi cùng lần trước khác nhau thần lạc để tay xuống bên trong sự tình chỉ chỉ bên cạnh ghế salon tổng chỉ huy đại nhân có gì phân phó sao tô mộ ngồi ở trên ghế salon mở miệng hỏi vậy vị quản gia đã chết tại ngoài tường đi thân lạc cười một tiếng rất là trực tiếp tô mộ chỉ giữ trầm mặc yên tâm đi ta tìm ngươi không phải hương sư v ấ n tội ra hỏa kia sống hay chết cùng ta cũng không có quan hệ thân lạc nhún vai một cái hoàn toàn không có truy cứu ý tứ ta mời ngươi vận chuyển một nhóm vật liệu đi tới ngoài tường đo điểm có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vận chuyển vật liệu hoàn thành tưởng thưởng huy chương đẳng cấp để thăng đến kim cương cấp nhìn trước mắt xuất hiện nhiệm vụ tô mộ thần tốc phân tích lên hoàn thành nhiệm vụ có thể trực tiếp để thăng huy chương đẳng cấp bản thân cũng, cũng không cần đi làm những cái kia phổ thông nhiệm vụ chỉ là nhiệm vụ này tưởng thưởng đều thật có chút nhàm chán hơn nữa thấy thế nào cũng không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành nhiệm vụ mình rốt cuộc có cần hay không tiết đâu t ố mộ do dự biểu tình bị thần lạc nhìn ở trong mắt hàn âm thanh cũng lại lần nữa vang lên liệt phu tại diệu nhật thành bên trong có chút địa vị nguyện bạch sự t ì n h không thể công khai công lao của ngươi trên căn bản không thể bị nhắc tới nhưng chỉ cần giúp đỡ vận chuyển nhóm vật tư này ngươi tại diệu nhật thành bên trong danh vọng l i ề n có thể nước lên thì thuyền lên đến lúc đó liệt phu cũng sẽ không dám hướng về ngươi làm áp lực vượt qua m u ô n trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm năm mươi sáu phiền thoái liệt phu đối với ta tạo áp lực sao thần lạc lời nói khiến cho tô mộ rơi vào trong trầm t ư to lớn trong vương đô cao đẳng cấp nở đỡ cờ mình chưa từng thấy bao nhiêu coi như là trước mắt cái này tổng chỉ huy sứ cao nhất cũng chính là tứ giai cấp mười hắn hẳn cũng coi là vương đô cấp bậc cao nhất chiến lược có đúng không bên trên mình vị này thần lạc đại nhân đánh giá quá sức mình đây hình ngũ g i á pháp ra không phải là thổi hộ tống nhóm vật tư này phải cần bao nhiêu thời gian tô mộ mở miệm hỏi dựa theo đại bộ đội tốc độ tiến lên đến xem ít nhất cần mười ngày mới có thể đến thứ ba chiến tuyến thân lạc trả lời đây cũng chính là nói đi cần mười ngày trở về cũng cần một đoạn thời gian tô mộ nhất thời nhữ mày đến lúc này một lần nói ít làm trễ mãi mình thời gian mười lăm ngày a l i ê n vì một cái kim cương huy chương còn có một cái sùng vật thương nhân mang theo áp lực không có bất kỳ chứng cứ có thể cho thấy l i ệ t phu quản gia chết rồi cho dù hắn đã chết cũng không có chứng cứ có thể cho thấy cùng ta có quan hệ tô mộ chậm rãi mở miệng cũng không tính nhận nhiệm vụ này thân lạc nghe vậy lộ ra cởi khổ hắn đứng lên đi đến tấm kia bàn làm việc bên cạnh ta biết ngươi không phải một người bình thường mạo hiểm giả nhưng ngươi cũng chớ xem thường rồi liệt phu nói đến đây thần lạc dừng một chút tiếp tục mở miệng vậy ra hỏa tại ngoài tường còn có đến không ít người mạnh、Ngày. những n h lời này để cho tô mộ sửng sốt một chút dựa theo thần lạc thuyết pháp ngoài tường thiết lập một ít phòng tuyến như vậy ngoài tường tự nhiên cũng là có người tồn tại so với đây nhàn hạ vương đô ngoài tường những cái t i ê u nở tợ cờ đẳng cấp hiển nhiên sẽ tăng cao thực lực cũng biết mạnh hơn nhưng mà vậy thì thế nào không nói trước những người đó có thể hay không ra tay với chính mình liền tính bọn hắn thật tính toán xuất thủ tự a hồ cũng cùng mình làm không làm nhiệm vụ này không có trực tiếp quan hệ tự a hồ đoán được tô mộ ý nghĩ thân lạc giọng điệu có chút rào hoạt hoàn thành nhiệm vụ này trong hàng phu trong mắt ngươi chính là ta xem trọng người hắn tự nhiên không dám tùy tiện tìm ngươi phiền thoái nói được mức này tô mộ cũng kịp phản ứng liền phu chẳng qua chỉ là một cái cơ mà thôi vị này tổng chỉ huy là muốn kéo chính mình làm tráng đinh à. cho quá ít tô mộ cũng không cùng thân lạc khắc khí bày ra một bộ tưởng thưởng quá thấp ta không dám tư thế Người cái tên này. Thần cái lạc thấy vậy, bất vậy, đây ắ lắc lắc、đầu. Hắn c cái cằm, còn thực cho lạc cười. có chơi khác dĩ nghĩ lôi là đầu. đi. đồng đ trầm thần Qua sau, Nếu không thường không phút hồ trong gian nên ngươi tưởng bằng ngươi nói miệng một một mở tay tư. Ta tự tại rơi người kéo vào gì, sự nhất định sẽ bị sợ giật mình. giật Đây bị sẽ sợ là những cái kia cao cao tại thượng không làm sao để ý tới người chơi nở tờ cờ sao bất quá tô mộ cũng đã thành thói quen cùng nở tờ cờ bàn điều kiện chuyện như vậy mình chính là quen đường quen cửa rồi có hay không cái gì lợi hại sách kỹ năng phải nói mình cần nhất tưởng t ư ở n g vậy hiển nhiên chính là kỹ năng kỹ năng à thần lạc s ờ lỗ mũi một cái ta tại thứ ba phòng t u y ế n có một vị đại pháp sư bằng hưu ta có thể cho ngươi viết một phong thơ chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ ta có thể để cho hắn truyền thụ ngươi một cái kỹ năng hướng theo thần lạc mở miệng tô mộ trước mắt nhiệm vụ cũng phát sinh biến hóa có tiếp nhận hay không nhiệm vụ vận chuyển vật liệu hoàn thành tưởng t h ư ợ n g huy chương đẳng cấp để thăng đến kim cương cấp và một cái s cấp kỹ năng thỏa nhìn thấy cái kia s cấp kỹ năng sau đó tô mộ sắc mặt lập tức phát sinh một trăm tám mươi độ chuyển biến yên tâm đi tổng chỉ huy đại nhân nhiệm vụ này c u ố n ở trên người ta、ngày. lần này đến phiên thần lạc bỏ tay lần này vật liệu tương đối nhiều cần ba ngày thời gian để chuẩn bị ba ngày sau ngươi tới nơi này ta giới thiệu cho ngươi một chút lần này vận chuyển vật liệu người t ổ n g phụ trách đã minh bạch tô mộ cười đáp ứng thần lạc trên mặt viết đầy bất đắc dĩ khoát tay một cái tô mộ hiểu ý đi ra căn phòng làm việc này mình lần này kiếm b ộ rồi một cái s cấp kỹ năng t h ă n g mát sau đó ít nhất cũng là cấp độ ss thậm chí khả năng tăng lên đến thần cấp nếu như cùng vị đại pháp sư kia làm xong rồi quan hệ có phải hay không có thể học được càng nhiều hơn kỹ năng còn có ba ngày thời gian vận chuyển đội ngũ mới có thể xuất phát trên đường còn phải trải qua m ộ ư ơ i ngày vận chuyển tô mộ đã không kịp chờ đợi muốn gặp một lần vị đại pháp sư kia rồi nhiệm vụ lần này liền coi như ra ngoài thăng cấp soát thuộc tính ba ngày sau mình hoàn toàn có thể mượn vận chuyển vật liệu đi tới ngoài tường thăm dò lấy cái kia phòng tuyến khoảng cách vương đô chặng đường đến xem hẳn sẽ gặp rất nhiều cao đẳng cấp ma vật lên tới tứ giai cấp m ư ơ i không thành vấn đề trước tiên lò gặp đi rời khỏi trò chơi tô mộ trở lại trong biệt tự tìm một ít phẩm chất cao đồ hộp hợp với lưu dự ở đây rượu ngon ăn uống no đủ sau đó hắn hướng chạm đất tầng hầm vị trí đi tới mở ra để ở chỗ này máy tính sử dụng lưu điệu bàn đăng nhập sau đó một ít thường nhân không thấy được tin tức xuất hiện tại trước mắt của hắn hoa đô biệt thự chính là một đợt cho bịp bất quá tô pháp thần hẳn ngay tại hoa đô có ý đồ liên thủ mời nhắn lại máy vi tính này tự động đăng nhập rồi cái gọi là đáp web một cái trong đó thiệp cũng đưa tới tô mộ lực chú ý xem ra vị này long đội trưởng câu được không ít ca a khoe miệng cười yếu ớt tô mộ đối với vị này long đội trưởng năng lực vẫn là tương đối công nhận đáng tiếc là vị này long đội trưởng cũng không thể đem những người đó toàn bộ trừ tận gốc đang giàu không có chuyện gì làm đâu tô mộ nhìn đến tiệp bên trên nhắn lại tin tức khởi một cái tâm tư thiệp là bị mã hóa qua vô pháp nhìn thấy mở tổ t i ệ p người tin tức nhưng mình máy vi tính này bên trên gắn phần mềm lại không bình thường bên cạnh có một cái lục x o á t mục tiêu vị trí n ư ớ tấn tô mộ quả quyết điểm xuống đi máy tính rất nhanh vận chuyển toàn bộ trong tầng hầm ngầm cũng vang lên oong oong oong oong o n g âm thanh muốn chống đỡ cường đại tính toán máy vi tính phối trí thì nhất định phải đầy đủ ưu tiêu một nhóm người không hổ là trên thế giới cao cấp tổ chức hao tốn k h ủ n g lồ tài lực vật lực chế tạo phòng máy cũng mười phần ra sức trải qua địa chỉ ấp đi kiểm tra sau đó thành công tìm được một cái địa chỉ hoa đô thân vân đường số 456. t r ê n bản đồ tại đây biểu hiện là một cái xưởng tô mộ nhìn đến cái k i a hãng may quần áo muôn bài k hít mắt lại tiếp theo mấy ngày nay thời gian bên trong mình xem như có chuyện vui rồi thân đồ thế giới trò chơi nơi này tất cả cũng sẽ không bởi vì một cái người chơi lọ g ặ p liền đình chỉ vương đô liệt phu nhà ở trong tầng hầm hầm khu Khu. một hồi tiếng ho khan kịch liệt vang lên liệt phu một cái tay che miệng phía trên dịn da màu tươi vậy đ bá hoa vẫn không có thành thục liền tính thành thục rồi hiệu dụng cũng thua xa viên trứng rồng kia vô luận như thế nào ta phải muốn lấy được trái trứng kia sắc mặt hắn tái nhật nhỉ non đến trong ánh mắt tiết lộ ra đối với sinh mạng khát vọng vì có thể tiếp tục sống tiếp hắn có thể bỏ ra tất cả vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ t h ù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm năm mươi bảy ấp trứng lôi đình chi long thế giới hiện thật chạm vào tối hoa đô trong phi trường một cái mang theo khẩu trang thân mặc đen người chính tại chậm rãi bước đi cái người này chính là tô mộ thân là một người không có thân phận người làm lên chuyện đến hoàn toàn không có loại kêu bó tay bó chân theo ta thấy chỗ đó người hẳn còn không nhiều qua hai ngày nữa muốn đối phó ta người hẳn đều sẽ đi tới chỗ đó trên tay mang theo một cái túi bên trong đến ú tiêu và người khác di sản hoa đô chỗ như vậy tự nhiên cũng có bọn hắn cứ điểm đi đến ngũ hoàn ra một cái hẻo lánh vị trí tại đây đồng dạng cũng là một tòa biệt thự khu những người này thật đúng là có tiền a đi vào trong biệt thự tô mộ không nhịn được cảm khái một câu nơi này so với ma đô điểm dừng chân không kém bao nhiêu phong cách cũng đều là nhất trí ma pháp thị giác mở ra ma pháp thị giác tô mộ quét mắt cả tòa biệt thự tại đây cũng không có tầng hầm hắn cũng phản ứng lại ma đô nơi đó phòng máy hẳn cũng chỉ có một ngược lại cũng biết địa chỉ có hay không đều giống nhau tô mộ cũng không thèm để ý đối phó những cái kia muốn tìm mình phiền t o á n người máy tính có thể phái không lên công dụng bây giờ ta tại trong thực tế đến tột cùng có thể làm được trình độ gì đứng tại lầu một trong phòng khách tô mộ tâm niệm vừa động trên tay cũng xuất hiện một cái p h á p trượng thanh này pháp thần quyền trượng cùng linh hồn của mình k h ó a lại chắc cũng là thần đồ trong trò chơi được mang đi ra chuyện thứ nhất trang bị tường lửa thể nội ma lực phun trào tô mộ vung lên p h á p trượng một đạo tường l ử a tại trong biệt thự đột nhiên xuất hiện cảm giác nóng rực bắt đầu ở trong không khí bao phủ kỳ quái là tương đại hỏa diễm cũng không có đối với trong biệt thự đồ v ậ t tạo thành phá hư chỉ muốn ta nguyện ý hoàn toàn có thể khống chế những hỏa diễm này uy lực đây là tô mộ cực kỳ gắng sức kiềm chế nguyên nhân cùng trong trò chơi kỹ năng khác nhau những năng lực này tại trên thực tế thi triển ra là không giống mình có thể bằng vào tinh thần lực tiến hành điều chỉnh băng xương phong bạo tô mộ lại thử một cái ở trong phòng khách thả một cái cỡ nhỏ bằng xương phong bạo cồn phong gào thét hàn băng tàn phá trong phòng khách nhất thời giống như là tuyết rơi một dạng đây nếu là ở trong g a m e băng xương phong bạo làm sao cũng phải đem xung quanh đây một phiến bao phủ trong đó tô mộ rất hưởng thụ loại này không có c h ó i buộc cảm giác chơi tâm nổi lên vươn tay một tia chấp ở trong tay của hắn thành hình tại đây hơi co lại bản thích lịch lôi quang còn có cùng đũa một dạng kích thước phong bạo chi mâu chơi lấy chơi lấy ban đêm cũng sâu bước vào trò chơi tô mộ không có quên chính sự trước lò gặp thời điểm hắn cố ý chọn một cái hẻo lánh vị trí ảnh đội dưới ánh trăng chiếu d ọ i xuống toàn bộ vương đô khắp nơi trải rộng bóng mở tô mộ hóa thành hát cám hướng phía liệt phu trang viên mà đi trên đường cũng đụng phải mấy đội binh lính tuần tra những n à y nở tờ cờ cũng không thể nhìn thấu mình mai phục chính là nơi này lần thứ ba đi đến trang viên tô mộ đối với chỗ này phi thường hiểu rõ mượn ảnh đội mai phục hắn lặng yên không tiếng động đi tới trong tầng hầm ẩ m sùng vật thương nhân tựa hồ đối với vương đô trị an phi thường yên tâm chỗ này cũng không có cái gì cản đường phu văn chính là một cánh phổ thông môn t h i ệ m thước tô mộ một cái thuấn di tiến vào phòng thí nghiệm kia bên trong những công trình này dụng cụ hẳn rất đáng tiền đi nhìn đến sắp xếp gọn gàng công trình thiết bị tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ liệt phu quả nhiên không phải người bình thường a trước tiên nghiên cứu một chút bằng vào khoa học xây dựng đại sư thân p ậ n tô mộ bắt đầu bắt đầu nghiên cứu những công trình này thiết bị sử dụng thói x ấ a nghiên cứu sau một hồi Tô mộ phát ra một tiếng quát nhẹ trưng bày ở chỗ này thiết bị đều có một điểm giống nhau bọn nó có thể di chuyển năng lượng cường đại tô mộ cũng hiểu rõ quản gia vì sao nói chỗ này có thể ấp trứng ra l o n g đàn rồi chỉ cần mình đem l o n g đàn đặt ở chuyển h o à n khí cuối cùng bưng sau đó tăng thêm có sẵn cường đại sinh mệnh lực vật phẩm liền có thể đánh thức l o n g đàn nội bộ sinh mệnh tại đây rất nhiều thứ đều là có sẵn lại thêm tiêu cực sinh hoa cánh hoa hẳn không có vấn đề tô mộ bắt đầu làm việc đầu tiên đem lòng đàn đặt ở phía dưới cùng trong ống nuôi t ấ tiếp tục đem cực sinh cánh hoa đặt ở phía trên nhất trong dinh dưỡng dịch sau đó chính là đối với mấy cái này thiết bị điều chỉnh thử tại không có điều chỉnh thử dưới tình huống khởi động thiết bị chẳng những cánh hoa không được tác dụng còn có thể dẫn đến lòng đạn xảy ra vấn đề nhất cá nghiệp dư thật đúng là không dám tùy tiện khởi động những khí cụ này tô mộ một chút không hoảng hốt trực tiếp chạy toàn bộ thiết bị đây là tới từ khoa học xây dựng đại sư tự tin ngang ngang ngang thiết bị phát ra không ít â m thành cũng để cho tô mộ híp mắt lại động tĩnh lớn như vậy mình sẽ không được phát hiện đi ma pháp thị giác hắn liền vội vàng mở ra ma pháp thị giác chú ý trang viên phía trên tình huống trang viên bên trong người đều đang say ngủ bên trong cũng không có bị nơi này ảnh hưởng tô mộ hơi thở dài một hơi lực chú ý chuyển hướng cái kia thiết bị khởi động sau đó phía trên cái kia kho dinh dưỡng đang không ngừng tinh luyện trong dinh dưỡng dịch sinh mệnh năng lượng c ự c sinh hoa cánh hoa rất nhanh bị hòa tàn một cổ tinh thuần sinh mệnh năng lượng chính tại hội tụ toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất cũng tàn mắt ra một đạo trói mắt ánh sáng mạnh tô mộ h í mắt nhìn chằm chằm đến viên trứng rồng kia cổ năng lượng kia ngưng tụ đến cường thịnh nhất thời điểm từng điểm từng điểm dóc vào phía dưới trong ống nuôi cấy một lát sau l o n g đản bên trên sinh ra động tĩnh động tô mộ lộ ra nụ cười mừng rỡ nội tâm không khỏi mong đợi đây chính là một đầu lôi đ ỉ n h chi l o n g a l o n g đản cũng không có để cho tô mộ thất vọng trên vỏ trứng lần lượt xuất hiện vết nứt khi tất cả sinh mệnh năng lượng đều bị chuyển vào l o n g đản sau đó ánh sáng mạnh trợt l ó e lên một giây kế tiếp một đầu sinh vật cũng từ l o n g đản bên trong phá s á t mà ra nó nhìn qua cùng thằn l ầ n một dạng kích thước bộ dáng phi thường ngấp anh lần đầu tới đến cái thế giới này sau đó cặp mắt ti hí của nó khắp nơi nhìn ấy phát hiện tô mộ tồn tại sau đó ánh mắt của nó nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ tràn ngập tò mò mà tại tô mộ thị giác bên trong đầu này tiểu gia hỏa thân phận cũng hiện lộ tại giao diện bên trên lôi đ ỉ n h c h i long chưa đặt tên đẳng cấp cấp một con non giai đoạn sinh mệnh trị một、nghìn. pháp l ự c t r ị ba trăm vật lý công kích hai trăm pháp thuật công kích hai trăm phòng ngự vật lý một trăm phòng ngự pháp thuật một trăm pháp thuật k h á n g tính không có lực lượng một trăm h thể chất một trăm trí lực một trăm tinh thần một trăm n h a n h n h ẹ một trăm kỹ năng không có không hổ là loài dòng sinh vật ta mới bắt đầu thuộc tính cao như vậy cấp một lôi đ ỉ n h c h i long năm cái thuộc tính tất cả đều đạt tới một trăm điểm điều này cũng làm cho mới bắt đầu thuộc tính cao nhất chỉ có m ộ ư ơ i điểm tô mộ nhận thức được cái gì gọi là khoảng cách vươn tay tô mộ s ờ một cái tiểu ra hòa đầu phải t r ă n g khế ước sùng vật tiếp theo một cái nhắc nhở bắn ra ngoài vậy còn phải hỏi sao tô mộ ngay lập tức lựa chọn khế ước khế ước thành công ngươi có thể cho lôi đ ỉ n h c h i long lấy một cái tên cũng đem thu vào sùng vật không gian trước mặt lại lần nữa bắn ra nhắc nhở tiểu gia hỏa dùng đầu của nó không ngừng cọ sát tô mộ ngón tay có vẻ phi thường thân mật tô mộ cưng chịu nhìn đến nó suy tư mình nên cho gia hỏa này lấy cái gì danh tự hào đâu chương hai trăm năm mươi tám liền gọi ngươi tử long đi nói đến đặt tên tô mộ thật đúng là một cái đặt tên phế đang bước vào trò chơi thời điểm cũng lười suy nghĩ tên vội vã bước vào trò chơi cũng chỉ thẩm chấp nhận mình tên thật loại hiện tượng này tại thần đồ trong trò chơi cũng tương đối phổ biến lôi đ ỉ n h c h i long chính là mình con thứ nhất sùng vật tên của nó có phải hay không nên lấy uy vũ bá khí một ít đâu lôi đình v ạ quân Bằng không liền quân. gọi lôi tôi mộ nhìn đến t ể u gia hỏa, nhỉ non rồi hỏa, nhìn non mộ t Tiểu tựa câu. hầu Ô, ô.、Tiểu、gia hỏa nhìn g e hiểu tô mộ mà nói, phát ra mấy tiếng gào thét. Không thích. h nói, tiếng tô Tô mộ mà mấy mộ gào n ra đến tiểu gia hỏa kêu cự tuyệt bộ dáng hủy bỏ cái tên này gọi lôi quân quả thật có chút gì đó không biết còn tưởng rằng tiểu gia hỏa là bán gạo đây này vậy nên gọi ngươi cái gì tốt đâu t ô mộ hướng về phía tiểu gia hỏa cẩn thận quan sát lên nó một đôi cánh là màu tím mặt trên còn có lôi đình nhật ký cho dù chỉ có cấp một khí thế cũng không phải bình thường ma vật có thể so sánh gọi ngươi tử long thế nào tỉ mỉ suy nghĩ một chút tô mộ dùng hỏi tham d ọ n g địa hướng về phía tiểu gia hỏa nói ra ờ, ờ. tiểu gia hỏa dùng nó cái đầu nhỏ cọ sát tô mộ ngón tay nhìn qua rất yêu thích cái tên này ta thật muốn thêm một triệu bất quá vẫn là liền như vậy trên mặt mang cờ ư i đế ớ c tô mộ tại trước mắt nhắc nhở bên trong thâu nhập tử lòng cái tên này đặt tên thành công phải t r ă n g đem sùng vật thu vào sùng vật không gian thu vào thân ở ở tại nhà khác địa bàn tô mộ cũng không dám lơ là đem tử lòng trực tiếp thu vào bạch quang trận lóe tiểu gia hỏa biến mất t ô mộ mình phát hiện t giao diện r ê n lan c a Sau ra, ra, phía sau n thành cũng nhiều thêm một cái sùng vật sau khi mở ra, tử long hiển nhiên ở tại Gia, phía sau còn có triệu hoán dòng thêm một vật cột. tử tại triệu Tiếp khi chữ. cái có mở ở bầy đó tô mộ l ự c chú ý chuyển hướng trước mắt những dụng cụ này bên trên không hề nghi ngờ những dụng cụ này giá trị phi thường khả quan nếu như đưa chúng nó toàn bộ bỏ bao mang đi mà nói chờ mình có nơi ở sau đó hoàn toàn có thể xây dựng ra một cái tương tự công trình phòng thí nghiệm có thể thu đi sao thiết bị đều là lơn cái chỉ là cái kia ống môi cấy liền có cao hai mét chuyển là không có khả năng dọn ra ngoài rồi biện pháp duy nhất chính là đem thu vào trong hòm hải k è m vật phẩm đặc biệt vô pháp thu vào nếm thử sau đó một cái nhắc nhở để cho tô mộ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ không có cách nào thu vào thùng vật phẩm cũng chỉ có nghĩa là những dụng cụ này không mang được nếu không mang được vậy liền hủy diệt tô mộ ánh mắt thay đổi lạnh lẽo ấp t r ứ n g long đản sau đó cái kia kho dinh dưỡng bên trong dinh dưỡng dịch đều bị tiêu hao sạch sẽ liệt phu không thể nào không nhìn ra phải nói đối tượng hoài nghi ra hỏa kia cái thứ nhất hoài nghi nhất định là mình ngược lại hắn làm sao đều sẽ tìm phiền toái cho mình vậy mình cũng không có cần thiết khách khí với hắn hủy đi hạch tâm linh kiện một khắc này tô mộ phát huy ra khoa học xây dựng đại sư học thức trong phòng thí nghiệm vốn là có không ít công cụ mượn những công cụ đó tô mộ đem thiết bị một ít tiểu hình hạch tâm linh kiện phá hủy xuống cùng chỉnh trang thiết bị khác nhau những này cỡ nhỏ linh kiện là có thể thu vào thùng vật phẩm những công cụ này cũng mang đi không biết liệt phu nhìn đến đây phòng thí nghiệm cảnh tượng có thể hay không tức hộp máu bận làm việc một đêm nhìn đến những cái kia bị hủy đi dối loạn nổn ngang thiết bị tô mộ không tránh khỏi có chút h i u kỳ người chủ thành này bên trong nở cờ cờ chính là giàu dầu m ỡ a vẫn là cái kia vương đô bảo khố mạnh mẽ một chút nếu có thể đem chỗ đó thanh trừ sạch sẽ nói tô mộ có chút không dám suy nghĩ so với đây thư g i ả n trang viên vương đô bên trong đề phòng nghiêm ngặt hiển nhiên không dễ dàng như vậy thuận lợi đây chính là đạo tặc vui không lạng yên không tiếng động sau khi rời đi nhìn đến thu hoạch rất phong phú thanh túi tô mộ cất tiếng cười to lên người người phỉ nhổ đạo tặc người người đều muốn trở thành đạo tặc ra ngoài đánh quái đem tiểu ra hỏa đẳng cấp cho thăng lên tô mộ sử dụng ảnh độn đi tới mình lò gấp địa điểm tiếp tục giải trừ ảnh đ ộ n nhìn qua giống như là mới vừa lên tuyến một dạng thoải mái đi tại vương đô con đường bên trên tô mộ hướng phía ngoại thành ma vật rừng d ậ m mà đi muốn để thăng sủng vật kinh nghiệm phương thức tốt nhất dĩ nhiên chính là xuất quái dựa theo quy tắc của trò chơi chỉ có đánh chết quái vật người mới có thể thu được kinh nghiệm những này cao dai ma vật tử long giết bất tử á. đi đến ngoại thành sau đó tô mộ tìm một cái tam giai cấp thấp quái bình thường triệu hoán tử long đem tiểu gia hỏa triệu hoán đi ra sau đó nó xì qua cánh bay ở trước người của mình p h í lịch lôi quang tô mộ d ơ tay lên cho cái k i a quái bình thường nhất kích lôi quang trực tiếp biểu sát quả nhiên không có kinh nghiệm a tình huống cùng dự liệu một dạng bay ở trước người mình tiểu g i a hỏa không có thu được một chút kinh nghiệm nói cách khác muốn để thăng tiểu g i a hỏa đẳng cấp mình ít nhất phải tìm có thể để cho nó phá vỡ quái súng vật đúng là muốn chết mà nói vậy liền trực tiếp mất liền tính ta có thể tăng máu ngươi cũng trụ không được a cho dù thần đồ bên trong vô pháp phá vỡ cũng có thể tạo thành một điểm thương tổn nhưng vấn đề là tiểu ra hỏa thật sự là quá dọn n rồi đẳng cấp này quái tùy tiện sờ nó một hồi đầu cự long này cũng phải v ấ lạc chẳng lẽ thật muốn trở về tân thủ thôn tô mộ chân mày véo thành một chữ hình trên mặt viết đầy cự tuyệt chỉ là đi đường cũng phải hao tốn chừng mấy ngày đường thời gian mình ba ngày sau còn được tiến hành vận chuyển nhiệm vụ đâu tử long cũng không biết tô mộ làm khó hai mắt mắt to chớp nhìn đến chủ nhân của nó mười phần ngâm anh có biện pháp gì có thể để cho những này quái chỉ còn lại mấy giờ lượng máu vừa có thể để cho tử long an toàn tiến hành công kích sao tô mộ mở ra cột kỹ năng nhìn đến kia toàn màn hình kỹ năng suy tư rất nhanh một cái kỹ năng tiến vào tầm mắt của hắn chào phúng kỹ năng này có thể để cho địch nhân cưỡng chế công kích mình đây cũng chính là nói đang dễ cận kéo dài thời gian bên trong mục tiêu chỉ có thể đối với mình tiến hành công kích đem mục tiêu đánh còn lại mấy giờ lượng máu sau đó trào phúng nó cưỡng chế công kích ta lại để cho tiểu gia hỏa đi tạo thành cưỡng chế tổn thương như vậy thì có thể vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh Trưng 259, Thử long thăng cấp. Có trào phúng kỹ năng, trên thể Long phúng năng, căn bản cấp. Có có kỹ b tô mộ hướng về phía tử long phát ra nhắc nhở ẩn ẩn tử long phát ra mấy tiếng gào thét cho ra đáp ứng tô mộ vừa nhìn về phía thánh quang bảo hộ cái kỹ năng đó kỹ năng này là có thể cho đối thủ thả ra sùng vật tự nhiên cũng được chính là thời gian đi lên thật sự là quá lâu chỉ có thể ở nguy cấp sử dụng hít sâu một hơi tô mộ xem xét đến mục tiêu kế tiếp viễn trình ma vật bị trực tiếp h ạ t hắn lựa chọn đều là loại kia cận chiến tương đối kịch cợm ma vật rất nhanh lại một cái mục tiêu tiến vào tô mộ tầm mắt ta công kích quá cao tùy tiện kỹ năng gì đều là miểu sát được khống chế một chút tiếp theo thời gian chính là làm để kế toán rồi đã biết đối phương lượng máu cùng p h o n g ngự tại kỹ năng ra chỉ bên dưới thế nào đem đối phương lượng máu khống chế tại vị trí trong vòng đây phi thường khảo nghiệm tô mộ số học năng lực ngoại trừ dùng kỹ năng ta còn có thể dùng tấn công phổ thông thanh túi bên trong còn có một ít thêm vật c ô n g trang bị có thể nhìn đến phối hợp trải qua một phen tính toán chính xác sau đó tô mộ cởi ra trên thân tất cả trang bị đổi lại mấy món gia tăng lực lượng trang bị còn có một thanh vũ khí đem chính mình vật lý công kích khống chế tại bốn một trăm sáu mươi b ố điểm nâng tay một phát hỏa cầu thuật 1 6 5 4 g đầu kia phòng thủ cao cao máu đại bồn u hùng nhất thời chỉ còn lại có 3460 điểm hp tiếp tục lại là một phát ra tấn công phổ thông 3364. t r ư ớ c mắt ma vật lượng máu nhất thời chỉ còn lại có 96 điểm cái này lượng máu vẫn có chút cao a nhìn đến đại bồn u hùng còn dư lại lượng máu tô mộ bất đắc dị nhún vai một cái mình thuộc tính thật sự là quá cao muốn tinh chuẩn đem ma vật lượng máu khống chế tại vị trí trên căn bản là không thể nào cũng may cái này lượng máu xuống đại bồn hùng cũng lâm vào yếu ớt trạng thái một đang như cậm g ấ dự liệu dạng này tiểu gia hỏa công kích chỉ có thể đối với gấu quái tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn mấy con số này để cho tô mộ không nhịn được vố vỗ, vỗ chán đẳng cấp khoảng cách không phải là chủng tộc có thể bù đắp ta ngăn ở gấu quái cùng từ long chính giữa Tô mộ k hai ô n n g g có y lập tức g a o trào thù phúng. hận Gấu quái cái ò n đang trên người của mình, chỉ cần nó của chỉ h vô p p đ ố với tổn ử lòng thành uy hiếp, bản thân cũng không cận cần tạo thiết. Một, một, t hiếp, hai uy cái có dễ thương con số liên tục xuất hiện một cái là tiểu gia hỏa đối với gấu quái tổn thương một cái gấu quái đối với tô mộ tạo thành tổn thương tiếp theo chính là chờ đợi tiểu gia hỏa phi thường ra sức phát động công kích có thể cấp bậc của nó quá thấp k i u một phát lôi điện công kích cần hao phí nó mười điểm lượng mạn nạ nó mới bắt đầu lượng mạn nạ cũng chỉ có ba trăm điểm mà thôi lượng mạn nạ tiêu hao sạch sẽ sau đó nó tạo thành tổn thương cũng chỉ có ba mươi điểm lúc này gấu quái còn sót lại sáu mươi sáu điểm lượng máu tô mộ tính một chút gấu quái là có thể nhất kích miều sát t ử lòng nếu như mình tiến hành d ễ cận liền có thể vì tiểu gia hỏa tranh thủ được tấn công phổ thông cơ hội t ử long qua đây gãi nó tô mộ lại hạ một mệnh lệnh đối mặt trước mắt quái vật khổng lồ tiểu gia hỏa không có chút nào sợ phe phẩy cánh phải dựa vào rồi qua đây móng của nó tuy rằng không đủ sắp bén nhưng mà có s ẵ n nhất định uy hiếp trào phúng tại tử long tới gần sau đó tô mộ quả quyết sử dụng trào phúng kỹ năng gấu quái vô nao hướng phía mình phát động tấn công một một nhất long một gấu đều ở đây tiến hành c ạ o gió rêu cận thời gian sau khi kết thúc tô mộ lập tức để cho tiểu gia hỏa cách xa chờ lượng mạ nạ hồi âm sau đó tiểu gia hỏa lại phát động khởi phương xa công kích lúc này gấu quái không thấy tô mộ ngược lại hướng phía tử long mà đi thời gian dài không có tiến hành công kích gấu quái thủ hận phát sinh di chuyển chạy tô mộ không có chút nào do dự đối với tử long ra lệnh vùng này bên trong ngoại trừ gấu quái ra còn lại ma vật đều bị mình thanh trừ nơi này là tuyệt đối an toàn t ử long phe phẩy cánh của nó cùng gấu quái duy trì khoảng cách nhất định trạng thái suy yếu bên dưới gấu quái thật đúng là không đổi kịp t ử long t ố mộ đều đâu vào đấy chỉ huy đồng thời nhìn chăm chú trào phúng kỹ năng đi l ấ y phản công kỹ năng khá một chút hắn lập tức ra lệnh trào phúng một tuy rằng toàn bộ quá trình phi thường vết mực nhưng thắng ở đầy đủ ổn thỏa rốt cuộc t ử long một phát công kích mang đi gấu quái cuối cùng một chút lượng máu người sủng vật thăng cấp cùng lúc đó từ long trên thân cũng toát ra thăng cấp quá mang đánh chết đầu này cấp ba ma vật sau đó phong phú kinh nghiệm để nó trực tiếp tăng lên tăng cấp tô mộ lập tức kiểm tra khởi tiểu g i a hỏa thuộc tính t ừ long đẳng cấp cấp bốn con non giai đoạn sinh mệnh trị 4.000. pháp lực trị 1.200. vật lý công kích 200. pháp thuật công kích 200. phòng ngự vật lý 100. phòng ngự pháp thuật 100. pháp thuật k h á n g tính không có lực lượng 100. t h ể chất 100. t r h í lực 100. t i n h t h ầ n 100. n h a n h nhẹn 100. có thể phân phối thuộc tính ba t điểm cùng người chơi khác nhau sùng vật thăng cấp sau đó lượng máu cùng lượng mạ nạ đều thu được tăng lên trên diện rộng mấu chốt là mỗi lần thăng một cấp lấy được thuộc tính điểm cư nhiên cao đến một trăm cái này khiến những cái kia nhất dài trở xuống mỗi lần thăng một cấp chỉ có m ộ ư ơ i điểm thuộc tính người chơi làm sao chịu nổi phân phối thế nào đâu nhìn đến từ long ba trăm điểm thuộc tính tô mộ suy tư mình là bồi dưỡng một đầu cận chiến manh thú vẫn là một đầu tầm xa lôi long đ ầ u hay hoặc là nói hai người cân bằng hay là nói cùng mình một dạng mang đến hình ngũ rác ba trăm điểm thuộc tính chia đều mà nói mỗi cái thuộc tính cũng có thể gia tăng sáu mươi điểm nhưng ngay khi tô mộ tính toán chia đều thời điểm lại bỏ ý nghĩ a này cân bằng đồng thời cũng có nghĩa là bình thường đây chính là một đầu lôi đ ỉ n h chi long a vượt qua muôn trùng sóng gió nghiền nát mọi kẻ thù chạm tới đỉnh cao sinh mệnh chương hai trăm sáu mươi sùng vật tiến dài phương pháp tên như ý nghĩa tiểu gia hỏa hẳn đúng là lấy pháp thuật công kích làm chủ mình nếu như chia đều thuộc tính mà nói làm không tốt sẽ mai một rồi tử lòng tiềm lực sùng vật kỹ năng hẳn đúng là thăng cấp sau đó tự mình lĩnh ngộ hay là chờ tử lòng có được kỹ năng sau đó suy nghĩ thêm thêm chút sự tình đi dù sao thì tính mình bây giờ toàn bộ cho tử long thêm trí lực hay hoặc giả là lực lượng nó vẫn là không có cách nào phá gấu quái phòng tử long hiện tại có đầy đủ lượng máu cũng sẽ không bị gấu quái miểu sát có thể tăng nhanh luyện cấp tốc độ tô mộ tiếp tục tại xung quanh trong rừng r ậ m xem xét thích hợp ma vật lại một đầu hùng quái tiến vào trong tâm mắt của hắn hòa câu thuật một phát hỏa cầu nâng tay tiếp tục lại là nhất kích đòn công kích bình thường vẫn là vừa mới lượng máu đổi cùng vừa mới một dạng bắt trước làm theo đẳng cấp sau khi tăng lên tử long lượng mạ nạ đã nhận được tăng lên trên diện rộng cộng thêm cũng không sợ bị m i ể sát đánh quái tốc độ đã nhận được tăng lên gấp đôi người sủng vật thăng cấp đánh chết gấu quái sau đó tử long đẳng cấp tăng lên tới cấp sáu càng quá nhiều đẳng cấp tiến hành giết quái kinh nghiệm cũng không có tô mộ trong tưởng tượng khoa trương như vậy vẫn không có phân phối thuộc tính tô mộ tiếp tục mang theo tử long tiến hành thăng cấp hành trình sau một thời gian ngắn tiểu gia hỏa đẳng cấp thành công tăng lên tới cấp một ư ơ i tử long đẳng cấp cấp m ộ ư ơ i con non giai đoạn sinh mệnh t r ị một mươi pháp l ự c t chị ba vật lý công kích hai trăm pháp thuật công kích hai trăm phòng n g vật lý 100. 100. 100. 100. 100. 100. 100. Phòng pháp Pháp thuật, 100. Pháp thuật kháng tính, không có. Lực lượng, 100. Thể chất,、100. Chí lực, 100. Tinh thần,、100. Nhanh ngự lượng, nhẹn, 100. Kỹ năng, lôi quang Lực lực, Kỹ lôi có. để à thành n công kích 200 tổn thương. xê cấp, mục kích Có pháp đối với tiêu hit tạo thuật t h 200% phân phối h t u ộ cho t í n 1.000 điểm. Bảng bên trên, tử l n nhiều hơn g tô h u ậ t c n tăng. g gia kích cho tô Để mộ hâm mộ chính là tiểu gia hỏa kia 0 0 0 điểm có thể phân phối thuộc tính 1 một ngày điểm thuộc tính nếu như mình vậy coi như tương đương với hai nghìn điểm a đánh quái không có kinh nghiệm đến làm cho tiểu gia hỏa tiến d à i mới được A, có thể làm như thế nào để nó tiến d à i đâu cùng người chơi một dạng đẳng cấp tới cấp mười sau đó tiểu gia hỏa đánh chết gấu quái cũng không cách nào thu được kinh nghiệm đối với sùng vật phương diện này tô mộ thật đúng là không hiểu lắm t r ờ i cũng sắp sáng lên chờ trở về thành tìm một ngự thú đại sư hỏi một câu đi đầu hôm bận bịu i làm thiết bị sau nửa đêm bận bịu i mang t ử long thăng cấp bây giờ sắc trời cũng đã sáng lên trở lại rượu nhật thành trên đường tô mộ tự cấp tiểu g i a hỏa thêm chút chuyện này là cẩn thận khảo l ư ợ n g lên thân làm ộ t đầu cử long thuộc tính tranh lệch quá nghiêm trọng không phải là chuyện tốt tử long mặc dù là lấy pháp thuật công kích làm chủ nhưng hắn thuộc tính cũng muốn cộng thêm một ít vậy liền lực lượng thêm một trăm điểm nhanh nhẹn thêm một trăm điểm thể chất thêm hai trăm điểm tinh thần thêm hai trăm điểm trí lực thêm bốn trăm điểm tô mộ dựa theo thuộc tính tiến hành phân chia tỉ mỉ phân phối sau khi hoàn thành t ử long thuộc tính cũng phát sinh biến hóa tử long đẳng cấp cấp mười con non giai đoạn sinh mệnh chị mười hai nghìn pháp luật c ị 5.000. 500. 400. 1.000. 300. 300. 200. 300. 300. 200. Vật vật thuật thuật, thuật tính, Thể chất, Trí Tinh thần, 300. Nhẹ, 200. Một lý lý, Lực lượng, lực, công kích, công kích, có. không Phòng ngự Phòng ngự kháng Nhân nhẹn, Pháp pháp Pháp điều ầ u thuộc qua cấp 10 súng vật, thuộc tính vật, vượt đã đ ạ đa đ số cấp 3 quái i bình thường.、Điều、này cũng bình thường dù sao cũng là một đầu chính tại lớn lên cử long đến lúc t ử long đẳng cấp lên tới thập giai thậm chí cao hơn thời điểm kia thuộc tính tuyệt đối có thể dùng khuyết đại để hình dung từ long hẳn có thể lĩnh lộ mộ một ít thói xấu kỹ năng những kỹ năng này cũng có thể sẽ hướng theo đẳng cấp để thăng mà để thăng trở lại rượu nhật thành sau đó thời gian vừa vặn tô mộ nhìn đến những cái kia chỉ đ ứ n g bài đi trước khu thương mại khoảng thời gian này khu thương mại người không coi là nhiều nhưng phần lớn cửa hàng đều nằm ở mở cửa trạng thái tô mộ đi dạo xung quanh tìm kiếm những cái kia cùng sùng vật có liên quan cửa hàng liệt phu cửa tiệm kia cửa hàng là lớn nhất bên trong cũng có các loại sùng vật giá bán đều không thấp nhưng bị tô mộ không nhìn thẳng đi dạo một hồi lâu sau đó t ô mộ đi vào một nhà kích thước không lớn cửa hàng thú cưng bên trong xin chào a mạo hiểm giả cần mua gì sao coi tiệm chính là một cái mặt mũi hiền hậu người trung niên n h i ệ tình t hướng về phía tô mộ chào hỏi lên xin chào ta muốn hỏi một hồi s ù n g vật đẳng cấp sau khi tăng lên nên như thế nào tiền đến dai tô mộ trực tiếp hỏi nói người trung niên cười một tiếng kiên nhẫn giảng giải lên s ù n g vật đẳng cấp đạt đến b ì n h cảnh sau đó muốn lên cấp nói cần đốt đồ ăn ma hạch hoặc là quý trọng thảo dược súng vật phẩm chất càng cao sinh mệnh lực càng mạnh cần cũng càng nhiều mà mỗi loại kiểu súng vật cần thiết cũng đều là không giống nói thí dụ như có sắn hỏa thuộc tính sùng vật ngươi cho nó đút đồ ăn hỏa hệ ma hạch hoặc là hỏa hệ thảo dược hiệu quả cũng chỉ càng lớn nghe thấy đây tô mộ cũng hiểu rõ ra cái này cùng tự sử dụng ma hạch tiến giai kỳ thực tính chất là giống nhau suy nghĩ một chút tô mộ tiếp tục mở miệng nói có thể vượt cấp sử dụng ma hạch sao cái vấn đề này để cho người trung niên sửng sốt một chút rất nhanh hắn lộ ra một nụ cười khổ mạo hiểm giả vượt cấp sử dụng ma hạch hiệu dụng cũng sẽ không quá lớn sùng vật vô pháp hoàn toàn hấp thu đương nhiên cũng là có thể đạt đến tiến giai hiệu quả chính là tương đối thiệt thòi a thân là tinh minh thương nhân loại hành vi này hắn là không nói tới có thể sử dụng là tốt rồi nhưng đối với tô mộ mà nói thiệt thòi là không tồn tại ma hạch tuy rằng chỉ có quái vật tinh anh mới có sát xuất bạo nhưng mình soát ma hạch quả thực không nên quá thoải mái đến ngoài tường tùy tiện soát cả một cái đều có thể có mấy trăm rồi so với chạy về bạch vụ chấn bên kia soát nhất giai ma hạch đi ngoài tường còn càng tỉnh thì tỉnh lực nuôi dưỡng sùng vật còn cần cái gì khác sao tô mộ lại hỏi một cái vấn đề không đồng loại hình sùng vật cần phải ăn uống không đồng loại hình thức ăn chương hai trăm sáu mươi mốt liệt phu dụng tâm hiệp ác quay đầu lại tô mộ liền thấy liệt phu cầm trong tay một cái quái trượng biểu tình trên mặt vô cùng phẫn nộ tư thế kia hẳn không được đem chính mình băng thành t ắ m ảnh hắn cái tư thái này tô mộ tự nhiên rõ ràng là bởi vì cái gì ngoài mặt lại bày ra một bộ vô tội tư thái ngươi đây là đang nói ta sao bất cùng ta giả bộ ngu tối ngày hôm qua là ngươi lẹn vào ta trang viên đi liệt phu sầm mặt lại hai con mắt trừng trừng t r ậ n mắt nhìn tô mộ ta không hiểu ngươi đang nói gì tô mộ khẽ mỉm cười lao bụt đem ấp t r ứ n g long đản phương pháp nói cho ngươi biết đi liệt phu giọng điệu mười phần đầu ngu lao bụt là ai tô mộ cau mày tiếp tục giả bộ ngu hử liệt phu phát ra một tiếng hử lạnh lao bột cùng tô mộ cùng nhau đi tới ngoài tường kết quả lại tin tức đều không còn ngược lại là tô mộ một thân một mình trở lại rượu nhật thành mà tại cùng một ngày buổi tối hắn phòng thí nghiệm lại bị cấp sạch hết sạch làm chuyện này người đã trải qua miêu tả sinh động nhưng tô mộ như thế không lo ngại gì tư thế cũng để cho hắn minh bạch một chuyện hắn không có chứng cứ liệt phu ánh mắt buộc phát âm u lạnh lẽo tấm k i a mọc đầy nếp nhăn mặt không ngừng lay động c h ư ơ n g hiển phẫn nộ của hắn có thể ngoại trừ phẫn nộ hắn tựa hồ cái gì cũng không có biện pháp làm liệt phu hít sâu một hơi trận mắt nhìn lão bản cửa tiệm một cái người sau rất thức thời rời khỏi cửa hàng bên trong đem nơi này để lại cho liệt phu và tô mộ vậy khỏa long đản ngươi có phải hay không đã ấp chứng đi ra đây thật giống như cùng ngươi không có quan hệ gì đi đối mặt liệt phu vấn đề tô mộ hoàn toàn không trả lời ý tứ lần này thái độ cũng để cho liệt phu sắc mặt hết sức khó coi hắn cố nén cổ kia nội ý hết khả năng hòa hoang i ọ n g điệu mở miệng nói mạo hiểm giả chúng ta hoàn toàn có thể hào h à o nói chuyện một chút tô mộ nhìn đến liệt phu khi mắt lại cái này sùng vật thương nhân từ vừa mới bắt đầu liền ngấp nghẽ mình long đản càng là phái gia quản gia của hắn ý đồ đưa mình vào t ử địa cùng người như vậy còn có cái gì tốt nói ta với ngươi không có gì để nói liệt phu có thể cảm nhận được tô mộ cổ kia để ý đột nhiên cười lên tiếp tục mở miệng nói mạo hiểm giả trên cái thế giới này không có địch nhân vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn ngươi không ngại trước nghe một chút điều kiện của ta ha ha tô mộ khinh thường cười một tiếng chuyển thân định rời đi hành động này hiển nhiên để cho liệt phu cúng lên hắn liền vội vàng hướng về phía tô mộ bóng lưng phát ra hô to năm trăm vạn ta có thể cho ngươi năm trăm vạn kim tệ một quát này cũng để cho tô mộ dừng bước năm trăm vạn kim tệ đều nói có tiền có thể khiến quỷ thôi m à nếu là có năm trăm vạn này kim tệ vậy mình tại đây trong vương đô liền có thể mua mua mua à? dù là tô mộ cũng có chút động tâm chỉ là liệt phu dạng này thương nhân nguyện ý lấy ra năm trăm vạn kim tệ hắn nói lên yêu cầu cũng sẽ không thấp ngươi muốn cái gì tô mộ mở miệng hỏi ta muốn cũng không nhiều đem rửa dẫm vào ta lấy đi đồ vật toàn bộ trả lại sau đó để cho ta một ít long huyết năm trăm vạn này kim tệ sẽ là của ngươi liệt phu chầm rãi mở miệng nói không để cho mình giao ra ấp chứng cự long vừa vặn chỉ là để cho một ít long huyết cái điều kiện này hoàn toàn có thể dùng phong phú để hình dung vô luận từ phương diện kia đến xem cuộc mua bán này tựa hồ cũng không thua thiệt chỉ đơn giản như vậy tô mộ có chút không dám tin tưởng chỉ đơn giản như vậy liệt phu hai tay nắm quả trượng lộ ra mỉm cười một cái nhưng chính là cái nụ cười này để cho tô mộ khởi phong bị hướng về liệt phu loại này hám lợi thương nhân thật biết làm mua bán lô v ố n h hoặc có lẽ là những dụng cụ kia cùng long huyết thật có thể trị năm trăm vạn sao đáp án rõ ràng liệt phu đưa ra giá cao như vậy tuyệt đối có vấn đề hắn đến cùng đang đánh tính toán gì tô mộ nhìn chăm chăm đến liệt phu muốn đem đầu này lão hổ ly nhìn tấu nhưng vô luận thấy thế nào bản thân cũng không đoán ra người này ý nghĩ nếu không đoán ra vậy liền không để ý tới nghĩ cặn kẽ phía dưới tô mộ đối phó cám dỗ ta cũng rất muốn kiếm lời ngươi năm trăm vật này nhưng ngươi nói cái gì đổ vật ta là thật không rõ còn có viên chứng rồng kia ta cũng không có ấp chứng đi ra à tô mộ bày ra trước bộ kia thái độ nghe thấy câu trả lời này sau đó liệt phu sắc mặt đại biến hắn vừa mới rõ ràng cảm giác đến tô mộ liền muốn đáp ứng làm sao đột nhiên lại trở quẻ ngươi yên tâm con người của ta luôn luôn rất nói thành thật liệt phu nhấn mạnh chỉ muốn ngươi đem lấy các thứ ra tiền lập tức liền có thể cấp cho ngươi ta thật không biết ngươi đang nói gì tô mộ hai tay mở ra ngươi liệt phu giữ không được rồi giơ tay lên bên trong q u o ả trượng liền hướng phía tô mộ n ệ n cho đi lên nhưng ngay khi q u o ả trượng sắp trúng mục tiêu thời điểm một cổ lực lượng vô hình đem liệt phu công kích trả lại tô mộ không có đến đó là một loại quy tắc lực lượng loại lực lượng này xuất hiện cũng để cho tô mộ hiểu rõ ra tại đây vương đô bên trong là không cách nào công kích lẫn nhau thợ hồn h n liệt phu c ù n g ý thức bản thân thất thố thu hồi quà trượng khu khu khu hắn phát ra ho kịch liệt liền vội vàng từ trong túi lấy ra một đầu khăn tay che miệng tô mộ thấy rõ ràng cái kia khăn tay bên trên dính vết máu chân m à y cao lại cũng chỉ tại lúc này liệt phu lộ ra một bộ khẩn cầu tư thái ta sắp phải chết chỉ có trong tay ngươi những thứ đó còn có long huyết có thể cứu ta so với ta mệnh những tiền vàng kia lại tính là cái gì đâu hắn vốn là lớn tuổi đây để xuống một cái thái độ khiêm n h ư ờ n g càng là cấp cho người một loại ngọn nến sắp tắp cảm giác giúp đỡ một cái sắp chết lao nhân kéo dài tánh mạng còn có thể lấy được một bút phong phú thù lao chuyện này thấy thế nào cũng để cho người rất khó cự tuyệt tô mộ cũng rơi vào trong trầm tư có thể tô mộ cũng không biết chính là tại cửa hàng này bên ngoài cất giấu một đội vệ binh liệt phu không hổ là cái giảo hạt thương nhân chỉ tính theo ý mình đánh phi thường vang dội một khi tô mộ đem từ chỗ của hắn trộm đi lấy các thứ ra những vệ binh kia liền sẽ lập tức xông vào đến lúc đó tô mộ sẽ trở thành ăn trộm hắn tải vật tội nhân đây cũng là liệt phu dụng tâm h i ể m ác c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương hai trăm sáu mươi hai ngươi chết ta sẽ rất vui vẻ lúc này khảo nghiệm tô mộ thời điểm đến một khi hắn động một chút lòng chắc cẩn đáp ứng liệt phu điều kiện liền biết lọt vào trong cái bẫy này liệt phu trên mặt vẫn như cũ bộ kia biểu tình cầu khẩn nội tâm lại cười lạnh không dứt hắn gặp quá nhiều hám lợi người cũng đã gặp quá nhiều tự cho là vai trò của chúa cứu thế tô mộ càng là do dự lại càng dễ dàng bước vào cái bẫy dập này bên trong liệt phu rất chờ mong tô mộ bị bắt thì trên mặt kia kinh ngạc biểu tình cho dù thân là mạo hiểm giả lại làm sao một khi trở thành d i ệ u nhật thành công địch liền t i n h trốn hướng ngoài tường cũng khó hữu dung thân chi điệm đến đó cái thời điểm liền đến phiên tô mộ ngược lại khẩn cầu hắn ngươi chết ta sẽ rất vui vẻ ngay tại hắn lòng tràn đầy ước mơ thời điểm một cái băng lãnh trả lời vang lên ngươi liệt phu nhìn đến tô mộ trong mắt h à n mang lại lần nữa cứng họng tô mộ không để ý đến liệt phu kinh ngạc sai bước đi ra cửa hàng từ liệt phu chỉ thị lao bụt ra tay với chính mình một khắc kia trở đi mình cũng đã đem hắn ra nhập địch nhân trong danh sách mình chỉ mong liệt phu sớm một chút gg ờ ờ làm sao có thể sẽ đi cứu hắn đừng nói năm trăm vạn kim tệ rồi coi như là một nghìn vạn kim tệ cũng không có vai diễn những người này là đi đến cửa hàng ra tô mộ nhìn thấy trước đi tìm mình đội kia vệ binh nhất thời nhữ mày lĩnh đội vệ binh nhìn thấy tô mộ biểu tình trên mặt cũng mang theo mấy phần lúng túng làm bộ chỉ huy những người khác dò xét nhìn đến bọn hắn bóng lưng rời đi tô mộ quay đầu liếc mắt một cái sau lưng cửa hàng một khắc này hắn cũng phản ứng lại liệt phu đây là tự cấp mình đặt bẫy a lao ra hỏa điên rồi a tô mộ không nhịn được nhỉ non rồi một câu đây thần đồ thế giới bên trong nở tờ cờ thật đúng là một cái so sánh một cái ngầm a nói như vậy g i a hỏa kia ho khan máu cũng là giả đáng tiếc nếu là thật là tốt không có đi chỉ trích liệt phu âm hiểm tô mộ chạy tới rượu nhật thành khinh khí cầu điểm đố tính toán thời gian chắc có rất nhiều người chơi đã đến khiếu người thành mình là thời điểm đi thu một đợt k i m tệ thuận tiện lại bồi bổ hàng ngồi trên phi đĩnh sau mấy tiếng tô mộ lần n ữ a trở lại khiếu người thành quả nhiên người chơi trở nên nhiều hơn ngoại trừ nở tờ cờ ra thành bên trong cũng nhiều không ít người chơi đây là trong khoảng thời gian này đến nay ngoại trừ hoạt động ra tô mộ ở trong game nhìn thấy người chơi số lượng nhiều nhất lúc này nếu không phải nhìn thấy những n à y người chơi thật sự cho rằng chơi trò chơi này chỉ một mình ta rồi tô mộ phát ra không thích đá người n g ngôn luận t ú i đầu hắn chậm rãi b ư ớ c mà đi hướng cửa hàng của mình không có người nào khiến hắn ngoại ý muốn chính là trở lại cửa hàng sau đó tại đây cũng không có trong tưởng tượng náo nhiệt tô mộ lộ ra thần sắc nghi hoặc đi vào trong cửa hàng thoáng cái ngây ngẩn cả người Nguyên bản hàng quầy bầy đầy có có trên thế giới xa xôi nhất khoảng cách là được ngươi tại trong quầy ta tại quầy ra nghe nói tiệm này là tô pháp thần mở ta tại đây ngồi thật lâu làm sao một lần cũng chưa từng thấy tô pháp thần a có người suy đoán tô pháp thần hẳn đã đi tới chủ thành rồi trong thành này có khinh khí cầu điểm đẳng cấp đủ rồi cũng có thể đi nói như vậy tô pháp thần đều cấp ba thói số a những người này lẫn nhau nghị luận âm thanh rất lớn tô mộ nghe bọn hắn mà nói túi đầu lặng lẽ thối lui ra trong cửa hàng mình đây nếu là bị nhận ra được phiền thoái có thể to lắm đi đến cửa hàng cửa sau tô mộ trực tiếp tiến vào trong kho hàng mở chốt an toàn dương bên trong tất cả đều là kim tệ khoảng chừng hai mươi lăm vạn bán so sánh ta tưởng tượng bên trong nhanh a tô mộ cười một tiếng đem các loại kim tệ thu vào trong bọc của mình Thuẫn tay h u n t b ổ một chút hàng rời khỏi thương khô sau đó hắn chạy thẳng tới ngoại thành mà đi dọc theo đường đi hắn cúi đầu có vẻ mười phần địa thấp trang bị cũng tất cả đều thoát ra nhìn qua giống như là một phổ thông tiểu pháp sư thành bên trong cùng hắn tương tự pháp sư cũng không thiếu mọi người cũng đều đang bận rộn làm nhiệm vụ cũng không có người chú ý tới hắn đi đến ngoại thành có không ít người chính tại thét thu thập nhiệm vụ thiếu một cái phát ra cao pháp sư tổ đoàn làm tinh anh điểm kỹ năng nhiệm vụ đến đủ loại cường lực phát ra vào đoàn báo công kích ta nhị giai cấp một cao trí lực pháp sư pháp thuật công kích 600, cầu cái cường lực đoàn ra sức phòng ngự chiến sĩ có cường lực mục sư không trên căn bản đều ở đây tìm đội ngũ thăng cấp hay hoặc giả là làm nhiệm vụ tô mộ vượt qua đám người hướng phía trong rừng đi tới người anh em đội chúng ta thiếu một pháp sư thăng cấp đội ngũ có tới hay không một cái chiến sĩ hướng về phía hắn phát ra hô to tô mộ không quay đầu lại tự mình tiến vào trong rừng một người liền muốn đi thăng cấp quá mạnh a chiến sĩ bị môi n ổ nước bọt một câu hắn tiếp tục hướng phía cái khác pháp sư phát ra mời tùy tiện mang đến pháp sư phát ra không xót hông là được ta đến người anh em có thiếu hay không thích khách cao bạo phát loại kia rất nhanh có người đáp ứng đều đến chiến sĩ đem các loại người toàn bộ mang theo chỉ chốc lát một cái mười người tiểu đội tụ họp xong chiến sĩ chủ gánh một cái mục sư chủ tăng máu còn lại đều là phát ra nói xong rồi một người cầm một con quái kinh nghiệm cùng rơi xuống về phần lấy được cái gì chỉ nhìn riêng mình vật khí xuất phát trước chiến sĩ mở miệng nói không thành vấn đề a được a cái phương thức này đối lập nhau công bằng mọi người dối dít đáp bọn hắn cùng nhau hướng phía trong rừng mà đi đi đi mọi người phát hiện có cái gì không đúng cái q u ỷ gì p h u cận đây một con quái đều không có không lẽ a chỗ này nói thế nào cũng muốn đụng phải quái mới đúng vốn là giải rác quái vật trong rừng vậy mà một con quái cũng không thấy rồi đi vào trong nữa đi chiến sĩ hô to một người một ngựa nhưng mà càng đi vào bên trong đi bọn hắn vẫn không có nhìn thấy quái vật kỳ quái mọi người vẻ mặt vô cùng n g h i hoặc cũng không có quái bọn hắn cũng chỉ có thể tiếp tục thâm nhập sâu đồng thời cũng g ũ phát cẩn thận lại đi một hồi mọi người đột nhiên dừng bước từng cái từng cái trên mặt viết đầy chấn động khắp nơi đều có quái vật thi thể tình cảnh kia hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ đã xong ư u tố mộ hệ thống gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm sáu mươi ba người là ai đối với thân ở ở tại khiếu nguyện thành bên trong người chơi mà nói hôm nay chú định là hát cá một ngày khi bọn hắn tổ hào đội ngũ tập kết đoàn đội lòng tin tràn đầy bước chân vào quái vật khu sau đó lại phát hiện tại đây trống không một q á i như vậy vấn đề đến quái vật đều đi đâu đâu đáp án chỉ có một cái bị người quét qua vấn đề lại tới bị ai quét qua đâu tô mộ đứng tại dung nham hang động phó bản bên trong nhìn đến thanh túi bên trong tràn đầy rơi xuống vẻ mặt tươi cười cùng trước không có người hỏi thăm khác nhau hiện tại những thứ này cũng đều là bán chạy hàng a triệu hoán tử long đem tiểu gia hỏa triệu hoán đi ra về sau tô mộ lấy ra quái vật bạo s u ấ t ma hạch tử long hiển nhiên đối với mấy cái này ma hạch phi thường cảm thấy hứng thú mở miệng một tiếng trực tiếp nuốt xuống ă n từ từ còn rất nhiều đem bò lớn ma hạch lấy ra tử long giống như là tài chủ vườn gia hải từ một dạng t h â n long à m một đầu cự l muốn đẳng mộ cấp một giai cấp một trường thành kỳ sinh mệnh trị một mươi sáu pháp luật trị bảy nghìn vật lý công kích tám trăm l n h pháp thuật công kích một nghìn bốn trăm linh phòng ngự vật lý 750. phòng ngự pháp thuật 750. pháp thuật khẳng tính không có lực lượng 400. t h ể chất 500. t r h í lực 700. t i n h t h ầ n 500 n h a n h nhẹn b 0 n kỹ năng lôi q u a n g đàn b cấp tiêu hao 300 điểm lượng mã nạ n đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích g i t ba trăm tổn thương long tộc gia thịt b cấp tất cả phòng ngự để thăng 50%. c h à o kích b cấp đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích g i t ba trăm tổn thương tiến giai sau đó tiểu gia hỏa tất cả thuộc tính cơ sở tăng lên 200 điểm càng là nắm giữ hai cái tân kỹ năng mạnh mẽ a tô mộ sờ một cái t ử l o n g đầu giơ ngón tay cái lên lúc này mới nhất dai mà thôi nếu như đem tiểu gia hỏa đẳng cấp lên tới bốn dai nó thuộc tính tuyệt đối vượt qua mình bây giờ rồi thả nó đi đơn đấu bốn cấp b ộ t cũng tuyệt đối dư sức có thừa hơn nữa bây giờ t ử l o n g thăng cấp cũng còn lâu mới có được t r ư ớ c phiền phức như vậy nó phát ra coi như là đối với tứ giai quái cũng có thể tạo thành khả quan đã làm thương tổn không trách quét qua chờ phó bản đổi mới trở lên tuyến rời khỏi phó bản tô mộ cũng không có vội vã trở lại khiếu n g ư ờ thành mình bây giờ thùng vật phẩm phi thường dồi dào đã không cần thiết giống như t r ư ớ c vừa đến soát một chuyến trở về một chuyến tìm một vị trí lọ góc tô mộ quay trở về thế giới hiện thật lúc này thời gian là hơn sáu giờ chiều đúng lúc là lúc ăn cơm tối tô mộ lấy ra cất giữ tại trong biệt thự thức ăn ứng phó mấy hớp sau đó đi trước trước cái kia địa chỉ dọc theo đường đi tô mộ đều là trực tiếp dùng chạy có thò đầu địa phương trực tiếp sử dụng tiềm thức lướt qua tốc độ đi đường có thể nói so sánh lái xe tốc độ còn nhanh hơn cho dù có rất nhiều người đã có thể tại trên thực tế đổ vật bộ phận trong trò chơi năng lực nhưng đối với bọn hắn lại nói tô mộ cũng tuyệt đối là siêu nhân cấp bậc không hề nghi ngờ hắn đã đứng ở thế giới cực điểm chính là chỗ này đi đến chỗ kia sửa ra tô mộ mở ra ma pháp thị giác một giây kế tiếp trong s ư ở n g tình huống bị hắn sở rõ ràng người còn không y t a to lớn s ư ở n g đã đ ỉ n h chỉ sinh sản có thể tại trong s ư ở n g vẫn là hội tụ hơn m ộ ư ơ i người những người này phi thường phân tán có đơn độc một người cũng có ba bốn cái cùng nhau tô mộ tâm niệm vừa động t h i ệ m thước vào bên trong s ư ở n g chung chung chung lúc này một hồi tiếng chung reo ở tại hát r o n quốc những người này trên căn bản cũng biết này bên trong ngôn ngữ cho nên cũng chỉ sử dụng tiếng phổ thông đến tiến hành đối thoại chúng ta nguyện ý hợp tác không biết trên tay các ngươi phải chăng đã có cái tia tô mộ manh mối lại một cái âm thanh v a n g dội có nồng đ ầ m anh hoa quốc khẩu âm trước mắt mà nói có một chút manh mối lên tiếng trước nhất tóc vàng mắt xanh nam lấy ra một ít tài liệu tại đây ghi lại là hoa đô hư hư thực thực cái kia tô mộ người trong đó có hai người đã bị mật thiết bảo vệ theo ta thấy bọn hắn rất có thể chính là mục tiêu của chúng ta nhưng mà bọn hắn hiện tại cụ thể được bảo hộ ở địa phương nào vẫn chưa biết được nói đến đây tóc vàng nam đem tài liệu phân phát đến mọi người trong tay những người đó cũng đối với tài liệu tiến hành cẩn thận đọc nếu mà bọn hắn bị giấu đi chúng ta sợ rằng rất khó tìm chúng ta trước hành động đã khiến cho chú ý hành động cũng không có như vậy dễ dàng không giống với những địa phương khác nơi này chính là hoa đô cho nên mới đem mọi người triệu tập trung một chỗ cùng thương nghị đối sách tóc vàng nam mở miệng cười nhưng hắn sau khi nói xong bầu không khí lại rơi vào trong trầm mặc liên tục hành động sau đó bọn hắn đã tổn thất nặng nề có thể sai nhân thủ cũng còn dư lại lác đác nhưng mà bọn hắn nhưng ngay cả tô pháp thần cái bóng đều không có nhìn thấy đây làm sao không để cho người ủ rũ nhưng mà hôm nay không giống với lúc trước bọn hắn tâm tâm niệm tô pháp thần đến nơi này tô mộ đứng tại phân xưởng bên ngoài chỉnh sửa một chút mình dáng vẻ dáng vẻ tiếp tục sãi bước đi vào trong phân xưởng các ngươi khỏe a hướng về phía tất cả mọi người vây vây tay tô mộ lộ ra hòa ái nụ cười mà hắn đột nhiên xuất hiện càng làm cho tất cả mọi người như gặp đại địch mọi người cùng nhau nhìn đến tô mộ ánh mắt b ă n g lãnh cái kia tóc vàng nam càng là mặt t ô n g trầm phát ra một cái đặt câu hỏi ngươi là ai chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm sáu mươi b ố vô pháp địch nổi ta là ai nghe được vấn đề này tô mộ đều thật cảm thấy có chút buồn cười đám người này một mực tốn công tốn sức tìm mình nhưng ngay cả mình dáng dấp ra sao cũng không biết rõ đáng buồn đáng tiếc ca các ngươi không phải vẫn luôn ở đây tìm ta sao tô mộ hào phóng thừa nhận thân phận của mình ngay tại những lời này nói ra khỏi miệng đồng thời trên sân tất cả mọi người sắc mặt đại biến đồng tử càng là cực kỳ co rút nhìn c h ầ m c h ậ p tô mộ hận không được đem ăn tươi nuốt sống người chính là tô mộ người thật sự là tô mộ mấy người đồng thanh một lời hô lên lúc này nhìn đến trước mặt đứng đấy người kia bọn hắn giống như mấy đời một dạng cái kêu khuấy động phong vân cái k i a t ạ i thần đ ồ trong trò chơi không ai bị nổi tô phát thần vậy mà thật đi tới trước mắt của bọn hắn đáng kinh ngạc sau đó tất cả mọi người bọn họ sắc mặt đều lộ ra mừng rỡ còn có cái gì so sánh đưa tới cửa càng khiến người ta mừng rỡ như điên đây này tô mộ đứng tại chỗ ánh mắt quét nhìn mọi người không trả lời rất nhanh những người này cũng biết mình đến cùng là đúng hay không phát thần động thủ lúc này tóc vàng nam phát ra một tiếng hô lớn tiếp tục lấy thế nhanh như chấp không kịp bị thai xông v ề tô mộ trong tay của hắn nắm lấy một thanh màu xanh biết dao găm nhìn qua giống như là t ô luyện rồi đọc một dạng không chỉ là hắn có mấy người càng là lấy ra thương phanh phanh phanh tiếng súng liên tục vang dội viên đạn lấy cực nhanh tốc độ bay hướng t ô mộ nhưng mà không đợi viên đạn trúng mục tiêu trái với vật lý học thông thường sự tình phát sinh bay nhanh viên đạn trong nháy mắt mất đi động lực thế năng rơi trên mặt đất kèm theo lệch cạch âm thanh vang dội tóc vàng nam thân hình cũng thoáng cái dừng lại cùng lúc đó trên mặt mọi người tất cả đều lộ ra thần sắc sợ hãi bọn hắn tất cả đều bất động rồi kia đặt ở trên có súng ngón tay bị vô hình nào đó lực lượng ngăn trở dĩ nhiên không có cách nào giữ lại đi vô pháp địch nổi tất cả mọi người trong đầu tất cả đều toát ra cùng một cái từ hình dung bọn hắn thậm chí còn không biết rõ chuyện gì xảy ra các ngươi thật sự là quá yêu a khoe môi nết lên mỉm cười n h ạ t nhạt tô mộ nhìn đến tại trọng lực trận bên dưới không thể động đậy mọi người thẻ nhạt vô vị vốn tưởng rằng những người này thân là các nước tinh anh có lẽ có thể cho mình một chút kinh hỷ trọng lực trận đều không có toàn bộ triển khai kết quả là đây tóc vàng nam đứng tại tô mộ trước người còn duy trì cái kê suất đao tư thế tô mộ chậm rãi bước đi đến bên cạnh hắn đưa ra một ngón tay keng chỉ là nhẹ nhàng bắn ra thanh tia cứng rắn dao găm thuận tiện đứt đoạn thành hai nửa một màn này nhìn mọi người toàn thân sợ hãi tô pháp thần không phải một cái pháp sư sao vì sao tại trên thực tế có thể có được lực lượng kinh khủng như vậy q u á i vật nếu có thể mở miệng nói chuyện mà nói những người này tuyệt đối sẽ phát ra hô to cho đến giờ phút này hắn mới biết cùng tô pháp thần là địch là có bao nhiêu mùa xuẩn bọn hắn hẳn may mắn trước không có tìm được chân chính tô pháp thần nhưng bây giờ bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết chỉnh t h một chút tốt hơn tô mộ mở miệng cười rồi nói xong một cước đá vào tóc vàng nam trên thân khiến cho hắn thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài đ ụ n g vào những người khác trên thân một cước này cũng để cho những người đó xếp thành một cái hàng ngang tường lửa một cái vô tay v ă n g lên một đạo tường lửa đột nhiên xuất hiện đem tất cả mọi người bao phủ trong đó đối mặt ngọn lửa cháy mạnh nhiệt độ tất cả mọi người bản năng muốn thoát đi nhưng không cách nào thoát khỏi trọng lực áp chế bọn hắn từng cái từng cái khuôn mặt và mẹo cực độ dữ tợn h tô mộ lặng lẽ nhìn đến hết thệ các thứ này nội tâm đã sớm không có chút r u n động nào khi tất cả mọi người đều hóa thành cho bụi sau đó tường lửa cũng đi theo biến mất nhìn đến kia đầy đất bừa bãi tô mộ hoàn toàn không có dọn dẹp ý nghĩ tới chỗ này những người này hẳn không phải là toàn bộ tại đây to lớn hoa đô bên trong tất nhiên còn ẩn nút những người khác nếu nói như vậy nơi này tất cả liền coi như làm mình cho bọn hắn cảnh cáo đồng thời cũng có thể tạo nên một loại mình ngay tại hoa đô giả tưởng thượng tuyến soát một đợt phó bản liền có thể hồi ma đ ề u tiếp theo trong một đoạn thời gian ta liền muốn đợi ở trong game rồi tô mộ không có trở lại hoa đô bệ tử chạy thẳng tới sân bay mà đi đi đến góc hẻo lánh bên trong hắn trực tiếp đăng nhập vào trò chơi ngoại thành phần lớn d i ã quái trên căn bản đều đổi mới triệu hoán tử long mình soát những n à y quái căn bản không có lợi nhuận tô mộ thả chậm đánh quái hiệu suất đem kinh nghiệm đều nhường cho tử long người sủng vật đã thăng cấp người sủng vật đã thăng cấp vượt cấp đánh quái bên dưới tử long kinh nghiệm tăng thật nhanh cũng tăng lên tới nhất dài cấp m ộ mươi mỗi lần thăng một cấp tử long cơ sở sinh mệnh đều thu được một điểm gia tăng lượng mạn nạ cũng thu được ba trăm điểm gia tăng đồng thời còn có một trăm điểm có thể phân phối thuộc tính tô mộ suy nghĩ một chút đem các loại thuộc tính tiến hành phân phối lực mẫn cấp thêm một trăm điểm thể tinh cấp thêm hai trăm điểm trí lực thêm ba trăm điểm mở ra tiểu ra hòa bảng từ long đẳng cấp một giai cấp mười trưởng thành kỳ sinh mệnh trị hai mươi bảy nghìn pháp l ự c t r ị một mươi một nghìn bảy trăm vật lý công kích một nghìn pháp thuật công kích hai nghìn p h o n g ngự vật lý một nghìn năm mươi p h o n g ngự pháp thuật một nghìn năm mươi pháp thuật khẳng tính không có lực lượng năm trăm h thể chất bảy trăm trí lực một nghìn tinh thần bảy trăm n h a n h nhẹn năm trăm kỹ năng lôi công đàn b ấ cấp tiêu hao ba trăm điểm lượng mãn ạ đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích ghét ba trăm linh tổn thương long tộc gia thịt b cấp tất cả phòng ngự để thăng năm mươi trào kích b ê cấp đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích ghét ba trăm linh tổn thương trên tay ma hạch không nhiều lắm chờ trở, trở về rồi ma đô buổi tối ở trên đến tiếp tục soát vì để cho tử long thăng cấp t ố mộ soát quái cũng không có trước nhiều như vậy trong tay ma hạch cấp hai cũng không có bao nhiêu suy nghĩ một chút hắn trực tiếp lọt gọc quay trở về hiện thế lại qua vài chục phút vừa vặn có một chuyến đi tới ma đô chuyến bay Ma Pháp Thị Giác. Sử d ụ ngay m p h á tại h ị á c xác định bên trong khoang máy bay. Tình huống sau đó, tô r o n n g h a mộ sau khi rời đi không lâu cái tia đến xưởng bên ngoài lại tới mấy người mấy người kia có vẻ hết sức cẩn thận đang xác định sau lưng chưa cùng đến cái đôi lúc này mới tiến vào xưởng bên trong người đâu nhưng khi bọn hắn tiến vào xưởng về sau lại phát hiện tại đây không có một bóng người chẳng lẽ nói tại đây để lộ bọn hắn rút lui bên này có tình huống tìm tòi một lát sau có người phát hiện khác thường đây là mấy người khác lập tức chạy tới biểu tình trên mặt vô cùng ngạc nhiên trên mặt đất có lửa lớn cháy vết tích cái này ở bọn hắn xem ra là không thể nào chuyện xảy ra hòa diễm làm sao có thể tại cái này không có bùng cháy vật địa phương đột nhiên xuất hiện sợ rằng cái kia tô pháp thần đã tới nhưng cẩn thận phân tích sau đó bọn hắn sắc mặt vô cùng khó coi đổi t h a n h lúc trước đông dưng làm ra hỏa diễm là không có khả năng mà bây giờ lại không giống với lúc trước cái kia tô pháp thần tuyệt đối nắm giữ cái năng lực này rút lui đi ra hỏa kia không phải chúng ta có thể đối phó cho dù tìm được hắn cũng chỉ có một con đường chết tại đây đã trở thành cấm khu tên dẫn đầu kia người hít sâu một hơi biểu tình cho dù lại làm sao không t â m l ò n g cũng không khỏi không ra lệnh đại bộ đội đều bị đoàn diện bọn hắn mấy người này vừa có thể làm rồi cái gì những người này rời khỏi xưởng sau đó nội tâm tràn đầy sợ hãi trong đầu càng là chỉ còn lại một cái ý nghĩ chạy lại qua sau một khoảng thời gian hai người chạy tới căn này trong xưởng bọn hắn ngay từ đầu cũng kỳ quái chỗ này vì sao không có một bóng người thẳng đến phát hiện kia đầy đất cho bụi sau đó phát điên một dạng thoát đi hiện trường nơi đây có đại khủng bố đang như tô mộ dự liệu đó nơi này trở thành một cái rất tốt cảnh cáo máy bay rơi xuống đất tô mộ trở lại ma đô trở lại biệt thự sau đó thời gian cũng tới đến sau nửa đêm lần nữa thượng tuyến tô mộ đem phó bản còn có khu vực cao cấp quái toàn bộ quét qua một lần sau đó quay trở về khiếu nguyễn thành đi đến đê cấp quái vật khu cho dù đến đêm khuya cũng không thiếu đám người chính tại soát đến quái bọn hắn cả một cái đội ngũ phối hợp phi thường ăn ý chiến sĩ kéo lên mấy cái quái bình thường mục sư không ngừng tăng máu những người khác toàn lực phát ra đến lúc quái vật lượng máu xuống đến trạm sát tuyến sau đó thử kế hoạch tốt người tiến hành kết thúc nhìn đến bọn hắn đây hợp lực hợp tác xuất phát tô mộ thật đúng là có một chút như vậy hâm mộ nếu để cho những người này biết rõ tô mộ ý nghĩ bọn hắn nhất định sẽ hô to vờ xẹo lẹo lấy thần đồ thăng cấp cơ chế có thể đơn soát ai còn sẽ tổ đội a trở lại thành bên trong tô mộ tiểu mễ mễ trở lại trong cửa hàng của chính mình thời gian n à y điểm trong cửa hàng đã không người đại đa số người chơi tâm lý đều rất rõ ràng lại thấy thế nào những thứ đó không có kim tệ cũng mua không được a vừa vặn bù hàng tô mộ đem chính mình thu hoạch mới toàn bộ trưng bày đại đa số cũng trống giống như không phải hàng lần nữa bị bày đầy vật phẩm làm xong những ngày sau đó tô mộ lựa chọn lo g ó c mấy ngày qua chạy trở về lại đang thực tế cùng trong trò chơi qua lại hoán đổi còn chưa ngủ bên trên một cái hào thấy đâu lập tức phải đi tới ngoài tường rồi đến lúc đó muốn ngủ thoải mái cũng không biết là lúc nào trước tiên đắc ý tích ngủ một giấc lại nói n a m ở biệt thự thoải mái mềm mại trên giường lớn tô mộ yên tâm tiến vào t r o n g ngầm đẹp thân đồ thế giới cho chơi liệt phu đứng tại hắn trang viên trong tầng hầm ngầm trước mắt là một đống bị hủy đi được dối loạn nổn ngang thiết bị hắn nắm chặt trong tay cây quải trượt kia trong ánh mắt phẫn nộ đạt tới cực h ạ n lại qua một hồi trong phòng thí nghiệm đột nhiên xuất hiện một người hắn mang theo một cái mặt nạ mặc trên người áo c h à n g màu đen tới tìm ta có chuyện gì không người này đi tới liệt phu bên cạnh mở miệng hỏi nơi này hao tốn ta nhiều năm tâm huyết càng là hao tốn ta lượng lớn tài lực có thể cái kia bẩn thịu kẻ trộm hắn đoạt rồi ta tất cả thậm chí còn tiêu diệt lao bụt liệt phu cắn răng phát ra gầm thét thân thể mà là bởi vì kích động không ngừng run dày ta phải muốn để cho hắn trả giá thật lớn thanh âm lạnh như băng văng lên liệt phu giọng điệu mang theo vô biên p h ấ n hận ngươi nói là người mạo hiểm kia bên cạnh người kia trầm tư một chút do hỏi không sai chính là hắn liệt phu nắm quả trượng dùng sức gõ một cái mặt tiếp tục nhìn chằm chằm đến người đeo mặt nạ kia giúp đối phó ta h ắ n người đeo mặt nạ không gấp đáp ứng hít sâu một hơi giọng điệu khó khăn nói vậy ra hỏa là thần lạc nhìn chúng người hơn nữa lập tức phải vận chuyển một nhóm vật liệu đi tới ngoài tường ta rất khó tìm cơ hội hạ thủ ta bất kể đây là ngươi thiếu nợ ta liệt phu bày ra một bộ lao ngoan đồng tư thái lúc này hắn chỉ còn lại có đối với tô mộ vô biên hận ý đã chẳng quan tâm cái khác rồi sau đó tìm cơ hội đối phó cái tên kia để cho hắn nhiệm vụ thất bại đây là ta có thể làm trình độ lớn nhất rồi hắn nhìn đến liệt phu cũng bày ra một bộ còn lại ta liền không thể ra sức biểu tình liệt phu nghe nói như vậy tức giận trên mặt lui đi hơn nữa tựa hồ cũng biết người đeo mặt nạ làm khó liệt phu gật đầu một cái vậy trước hết cho hắn một bài học đương nhiên cái này cũng không đại biểu liệt phu liền sẽ vì vậy mà bỏ qua cho tô mộ chạy búa quải trượng đi tới phòng thí nghiệm một góc liệt phu lấy ra giấy cùng bút hắn ngồi ở trên bàn bắt đầu viết sau một hồi hắn đem viết xong đồ vật cất vào một phong thơ bên trong ngoại trừ đối phó cái tên kia ra ngươi còn phải giúp ta đưa một phong thơ đi tới người đeo mặt nạ bên cạnh liệt phu đem thư đưa cho hắn liệt phu ngươi không lẽ cùng người mạo hiểm kia là địch cái tên kia không hề tầm thường nhận lấy thư người đeo mặt nạ do dự sau đó vẫn là không nhịn được mở miệng nói liệt phu không nói gì tự mình đi ra trong phòng thí nghiệm nhìn đến bóng lưng của hắn người đeo mặt nạ l ắ c lắc đầu đem lá thư nảy thu vào chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai nhiệm vụ trước thời hạn giữa trưa ngày thứ hai phơi nắng ba xảo tô mộ rồi mới từ giường leo lên lên đắc ý v ư ơ n người một cái loại này ngủ ngủ đến tự nhiên tỉnh cảm giác là thật thoải mái đi vào phòng tám mở ra cái kia xoa bóp b ù n tám tô mộ qua nửa giờ sau lúc này mới hài lòng đăng nhập vào trò chơi bên trong ngồi khinh khí cầu trở lại vương đô sau đó thời gian đã sắp muốn chạm vào tối ngay tại tô mộ tính toán ra khỏi thành đi đánh quái thời điểm đóng tại khinh k h í cầu điểm đ ố một cái vệ binh ngăn cản hắn thân lạc đại nhân phân phó qua đến để ngươi trở lại một cái liền đi tìm hắn、Ngày. vệ binh lời nói khiến cho tô mộ sửng sốt một chút đây vận chuyển vật liệu không phải ngày mai mới bắt đầu sao hướng phía thần lạc chỉ huy nơi mà đi tô mộ dọc theo đường đi đi rất nhanh đi tới chỉ huy nơi bên ngoài canh các sĩ binh hiển nhiên nhận thức tô mộ trực tiếp thả hắn vào trong tô mộ cứ như vậy trên đường thông suốt tiến vào thần lạc văn phòng ngươi có thể tính đã trở về nếu ngươi không trở lại nữa ta đều phải phái người đi khiếu nguyện thành tìm ngươi nhìn thấy tô mộ sau đó thần lạc hơi thở dài một hơi ngày, không phải ngày mai mới bắt đầu vận chuyển sao tô mộ dọ hỏi thứ ba phòng tuyến tao nộ ma vật công kích thời gian nói trước Chấm h ấ n thần là tối nay 12 t sẽ l lạc biểu tình thay đổi nghiêm túc hắn nhìn đến tô mộ muốn nói gì lại nén trở về nhìn qua mười phần xoắn suýt thần lạc đại nhân ngay có chuyện cứ việc nói thẳng đi tô mộ thấy vậy trực tiếp ghi ngươi cũng đi qua rồi ngoài tường đối với ngoài tường những ma vật kia biết bao nhiêu thần lạc không trả lời mà hỏi lại cái này hả tô mộ sờ lỗ mũi một cái suy tính làm như thế nào trả lời cái vấn đề này có chi khôn suy nghĩ một chút hắn trả lời không tồi thần lạc nghe thấy câu trả lời này lộ ra ánh mắt tán thưởng ngoài tường ma vật không những có cực cao trí tuệ còn phi thường xảo trá bọn nó tiếp tục tập kích thứ ba phòng tuyến nhất định sẽ nghĩ biện pháp chặt đứt thứ ba phòng tuyến tiếp tế thần lạc không có nói tiếp xong nhưng tô mộ lại nghe hiểu trước vận chuyển nhóm vật tư này nhiều nhất chính là ứng phó một ít cản đường ma vật nhưng bây giờ lại bất đ ộ n g tập kích thứ ba phòng tuyến ma vật tuyệt đối so với vận chuyển trên đường ma vật càng cường đại hơn đây cũng là thần lạc muốn nói lại thôi nguyên nhân hắn lo lắng tô mộ sau khi biết sẽ chọn rời khỏi ta ngược lại thật ra không có vấn đề Chính lần này g đến phiên thần lạc ngây ngẩn cả người hắn vốn tưởng rằng tô mộ sẽ tìm kiếm đủ loại mượn cớ rời khỏi lại không nghĩ rằng người mạo hiểm này căn bản không có thối lui ra tính toán nhìn tư thế cho nên a độ khó của nhiệm vụ tăng lên tưởng thưởng có phải hay không cũng phải gia tăng có thể ra ngoài dự liệu của hắn tô mộ vẫn là bộ kia thái độ thờ ơ chỉ muốn ngươi có thể đem vật liệu thành công vận chuyển đến thứ ba phòng tuyến ta có thể hướng về quốc hội lời mời lại vì ngươi mở một lần bà khố thần lạc tăng lên phần thưởng lần này bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ phần thưởng này tô mộ hoàn toàn có thể tiếp nhận pháp thần quyền trượng còn chống không một cái từ cái đâu trước kia gia tăng pháp thuật b ả o kích bảo thạch chính là để cho mình tâm tâm nghiệm n h ạ m a đi thôi thần lạc vỗ vỗ tô mộ bà vai đi ra chỉ huy nơi tô mộ bước nhanh đi theo phía sau của hắn để cho mình bất ngờ là thần lạc đi trước phương hướng dĩ nhiên là ngoại thành đi đến ngoại thành một đội pháp sư xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt đội kia pháp sư chính tại sử dụng phù văn cùng ma pháp bảo thạch bố trí là thứ gì thần lạc đại nhân Chuyển tống trận xong. đã bố chi xong. một lát sau, một sau, cái pháp sư mở miệng mộ một mới mộ nói. Đi thôi. đổi đi giữa đi Thần hướng chính trận cũng đứng tô Tô theo phía hô pháp. lạc câu, về vào bắt đầu niệm động chú ngữ pháp trận dâng lên q u a n mang tô mộ cùng thần lạc trong nháy mắt biến mất tại pháp trận bên trên một đạo bạch quan g tháng qua tô mộ phát hiện mình đi tới một bức tường bên cạnh tráng lệ a xuất hiện trước mắt cảnh tượng càng làm cho hắn không nhịn được n h ỉ non rồi một câu trên mặt tường buông xuống rất nhiều công tác chính tại đem một dương lại một dương vật liệu đi lên treo ngoại trừ vật liệu ra còn có lượng lớn ngựa cũng bị treo đến rồi tường bên trên đi thôi t h ầ n lạc lần nữa hướng về phía tô mộ hô một câu mấy cái bước dài leo lên mặt tường đường đường chỉ huy sứ cũng muốn mình trèo tường tô mộ nhổ nước bọn một câu đi theo leo lên đi đến tường đ ỉ n h chót nơi này có rất nhiều sĩ binh đang bận rộn ngoại trừ phải đem vật liệu vật lên còn phải đem vật liệu vận chuyển tới ngoài tường tại trong quá trình này bọn hắn còn phải phòng bị ma vật tập kích những thứ này là ngươi tại ngoài tường cần vật liệu ta đều thay ngươi chuẩn bị xong dẫn tô mộ ở trên tường dò xét thần lạc đưa đến một cái chiếc nhẫn nhẫn chữ vật có ba mươi truy nguyên phẩm cột không có thuốc tính sử dụng đến cất giữ vật phẩm chiếc nhẫn tô mộ mở ra trong chiếc nhẫn thùng vật phẩm thấy được lượng lớn đồ tiếp tế vị này thần lạc đại nhân đối với mình thật đúng là không tệ a tô mộ đem các loại đồ vật bỏ vào vật phẩm của mình cột bên trong lại chỉnh sửa một chút lúc này thần lạc cũng đi đến một cái mặc lên khôi giáp chiến sĩ bên cạnh giới thiệu cho ngươi một chút vị này là đại h o lần này vận chuyển người tổng phụ trách có chuyện gì ngươi có thể cùng hắn thương lượng gọi đại chiến sĩ cũng hướng phía tô mộ đưa tay ra trên mặt mang nhiệt tình cười m ỉ m xin chào a mạo hiểm giả chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm sáu mươi bảy ta một người là đủ rồi chào ngươi tô mộ để lộ ra mỉm cười một cái lễ phép nắm cái tay kia đây là một cái khống võ hữu lực đại thủ trên bàn tay mọc ra thật dày vết chai vừa nhìn chính là qua nhiều năm tháng chui luyện ra được nhớ kỹ cho ta vô luận như thế nào nhất định phải bảo đảm nhóm vật tư này an toàn thân lạc một cái tay nhấc lên đại trên bả vai trong giọng nói mang theo một cổ mệnh lệnh yên tâm đi tổng chỉ huy đại nhân hàng tại người tại đại hướng về thần lạc hành một cái lễ làm ra bảo đảm nghe được câu này thần lạc gật đầu một cái sau đó nhìn về phía tô mộ trên đường có tình huống gì nhất định phải cùng đại h i ệ nhiều hơn thương lượng ta tại vương đô chờ tin tức tốt của ngươi biết rõ thần lạc đại nhân tô mộ không có đưa ra cái gì ta nhất định làm được các loại bảo đảm nhàn nhạt trả lời một câu nói nhiều hơn nữa cũng vô ích nhiệm vụ này chính là công khai ghi giá muốn thu được tưởng thưởng mình thì nhất định phải đem các loại vật liệu bình an đưa đến ta còn có việc trước hết rút lui tiếp theo liền giao cho ngươi thần lạc hướng về phía đại chầm rãi mở miệng lúc rời đi ánh mắt vẫn có chút lo âu nhưng loại này thời điểm hắn cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng đại còn có tô mộ rồi b ạ o hiểm giả dựa theo tốc độ bây giờ đến xem còn có một giờ liền có thể lên đường hướng theo thần lạc rời khỏi đại cùng tô mộ thương lượng ta tính toán lại xuất phát phía trước một cái này giờ bên trong phái một tiểu đội đi dọn dẹp đường tắt bên trên ma vật dùng cái này đến bảo đảm phía trước đoạn đường này thông suốt bất quá ta muốn lưu lại tiến hành chỉ huy có thể hay không mời ngươi dẫn dắt chi tiểu đội này đại phát ra thỉnh cầu tuy rằng hắn là lần này vận chuyển người phụ trách nhưng tô mộ thân phận cùng hắn chính là ngồi ngang hàng có cụ thể đường đi tiếp sau tô mộ mở miệng hỏi có ngươi chờ một chút đại đ o gật đầu một cái bắt đầu ở chữ vật cột bên trong lục xuất lên chỉ chốc lát một tấm bản đồ bị hắn lấy ra phía trên là một đầu vận chuyển lộ tuyến tại con đường này bên trên còn trọng tiêu xuất mấy cái màu đỏ vòng tròn màu đỏ đ ạ khu vực sẽ đối với vận chuyển đội ngũ tạo thành phiền thoái không nhỏ bức tranh này có thể cho ta sao tô mộ nhìn đến tấm tiêu đồ tiếp tục hỏi có thể đại h o gật đầu một cái tấm này vận chuyển đồ hắn còn có chừng mấy mở vốn chính là dự định cấp tô mộ một phần dù sao phải mang tiểu đội đi dọn dẹp ma vật dù sao cũng phải biết rõ dọn dẹp những địa phương kia ma vật đi ta an bài một chi hai mươi người đội ngũ hiệp trợ ngươi những người này phần lớn đều là chủ động lời mời gia nhập lần hành động này thực lực phương diện không cần nghi ngờ đại h o nói xong phất phất tay cách đó không xa một đội người cũng đi tới tô mộ nhìn đến đám người kia quan sát bọn hắn cùng những cái kia mặc lên binh lính mặc khôi g á p khác nhau những người này ăn mặc không giống nhau Có mặc lên mục sư bảo tướng mạo thánh khiết mục sư mộ i tử còn có cơ thể phát động đeo cùng tiễn tràng hán cầm lấy pháp trượng mặt đầy cao ngạo pháp sư tự nhiên cũng không thiếu được đây một chi tiểu đội phối chi phi thường đầy đủ để cho tô mộ tương đối để ý là một người vóc dáng nhỏ thấp nam tử cầm trong tay của hắn đến chính là một cái khoa học xây dựng lắp ráp mà thành cơ giới súng k i ế p nhìn qua còn rất có ý ta cho mọi người giới thiệu một chút vị này mạo hiểm giả gọi là tô mộ là lần hành động này thứ hai người phụ trách các ngươi chi tiểu đội này liền do hắn dẫn dắt đại hướng về phía kia hai mươi người mở miệch nói là hắn dẫn dắt chúng ta để cho chúng ta nghe mệnh ở tại một cái mạo hiểm giả ha ha đại y o ngươi cũng đừng quên chúng ta là hiệp hội phái tới hiệp trợ không nghe lời ở tại bất luận người nào nhưng mà nghe được đại y o nói sau đó những người này trên mặt tất cả đều lộ ra khinh thường bọn họ đều là các trong hiệp hội thực lực cường đại người xuất sắc đừng nói nghe lệnh của một cái mạo hiểm giả rồi coi như là đại y o mệnh lệnh bọn hắn cũng sẽ không hoàn toàn phục tùng đây những người này nói cũng để cho đại y ể lộ ra lung túng biểu tình các vị vị này mạo hiểm giả chính là thần lạc tổng chỉ huy khâm định thứ hai người phụ trách các ngươi liền tính không để m ặ t ta cũng phải cho thần lạc đại nhân cái thể diện đi hắn mang ra thần lạc danh tiếng thần lạc đại nhân khâm định nếu là nếu như vậy vậy chúng ta liền cho thần lạc đại nhân cái thể diện bất quá trước đó nói xong rồi nếu mà ra hỏa này chỉ huy không thích đáng chúng ta là sẽ không nghe theo mệnh lệ quả nhiên thần lạc mặt mũi quá lớn những người này cũng làm ra rồi nhượng bộ cái này khiến đại hơi thở dài một hơi những người này đều là các chức nghiệp cương giả có bọn họ phía trước mở đường tối thiểu mấy ngày trước tốc độ tiến lên sẽ phi thường nhanh hơn nữa một khi có tình huống mà nói những người này cũng có thể kịp thời đưa ra phản hồi nhưng ngay khi lúc này một cái thanh âm để cho đại sợ hết hồn ta ngược lại cảm thấy không cần thiết để bọn hắn nghe theo chỉ huy của ta nói chuyện không phải là người khác chính là tô mộ mạo hiểm giả ngươi lây là đại éo ngây n g ẩ n cả người không hiểu tô mộ lời này là ý gì nói như vậy ngươi cũng cảm thấy mình không đủ tư cách kỳ thực chúng ta đã sớm định xong đội trưởng nếu ngươi đều nói như vậy đi theo chúng ta là được trong những người này cũng có người đi theo mở miệng ha ha tô mộ cười lên đám người này lọt vào là hiểu lầm ý của mình a hắn quay đầu nhìn về phía đại hẹo đại hẹo h u n h ý kiến của ta rất đơn giản sẽ để cho đám người này đang vận chuyển đội ngũ bên trong đợi là tốt a đại hẹo nốc những người này nếu như đang vận chuyển đội ngũ bên trong đợi người đó đi mở đường đâu không chờ hắn hỏi ra cái vấn đề này tô mộ âm thanh lần nữa vang lên mở đường sự tình giao cho ta một người là đủ rồi tô mộ tính toán rất đơn giản bản thân một người trực tiếp đang vận chuyển đội ngũ con đường phía trước điên cùng mở x o á t bảo đảm trên đường thông suất liền xong chuyện nếu như mang theo chi đội ngũ này vô luận là x o á t ma vật hiệu suất vẫn là lấy được kinh nghiệm đều sẽ đại phúc độ hạ xuống cái mất nhiều hơn cái được a chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm sáu mươi tám hưởng công tô mộ nghĩ cái gì những người khác cũng không biết nhưng hắn kia còn g vọng giọng điệu khiến người khác trên mặt đều có chút không nén được giận cái gì gọi là mở đường sự tình giao cho một mình ngươi ý này không phải rõ ràng đang nói các vị đang ngồi đều là cặn bã ngay cả đại y h ọ biểu tình đều có chút cứng lên thật vất vả mang ra thần lạc để lại những người này kết quả tô mộ lại cho hắn chỉnh như vậy vừa ra lần này phải nên làm như thế nào thu tràng bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng một cái tiếng cười đột nhiên vang lên hắc hắc hắc đó là một cái mặc lên tráng lệ trường bảo pháp sư hắn cất tiếng cười to ánh mắt khinh thường nhìn về tô mộ ngươi biết trên đường phía trước có bao nhiêu đầu ma vật sao ngươi lại biết rõ tường này bên ngoài ma vật có bao nhiêu khó khăn đối phó sao nói tới chỗ này hắn trên giới quét nhìn tô mộ một bộ ngươi chân thực biết biểu tình thân là một cái pháp sư ngươi muốn như thế nào một người đi đối phó những ma vật kia lấy thân thể của ngươi ngoài tường có thể miễu sát ngươi ma vật càng là không đếm xuể thần lạc đại nhân liền tìm một cái như vậy ngu xuẩn đưa lĩnh chúng ta lời nói này hoàn toàn không có cho tô mộ lưu một chút mặt mũi còn nhân tiện châm biếm thần lạc đại éo đứng ở một bên biểu tình trên mặt muốn bao nhiêu khó coi có bấy nhiêu khó coi vừa muốn muốn mở miệng nói gì một cái thanh âm lại trước hắn một bước ta không phải là giống như người pháp sư tô mộ giọng điệu rất bình thản cũng không có bị d ễ cợt phẫn nộ là một loại trần thuật ngươi xác thực không phải giống như ta pháp sư vị pháp sư kia nghe vậy nâng lên hắn kia đầu cao ngạo thân là diệu nhật thành pháp sư hiệp hội tinh anh tô mộ làm sao xứng đôi cùng hắn đánh đồng với nhau đủ rồi mạo hiểm giả chúng ta không muốn nghe ngươi khoác lác mở đường sự t ì n h liền giao cho chúng ta ngươi chính là ẩn nó tại đội ngũ bên trong tránh cho thất lạc một cái mạng lại một cái không nhịn được â m thanh vang lên nói chuyện chính là một cái cơ thể khống võ hữu lực chiến sĩ chiều cao của hắn ước chừng đạt tới hai mét nóng nảy vừa nhìn là thuộc ở tại táo bạo loại hình nói xong hắn trực tiếp nhìn về phía đại đại đại yếu h ì n h đây ra nháo kịch đến đây chấm dứt chúng ta sẽ phụ trách dọn dẹp con đường một khi có nguy hiểm tình huống chúng ta sẽ hướng về n g ư ờ i phát ra cảnh cáo đại yếu cũng hướng về phía chiến sĩ gật đầu một cái câu kia vậy liền giao cho các ngươi vừa muốn nói ra khỏi miệng lại bị cướp trước một bước ta đều nói không cần thiết các ngươi các ngươi đám người này lại không thể nhàn hạ đi theo đội ngũ bên trong tham ăn tham uống h ò a làm một l a n l ộ t một khắc này tô mộ cũng không giống vừa mới như vậy vẻ mặt ôn hòa không lấy r a cứng rắn thái độ những này nở tở cờ là không có khả năng thỏa hiệp chẳng lẽ thật vấn đề bọn hắn đi theo mình ngoài tương chính là có thể công kích không khác biệt tô mộ thật đúng là lo lắng cho mình một cái vạn mục tùng sinh sẽ không cẩn thận đem trong đội ngũ pháp sư mục sư những này ra giòn chức nghiệp biểu sát đến đó cái thời điểm món nợ này làm như thế nào tính coi như bọn họ ăn vạn vẫn là mình làm ác nghe thấy tô mộ mà nói đại yêu cũng sắp khóc hắn thật rất muốn ôm đến tô mộ hô to ta nói đại ca chúng ta cũng đừng gây sự r ồ i không mặt khác kia hai mươi người sắc mặt càng là âm ủ khó coi vừa mới tô mộ nói còn có thể xem như vô tri hiện tại nhưng chính là vô tri c ù n vọng ngay tại mấy người chuẩn bị mở miệng làm khó dễ thời điểm đội ngũ bên trong một cái thích khách trang phục người mở miệng nói nếu nói như vậy vậy thì mời ngươi đi mở đường đi uy hắn đi vậy chúng ta làm sao cái k i a cao ngạo pháp sư không làm thích khách không để ý đến pháp sư tiếp tục đối với tô mộ nói ra bất quá nếu như ngươi không làm được vậy liền ngoan ngoan đi theo đội ngũ phía sau giống như như ngươi nói vậy hòa làm một lan lộn nói đến đây pháp sư cũng im lặng rồi sự thật mạnh hơn lời nói thay vì tại tại đây tranh cãi không nếu như để cho sự thật nói chuyện hắn có thể chờ đợi nhìn tô mộ chê cười không thành vấn đề tô mộ nhún vai một cái một ngụm đồng ý mạo hiểm giả người xác định sao dọc theo con đường này chính là vạn phần hung h i ể m a một mình ngươi thật có thể được không đã éo mặt đầy dầu d ì nhìn đến tô mộ trước khi lên đường t h ầ n lạc đặc biệt đã thông báo để cho hắn thật tốt chiếu cô tô mộ hiện tại cục diện này hắn là thật không biết nên làm sao bây giờ giao cho ta tô mộ tỏ ý đại h o yên tâm một thân một mình từ trên tường thành thang dây bỏ đi xuống mọi người đứng tại tường bên trên nhìn đến bóng lưng của hắn biểu tình không giống nhau ta đoán tiểu từ này liền một cái giờ liền sẽ chạy trở lại cầu chúng ta đội ngũ bên trong một cái cung t i ễ n thủ mở miệng nói xí ta đánh cuộc mười phút sau ra hỏa này liền sẽ chạy trở lại cái k i a cao ngạo pháp sư mặt coi thường đi chúng ta phải làm hào đón lấy chuẩn bị tên chiến sĩ k i a ngăn lại chuẩn bị mở miệng d u cận những người khác bày ra một bộ b ả n tư thái khu vực này phần lớn đều là cận chiến khoái tại mục sư giúp ta tăng máu dưới tình huống ta có thể gánh vác một đám các ngươi có thể tiếp tục tốc sát chúng ta nhất thiết phải bảo đảm đánh chết ma vật hiệu suất nhanh hơn qua đội ngũ tốc độ tiến lên cho nên hồi âm phương diện các ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng chiến sĩ nhìn về phía trong đội ngũ pháp sư đàn xoát hiệu xuất sắc thực khá nhanh nhưng đối với lượng mạn ạ khảo nghiệm cũng là cực lớn yên tâm đi chúng ta mang theo đầy đủ dược tề mấy cái pháp sư v ô đ ộ ngực nói ra chiến sĩ gật đầu một cái tiếp tục can bài đến những người khác phân công nhưng những n à y người nhất định phải làm hồn công rồi thế giới hiện thật chỗ kia nhà xưởng bên ngoài hết mấy chiếc đầu xe dựa vào một đám người từ trên xe bước xuống đem nơi này bao vây lại dẫn đội hành động chính là long p i long đội không có ai một phen lục soát sau đó bọn hắn không có phát hiện bất luận người nào tung tích hay là đến m u ộ n a long phi thở dài một cái long đội bên này có phát hiện lúc này lại một cái đội viên chạy tới báo cáo nói long phi không nói hai lời dẫn mọi người chạy tới cái kia phân xưởng đây cảnh tượng trước mắt để cho long phi và người khác toàn bộ lâm vào trong khiếp sợ sau một lúc lâu hắn phát ra cười khổ một tiếng nhìn v ề bên cạnh đội viên nói cho bên kia đừng nữa suy nghĩ đi tìm tô pháp thần rồi hắn cũng không cần chúng ta bảo hộ a đã xong u tố mộ hệ thống gục đ ậ vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm sáu mươi chín nói ẩu nói tả vạn mục tùng sinh phạm vi tuy rằng lớn nhưng mà khó tránh khỏi sẽ để lộ chút quái ta cũng không thể cho đám người kia lưu lại mơ cớ một người tại ngoài tường nhanh chóng đi vào tô mộ lấy ra tấm bản đồ kia cẩn thận quan sát dựa theo trên bản đồ dấu hiệu vận chuyển đội phạm vi một km bên trong ma vật đều có s ẵ n nhất định uy hiếp dù sao những ma vật kia có nhất định trí tuệ đối mặt khổng lộ như thế đám người nhất định sẽ hợp nhau tấn công muốn bảo đảm con đường tiến tới thông suốt vậy liền cần làm được đem tiến lên trên đường một km bên trong trong phạm vi ma vật toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ, sẽ cũng khó trách những người đó cảm thấy tô mộ không làm được cho dù là bọn hắn cũng như nhau khó có thể làm được bọn hắn có thể bảo đảm liền là mau chóng đem đường phải đi qua bên trên ma vật dọn dẹp hay hoặc là dẫn ra một bộ phận ma vật đương nhiên thật muốn toàn bộ giải quyết cũng không phải không làm được chính là thời gian không còn kịp nữa vận chuyển đội không thể nào dừng lại chờ bọn hắn dọn dẹp xong rồi ma vật sẽ đi tiến vào nhóm vật tư này nhất thiết phải tại trong thời gian quy định thành công đưa đến vốn còn muốn mang từ long thăng thắng cấp bất quá tạm thời là không còn kịp rồi vậy liên đến cái siêu cấp lớn xuất phát vì tại trong thời gian nhanh nhất soát nhiều nhất nhanh tô mộ cũng không k h á c h khí biến thân hiên viên huyễn ảnh phân thân trước tiên biến thân hiên viên thay đổi tầm xa trang phục lại triệu hồi ra cùng tiễn thủ phân thân tô mộ lại biến trở về rồi pháp sư triệu hoán khô lâu tiếp tục hắn lại đem khô lâu tiểu đệ cho kêu gọi ra khô lâu tiểu đệ thuộc tính cùng tô mộ thuộc tính còn có đẳng cấp liên hệ bây giờ thuộc tính có thể nói tinh anh trong tinh anh nhìn thấy quái liền giết một cái đều đừng thả qua tô mộ đối với khô lâu tiểu đệ ra lệnh đồng thời đem phân thân cũng ở lại tại chỗ t h á n h quang chúc phúc không gấp rời khỏi tô mộ sử dụng bờ uff kỹ năng khô lâu tiểu đệ cùng phân thân cùng nhau đã nhận được g i a trị t h i ể m thước tiếp đó hắn lóe lên một cái đi tới tương đối vị trí trung tâm trong mắt đột nhiên ngưng tụ ra ánh sáng màu xanh vạn mục tùng sinh trong lúc nhất thời khu vực này bên trong bắt đầu xuất hiện trí mạng dây leo kỹ năng này phạm vi là tô mộ trước mắt tối cường aoe kỹ năng tại bờ uff gia tăng bên trên khủng bố tổn thương đem chỉ cần bị dây leo va chạm vào ma vật toàn bộ miệu sát người đánh c h ế t í t í t thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết í t í t í t í t t h ô n g qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất người đánh chết í t í t í t í t t h ô n g qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng tuy rằng bên ngoài những này quái đẳng cấp hơi thấp nhưng khổng lồ số lượng hay là kích phát không ít lần bị động tô mộ cũng không có sen vào nữa vùng này còn lại những cái kia cá lọt lưới phân thân cùng khô lâu tiểu đệ hoàn toàn có thể giải quyết chỉ cần bảo đảm vận chuyển đội ngũ tiến lên một km trong phạm vi không có ma vật là được thời gian một tiếng ít nhất năm mươi phút tại nhặt đồ vật phân thân cùng khô lâu tiểu đệ tại quét sạch đến cá l ọ lưới t ô mộ mình thì tại nhặt đến đánh quái những cái kia rơi xuống trong lòng của hắn rất rõ ràng dựa theo mình cái này xuất phát trong khoảng thời gian này vật phẩm của mình cột tuyệt đối sẽ nằm ở đầy tràn trạng thái cũng may hắn phát một chút quản ra cái kia đai l ư n g chứa đồ kỳ thực cũng là có thể cất giữ vật phẩm cất giữ mát vật phẩm đai l ư n g chứa đồ đặt ở vật phẩm của mình cột bên trong cũng chỉ chiếm một cái ô mà nói nói cách khác chỉ cần mình mua sắm đầy đủ đai l ư n g chứa đồ liền có thể trang bị hơn một mươi vật phẩm nhưng này đai l ư n g chứa đồ giá cả thật sự là quá mắc Có hay không có thể nhận cơ hội trước tiên về một chuyến bên trong tường bán đi một bộ phận đồ vật đánh quá i hiệu suất quá nhanh tô mộ động tàu thao tác tâm tư ngoài tường ngăn cách phần lớn trò chơi chức năng thay đổi càng làm thật hơn thật sự nhưng mình bây giờ cách tường cũng không xa về phần bán thế nào trực tiếp liên hệ mấy cái đại lao là được l i ê n tính bọn hắn trước mắt trong tay không có bao nhiêu kim tệ bản thân cũng có thể để cho bọn hắn mắc nợ trước những tên kia có thể tất cả đều là tinh danh hẳn không có người sẽ cùng mình dừng nợ nếu như có người dừng nợ mà nói vậy mình không ngại rết gà dọa khỉ trước tiên soát một hồi xoát mát mấy cái bao gồm lại nói chỉ muốn trên đường này không có ma vật ta cũng không tính là tự ý rời vị trí đi tô mộ đã nghĩ kỹ hao tốn một đoạn thời gian dọn dẹp xong rồi ma vật sau đó mình là có thể rút ra một chút thời gian trở lại bên trong tường rồi chính là thời gian này điểm những cái kia đám thổ hào có phải hay không đều ngủ gặp bất kể ai đang ôn lai vậy liền bắn ai không có quá nhiều xoắn suýt tô mộ sử dụng tiềm thức nhanh chóng nhặt đến vật phẩm nhìn cũng chưa từng nhìn chỉ cần là đồ vật toàn bộ mang đi mà bên kia phân thân cùng khô lâu tiểu đệ cũng rất thoải mái giải quyết xong còn sót lại ma vật Vạn mục trong ù tùng n sinh. dụng vạn tùng sinh phạm vi cực lớn mở đường. g sử tiếp tới tiếp cái vi chạy theo khu phạm Tô tục t mộ mục mở vực, cực quá trình này tô mộ ba cái bị động cũng tại không ngừng kích động đấy chỉ là quái vật đẳng cấp t r ê n l ệ n h quá lớn kích động sát xuất không tính quá thường xuyên nhưng mà khổng lồ cơ số bên dưới mỗi cái bị động đều vẫn là kích phát hơn trăm lần lại một cái vạn m ụ c tùng sinh sau đó tô mộ nhặt xong vật phẩm chất đầy nắm giữ năm trăm cái thùng vật phẩm đai lưng chứa đồ đây là phân giải phần lớn thuộc tính tương đối một dạng trang bị sau đó t i ề m thước không chần chờ tô mộ trực tiếp sử dụng cực xa khoảng cách t i ề m thước hướng phía mạnh bên kia chạy tới tại lượng màn nạ tiêu hao sạch sẽ sau đó càng là lấy ra cơ giới toa kỵ trái lại phân thân bên kia cũng tại chỉ huy khô lâu tiểu đệ tiến hành đâu vào đấy đấy có phân thân thị giác nhìn chằm chằm hoàn toàn không cần lo lắng sẽ xảy ra trạng hướng gì bên kia tại tô mộ đánh quái thời điểm đại yếu bên kia vật liệu cũng đã chỉnh trang xong toàn bộ vận chuyển vật liệu đội ngũ ước chừng đạt tới hơn trăm thước hơn ngàn vệ binh canh giữ ở những xe ngựa kia bên cạnh tính cả vận chuyển nhân viên hậu cần chi đội ngũ này số người đạt tới một hai nghìn người cũng chính là tại đội ngũ lên đường đồng thời cái k i a tinh anh hai mươi người tổ còn có đại hẹo đi tới đội ngũ phía trước nhất l í n h đội chiến sĩ nhìn chằm chằm đến đại hẹo t h a n h âm v a n g r ộ i đại hẹo h u n h có nói trước một khi chúng ta đi tới trên đường đụng phải một cái ma vật như vậy quét dọn nhiệm vụ liền do chúng ta tiếp quản chúng ta cũng không muốn nghe nữa người mạo hiểm tiên nói ẩu nói t à rồi chuyện vô địch nhiệt huyết Trưng thái mặt thay trước tột người đường mình mình. nói này những này, cũng làng con đến cùng hụ cho khó. Phía dọa của Lời lộ là biểu đại đổi để độ sắc khó tránh khỏi sẽ có mấy cái cá lọt lưới cho dù là các ngươi cùng nhau dọn dẹp cũng làm không được đi hắn chậm rãi mở miệng không chỉ là thay tô mộ nói chuyện đồng thời cũng là tự cấp thần lạc đòi lại mặt mũi tổng chỉ huy khiến cho đại nhân nếu là thật tìm tới một cái phế vật chuyến đi chính là phải gặp người cười nói vậy chỉ cần phía trước ma vật số lượng không chế ngại vận chuyển đội ngũ tốc độ tiến lên chúng ta liền không đáng truy cứu dẫn đầu chiến sĩ cũng cho đại ẻo mặt mũi này nói xong hắn hướng về phía những người khác dùng một cái ánh mắt đây hai mươi người tiểu đội lập tức bày ra chiến đấu trận hình chiến sĩ đi tuốt ở đ ằ n g trước vị trí mấy cái cận chiến đứng tại cánh h ồ n g pháp sư cùng mục sư bị vờn quanh ở chính giữa cung tiễn thủ tắc phân tán chỗ đứng một khi có ma vật xuất hiện tại trong tầm mắt bọn hắn liền sẽ lập tức xuất thủ bảo đảm dọc theo đường đi thông suốt đại bộ đội tốc độ tiến lên không chậm cái này tiểu đội cùng đại g o đi ở trước nhất tốc độ càng nhanh hơn khả thi vào sau một thời gian ngắn bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người trên con đường phía trước cư nhiên chống không một q u á i đừng nói ma vật rồi ngay cả ma vật tung tích đều không có vậy ra hỏa có thể a đại không nhịn được nhịn nó lên nguyên bản hắn đều chuẩn bị xong một phen giải thích đến vì tô mộ giảng hòa bây giờ nhìn lại cái kết quả này hoàn toàn ngoài dự liệu của mọi người a vậy ra hỏa dùng cái thủ đoạn gì hắn đem ma vật dẫn đi sao có khả năng này linh hoạt pháp sư xác thực có thể làm được một điểm này nhưng này chỉ là trị ngọn không trị gấp ca nói không chừng trên đường phía trước sẽ có một nhóm lớn ma vật đang chờ chúng ta nếu thật là nếu như vậy vậy thì phiên thoái trái lại kia hai mươi người tiểu đội không có một người cho là tô mộ là đem những ma vật kia toàn bộ dọn dẹp dẫn đầu chiến sĩ càng là sắc mặt nghiêm túc mặt đầy ngưng trọng hắn quay đầu nhìn về phía đại hẹo mời sai một bộ phận vệ binh đến đây đi tại không có vệ binh hiệp trợ dưới tình huống một khi có mấy trăm đầu ma vật tụ họp chung một chỗ đối với chi tiểu đội này đều đem là có tính chất hủy diệt đà kích ta biết rồi ngay cả đại hẹo cũng không khỏi không nghiêm túc đối đãi hắn hướng đến phía sau vận chuyển đội ngũ vung tay lên mấy trăm tên canh dự ở vật liệu bên cạnh vệ binh bước nhanh hơn chạy tới đội ngũ tối t i ề n đoan từng cái từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch chiến sĩ thấy vậy hơi thở dài một hơi đây quả thực là làm vậy người mạo hiểm này là tự cấp chúng ta gia tăng phiền t h i lúc này một tiếng nổi giận vang lên là trước trào phúng qua tô mộ cái kia cao ngạo pháp sư tụ lại trên trăm con quái cũng không khó nhưng nếu mà không giải quyết được mà nói đó chính là thái hoạn hắn nói chuyện không có chút nào k h á c h k h í ý nói chính là ta cũng có thể dẫn đi những ma vật kia nhưng này có hữu dụng gì sao những ma vật kia tụ tập một chỗ ngược lại khó đối phó hơn rồi có thể chỉ cần bảo đảm đội ngũ chúng ta hành động tốc độ không bị ảnh hưởng dùng phương pháp gì cũng không giống nhau sao liền tính bên ngoài những ma vật này bị tập hợp lại rồi cùng nhau chúng ta cũng vẫn có thể ứng phó đại có chút d ự không được rồi phản bác một câu hắn mang theo những vệ binh này không phải là ăn chay húng chi đây là ma vật rừng rậm bên ngoài hừ cao ngạo pháp sư phát ra một tiếng hử lạnh không trả lời mọi người tiếp tục đi tới càng là đi phía trước đám người này càng là run sợ trong lòng bọn hắn hiển nhiên phát hiện phía trước con đường bên trên là thật một đầu ma vật cũng không nhìn thấy tại loại này tiến lên đường xá bên dưới vận chuyển đội ngũ tốc độ tăng lên ít nhất năm mươi đây nếu là thật đem ma vật đều dẫn đi rồi kia phía sau chúng ta đụng phải ma vật sẽ có bao nhiêu Có người thấp thỏm hỏi thăm một câu. người như vậy, bọn hắn là thật không tin toàn hỏi Đi thấp thỏm thăm một thật tô vật mộ đem ma vật toàn bộ lâu là vậy, dẫn ọ bọn n người, hắn người không tình Không nói khác, Pháp Sư đánh nạ Muốn đánh chết nhiều như vậy, ma vật, người nhiêu nạ. tình rằng lớn. dẹp. dù d Pháp phải Một làm làm mà ma mạo hiểm mà thật thể tiêu chết vật, chút được được Sư được quái đi. kia khác, hào vậy có có có lựa đều sợ bao sự sao. sao Sự đầu chiến sĩ cũng dừng bước ngược lại hướng về phía đại éo nói ra nếu mà phía trước có hơn ngàn ma vật đang chờ chúng ta như vậy con đường này là lại không thể tiếp tục đi tới đích rồi đại éo nghe vậy nếu c h ẳ n mày thân là hành động người tổng phụ trách tất cả về hắn quy tắc chỉ có một chút bảo đảm hàng hóa an toàn đưa tới nhưng mà thật muốn đường vòng mà nói t h ễ mãi thời gian không phải là một ngày hay hai ngày nhớ lại thân lạc đối với tô mộ nhìn chúng trình độ đại không nén nổi suy tư người mạo hiểm này tuyệt không phải loại kia làm việc nôn nôn nóng nóng tồn tại coi như là rất q u á i chỉ sợ cũng phải đem những ma vật kia hướng phía đại bộ đội hướng ngược lại dẫn ra bọn hắn nếu là thật lựa chọn đường vòng há chẳng phải là vay r n thêm chân có thể nguy hiểm cũng không phải không có đại hít sâu một hơi nhìn về hai mươi người trong kia chút trang phục thích khách giả trang người có thể hay không mời các ngươi đi phía trước d ò đường nếu quả như thật có rất nhiều ma vật mà nói vậy chúng ta lựa chọn nữa đường vòng cũng không mượn lời nói vừa ra cái pháp sư kia liền vội vàng hô nghĩ gì vậy nhất định sẽ có nhóm lớn ma vật à, đừng nói là người mạo hiểm kia rồi coi như là diệu nhật thành bên trong tối cường pháp sư đến cũng không khả năng đem dọc theo con đường này ma vật toàn bộ dọn dẹp cũng không phải là ngoài tường những cái k i u cao giai đại pháp sư đại không để y đến pháp sư gào thét nhìn chằm chằm đến mấy cái thích khách nếu mà các ngươi nếu là không nguyện ý đi vậy ta liền phái những người khác đi nói xong đại hướng về phía mấy cái vệ binh khiến cho khởi ánh mắt một cái năm người tiểu đội thần tốc ra vẫn là chúng ta đi thôi lúc này mấy cái thích khách cũng biểu thái thân là thích khách bọn hắn có thể hoàn mỹ làm t h á m báo nhân vật liền tính tao nộ ma vật đàn cũng có thể bằng vào tiềm hành toàn thân trở ra vậy liền nhờ các vị đại hướng về phía mấy người ôm quyền tỏ ý các người duy trì bình thường tiến lên tốc độ vừa có tình huống chúng ta sẽ chạy về báo cáo mấy cái thích khách bước nhanh hơn rất nhanh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người nếu như tô mộ ở nơi này tuyệt đối sẽ chửi như tắt nước đường đều cho các ngươi dọn dẹp sạch sẽ rồi các ngươi chính là như vậy mình hù d o a mình gì đó đi đã xong ngu tố mộ hệ thống g ụ t đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm bảy mươi một không có ma vật bên trong tường tô mộ mở ra kênh tán gấu dựa theo lệ thường trước tiên tiếp tương đối có thực lực đám thổ hào phát đi tin tức ta nơi này có không ít thói xấu d ự phẩm còn có tứ giai trang bị có hứng thu sao hắn lựa chọn trực tiếp phát hàng loạt không lâu lắm tứ á n vang lên tích tích tích thành. Đã trễ thế này, còn có nhiều người như vậy đáng online. Nhìn thấy hồi phục lại tin gâu vậy lại tích tích tích trễ thế thấy t có phục hồi âm Đã c có chút tô thật mộ đều gia ậ thật t thổ mình. đám chăm Những này đám thổ hào thật đúng hào chỉ là trang ứ giai t bị giá cả gì a đại lão đại lão có bao nhiêu trang bị cho một cái tâm lý ra thôi đại lão tứ gia i trang bị có chút quá sớm a có hay không cấp ba hoặc giả là tam giai tiến giai chứng minh một loại đồ vật hồi âm tin tức có bất đồng riêng có đối với tứ giai trang bị tương đối cảm thấy hứng thú cũng có đồng hồ đôi thị muốn mua sắp đê dài vật phẩm chủ tang nếu như vì dọn dẹp thanh túi một kiện tứ giai trang bị hai nghìn kim xem như tiện nghi các ngươi tô mộ lần nữa phát hàng loạt rồi tin tức cái giá tiền này là mình liên tục cân nhắc sau đó quyết định đối với những cái kia đẳng cấp sắp đến tam giai vẫn còn không có lên cấp đám thổ hào mà nói tứ giai trang bị đều thật là có chút quá mức siêu tiền định giá quá cao những trang bị này khẳng định bán không được nhưng nếu là bán quá thấp về sau đây tứ giai trang bị coi như không đáng giá tiện nghi như vậy thật hay giả có bao nhiêu cái đặc biệt là khi nhìn thấy những cái kia tứ giai trang bị thuộc tính sau đó đối với tô mộ cho ra cái giá tiền này ngay cả n h ữ n g nguyên bản không có hứng thú người cũng hỏi thăm những ngày này trong tay của bọn họ cũng dự trữ không ít kim tệ trước thời hạn mua sắm một ít tứ giai trang bị không nói có thể kiếm lời nhưng làm sao cũng sẽ không t h ể t t i dù sao tâm lý của những người này đều rất rõ ràng trong một đoạn thời gian rất dài có thể lấy ra những n à y tứ giai trang bị cũng chỉ có tô pháp thần một người hơn nữa còn có một chút tô mộ là không biết đối với những n à y tinh minh đám thổ hào lại nói bọn hắn cần băn khoăn càng nhiều nếu mà bọn hắn không mua cũng sẽ có những người khác mua trở đ ạ i bộ đội đẳng cấp lên tới tứ giai sau đó những người đó trực tiếp thay đổi tứ giai trang bị bọn hắn lấy cái gì đi so sánh tại cái này thần đồ thế giới bên trong thế lực khắp nơi đã trong bóng tối đấu v õ rồi ta đây có ba mươi cái tổng cộng sáu vạn kim tệ nếu như trong tay không có nhiều kim tệ như vậy mà nói trước tiên có thể thiếu sau đó trực tiếp gợi b i ê u điện cho ta là được tô mộ biên tập cùng một cái tin tức phát cho có thực lực đ á m thổ hảo thanh túi bên trong có mấy trăm cái tứ giai trang bị những người này mới có thể toàn bộ ăn ngay tại tô mộ phát ra cái tin tức này sau đó nóng này chờ đợi hồi â m đám thổ hào tất cả đều trận tròn mắt bọn hắn không nhìn lầm chứ này cũng niên đại gì c ư nhiên còn có bán t r i ệ u chuyện tốt như vậy ta muốn hết rồi trước tiên tiếp hai n g ư ơ i vạn kim tệ còn lại cho ta thời gian mười ngày tô p h á p thần ta đây chỉ có ba vạn kim tệ có thể hay không lại cho ta điểm cao cấp dược phẩm một tuần lễ về sau ta bảo đảm gọn đủ đầy đủ kim tệ tô p h á p thần thật là người s à n g k h o ẻ a vậy ta cũng không khách khi a trong tay hiện hữu kim tệ đều biêu cho ngươi tất cả đang như tô mộ kế hoạch đó những này đám thổ hào rối rít cướp bỏ tiền đặc biệt là mã kinh phi gia hỏa này biết rõ cái gì gọi là trả tiền phân kỳ hơn nữa còn là không có lợi tức vừa vặn chỉ tốn mất vài chục phút tô mộ bao trong tay khỏa cột bên trong phần lớn đồ vật tất cả đều bán ra chỉ là thu tới tay bên trong kim tệ liền có hơn ba mươi vạn còn lại còn có hơn ba trăm n g à n nợ bên ngoài chờ ta từ ngoài tường trở về liền có một trăm vạn kim tệ rồi nhìn đến thanh túi bên trong kim tệ tô mộ nợ gan nợ ruột chỉ cần đem những tiền vàng kia toàn bộ thu hồi lại rồi bản thân cũng có một trăm vạn kim tệ rồi đừng nói chi là tiếp theo còn có hơn m ư ơ i ngày đánh quai thời gian không tính rơi xuống vật phẩm chỉ là đánh chết kim tệ đều có thể nhặt mấy chục v ạ n rồi đến lúc đó có cái kia kim cương huy chương ta tại rượu nhật thành là có thể hưởng thụ cao nhất giảm đi dạng này ta là có thể tại rượu nhật thành bên trong nắm giữ một cái điểm dừng chân rồi bất qua dưới mắt vẫn là trước tiên lấy hoàn thành nhiệm vụ là chủ đại đa số đồ vật xuất thủ sau đó t ố mộ cũng không có đối với những cái kia đám thổ hào đưa ra cái gì cảnh cáo các loại chỉ là phát hàng loạt rồi một đầu tin tức cho bọn hắn tiếp theo thời gian ta muốn đi tới ngoài tường ngoài tường là không thu được tin tức kim tệ các ngươi có trực tiếp gợi qua b i u điện là được cái tin tức này để lộ ra không ít tin tức cũng để cho những người này hiếu kỳ vô cùng đại lão ngoài tường là cái gì đại lão có thể cùng chúng ta nói một chút ngoài tường tình huống sao ngoài tường là tứ giai về sau mới có thể đi sao lần lượt vấn đề phát qua đây tô mộ thống nhất trả lời tứ giai trước đi ngoài tường chính là t ì m chết chờ các ngươi đến chủ thành liền có thể biết liên quan tới mạnh tin tức không đợi những người đó tiếp tục đặt câu hỏi tô mộ bay thẳng đến sau lưng tường thể leo lên đi tới ngoài tường tích tích vang lên không ngừng tán gẫu tin tức nhất thời im bặt mà rừng thiềm t h ư c lượng mã nạ n đầy trạng thái bên dưới tô mộ tự mình làm cái cực xa khoảng cách tuấn h di năng lượng đánh thức tiếp theo tại mở ra hồi làm trạng thái ngồi ở cơ giới tọa kỵ bên trên hướng phía đại bộ đội phương hướng chạy như bay lúc này tô mộ trước mắt có hai cái thị giác một cái là trước mặt mình đường xá một cái khác là phân thân mang theo khô lâu tiểu đệ thanh q u á i tình huống ra sức ca cùng trước khác nhau nắm giữ cái kia chân thật tổn thương kỹ năng bị động sau đó phân thân phát ra được gọi là một cái mạnh nổ đang phối hợp bên trên bốn cái có thể đánh có thể gánh khô lâu tiểu đệ coi như mình không tại thanh quái tốc độ cũng phi thường ra sức tuy rằng còn không đạt được tô mộ trước loại kia không còn một mống hiệu suất nhưng ít ra có thể bảo đảm đại bộ đội tiến lên con đường bên trên sẽ không có ma vật c h ặ n đường có thể làm được một điểm này cũng chỉ đủ rồi bên kia khoảng cách đại bộ đội một km vị trí mấy cái thích khách chính tại chạy hết tốc lực đấy tăng thêm tốc độ đi nếu là thật có ma vật đàn chúng ta liền ẩn thân chạy trốn một cái thích khách phát ra hô to chạy như bay mấy người khác cũng không cam chịu yếu thế không đúng một chút ma vật khí tức đều không có điều này sao có thể cảnh tượng này không giống như là ma vật bị dẫn đi rồi càng giống như là toàn bộ bị đánh chết sau một hồi những người này bắt đầu hoài nghi cuộc sống trong tưởng tượng ma vật đàn cũng không có xuất hiện mà thích khách vượt xa ở tại những nghề nghiệp khác cảm giác nguy hiểm năng lực cũng không có để bọn hắn nhận thấy được bất kỳ khác thường các loại dấu hiệu đều biểu lộ một chút khu vực này bên trong không có ma vật c h u y ệ n vô địch nhiệt huyết chương hai trăm bảy mươi hai cắt tiết hầu điều này sao có thể người mạo hiểm kia thật có thể làm đến bước này sao thật bất khả tư nghị hắn chỉ là một cái pháp sư a sự thật đặt ở trước mắt không cho phép chúng ta không tin bất quá càng là thâm nhập phía trước ma vật càng khó đối phó người mạo hiểm kia hẳn sẽ xuất hiện mềm n h ũ n g thời điểm mấy cái thích khách trên mặt viết đầy kinh ngạc lại không thể không thừa nhận tô mộ cường đại ít nhất vị này mạo hiểm giả s á t thực nắm giữ mở đường năng lực bất quá những người này đồng thời cũng lâm vào lo lắng bên trong phía sau ma vật chỉ có thể càng ngày càng mạnh mẽ bọn hắn rất lo lắng tô mộ có thể bảo trì lại loại này hiệu quả cao hồi đi báo cáo đi theo ta thấy người mạo hiểm kia hoàn toàn có dẫn dắt tư cách của chúng ta một người lên tiếng hắn ý của lời này đã là tính toán tiếp nhận tô mộ lãnh đạo có trợ giúp của bọn hắn phía sau đối phó c à n g cường lực ma vật thì cũng có thể có một chút bảo đảm người nói cái gì chứ người quên g i a hỏa kia có bao nhiêu cùng vòng sao một người phát ra phản bác từ giọng điệu của hắn đến xem hiển nhiên đối với tô mộ không nhỏ để ý chính là à, lại không có làm rõ ràng g i a hỏa kia là dọn dẹp ma vật hay là nói đem ma vật dẫn tới chỗ xa hơn trước chúng ta vẫn phải là tiếp tục lục soát lại một cái thích khách mở miệng nói được rồi vậy các ngươi tiếp tục lục soát ta đi về trước báo cáo tình huống Lên tiếng trước nhất kia thích khách không coi tranh trước thích kia coi cãi, cổ khách quay đại ầ u nhìn về đ bộ, bộ, độ. bộ đội phía ư ơ sau tô mộ cưới cơ giới toa kỵ chỉ lát nữa là phải đuổi theo đội ngũ lách qua đại bộ đội không do dự hắn lựa chọn lách qua lúc này nếu như mình xuất hiện tại đại bộ đội phía sau đây chính là cũng bị người đâm cột x ư ơ n sống không nói khác những cái được gọi là tinh anh nở tờ cờ thế nào cũng phải đem mình mắng chửi ngừng lại hết lần này tới lần khác mình vẫn không thể chơi chết những n à y nở tờ cờ nếu không tuyệt đối sẽ bị rượu nhật thành các đại chức nghiệp hiệp hội truy nã liền dứt khoát nhắm mắt làm ngơ thiềm t h ư ớ c có mạ nạ thiềm t h ư ớ c hết mạ nạ ngồi cưới tố mộ hết tốc lực chạy như bay hướng phía phân thân vị trí hiện thời mà đi trên đường hắn lấy ra tấm bản đồ kia khoảng cách cái thứ nhất đánh động vị trí còn có hai ngày lộ trình đương nhiên đây là dựa theo đại bộ đội đi đường tốc độ làm tính toán nếu như là dựa theo tốc độ của mình không sai biệt lắm một ngày d ư ớ i là có thể đã tới phía trên này đánh dấu là một đầu gấu đen lớn nói như vậy nơi này có bờ sao không biết là bao nhiêu cấp tô mộ nhìn đến vòng đỏ bên cạnh vẽ gấu đen nhữ mày bột cái gì mình có thể rất ưa thích nữa rồi a lại chạy một đoạn đường sau đó thời gian cũng tới đến sau nửa đêm đen n h è m trong rừng cây giấu dếm các loại cắc g n g uy hiếp cuối cùng chạy tới tô mộ cũng thành công cùng phân thân tụ họp nơi này ma vật cao cấp hơn rồi bất quá tại bờ uff ra chỉ bên dưới vạn mục tùng sinh vẫn có thể dây nhưng cái kia dây không được giao cho phân thân xử lý t h á n h quang chúc phúc mở ra đồng phục sau đó tô mộ nhìn đến mình vạn sổ pháp thuật công kích vẫn như cũ tính toán sử dụng vạn mục tùng sinh đến thanh k h á i kỹ năng này phạm vi thật sự là quá lớn chẳng những có thể dọn dẹp trên con đường phía trước ma vật còn có thể dọn dẹp xung quanh ma vật nhất cử lưỡng tiện à. đáng tiếc kỹ năng này cũng có một chút thế yếu một cái là kỹ năng tổn thương gia tăng quá thấp một cái khác là tính ngẫu nhiên quá mạnh mẽ cũng may mình cường đại pháp thuật công kích cùng phân thân tồn tại có thể đền bù hai cái này khuyết điểm vạn mộp tùng sinh cực xa đả kích trực tiếp xuất thủ người đánh chết í t í t í t t h ô n g qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết í t í t í t t h ô n g qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất ma vật đẳng cấp sau khi tăng lên ba cái bị động kích động tần số cũng thay đổi cao không ít nhìn đến kia kéo dài tăng trưởng thuộc tính tô mộ không nhịn được vỗ tay khen hay rồi đây là mình lần đầu tiên tại ngoài tường tiến hành cao cường như vậy độ đánh quá hiệu suất dọn dẹp một nhóm lại một nhóm ma vật sau đó chân trời cũng từng bước nổi lên màu trắng bạc mệt quá tô mộ dựa vào tại một cây đại thụ trong lòng đất Cầm t r o người tay t h ầ chơi tô mộ đẳng cấp tứ giai cấp sáu sáu mươi hai nghìn sáu trăm tám mươi tám mươi lăm nghìn sinh mệnh chị năm mươi bốn nghìn ba trăm pháp luật chị một trăm linh hai nghìn tám trăm linh cận chiến vật lý công kích 3664. pháp thuật công kích 8.008. p h o n g ngự vật lý 4.930. p h o n g ngự pháp thuật 3.070. t h u ộ c tính lực lượng 1.732, t h ể chất 1.870, 690, n h a n h nhẹn 1.016, t i n h thần 1.590, 980, t r í lực 2.490, 1.150. n h ữ n g ma vật này mang theo kinh nghiệm cũng để cho tô mộ lên tới t ừ giai cấp 6, khoảng cách cấp tiếp theo cũng không xa dựa theo hiệu suất này đi xuống đến cái k i a thứ ba phòng tuyến thời điểm hắn đẳng cấp tuyệt đối có thể tăng lên đến bốn giai cấp m ộ ư ơ i nhưng tiếp theo làm như thế nào thăng giai có lẽ thứ ba phòng tuyến vị đại pháp sư kia sẽ cho ra đáp án thăng cấp năm mươi điểm thuộc tính tô mộ không gấp phân phối ở lại nghỉ ngơi tại chỗ đấy tại ngoài tường hành động tiêu hao thật sự là quá lớn mình không phải là động cơ vĩnh cửu a húng chi đại bộ đội cũng không khả năng một mực đi đường xung quanh không có ma vật tô mộ ăn uống no đủ sau đó yên tâm nghỉ ngơi chân trời màu trắng bạc buộc phát lóa mắt một vòng rượu nhật từ từ bay lên ánh mặt trời chói mắt cũng chiếu sáng tại tô mộ trên mặt hắn chầm rãi mở mắt đột nhiên một đạo ánh sáng mạnh hướng về phía tô mộ con mắt trợt lõi lên cũng chỉ tại cung dây một bóng người đột nhiên xuất hiện người kia cầm trong tay một cái sắc bén dao găm nhắm thẳng vào tô mộ yết hầu đây chính là thích khách cường lực phát ra kỹ năng cắt yết hầu chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm bảy mươi ba ngươi không thể giết ta đối mặt bất thình lình nhất kích tô mộ có đủ loại có thể biện pháp có thể t r á n h thoát bất quá hắn lại lựa chọn trọi cứng tại thần đồ thế giới trò chơi pháp tắc bên dưới một chiêu này cắt yết hầu cũng không thể thật đem chính mình đưa vào chỗ chết ăn một đòn này liên có thể kiểm tra xong đối phương cụ thể công kích v ề phần mình có thể hay không bị một đòn này cho m i ệ u sát nhìn mình lượng máu cùng phòng ngự vật lý tô mộ nội tâm không chút nào h o ả n g đây một cái cắt thiết hầu tinh chuẩn rơi vào tô mộ trên cổ mà ra tay cái tên kia hiển nhiên cũng đối với một đòn này có niềm tin tuyệt đối trong ánh mắt của hắn đã tản mát ra thắng lợi quan mang chỉ là một cái mạo hiểm giả vẫn là thân thể yếu ớt pháp sư làm sao có thể ngăn trở hắn tuyệt sát đây một cái cắt thiết hầu chính là có chỗ hiểm thêm được hắn ba nghìn vật lý công kích cộng thêm kỹ năng bốn trăm phần trăm gia tăng Còn、có ò n c tập kích thêm năm mươi phần trăm thêm vào tổn thương một đòn này đánh vào bất kỳ một cái nào tứ giai pháp sư trên thân cũng tuyệt đối làm i ệ u sát nhưng ngay khi niềm tin của hắn tràn đầy thời điểm tô mộ trên đầu chỉ là toát ra một cái tổn thương con số một nghìn sáu trăm linh năm hơn mười ngàn tổn thương không thể bảo là không cao xuất thủ người này lại ngây ngẩn cả người cái tổn thương này so với hắn tính toán thấp hơn rất nhiều càng mấu chốt là trước mắt người mạo hiểm này vậy mà còn đứng tên này thích khách phản ứng cũng rất nhanh chóng tại tuyệt sắt nhất kích không có kết quả dưới tình huống hắn dơ dao găm để tay sau lưng hướng phía tô mộ eo của mà đi thật kích chỉ cần cái này k h ô n g chế kỹ năng đánh ra hắn hoàn toàn chắc chắn có thể thu lại tàn huyết tô mộ nhưng mà không chờ hắn công kích rơi vào tô mộ trên thân một cổ cường đại lực lượng trước tiên đem hắn cho bắn ra ngoài hai m ư sáu bốn h a i tám cùng lúc đó trên đầu toát ra cái kia tổn thương con số càng làm cho xuất thủ người kia sắc mặt hoảng sợ đây là cái gì khủng bố tổn thương trong âm thanh của hắn mang theo hoảng sợ vừa mới hắn kia một kích toàn lực cắt thiết hầu cũng mới đã tạo thành một vạn điểm tổn thương người mạo hiểm này để tay sau lưng liền mang đi hắn hai vạn sáu lượng máu trốn tên này thích khách trong đầu chỉ còn lại một cái ý nghĩ thân là một cái linh hoạt thích khách tuyệt sát hay sao hắn còn lưu lại một con đường lùi biến mất thích khách đột nhiên biến mất tại tô mộ trước mắt xoay người chạy ẩn thân giống như là vô địch cũng không có chờ hắn bước ra mấy bước vô tâm lập trường đem khu vực này trong nháy mắt bao phủ thích khách kinh ngạc phát hiện cả người hắn giống như lâm vào như v ũ bùn vô pháp lúc n í c ta nằm ở ẩn thân trạng thái ra hỏa kia không biết ta ở đâu Cũng may h ẩn thân mang cho hắn một ít cảm giác an toàn nhưng hắn cũng không biết tô mộ có thủ đoạn thả trọng lực trận sau đó tô mộ nhắm hai mắt lại mở một cái ma pháp thị giác minh vơ mới mặc dù được tập kích thứ nhất là bởi vì bưng lỏng cảnh giác thứ hai là bởi vì không có mở ra ma pháp thị giác kỹ năng này tăng lên đến mãn cấp sau đó nghiễm nhiên trở thành thích khách khắc tinh tuy nói không có cách nào nhìn thấu một ít đặc thù che giấu kỹ năng nhưng phổ thông kỹ năng h ẩn thân vẫn là không chỗ ẩn trốn tìm được hướng theo trước mắt xuất hiện một cái thân hình sau đó tô mộ ánh mắt chầm xuống một k í c h ban n ã y kia kháng cự chi hoàn đánh rất đối phương nửa số lượng máu giờ phút này ra hỏa sinh mạng thể trinh chỉ còn lại một nửa kháng cự chi hoàn tại mình đông đảo kỹ năng bên trong đều cũng coi là gia tăng thấp nhất nói cách khác mình bây giờ tùy tiện thả một cái kỹ năng đều có thể mang đi cái này thích khách có thể tô mộ cũng không có vội vã xuất thủ người cái tên này là cái kia tinh anh người trong đội đi tại sao phải ra tay với ta nhìn chằm chằm đến vị trí đó tô mộ mở miệng hỏi cho dù tinh anh trong đoàn những người đó lại thấy thế nào không quen mình cũng không khả năng ra tay với chính mình mình nhất thiết phải biết do người này động cơ không có người đáp ứng dưới trạng thái ẩn thân thích khách hiển nhiên cho rằng đây là tô mộ dò xét một khi hắn đáp lại mà nói sẽ bị bại lộ vị trí hiện thời n g ư ờ i nghĩ rằng ta không biết n g ư ờ i ở đâu sao tô mộ ánh mắt buộc phát lạnh lẽo nhìn c h ầ m c h ầ m đến thích khách vị trí âm thanh băng lãnh g i a hỏa này có thể nhìn thấy ta thích khách phát hiện tô mộ ánh mắt t r ặ n to hai mắt sau lưng có chút sợ hãi đây nếu là thật có thể nhìn thấy vị trí của hắn kia hắn coi như thảm không thể nào hắn làm sao có thể nhìn thấy ta ta kỹ năng ẩn thân chính là cao cấp a thích khách trong lòng điên cuồng phủ nhận hắn thân thể tuy rằng không nhúc nít được nhưng nội tâm lại dị thường sống động cái này khống chế kỹ năng nhất định là có thời gian giới hạn ta có thể đi ngay tại hắn toát ra cái ý nghĩ này thời điểm tô mộ đậu giơ lên trong tay phát trượng tô mộ không có chút nào k h á c h khí hướng phía thích khách thân hình vị trí hiện thời xoay rồi đi lên 1.614 ố i lần này nhất thời đem thích khách cho gõ đi ra cái k i a tổn thương con số càng làm cho hắn hoài nghi nhân sinh hắn phòng ngự vật lý chính là có hơn hai nghìn điểm a người mạo hiểm này thuận tay một người bình thường công kích vậy mà đánh rất hắn nhanh hai nghìn lượng máu một cái pháp sư vật lý công kích cư nhiên cũng sắp muốn vượt qua hắn cái này thích khách cái này còn có để cho người sống hay không ngươi vật lý công kích làm sao cao như vậy ai phái ngươi tới hai người cùng nhìn nhau hai vấn đề cơ hồ đồng thành một lời tô mộ cười lạnh một tiếng một cước dầm ở thích khách trên mặt một nghìn sáu trăm mười bốn l i ê n một cước này cũng bị phán định là rồi đòn công kích bình thường tổn thương không cao vũ nhục tính lại rất mạnh không có ai phái ta tới ta chính là nhớ thử một lần ngươi sâu c ạ thích khách phát ra ngụy biện tô mộ lắc lắc đầu trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường ta lại cho ngươi một cơ hội lòng bàn tay hiện ra một quả cầu lửa tô mộ một bộ nếu ngươi không nói vậy liền đi chết đi b ằ n g lánh t ư thái ngươi không thể giết ta nếu ngươi giết ta đó chính là cùng toàn bộ rượu nhật thành là địch đối mặt cái chết uy hiếp thích khách rõ ràng có chút l u n g cuống liền vội vàng hô to thật sao tô mộ nghe vậy lộ ra một cái để cho người tuyệt vọng nụ cười cái này hỏa cầu cũng tại cũng trong lúc đó bay hướng dưới chân thích khách một cái hơn ba vạn tổn thương con số toát ra tổn thương đã tràn ra đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đạp v ờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm bảy mươi bốn tiếp viện mạo hiểm giả thích khách có nói hay không ra phía sau màn s u ố i rục đối với tô mộ mà nói đã không trọng yếu khi hắn hướng về mình ẩm ỉ một khắc này tử vong của hắn đã chú định ta nếu như chưa từng tới ngoài tường thật đúng là bị n g ư ờ i hù dọa nhìn đến trên mặt đất cỗ thi thể kia tô mộ vươn tay vơ v é t lên một cái nở tờ cờ, cờ chết ở ngoài tường hiển nhiên là việc không thể bình thường hơn cho dù có người sẽ hoài nghi đến trên đầu của mình bọn hắn cũng không có chứng cứ giống như liệt phu biết rõ lao bột bị mình làm rơi xuống nhưng cũng lấy chính mình không có biện pháp nào g i a hỏa này không phải là liệt phu phái tới đi nghĩ tới đây tô mộ đột nhiên toát ra một cái ý niệm phải nói diệu nhật thành bên trong có người nào muốn đưa mình vào t ử địa người kia mười có tám chín chính là liệt phu l i ê n phái một mình hẳn đến tô mộ suy tư dựa theo thần lạc tuyết pháp liệt phu tại diệu nhật thành bên trong thế lực cũng không nhỏ kia hai mươi người đội ngũ tinh anh bên trong có lẽ còn đặt vào những người khác khó trách những tên kia như vậy đối với ta tô mộ suy nghĩ minh bạch n ợ tờ cờ đối với địch trí của mình không thể nào là không khỏi người cái tên này mang theo không ít thứ a thích khách rơi mất một cái đai lưng chứa đồ bên trong có một trăm cái thùng vật phẩm để đều là đồ tiếp tế còn có một ít trang bị và k í m tệ những này n ợ tờ cờ một khi chết tại ngoài tường thật vẫn cũng coi là đại bạo được xử lý một chút không thể sẽ để cho hắn nằm ở đây cầm xong đồ vật tô mộ đem thích khách thi thể kéo dài tới lệch khỏi đại bộ đội tiến lên vị trí liền mà vùi lấp sau đó nếu như có người hỏi thăm mình liền bày ra một bộ ta tại mở đường chán á i k c cái c gì ũ g k h ô a lại t t qua một đoạn thời gian tô mộ mở mắt ra nghỉ non rồi một câu mình còn mong mỏi có cái thứ nhì đưa tới cửa người đâu triệu hoàn tử long không gấp tiếp tục đi mở đường tô mộ đem tiểu ra hỏa kêu gọi ra an đi đánh chất lượng lớn t ừ d a i ma vật sau đó trong tay ma hạch cũng đầy đủ để cho tiểu gia hỏa một lần nữa tiến d a i rồi tô mộ một bên nút tiểu gia hỏa một bên khống chế phân thân dẫn dắt khô lâu tiểu đệ tiếp tục tiến lên khi cho ăn hơn hai trăm k h ỏ a tứ d a i ma hạch sau đó tiểu gia hỏa thân thể phát sinh lần nữa rồi biến hóa thân hình của nó tại lấy cực nhanh tốc độ trưởng thành so với trước kia lớn hơn gần gấp đôi nó tất cả thuộc tính cơ sở cũng tất cả đều tăng lên hai trăm điểm từ long đẳng cấp hai g a i cấp một trưởng thành kỳ sinh mệnh chị ba mươi một pháp luật c ị một bốn hai trăm vật lý công kích 1.400. pháp thuật công kích 2.400. p h o n g ngự vật lý 1.620. p h o n g ngự pháp thuật 1.620. pháp thuật k h á n g tính không có lực lượng 700. t h ể chất 900. n t r h í lực 1.200. t i n h t h ầ n 900 n h a n h nhẹn 700. kỹ năng lôi quang đản a cấp tiêu hao 300 điểm lượng mãn nạ đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích h i t bốn trăm tổn thương long tộc gia thịt a cấp tất cả phòng ngự để thăng 80%. m m trào kích a cấp đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích g i t bốn trăm tổn thương hình cầu tia chớp a cấp tiêu hao 1.000 điểm lượng mã nạ đối với mục tiêu phát ra ba đạo hình cầu mắt xích tia chớp mỗi một kích tạo thành 250% p h á p thuật tổn thương kết thúc công kích a cấp sử dụng cái đôi u tiến hành cá ắ quét đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích g i t năm trăm tổn thương lần nữa lên cấp tử long lại nắm giữ hai cái tân a cấp kỹ năng thực lực của nó tuy rằng còn chưa đủ để lấy cùng ngoại tường những này tứ giai tinh anh ma vật so sánh nhưng mà cũng coi là có một chút thâu xuất cùng phân thân đi thăng cấp đi suy nghĩ một chút tô mộ đối với tử long ra lệnh mình phải nhanh chóng đánh quái tử long chỉ có đi theo phân thân mới có giết quái cơ hội tiếp theo còn rất dài một đoạn thời gian coi như là soát những cái kia cá l ọ lưới tại vượt cấp đánh quái dưới tình huống cũng đầy đủ tử long nhanh chóng để thăng cấp bậc tranh thủ đem lực lượng còn có thể chất đều soát đến ba điểm trở lên chính là nhanh nhẹn cùng tinh thần có chút theo không kịp a hai cái này thần cấp kỹ năng được đi đâu làm a nhìn mình hình ngũ rác thuộc tính tô mộ hơi có chút nhức đầu đây hình ngũ rác có hai bên đều thật là kéo điểm lùi về sau nhớ dựa vào thăng cấp cho thuộc tính điểm đề thăng đi lên thật sự là có chút khó khăn vấn đề là đây thần đồ trò chơi gần đây không có hoạt động bản thân cũng tiếp không đến những cái k i a có thể cùng thần cấp kỹ năng nhiệm vụ đi một bước nhìn một bước đi càng thấp thuộc tính hậu kỳ cũng càng tốt đề thăng tô mộ tự mình an ủi mình một câu tiếp tục điên cuồng đánh q u á i trong quá trình này pháp thần quyền trưởng trưởng thành t r ị cũng tại không ngừng gia tăng đại bộ đội vị trí hiện thời trải qua một đoạn thời gian nghỉ ngơi sau đó đại bộ đội khoảng cách tô mộ vị trí hiện tại ước chừng hai mươi km tiếp tục xuất phát kèm theo đại eo mệnh lệnh t r u n g t r u n g điệp điệp đội ngũ bắt đầu tiến lên lúc này cái kia đội ngũ tinh anh từng cái từng cái tất cả đều rơi vào trong trầm mặc mấy cái thích khách đã quay trở về một chuyến đem tình huống cụ thể báo cáo qua cho dù lại làm sao không tin nhưng này dọc theo đường đi thông suốt để bọn hắn không thể không tin đại càng là thẳng sống lưng cũng hiểu rõ thần lạc vì sao coi trọng như vậy tô nộ người mạo hiểm này rồi dựa theo bây giờ tốc độ tiến lên đi xuống bọn hắn có thể so với dự trù thời gian nhanh lên ba đến năm ngày càng khoa trương hơn là h ắ n cái này vận chuyển người phụ trách một chút áp lực đều không có giống như tô mộ trước nói như vậy đi theo đại bộ đội hòa làm một lăn lộn là được việc này nhất định chính là đắc ý a đúng rồi dựa theo cái tốc độ này đến xem cũng sắp đến cùng hùng lĩnh sao lúc này thinh anh đội dẫn đầu chiến sĩ đột nhiên mở miệng nói đại á o nghe vậy lấy ra một tấm bản đồ lập tức nhũ mày thiết hùng lĩnh cũng coi là bọn hắn phải đối mặt cái thứ nhất nguy hiểm khu vực rồi đại á o h u n h ta tính toán dẫn đội đi tiếp viện người mạo hiểm kia liền tính hắn lợi hại như thế nào đi nữa cũng không khả năng dọn dẹp rồi toàn bộ thiết hùng lĩnh chiến sĩ nói ra ý đồ của hắn Nữ、khí chương ủ a ắ n hai c khác hoàn h toàn n trăm a hồ đã công bảy mươi lăm thiết hùng lĩnh nhất ba lưu tại chiến sĩ dưới sự dẫn dắt tinh anh đội chỉ huy ba trăm linh binh sĩ hướng phía thiết hùng lĩnh lao tới mà đi đội ngũ bên trong có mỗi cái chức nghiệp Tiến lên tốc tránh thấp. khỏi lên độ khó kéo sẽ bị dương ự a của theo tốc độ của những độ n g ờ thời i phải buổi chiều thời điểm mới có thể đến mục tiêu địa điểm. này đến nhất cũng đến địa xem, mục ít thể có d ư phong đại ca người dẫn người đi tiếp viện người mạo hiểm kia đây không phải là bị đuổi mà mắc cửa sao đi dọc trên đường cao ngạo pháp sư không nhịn được lên tiếng dọc theo con đường này đi có bao nhiêu thuận lợi mặt của hắn đã bị đánh có bao nhiêu vang lên phải nói toàn bộ đội ngũ bên trong ai đối tô mộ ngoan cắn răng nghĩa lợi vậy hiển nhiên trừ hắn ra không còn có thể là ai khác để cho hắn đi tiếp viện tô mộ hắn cao ngạo cũng không cho phép hoàn thành nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất tên là dương phong chiến sĩ đáp lại bộ dáng này cũng để cho cao ngạo pháp sư biểu môi những người khác cũng không nói gì nhiều đi theo chiến sĩ sau lưng bước nhanh hơn vạn mục tùng sinh cường đại a hó e kỹ năng xuất thủ tô mộ trên thân nổi lên một đạo thăng cấp quang mang dũ phát thâm nhập sau đó quái vật đẳng cấp cũng thay đổi cao lên trong đó càng là xuất hiện tại không có thêm bờ uff dưới tình huống dây không hết ma vật đương nhiên một cái vạn mục tùng sinh dây không tô mộ hoàn toàn có thể phóng thích cái thứ nhỉ nhưng đều thật không có gì cần thiết những cái kia tán huyết không co đánh chúng để lại cho phân thân xử lý là được hay hoặc là chờ mình nhặt rơi xuống thời điểm những cái kia tàn huyết ma vật cùng nhau tìm đến cửa thuận tay một cái phong bạo cũng chỉ giải quyết xong càng tạ thích khách đại ca đưa tới đai l ư n g chứa đồ đến nhặt đồ vật thời điểm tô mộ dựa vào đầy đủ thùng vật phẩm toàn bộ bỏ bao mang đi một cái vạn m ộ t tùng sinh là có thể trong sạch ra sáu km con đường hiệu suất này đừng nói bị đại bộ đội đ ổ i kịp coi như là cái kia tinh anh đội cũng không có cơ hội thời gian chậm rãi chuyển rời khu vực này bên trong ma vật xem như chịu khổ bọn nó có đang cùng đồng bọn chơi đùa có đứng tại dưới ánh mặt trời hưởng thụ lười biếng thời gian kết quả bên cạnh đột nhiên thoát ra một cái phải chết dây leo cho dù bọn nó lại làm sao nắm giữ trí tuệ cũng nghĩ không thông a thái dương đi tới trong một ngày cao nhất vị trí một vòng mặt trời lên không tô mộ tiếp tục đi trước mắt rừng rậm biến mất thay vào đó là một phiến quái thạch gầy trơ xương đường núi đến cái thứ nhất màu đỏ khu vực a lấy ra tấm bản đồ kia nơi này đánh dấu chính là đầu kia gấu đen lớn vị trí thứ d a i một sao tô mộ đứng tại dưới chân núi nhìn đến mấy trăm thước dây núi mở ra hai cái thị giác kỹ năng cùng trước ma vật khắp nơi phân tán trong rừng rẫm khác nhau dãy núi này phía trên đâu đâu cũng có d ã y đặc gấu quái không phải loại kia phổ thông gấu quái là loại hình người gấu quái những này gấu quái hai chân đứng thẳng từng cái từng cái thân hình cao to có linh hoạt bàn tay bọn nó phân công rõ ràng tại núi non trùng điệp con đường bên trên thiết lập nhiều cái thể điểm tô mộ lại nhìn phía rồi dãy núi danh giới dãy núi này liên miên bất tuyệt muốn từ bên cạnh đi vòng qua hiển nhiên cần tiêu tốn rất nhiều thời gian không có gì độ khó càng nhanh tự giải quyết tại đây tiết kiệm xuống thời gian cũng càng nhiều người còn đang thiết thủ lĩnh tô mộ tâm đã trôi giặt đến thứ ba phòng tuyến phía sau cần xuyên qua màu đỏ khu vực còn có hai cái khu vực đến lúc đó mình là có thể tìm người đại pháp sư kia học tập kỹ năng phân thân bên kia còn đang trong sạch ta trên đường lưu lại ma vật tại đây cũng không cần vạn mục rồi trực tiếp kéo đến cái kia b ộ t vị trí cùng nhau aoe h rồi tô mộ hoàn toàn không có đem trên dãy núi những cái kia gấu quái coi ra gì ngoại trừ một bộ phận pháp sư gấu quái ra còn lại tuyệt đại đa số đều là cận chiến lấy những n à y quái công kích chỉ cần ta mở bên ngoài đá trên căn bản có thể mặc kệ công kích của bọn họ vậy chút pháp sư quái công kích mở thuẫn cũng tùy tiện đỉnh đối với kéo quái điểm này tô mộ đã có chủ ý vấn đề tại ở tại b ộ t vị trí mắt hưng cùng ma pháp thị giác cực hạn khoảng cách bên dưới mình cũng không có phát hiện bột tung tích hơi hơi suy tư sau đó tô mộ cũng không xoắn suýt một bên kéo vừa nhìn là được nhạy bén thật phong bộ thị huyết cùng bạo ba cái tăng tốc độ kỹ năng toàn bộ triển khai tô mộ một nghìn điểm bén n h ả y đến k h ủ n g lồ i a trì cả người hắn như một trận gió h ư n phía phía trên dãy núi vội vã đi rất nhanh cái thứ nhất thẻ điểm tới cái gọi là thẻ điểm là có đầu gỗ xây dựng k h ủ n g l ộ t r ư ớ n g ngại vật trên đường đem rộng mấy thước đường núi hoàn toàn phong kín tô mộ trên tay xuất hiện một thanh trường kiếm đi đến những cái kia lộ t r ư ớ n g bên cạnh sau đó hắn toàn lực vung lên tại hắn to lớn kia lực lượng bên dưới cái kia t r ư ớ n g ngại vật trên đường sụp đổ canh giữ ở t r ư ớ n g ngại vật trên đường phía sau gấu q u á i cũng ngay lập tức hướng về phía tô mộ phát động công kích t h i ề m thước trật loại lên tô mộ gần chiến hùng q u á i toàn bộ bỏ lại đằng sau thỉnh thoảng có mấy cái pháp sư quáy phát ra công kích tạo thành tổn thương cũng là không đến nơi đến trốn tô mộ tiếp tục bắt trước làm theo đánh vỡ cái thứ nhì lộ trướng đồng thời đem nơi đó quái tiếp tục hướng phía trên dây đuôi kéo hắn muốn để cho những này ngoài tường ma vật mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhất ba lưu bên kia đội kia tinh anh nở tờ cờ mang theo ba trăm vệ binh chính tại đi đường lại thêm hơn một tiếng là có thể đến thiết hùng lĩnh rồi người mạo hiểm kia hiện tại hẳn đã đến thiết hùng lĩnh phía dưới đi hắn hẳn đang chờ đợi chúng ta tiếp v i ệ n đi cũng vậy không có chúng ta một mình hắn dựa vào cái gì qua thiết hùng lĩnh dọc theo đường đi cao ngạo pháp sư đợi cơ hội liền phun danh tô mộ đội câu những người khác không chút phản ứng đến hắn lĩnh đội chiến sĩ dương phong dọc theo đường đi tựa hồ đang tìm kiếm cái gì sắc mặt mười phần ngưng trọng rất nhanh những người này phát hiện mấy người là rời khỏi đội ngũ dò xét mấy cái thích khách mấy cái này thích khách đang dựa vào tại dưới một cây đại thụ nghỉ ngơi dương phong nhìn thấy mấy người kia sau đó đi nhanh rồi đi lên chân mày thoáng cái nhữ lại đội ngũ bên trong tổng cộng có bốn tên thích khách bây giờ chỗ này cũng chỉ có ba cái còn có một tên thích khách không biết dấu vết chỉ các ngươi ba cái dương phong mở miệng hỏi húc nham để cho chúng ta chia nhau tra xét kết quả hắn bản thân ngược lại là không thấy chúng ta dọc theo con đường này đừng nói cái kia tô mộ ngay cả một cái ma vật cái bóng cũng không thấy kỳ quái một cái thích khách trả lời dương phong nghe vậy trong con ngươi lộ ra một cổ âm u chỉ là hắn cũng không có khiến người khác phát hiện lập tức che tiếp tục mở miệng nói ba người các ngươi tốc độ nhanh đi bốn phía tìm kiếm một hồi húc nham tung tích quả thực tìm không đến liền chạy tới thiết hùng lĩnh cùng chúng ta tụ họp biết rõ ba tên thích khách không có cự tuyệt hướng phía ba phương hướng tìm tòi khi bọn hắn sau khi rời đi dương phong nhìn cao ngạo pháp sư một cái lộ ra mỉm cười một cái chuyến vô địch nhiệt huyết t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi sáu thiết bối cự hùng thiết hùng lĩnh nếu là có những người khác tại tại đây tuyệt đối sẽ bị cảnh tượng trước mắt hù dọa giật mình một cái mặc lên pháp bảo mang theo pháp mao pháp sư đang nhanh chóng chạy phía sau của hắn đi theo chẳng chịt gấu quái từng cái từng cái nhìn qua hung thần á c sát chỉ là những n à y gấu quái hiển nhiên theo không kịp cái pháp sư kia tốc độ lại qua một hồi pháp sư con đường tiến tới bên trên xuất hiện một cái chướng ngại vật trên đường pháp sư tốc độ không giảm chút nào bên mép treo m ỉ m cười nhàn nhạt, nhạt ngay tại tới gần lộ trướng thời điểm một đạo vô hình năng lượng từ trong cơ thể hắn hiện lên tạo t h à ngoại h một đạo v ò n Cùng lúc đó, khủng lồ chướng cả cản cùng khủng ngại vật trên đường tính cả phía sau cả đường gấu quái bị cùng nhau bắn gấu lồ đó, phía quái vật ra sau bị à i cái Tìm trong mắt một nhìn được. sư phương hướng, sắc Pháp ánh nhẹ ra non. o bén, dọng nỉ n g lộ về trừ tô mộ ra toàn bộ trong vương đô cũng không có cái thứ n h ỉ có thể làm đến b ư ớ c này pháp sư rồi hắn đã đến dây núi cao nhất vị trí ma pháp thị giác cũng tìm được đầu kia b ộ t vị trí đó là trên đỉnh núi một nơi hang động tô mộ không do dự chạy thẳng tới miệng miệt động mà đi cái sơn động này rất lớn hang động cũng không sâu đứng ở bên ngoài là có thể nhìn thấy tình huống bên trong một đầu thân hình cao đến bốn m hình thể khổng lồ gấu quái chính tại khỏ khỏ ngủ say sau lưng nó càng làm mọc ra giống như cương thiết một dạng chất sừng to con a nhìn thấy đầu này bột ngay lập tức tô mộ phát ra thét một tiếng kinh hãi g i a hỏa này cũng coi là mình trước mắt gặp phải thân hình lớn nhất mà vật rồi nhìn đến kia k h n g võ hữu lực thân hình một cái tát nói không chừng là có thể đánh bay một cái pháp sư tô mộ kiểm tra khởi đầu này gấu quái thuộc tính thiết bối cự hùng bột đẳng cấp thứ giai cấp tám sinh mệnh trị tám trăm nghìn tám trăm nghìn vật lý công kích năm nghìn p h ò ngự n g vật lý 3.800. phòng ngự pháp thuật 2.000. vật lý k h á n g tính 50%. p h á p thuật k h á n g tính 20%. kỹ năng thiết b ố i phòng ngự chiến xa quay c u ồ n g cự hùng gầm thét móng gấu trùng kích đang như đầu này bột danh tự một dạng nó có cực mạnh năng lực phòng ngự bất quá tại tô mộ trong mắt cũng không tồn tại thịt không thịt cái thuyết pháp này sau lưng còn có nhóm lớn gấu quái chính tại chạy tới tô mộ không chút hoang mang hắn nhìn thoáng qua mình bây giờ trị số trí lực 2.890, g h ì n t ạ i m ư p h á p thuật công kích gia tăng bên dưới mình có một cái phi thường cắt lợi pháp thuật công kích 8888. t r ư ớ c tiên tiếp ngươi mang đến oan nhất miệng lên tô mộ lòng bàn tay hiện ra rồi lực lượng cường đại một cái từ phong bạo tạo thành trường m â u thần tốc thành hình hắn cũng mặc kệ thiết bối cự hùng có phải hay không đang nghỉ ngơi tiếp tục mà đem phong bạo chi mâu ném ra ngoài phong bạo chi lực không giống với vật lý công kích trong khoảnh khắc đem thiết bối cự hùng báo phủ k i a cứng rắn thiết bối bên trên cảng là xuất hiện một k i a vết nước 2109 ư ơ vượt qua thiết bối cự hùng tổng sinh mệnh trị một năm m ư con số cũng toát ra mạnh mẽ như vậy nhất kích cũng khó trách sẽ ở kia cứng rắn thiết b ố i bên trên lưu lại vết tích g à o thiết b ố i cự hùng bị công kích cũng từ trong giấc ngộng tỉnh lại phát ra phẫn nộ gầm thét một tiếng này gầm thét toàn bộ sơn động đều run dày đậu đứng tại cửa động tô mộ bị một tiếng này giống to bao phủ trong đó càng là sinh ra một loại mảng nhị cũng sắp muốn nổ tung cảm giác ngươi gặp cự hùng gầm thét ngươi có cường đại tinh thần c h ế t tiêu phần lớn chủng kích tất cả thuộc tính hạ xuống mười phần trăm kéo dài mười giây một cái nhắc nhở theo sắt bắn ra ngoài tô mộ hít sâu một hơi không gấp tiến hành phát ra chuyển thân hướng phía bên ngoài hang chạy đi、Gào. thiết bối cự hùng lại là gầm lên giận dữ lần này tiếng gầm muốn nhỏ nhiều bước bước chân nặng nề g h đổi s á t tô mộ mà đi đông đông thân hình khổng lồ kia dẫm ở trên mặt đất mỗi một cái đều sẽ phát ra không nhỏ tiếng động ngay sau lưng động tĩnh tô mộ biểu tình trên mặt bình tĩnh như cũ đầu này thiết bối cự hùng lực công kích thiếu chút nữa thì không phá được mình phòng tính cả kỹ năng gia tăng nó đối với mình tạo thành tổn thương cũng hết sức có hạn đầu này bột tại trong mắt của mình đã không thể được xưng là bột rồi nhiều nhất chính là lượng máu siêu cao quái vật tinh anh đến a Cùng thạch i ế t b ố ự ù n g phu y đổi m thuật dừng bước lại tô mộ mở ra thạch phu thuật mặc cho gấu quái đại quân đem chính mình chìm ngập những cái kia gấu quái không có chút nào khép ký từng cái từng cái huy động sắc bén móng trước hưng hãn m à vỗ vào tô mộ trên thân nhưng m à tô mộ kia giống như ngoan thạch một dạng r a đem các loại công kích toàn bộ đã tới xuống m i s m i s hòa vũ thuật vang sương phong bảo quần nha phong bảo tô mộ vững như bàn thạch giơ cao trong tay pháp trượng mấy cái aoe kỹ năng cùng nhau xuất thủ người đánh chết t i ế t bối gấu chiến sĩ người đánh chết t i ế t bối gấu pháp sư thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực chúc mừng ngươi thăng cấp liên tục hỏa vũ a n h tạc hợp với kéo dài hai cái phong bạo trên dãy núi gấu có é một đầu tiếp tục một đầu ngã trên đất tô mộ ba cái bị động càng là thường xuyên kích động đến kinh nghiệm cũng tại cấp tốc tăng vọt tại những tiểu đệ này ngã xuống đồng thời thiết bố i cự hùng lượng máu cũng tại không ngừng hạ xuống a ho e tổn thương cũng mặc kệ ngươi có phải hay không b u ồ n có lẽ là gặp tổn thương quá cao hay hoặc giả là tiểu đệ liên tục chết đi thiết bố i cự hùng đối với tô mộ phẫn nộ đạt tới cực hạ nó thân thể co do đem sau l ư n g thiết bối lộ ra giống như một chiếc cương thiết chiến xa đây là nó kỹ năng cự hùng quay cuồng vây mắt khí thế đến xem một đòn này tuyệt đối không phải chuyện bừa cho dù là một cái toàn lực chiến sĩ sợ rằng cũng phải bị trực tiếp đánh bay đến tốt l ắ m a tô mộ lại không chút hoang mang thậm chí cảm thấy được có chút kích thích hắn giơ tay lên bên trong pháp trượng bày ra đón đỡ tư thái một giây kế tiếp k i ê u hóa thân cương thiết chiến xa cự hùng cũng đúng kỳ hạn mà đến đã xong n u tố mộ hệ thống g ụ t đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm bảy mươi bảy ba thuộc tính đ ể t h ă n g rất lớn keng kim loại đụng âm thanh v a n g lên pháp thần quyền trượng mặc dù không phải kim loại chất liệu nhưng lại so sánh kim loại chất liệu cứng rắn gấp trăm ngàn lần đón đỡ tư thái bên dưới t h một cự h n gậy va chạm vô pháp vô l này g tô mộ lại không có chút Chú mộ n trực tiếp đem thiết bố i cự hùng cho gõ ngộng bất rồi nó không phải là phổ thông ma vật đây là một đầu tứ giai cấp độ bột ma vật kia không kém gì người bình thường trí tuệ quả thực để nó hoài nghi gấu sinh đây con mẹ nó vẫn là một cái pháp sư sao thiết bố i cự hùng tại đây thiết hùng lĩnh tiếu ngạo giang hồ đã t ừ n g gặp được không ít nhân loại nhưng nó nhưng lại chưa bao giờ bị đổi mới qua đáng tiếc hôm nay nó đụng phải số mệnh chú định địch thủ cũ gào b a mẹ a thiết bố i cự hùng từ trạng thái hôn mê trung chuyển sau khi tỉnh lại không c a m lòng gầm thét nó móng gấu bên trên nổi lên một ánh hào quang rộng lớn bàn tay mang theo vô pháp ngăn trở chi thế mạnh liệt vỗ về phía tô mộ trọng lực trận có thể hướng theo trước mắt pháp sư phát ra một tiếng quát nhẹ bàn tay của nó khoảng cách đối phương gần trong găng tấc chào kia con bên trên lông thậm chí cũng phải chạm được tô mộ thân thể lại không có tế ở tại chuyện mạnh mẽ a trái lại tô mộ vẻ mặt tươi cười trọng lực trận kỹ năng này quá thói xấu rồi bởi vì không có tổn hại toàn bộ tiêu hao đều đặt ở lực tràn g cường độ bên trên lấy mình bây giờ khủng bố trí lực trị số ngay cả tứ giai lực lượng hình bột đều không cách nào nhúc nhích chút nào đừng nói chi là cái khác ma vật cùng người chơi hay hoặc làn ở cờ rồi đến viên ngươi cái tên này rồi ổn định dưới sự khống chế cái khác gấu quái toàn bộ cả đoàn bị diệt tô mộ trong tay lại xuất hiện phong bạo chi mô đối với thiết bố i cự hùng phát động công kích quét qua kia hơn ngàn con thiết bố i gấu sau đó trí lực lần nữa tăng lên hơn một trăm pháp thuật công kích càng thâm hai mươi hơn vạn tổn thương con số liên tục toát ra hướng theo một cái bạo kích xuất hiện thiết bố i cự hùng cực lớn thân thể hướng xuống đất ngã xuống phanh người đánh chết thiết bố i cự hùng thu được năm mươi điểm kinh nghiệm chúc mừng ngươi thăng cấp thu được năm mươi điểm có thể phân phối thuộc tính bốn mươi điểm điểm kỹ năng thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực pháp thần quyền trượng đã thành công tiến giai năm giai đánh chết đầu này b ộ sau đó Khổng lồ kinh nghiệm chị cũng lồ trị đứng ể cho Tô Mộ đ lần nữa tại h ă n g cấp, thiết bố cự hùng bên cạnh tô mộ nhìn đến vừa mới đến phân thân khâu lâu tiểu đệ còn có tử long đi phía trước mở đường đi ra lệnh một tiếng phân thân chỉ huy đại bộ đội hướng phía dãy núi phía dưới rừng rậm mà đi tô mộ mình t ắ c bắt đầu nhặt rơi xuống những cái kia chiến lợi phẩm chọc vào tổ gấu rồi nhặt vật phẩm phần lớn đều cùng gấu có quan hệ cái gì thiết hùng giày lính cùng hùng chi trào chờ một chút tô mộ cũng không có tới kịp tỉ mỉ kiểm tra một kia ý thức toàn bộ nhét vào trong h ò m h ả i thèm nhặt rồi tiểu quái rơi xuống sau đó hắn đi đến b ộ t bên cạnh thi thể đây mới là điểm nổi bật ngươi thu được thiết hùng thép lưng ngươi thu được kỹ năng cự trào trung kích ngươi thu được tứ giai đại ma hạch ngươi thu được thiết hùng cự trào hai cái trang bị một cái cùng gấu lưng một dạng t ấ m thuẫn còn có một cái móng gấu một dạng bao tay trang bị thuộc tính coi như không tệ đối với tô mộ lại không có sức hấp dẫn quá lớn hắn chú ý chính là cái kỹ năng đó cự trào trung kích a cấp đối với mục tiêu phát ra một đạo móng gấu hình trung kích tạo thành vật lý công kích h i t 500% t ổ n thương cũng đem đánh bay đánh bay khoảng cách bị lực số lượng gia tăng một cái tổn thương không thấp còn mang theo nhất định năng lực khống chế kỹ năng tô mộ trực tiếp học tập đem kỹ năng này tăng lên tới cấp độ ss tổn thương gia tăng cũng thay đổi thành một n tô mộ nhìn về phía mình thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp chín ba mươi lăm nghìn sáu trăm một trăm i n h g h ì n sinh mệnh trị bảy mươi hai nghìn ba trăm pháp lực trị một trăm m ư ơ i bốn nghìn tám trăm cận chiến vật lý công kích năm nghìn ba trăm hai mươi pháp thuật công kích chín nghìn chín trăm tám mươi tám phòng ngự vật lý sáu nghìn bảy trăm ba mươi phòng ngự pháp thuật bốn nghìn chín trăm sáu mươi thuộc tính lực lượng hai nghìn năm trăm sáu mươi thể chất hai nghìn sáu trăm hai mươi chín trăm chín mươi nhanh nhẹn một nghìn một mươi sáu Tinh thần 1590, 1280, trí lực 3090, 1450. Có thể phân phối thuộc tính tương tinh thật phối điểm. Ngoài quái phân những tinh anh này 1590, 1280, 1450. 3090, 200 lực Có siêu ự lực, là quá cho、lực. khoảng h t ờ gian cũng khủng tăng biệt cái này lớn tính lồ l soát đặc biệt soát, cũng để cho tô mộ 3 cái thuộc đặc để được có mộ n s i ê hạn đề thăng thật là quá mạnh a giống như tên của nó một dạng siêu việt hạn chế đề thăng nhìn thấy mình k i a 5.000 điểm cận chiến công kích c ự trào đánh tổn thương gần tám vạn dứt bỏ pháp sư thân phận mình bây giờ một chảo này con tuyệt đối có thể đập chết một người tứ dai ra g ò n lở và cờ nói thí dụ như những cái kia tinh anh nở tờ cờ bên trong pháp sư mục sư kỹ năng quá nhiều quá nặng bao nhiêu phục tính rồi nếu là có thần cấp dung hợp q u y ể n là tốt tô mộ nhớ lại trước hoạt động rút thưởng lấy được thần cấp sách kỹ năng nếu có thể có nhiều mấy quyển mình liền có thể đem một ít cùng loại hình kỹ năng hợp thành c à n g ra sức thần cấp dạng này cùng một cái kiểu kỹ năng bản thân cũng không có học tập cần thiết tại tường này ra có thể tìm ra sao hay hoặc là có hay không biện pháp khác có thể dung hợp kỹ năng cái ý niệm này vừa n ô ra tô mộ thoáng cái chìm hãm vào rồi có thể tại hoang giao dã ngoại này địa phương cũng không có ai có thể trả lời ánh mắt của hắn chuyển hướng thứ ba phòng tuyến chỗ ở phương hướng đến lúc cái kia thứ ba phòng tuyến về sau có lẽ sẽ có người có thể giải đáp vấn đề của mình thiết hùng lĩnh rơi chân núi dương phong và người khác khẩn cản mạ n cản cuối cùng đã tới tại đây nơi này chính là thiết hùng lĩnh rồi dương phong chỉ về đằng trước dây núi hướng về phía tất cả mọi người hô vậy cái mạo hiểm giả thật giống như không tại a một cái tinh mắt cung tiến thủ tứ sứ lục soát sau đó lộ ra biểu tình nghi hoặc dựa theo bọn hắn dự đoán tô mộ hẳn sẽ ở nơi này chờ bọn hắn mới đúng vậy ra hỏa sẽ không một người bên trên thiết hùng lĩnh đi lại một cái nở cờ mở miệng nói cao ngạo pháp sư nghe vậy không có bỏ qua cơ hội này lên lên giọng vậy ra hỏa đây không phải là đang tìm cái chết sao những người khác không nói nhưng bọn hắn ánh mắt không hẹn mà cùng hướng phía phía trên dãy núi nhìn lại đều không cho rằng tô mộ một cái có thể vượt qua dãy núi này một cái pháp sư liền tính có thể diệt đi tiểu quái lại nên lấy cái gì đi đối phó b ộ t đ ầ u khả năng ra hỏa kia diệt đi rồi trên đường núi tiểu quái tại bột đang chờ ở đó chúng ta đây mọi người nắm chặt thời gian đi lúc này dương phong âm thanh v a n g lên dưới sự hướng dẫn của hắn đoàn người bắt đầu lên núi những này t r ư ớ n g ngại vật trên đường đều bị phá hư sao đây đều là làm sao phá hư a dọc theo đường đi nhìn thấy những cái kia bị phá hư t r ư ớ n g ngại vật trên đường sau đó đám nở tợ cờ mỗi một người đều không bình tĩnh dương phong sắc mặt càng là có loại không nói ra được c âm u vị này mạo hiểm giả so với chúng ta trong tưởng tượng lợi hại hơn a xoay người hắn hướng về phía những người khác lộ ra một bộ khuôn mặt tươi cười phương diện tốc độ lối đi những người khác cũng cùng nhau bước nhanh hơn những binh lính kia đi theo đội ngũ phía sau làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu dương phong càng là cầm trong tay một bên t ấ m thuẫn đi ở phía trước nhất trận địa sẵn sàng đón quân địch có thể thẳng đến đến núi non trùng điệp phía trên nhất trong tưởng tượng bột cũng không có xuất hiện đừng nói là bốt cho dù là một đầu tiểu quái cái bóng đều không có thấy không thể nào đâu chúng ta là không phải đi nhầm địa phương thế này thì quá mất rồi cho đến giờ phút này những này nở cờ cờ tinh anh nhóm là thật giữ không được rồi cái kêu miệng đầy khoác lát mạo hiểm giả pháp sư cứ nhiên thật đem phía này thiết hùng lĩnh cho rõ ràng đi ra đã xong n g u tố mộ hệ thống gục đ ặ t vờ n g u ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm bảy mươi tám đặc thù tiến hóa từ long đến ngay tại những cái kia tinh anh nở tờ cờ lọt vào k h ủ n g lồ khiếp sợ thời điểm tố mộ tại thiết hùng lĩnh phía dưới khoảng cách khá xa vị trí cầm trong tay tứ giai ma hạch đút cho từ long tiểu gia hỏa đẳng cấp đã lên tới nhị giai cấp mười đây càng mấy cái đẳng cấp đánh chết ma vật thăng cấp hiệu suất hoàn toàn có thể dùng cơi tên lửa để hình dung đương nhiên muốn để cho đầu cự long này thành công tiến giai tiêu hao ma hạch cũng không phải bình thường người có thể cung ứng kia lượng lớn tứ dai ma hạch bị xem là đường đậu một dạng nhét vào tử long trong miệng thấy thế nào đều có chút quá đáng xa xỉ phải biết những n à y ma hạch là có thể dùng để cho người chơi lên cấp tô mộ hoàn toàn không có tiết kiệm ý tứ mặc cho tử long ăn môn nghiến mấy trăm k h ỏ a ma hạch bị tử long ăn hết sau đó tiểu g i a hỏa biến thành đại g i a hỏa chỉ là đứng trên mặt đất tiểu g i a hỏa chiều cao đã đạt đến hơn ba mét cặp kia trên long chảo càng là hàm chứa nhàn nhạt, nhạt đích lôi mang màu tím cánh cực kỳ loa mắt từ nhan chị nhìn lên đầu cự long này đều thật gọi là xoài khí mấu chốt là tử long thuộc tính tử long. đẳng cấp ba giai cấp một trưởng thành kỳ sinh mệnh trị bốn mươi chín pháp lực trị một mươi tám bảy trăm vật lý công kích một tám trăm pháp thuật công kích hai tám trăm phòng ngự vật lý hai hai trăm phòng ngự pháp thuật hai hai trăm vật lý k h á n g tính hai mươi pháp thuật k h á n g tính hai mươi lực lượng chín trăm h thể chất một một trăm h trí lực một một trăm i n h tinh thần một một trăm n h a n h nhẹn chín trăm có thể phân phối thuộc tính một tám trăm điểm kỹ năng lôi quang trung kích S cấp tiêu hao 1.000 điểm lượng mã nạ đối với mục tiêu tạo thành pháp thuật công kích d u trăm linh tổn thương long tộc g i a thịt s cấp tất cả phòng ngự đ ề thăng 100%, vật lý kháng tính đ ề thăng 20%, pháp thuật kháng tính đ ề thăng 20%. cự long càn quét s cấp đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích d u trăm linh tổn thương hình cầu tia chớp s cấp tiêu hao 2.000 điểm lượng mã nạ đối với mục tiêu phát ra ba đạo hình cầu mắc xích tia chớp mỗi một kích tạo thành 300% pháp thuật tổn thương cự long vây đuôi s cấp, sử dụng cái đuôi tiến hành càn quét đối với mục tiêu tạo thành vật lý công kích lít tám t ổ n thương kỹ năng tất cả đều lên tới s cấp a để cho tô mộ vui mừng chính là cấp ba tử long cư nhiên nắm giữ cùng một màu s cấp kỹ năng cho dù là mình gặp tứ dai bột từ kỳ kỹ có thể gia tăng đến xem h i ệ n nhiên cũng không có đến s cấp gia tăng đây chính là long tộc nơi có săn thiên phu sao thêm chút vẫn có chút xoắn suy ta nhìn đến có thể phân phối những cái kia thuộc tính điểm tô mộ không gấp đi thêm tử long bây giờ thuộc tính hoàn toàn đủ dùng rồi đánh váy có khô lâu tiểu đệ gánh vác cũng không cần nó đi đấu tranh anh dũng chỉ cần có thể tạo thành tổn thương nhất định nắm lấy một cách tối hậu kinh nghiệm là đủ rồi về phần sau đó nên như thế nào thêm chút tô mộ muốn nhìn một chút tử long tứ giai sau đó sẽ lãnh lộ ra kỹ năng gì tử long không thể hướng về ta cũng như thế vô hạn soát thuộc tính quá quân hành nói cũng có chút quá mức bình thường rồi tô mộ vươn tay muốn sờ một cái tử long đầu lại phát hiện bản thân đã không mới tới cũng may tử long vừa nhìn tô mộ thủ thế hết sức phối hợp đem đầu b u lại ngươi muốn làm đầu cái dạng gì tử long thấy tiểu gia hỏa bộ dáng này tô mộ để lộ ra cương chịu nụ cười do hỏi Tử l o nghe c í n khôn, hướng h chi là có t o nó thấy r ư ở n g t à Gào. n Long vượn nhân mình chọn phương không nếu như để cho tử Long tự mình lựa chọn. h thậm chí thể Thay cho hỏa thêm chút thức, cho Nghe h cử có tử loại. lựa gia trí tuệ tới tiểu tự t qua để để vì tô mộ vấn đề sau đó tử long phát ra một tiếng long âm mở ra to lớn kia cánh đột nhiên xối rục lên trong lúc nhất thời cồn phong gào thét Ngậy. tô mộ nhìn đến tử long động tác không quá lý giải tiểu gia hỏa lại lấy ra rồi móng của nó đột nhiên hướng phía bên cạnh một cây đại thụ phát động công kích sắc bén long trào mang theo uy thế cường đại một cái tát vỗ vào trên cây đại thụ kia l u n g t u n g chính là trên cây đại thụ kia tuy rằng để lại sâu đậm trào ấn lại không có sụp đổ dấu hiệu tô mộ thấy rõ ràng t ử long lóe lên từ ánh mắt rồi một tia thất vọng ma vật rừng rậm những cây cối này không phải là phổ thông cây cối lấy n ó chín trăm điểm lực lượng quả thật có chút khó khăn nói như vậy ngươi muốn làm một đầu lực lượng hình cự long tô mộ cũng hiểu t ử long lập tức gật một cái đầu g ó c của nó túi n g ạ cái h c kết quả này ngược lại ra ngoài tô mộ dự liệu thật tốt một đầu lôi đình tri long lại muốn khi cận chiến này cũng học từ a i a không tốt lắm đâu ngươi chính là lôi đ ỉ n h chi long a tô mộ cao mày biểu tình do dự toàn bộ gia tăng lực lượng nhất định là không được ngay tại tô mộ vô pháp quyết định thời điểm tiểu gia hỏa đầu cọ sát qua đây tựa hồ lại nói ta có có chừng có mực ai tô mộ thở dài một cái n ắ m chặt n ắ m đấm vậy liền nghe lời ngươi cắn răng tô mộ đem tử long còn lại một tám trăm điểm có thể phân phối thuộc tính toàn bộ thêm tại trên lực lượng tử long lực lượng trong nháy mắt đạt tới hai bảy trăm điểm cũng chỉ tại lúc này một cái nhắc nhở đột nhiên xuất hiện tại tô mộ trước mắt người sủng vật tử long nghĩ muốn đạt đến đặc thù tiến hóa điều kiện có tiếp nhận hay không còn có thể đặc thù tiến hóa nhắc nhở này để cho tô mộ có chút bối rối hắn nhìn về phía tử long con mắt cặp kia trong mắt to tiết lộ ra một cổ mong đợi tựa hồ đối với đây cái gọi là đặc thù tiến hóa hướng về đã lâu hướng phía lực lượng hình đi tiến hóa sao tô mộ cũng kịp phản ứng chẳng trách tử long để cho mình đem thuộc tính điểm toàn bộ thêm về mặt sức mạnh đối với những này sủng vật lại nói khi một cái thuộc tính đạt đến nhất định trị số thì sợ rằng là có thể mở ra cái này đặc thù tiến hóa lần đầu tiên s ủ n g vật n u ô i tô mộ đều thật không có kinh nghiệm gì nhưng đây chính là tiểu gia hỏa mình yêu cầu mình cũng không thể cự tuyển tiếp nhận đặc thù tiến hóa cần hao phí lượng lớn ma lực ngợi bảo đảm s ủ n g vật không gian bên trong có đầy đủ ma hạch có thể cung cấp tiêu hao lại một cái nhắc nhở bắn ra ngoài chuyện nhỏ tô mộ không chút nào keo kiệt đem trong hồng kèm ma hạch đều lấy ra ngoại trừ tử long nuốt xuống những cái kia trên tay của mình còn xuất lại ba trăm bốn trăm l i n đâu tiến hóa bắt đầu có đầy đủ ma hạch chương hai trăm bảy mươi chín tàn nhẫn dương phong thiết thủ lĩnh mấy trăm vệ binh đang đóng tại nơi này bọn hắn chấn giữ đến trên dây núi mỗi cái mũ nạo chờ đợi đến phía sau đại bộ đội đến sau một thời gian ngắn chung chung điệp điệp vận chuyển đội ngũ chạy tới nơi này đại kéo đi tại vận chuyển đội ngũ phía trước nhất đi theo phía sau mấy trăm binh lính nghiêm trình huấn luyện đã làm xong chuẩn bị chiến đấu nơi này giải quyết nhưng khi hắn nhìn thấy trên núi những vệ binh kia sau đó biểu tình rõ ràng có chút kinh ngạc nơi này tất cả ma vật đều bị dọn dẹp có thể an tâm tiến lên một người lính chạy tới báo cáo quá tốt đại thở dài nhẹ nhõm thần s á c hưng phấn xuyên qua thiết hùng lĩnh sau đó tiếp theo một đoạn đường là tốt rồi đi là dương phong những người đó cùng người mạo hiểm kia dẫn dắt các ngươi liên thủ dọn dẹp hồi báo một chút tình huống thương vong đại hướng về phía binh sĩ mở miệng nói không một người nhân viên thương vong tại chúng ta đến nơi này thời điểm ma vật đã được dọn dẹp sạch sẽ binh sĩ không có che giấu đây đại éo biểu tình trên mặt triệt để cứng lại hắn đột nhiên ý thức được một chút thân là lần hành động này người tổng phụ trách hắn làm không tốt thật muốn đánh xì dầu thiết hùng lĩnh d ư ớ i chân núi trong rừng rậm một đội người chính tại đi vào dương phong đại ca g i a hỏa kia liền thiết hùng lĩnh đều có thể diệt đi chúng ta còn có cần thiết đuổi theo đi lên hỗ trợ sao cao ngạo pháp sư giọng điệu rất không vui mặt của hắn tuy rằng không hồng nhưng lại đau rác phía sau ma vật đẳng cấp chỉ có thể càng ngày càng cao có chúng ta giúp đỡ người mạo hiểm kia mới có thể mau hơn dọn dẹp dạng này cũng có thể tăng nhanh đội ngũ vận chuyển tốc độ dương phong bày ra đại cục làm trọng thái độ chính là chúng ta thật giống như không đổi kịp hắn a cao ngạo pháp sư lên tiếng lần nữa bọn hắn chỉ cần đi đường tô một nhưng phải một bên thanh quái một bên đi đường dù là như thế bọn hắn vẫn bị xa xa bỏ lại đằng sau dương phong tự hồ cũng biết một điểm này đột nhiên dừng bước abu ngươi hẳn có thể sử dụng truyền t ố n g thuật đi hắn nhìn đến cao ngạo pháp sư giọng điệu nghiêm túc、Ngày. cao ngạo pháp sư abu nghe vậy biểu tình có chút cứng n ắ c truyền t ố n g thuật cần tiêu hao ma phát thạch hơn nữa ta cũng không có biện pháp đem nhiều người như vậy toàn bộ tiến hành truyền t ố n g người có thể mang m ấ y cái dương phong chân mày c a o lại lại hỏi lần nữa tối đa mang hai cái a bu mặt đầy khổ sở trả lời được rồi vậy trước tiên dẫn chúng ta qua đi dương phong hơi hơi sau khi suy nghĩ nhìn về phía những người khác các ngươi bắt chặt thời gian đuổi theo tóm lại ta tìm được t r ư ớ c người mạo hiểm kia cùng hắn nói một chút nói xong dương phong nhìn về trong đội ngũ một cái cung tiến thủ người sau đi ra đội ngũ đứng ở a bu cùng dương phong bên cạnh a bu lấy ra mấy k h ỏ a ma phát thạch miệng lẩm bẩm hướng theo một cổ cường đại ma lực hiện lên ba người dưới bàn chân xuất hiện một vòng ánh sáng bá một hồi ba người cũng cùng nhau biến mất tiếp theo tại mấy chục km bên ngoài một vị trí một vòng ánh sáng hiện ra ba người trong nháy mắt tới cái địa phương này hô hô truyền t ố n g sau đó a bu sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt mặc dù có ma phát thạch truyền t ố n g thuật tiêu hao cũng là lớn vô cùng ngay tại a bu thở dốc thời điểm một cái thanh âm lạnh như băng văng lên tìm ra cái tên kia chơi chết hắn hắn đông nhiên ngừng đầu mặt đầy không thể tin nhìn về phía dương p h o n g phát ra gầm thét các ngươi đuổi theo chính là vì chơi chết cái tên kia l i ê n tính hắn lại thấy thế nào tô mộ không vừa mắt vừa vặn vì pháp sư hiệp hội tinh anh hắn cao ngạo tuyệt đối không cho phép hắn đối với đều là pháp sư tô mộ xuất thủ vậy ra hỏa sợ rằng so với chúng ta trong tưởng tượng khó đối phó hơn bên cạnh cái kia cung tiến thủ không thấy abu mở miệng nói một cái pháp sư nếu như không có pháp lực mà nói kia hắn cho dù là làm sao lợi hại cũng vô ích dương phong cười một tiếng giống như da hỏa này một dạng đột nhiên ánh mắt của hắn thay đổi lạnh lẽo nhìn về phía bên cạnh abu một giây kế tiếp trong tay của hắn xuất hiện một thanh vũ khí trước tiên phát động tấn công đối mặt dương phong tập kích abu hiển nhiên chống đỡ không được một cái pháp sư bị tiếp cận sau đó vốn là thế yếu đừng nói chi là hắn bây giờ pháp lực còn còn dư lại lắp đ á c vừa vặn mấy hiệp abu trên đầu toát ra một cái thương tổn không nhỏ con số sau đó ngã trên đất ngươi cứ làm như vậy sạch cái g i a hòa này hắn chính là diệu nhật thành bên trong tôn quý pháp sư a cung tiến thủ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn đến chê bờ một câu đúng vậy a tôn quý pháp sư thật đúng là có tiền a dương phong cười lạnh một tiếng đem a bu bạo xuất đồ vật quét một cái sạch a bu cùng người mạo hiểm kia ý kiến không hợp ta chỉ có thể cực lực q u y ê n bảo kết quả người mạo hiểm kia không những không nghe ngược lại đối với a bu xuất thủ kết quả ngươi cũng thấy đấy trên mặt để lộ ra một cái nụ cười âm hiểm dương phong chậm rãi mở miệng ngươi là l ã o đại ngươi nói thôi cung t i ễ n thủ cũng cười lên càng là giơ ngón tay cái lên dương phong không có nói gì nhiều mặc cho a bu thi thể bại lộ tại hoang dao dã ngoại này ngược lại hướng phía bốn phía tìm đòi vậy ra hỏa liền tính chạy nhanh hơn nữa chắc ngay tại phụ cận đây chia nhau tìm đi hắn tỏ ý cung tiến thủ chia nhau tiến hành lục soát tìm ra hắn về sau ngươi thật sự có nắm bắt cung tiến thủ rõ ràng còn có mấy phần bàn căn yên tâm đi ta mang theo cấm ma chi thạch dương phong tự tin âm thanh vang lên nghe thấy cấm ma chi thạch mấy chữ sau đó cung tiến thủ kia thấp p h ỏ n g thần sắc cũng hoàn toàn biến mất ngay tại dương phong cùng cung tiến thủ chỗ không xa tô mộ chính tại ăn thức ăn vùng này bên trong ma vẫn thiếu đi chẳng trách trên bản đồ đây một mảnh đánh dấu tương đối bằng thẳng vừa ăn hắn vừa nhìn trước mắt bản đồ vận chuyển đội lựa chọn từ thiết hùng lĩnh phiên sơn mà qua không phải là không có lý do phía sau trong cánh rừng rậm này ma vật rõ ràng thiếu rất nhiều có đôi khi một km trong phạm vi thậm chí cứ như vậy mấy con ma vật phân thân cùng khô lâu tiểu đệ hoàn toàn có thể tự giải quyết căn bản không cần tự mình ra tay kia mấy con ma vật tô mộ cũng lời đi giết đồ vật cũng không có ý định nhặt rồi tô mộ tiếp tục ăn đến đồ vật trong rừng đột nhiên t r u y ề n đến một hồi tiếng động có người đến không có mở ra ma pháp thị giác tô mộ nhìn đến động tinh chuyển đến bên kia ánh mắt sáng lên dọc theo con đường này ma vật đều bị mình dọn dẹp sạch sẽ rồi có thể tìm tới cửa cũng chỉ có nở t ỡ cờ rồi đã xong ngu tố mộ hệ thống n g ụ t đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm tám mươi ai mới là chiến sĩ đối với nở t ỡ cờ đến t ố mộ thật rất muốn vô tay hoan g nghênh tốt nhất là loại kia tìm phiền t o á i cho mình thôi ra hỏa làm như vậy rơi xuống bọn hắn mình là có thể thu hoạch càng nhiều hơn thứ tốt ngay tại hắn nghĩ như vậy thời điểm bên kia trong rừng thoát ra một người là ngươi nhìn ngươi tới sau đó tô mộ lông mày véo thành một c h i hình hô cuối cùng cũng đuổi tôi h Nhìn thấy e o ngươi rồi. t Mộ, n g ư ờ kia ra lộ mộ t cái nghe ụ cười m ừ n rỡ. Ngươi t ậ t ta mắt một toàn thiết Tiếng Tô là làm lấy lĩnh. lên. mọi mình cho chúng cặp khác cư sức ca nhìn nhiên hùng h dọn người với ngợi văng n g xưa, dẹp bộ Mộ nghe vậy biểu tình trên mặt mười phần bình tĩnh ta nói các ngươi đang phía sau hòa làm một lăn lộn là được người kia cười hắc hắc một bên hướng phía tô mộ đi tới vừa nói đã ạ éo người phụ trách ra lệnh để cho chúng ta tìm được trước ngươi cùng ngươi hảo hảo nói một chút nói chuyện cái gì nhìn đến người kia đang đến gần tô mộ ánh mắt chật lóe cảnh giác tựa hồ cũng nhìn ra tô mộ trong ánh mắt cảnh giác người kia bày nụ cười thật thà n g ư ờ i dọn dẹp tốc độ thật sự là quá nhanh vận chuyển đội ngũ thật sự là theo không kịp a tất cả đại học người phụ trách muốn cho ngươi thả chậm một chút tốc độ hồi đi nói cho hắn biết ta sẽ bảo đảm vận chuyển đội ngũ an toàn còn lại ta quyết định tô mộ giọng điệu băng lãnh biểu lộ thái độ của mình、Này. người n g kia dừng bước s ừ n g sốt một chút trên mặt lộ ra vẻ khó xử đây hắn muốn nói lại thôi ấp á ấp úng tô mộ lạnh lùng nhìn đến hắn cũng có chút không nhịn được động thủ ngay tại tô mộ tính toán lúc rời đi lại một cái âm thanh v a n g lên một giây kế tiếp tay của người k i a bên trên xuất hiện c u n g tiễn hướng phía tô mộ phát động công kích quả nhiên là tìm đến phiền phái sao mũi tên phá không âm thanh v a n g r ộ i tô mộ không thấy mũi tên kia nhìn về cách đó không xa một phiến lùng cây chỗ đó còn có một người ma pháp thị giác vô pháp sử dụng kỹ năng ngay tại tô mộ muốn sử dụng kỹ năng thấy rất rõ nơi đó tình huống gì một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tình huống gì tô mộ chân mày thoáng cái nhữ lại cùng lúc đó mũi tên kia tên cũng trúng mục tiêu tô mộ thân thể Cái quỷ gì? cung á i q gì? c u tiến thủ nhìn đến cái tia tổn thương con số triệt để trận tròn mắt hắn một đòn này chỉ là phổ thông công kích cũng là đối với tô mộ dò xét nhưng đây dò xét lại khiến cho nội tâm của hắn hoảng sợ cưỡng chế một điểm thương tổn ý vị như thế nào điều này nói rõ công kích của hắn vẫn không có phá vỡ nếu như đối đầu phòng ngự chiến sĩ cường đại hắn tấn công phổ thông không phá vỡ cũng nói qua được nhưng hắn đối mặt chính là một cái y ê u ớt pháp sư a trái lại tô mộ hoàn toàn không để ý đến cung tiến thủ bước nhanh hướng phía vùng này lùn cây chạy tới mình vô pháp sử dụng kỹ năng nhất định cùng chỗ đó cất giấu người có quan hệ ngay tại tô mộ tới gần sau đó một thân ảnh vọt ra là ngươi nhìn trước mắt cái kia tay cầm trường kiếm chiến sĩ tô mộ hơi có chút giật mình g i a hỏa này không phải tinh anh đội đội trưởng sao hắn không khỏi tại bốn phía quét mắt lên kia cái gọi là nờ tờ cờ tinh anh đội sẽ không tất cả đều là liệt phu tìm đến đối phó người của chính mình đi còn lại những người khác lại ở đâu đâu lúc này dương phong biểu tình rất là đ ặ c ý hắn nhìn đến tô mộ mỉm cười mở miệng có phải là kỳ quái hay không vì sao không sử dụng được pháp thuật kỹ năng Tô mộ ánh mắt c h ầ m xuống nói ra ta rất ngạc nhiên ngươi làm như thế nào dương phong n i t miệng lên không trả lời cái vấn đề này mạo hiểm giả nắm giữ hơn sinh mệnh sự tình hắn là biết đây là hắn lần đầu tiên đối với tô mộ xuất thủ cũng sẽ không là một lần cuối cùng tự nhiên không thể nào đem lá bài tẩy nói thẳng ra một cái vô pháp sử dụng kỹ năng pháp sư c ù n g cá trên thất không có gì khác biệt dương phong phát ra người thắng tuyên ngôn dương phong g i a hỏa này có cái gì không đúng hắn vừa dứt lời bên kia cung tiến thủ phát ra hô to trong t h a nhâm càng là mang theo một cổ sợ hãi có cái gì không đúng dương phong chân mày cao lại trong ánh mắt vẫn còn mang theo xem thường nắm chặt trường kiếm trong tay dương phong lòng b à n chân nhanh chóng lấy cực nhanh tốc độ xông về tô mộ cái này cùng lúc trước hắn gắn lại chiến sĩ hình tượng hoàn toàn khác biệt đi chết đi trường kiếm mau rơi xuống dương phong sử dụng cường lực kỹ năng nhiều t ầ n g trạm một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuất hiện ba đạo c á i bóng tô mộ rõ ràng có thể cảm giác đến một đòn này không giống bình thường phản ứng cũng cực kỳ nhanh chóng tư thái phòng ngự cùng sử dụng ma pháp thị giác thì khác nhau sử dụng tư thái phòng ngự thì vô pháp sử dụng kỹ năng tình huống cũng không có xuất hiện một nghìn tám t có thể tô mộ vẫn là đánh giá cao kỹ năng này hay hoặc là nói hắn đánh giá cao dương phong tổn thương tại tư thái phòng ngự 50% vật lý tổn thương cắt giảm bên dưới năm đạo kiếm ảnh mỗi một kích chỉ đã tạo thành 1.885 điểm tổn thương nói cách khác liền tính không ra kỹ năng kỹ năng này toàn diện tổn thương cũng chỉ có 1 1 3 t r điểm tổn thương có lẽ đối với những khác pháp sư lại nói cái tổn thương này có lẽ rất cao nhưng tô mộ lượng máu lại cao đến hơn bảy vạn điểm người thế nào không chết dương phong cũng t h a á n g cái b ồ i d ố i hắn đi lên sẽ dùng cường lực nhất kỹ năng chính là muốn mau sớm giải quyết tô mộ dù sao kia cấm ma lập trường thời gian kéo dài là có hạn chế ai có thể nghị thương tổn của hắn vậy mà thấp như vậy bất quá chốc lát ngây người sau đó dương phong lại lần nữa phát động công kích đi chết hắn phát ra hô to nghiễm nhiên đem tô mộ trở thành một cái tàn huyết cự trào trung kích ngay tại trường kiếm của hắn rơi xuống trước tô mộ trên bàn tay hiện ra rồi một cái cự hùng móng l u t hư ảnh hung hắn mạ vỗ vào trên người của hắn năm c h khủng bố tổn thương toát ra cùng lúc đó dương phong cả người càng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đông hắn thân thể nặng nề đập vào trên một cây đại thụ người sau trực tiếp đứt đoạn ngã trên mặt đất phát ra t h a n h âm to lớn nhìn đến một màn này cung tiến thủ biểu tình trên mặt có loại không nói ra được chấn động so với dương phong t ố mộ cái này toàn thân pháp sư ăn mặc mạo hiểm giả mới càng giống như là một cái chiến sĩ hoặc giả nói là chiến thần chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm tám mươi mốt làm chứng cung tiến thủ đã không có dũng khí lại xuất tiến rồi hắn biết rõ dương phong thực lực ngay cả dương phong cũng không có cách nào đối phó được người hắn vừa có thể làm rồi cái gì lúc này hắn có thể nghĩ tới chỉ có một cái ý niệm trốn thoát đi cái kia giống như ma vật một dạng pháp sư thân làm một cái nhanh nhẹn cung tiến thủ chạy trốn trong chuyện này hắn có mười phần lòng tin muốn chạy nhưng ngay khi hắn chạy trốn đồng thời tô mộ quả quyết mở ra nhạy bén cùng tật phong bộ mặc dù không cách nào sử dụng pháp sư loại kỹ năng nhưng chiến sĩ cùng thích khách kỹ năng lại không có bất kỳ ảnh hưởng n g ư ờ i chạy thế nào nhanh như vậy cơ hồ trong nháy mắt liền bị tô mộ đuổi theo cung tiến thủ mắt trợn phát ra hô to hắn lấy làm kiêu ngạo tốc độ ở một cái pháp sư trước mặt vậy mà không chịu được như vậy không đợi cung tiến thủ tiếp tục mở miệng hắn phát hiện tô mộ sau lưng xuất hiện một đạo cự hùng h ư ảnh k h ô n g bố móng gấu tiếp tục mà vỗ về phía hắn thân thể bắt lại lần nữa một tiếng văng lên cung tiến thủ thân thể giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài sáu n g chín m năm bảy không một cái tổn thương con số cũng đi theo toát ra cái này còn không xong tô mộ cố ý khiêu chiến đánh ra góc độ đem cung tiến thủ đánh bay vị trí đúng lúc là dương phong vị trí hiện thời không đợi dương phong đứng lên cung tiến thủ thân thể hung hãn mà hướng phía dương phong đập tới sẽ có thêm vào tổn thương sao tô mộ đứng ở một bên lặng lẽ nhìn đến có chút mong đợi đáng tiếc là hướng theo dương phong thân thể bị cung tiễn thủ đập chúng cũng không có xuất hiện tổn thương con số bất quá từ dương phong sắc mặt đến xem thương thế của hắn rõ ràng nặng hơn về phần cái kia cung tiễn thủ cả người không nhúc ních h có u ắ p trên mặt đất sắc mặt không có chút nào màu máu tô mộ vừa mới một c á i kia đã đem cho miểu sát n g ư ơ i biết n g ư ơ i đang làm gì không ngươi không thể đối với chúng ta xuất thủ dương phong trạng thái tràn ngập nguy cơ thanh âm hắn gào thét hướng về phía tô mộ gầm thét trước mắt bộ kia cung t i ễ n thủ thi thể giờ nào khác nào cũng đang xúc động thần kinh của hắn thử vong gần trong g ă n g t ứ c ta không thể ra tay với các ngươi tô mộ cười lạnh một tiếng lộ ra nghiền ngâm biểu tình vậy các ngươi là có thể ra tay với ta sao là liệt phu để cho ta tới nếu mà ngươi tha ta một cái mạng ta có thể giúp ngươi làm chứng hắn cảm nhận được tô mộ cổ kia sát ý mạnh mẽ dương phong rất thức thời vụ đem nổi ném cho liệt phu làm chứng tô mộ h í p mắt lại vương đô bên trong là có quy tắc liệt phu phái người đối với mình tiến hành ám sát sự tình một khi có người làm chứng như vậy hắn tại vương đô cũng chỉ nhảy nhót không đứng lên rồi dương phong như vậy phối hợp đều thật để cho mình có chút động lòng ta hiện tại liền có thể cùng ngươi trở về vương đô làm chứng liệt phu ngươi c ó thần lạc đại nhân chỗ dựa nhất định có thể để cho g i a hỏa kia trả giá thật lớn dương phong tiếp tục mở miệng tô mộ không gấp trả lời mình còn tiến hành vận chuyển nhiệm vụ đâu đây nếu là vừa đi cũng không thể để cho vận chuyển đội ngũ chờ mình đi dương phong hiển nhiên cũng biết một điểm này bổ sung nói nếu mà ngươi lo lắng vật liệu vận chuyển trước tiên có thể đem tình huống cụ thể hồi báo cho đại eo để cho hắn phái người đem ta áp tải trở về vương đô nghe nói như vậy tô mộ nhữ mày đánh hơi được vấn đề người là muốn chạy đi lấy dương phong thực lực chỉ cần khôi phục lại coi như là một đội vệ binh chỉ sợ cũng không phải đối thủ của hắn chỉ muốn ngươi dẫn ta đến n g ư ờ i kia ta đem tình huống cụ thể nói ra ngoại trừ nhận tội ta vừa có thể bỏ chạy thì sao dương phong lộ ra c ư ờ i khổ tô mộ sờ lên c ằ m rơi vào trong c h ầ m tư đây đúng là một cái đầy đ ổ liệt phu cơ hội tốt nhưng mình không tin được dương phong không nói khác nếu như mình mang theo hắn đến đại h ọ kia ra hỏa này chở mặt chối ngược lại một mực chắc chắn mình hành hung mình cũng không thể ngay trước đại h o mặt trời chết hắn đi đêm dài lắm rộng liệt phu ra hỏa kia ta lại nghĩ biện pháp khác đối phó tô mộ làm ra tính toán dương phong bất tử đối với uy hiếp của mình thật sự là quá lớn cũng vừa lúc đó tô mộ đột nhiên cảm thấy một cổ vô hình giới hạn biến mất hắn vươn tay một quả cầu lửa xuất hiện dương phong nhìn đến đoàn hỏa kia cầu t h ầ n s ắ c trên mặt buộc phát sợ hãi liệt phu căn cơ so với ngươi nghĩ lợi hại chuyến này ngoại trừ để cho đối phó ta ngươi ra hắn còn để cho ta đi đưa một phong thờ ngươi không muốn biết thư là tặng cho người nào sao tiếng hét lớn không ngừng vang dội dương phong lấy ra trong tay hắn vốn liếng cuối cùng đang lúc này tô mộ hỏa cầu trong tay dập tắt hô dương phong thấy vậy nới lỏng một hơi thở lớn tô mộ cho thấy thực lực kinh khủng để cho hắn triệt để nhận thức được cái gì gọi là khoảng cách lấy trứng t r ọ i đá chỉ có thể tự rước d ị ệ vong cũng không có chờ hắn làm sao thở dốc một đạo xét đánh ngút trời mà hàng s ì lôi điện vô tình dương phong trên đầu toát ra một cái so sánh vừa mới bị tự trào trùng kích còn cao tổn thương con số cho dù hắn thân là một cái lượng máu cao chiến sĩ cũng không cách nào chống đỡ một đ o n này dương phong thân thể đặt ở cái kia cung tiễn thủ trên thân hai người càng là tuân ra không ít thứ tốt cảm tạ hai vị đại ca tô mộ bước nhanh về phía trước đem hai người bạo s u ấ t đai l ư n g chứa đồ nhặt lên có hai người này đưa tới ấm áp mình vừa có thể trang bị nhiều thứ hơn rồi đây là để cho tô mộ bất ngờ là dương phong đai l ư n g chứa đồ bên trong cư nhiên còn có một cái đai l ư n g chứa đồ đem cái kia đai l ư n g chứa đồ lấy ra tô mộ sau khi mở ra trên mặt nhất thời lộ ra kính hỉ so với cung t i ễ n thủ cùng dương phong cái này đai lưng chứa đồ bên trong đồ vật mới gọi phong phú chỉ là tiền vàng số lượng liền có hơn vạn càng là có đại nhất chất ma pháp vật phẩm đây giống như là pháp sư đồ vật ta tại sao lại ở đây ra hỏa tại đây tô mộ lộ ra vẻ n g h i hoặc còn có người đến hắn nhìn về bốn phía sử dụng thị giác kỹ năng tiến hành lục soát chỉ chốc lát hắn phát hiện dương phong t r ư ớ c lao ra bội c ỏ kia phía sau có một cổ năng lượng kỳ lạ đó là một đoàn m à u tím hình cầu con mang cũng không cường liệt thậm chí có một chút yếu hơn thiềm thức tô mộ lắp người một cái đi tới cái vị trí kia một giây kế tiếp một trung đội cầu kích cỡ tương đương màu tím hình cầu xuất hiện tại trước mắt của hắn đã xong ngu tố mộ hệ thống b ụ c đặt vở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 282 t r ở lại vương đô đây là vật gì tố mộ vươn tay đem k h o ả kia hình cầu cầm lên cấm ma thạch kích hoạt khối đá này có thể sản sinh một cái cấm ma lập trường tới gần lập trường trung tâm người đem vô pháp sử dụng pháp thuật loại kỹ năng cường đại ma lực nhưng đánh phá cấm ma lập trường tràng trách nhìn thấy trước mắt bắn ra nhắc nhở tô mộ cũng hiểu rõ mình vừa mới vì sao không sử dụng được kỹ năng vừa mới không rõ ràng tình huống không có sử dụng da cường đại kỹ năng nếu mà toàn lực ứng phó ta có thể đánh vỡ cái này lập trường sao tô mộ có chút hiếu kỳ khối này cấm ma thạch cực hạn bất quá khối đá này vừa mới bị sử dụng qua trong thời gian ngắn vô pháp tiếp tục sử dụng trước tiên thu đem đá thu vào tô mộ sử dụng thị giác kỹ năng tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm không có sự sống dấu hiệu nhưng hắn lại phát hiện một cô thi thể thiềm thước trong nháy mắt đi đến thi thể bên cạnh tô mộ chân mảy to lại đối với cái này trào phúng qua mình pháp sư tô mộ vẫn có chút ấn tượng dương phong chơi chết hắn là muốn giá họa cho ta h ơ i hơi phân tích sau đó tô mộ phát giác dương phong dụng tâm hiểm ác những n à y tới tìm ta nở cờ toàn bộ lành lạnh ta chính là có một ư ơ i tấm miệng cũng nói không rõ à. cơ hồ không có do dự tô mộ gánh lên pháp sư thi thể đi tới dương phong cùng cùng tiễn thủ bên kia tìm một cái hẻo lánh vị trí lấy ra dương phong thanh đại kiếm kia tô mộ trực tiếp mở đảo lực lượng mạnh mẽ cùng cực nhanh tốc độ đánh vào lúc này phát huy ra ưu thế thật lớn một cái mười em mở hố sâu rất nhanh sẽ bị đào lên tô mộ đem ba người ném vào trong hố cùng nhau vùi lấp giống như t r ư ớ c tên thích khách tiền một dạng không có chứng cứ không có dấu vết mà tìm kiếm những thứ này tuyệt không thể bại lộ tại cái khác nở ở cờ trước mặt rất tốt thu đem ba người bạo xuất đồ vật lấy ra tô mộ tiến hành sửa sang lại vốn là dương phong đai lưng chứa đồ bên trong có một bộ chiến sĩ giỏi trang bị còn có mấy trăm quả kim tệ còn lại đều là tạp vật vật này là sửa sang lại một hồi một phong thơ đưa tới tô mộ chú ý nghĩ đến dương phong trước nói đưa tin t ô mộ liền tranh thủ thư lấy ra mở ra sau đó chữ phía trên vết tích hơi n g o a n g ó cũng may tô mộ còn có thể xem hiểu trong thư viết nội dung cũng không nhiều tổng kết xuống chính là liệt phu mời một vị đóng tại thứ ba phòng tuyến đại kiếm sĩ trở lại vương đô muốn cho nó giúp đỡ đối phó mình lão gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a tô mộ khẽ lắc đầu lòng bàn tay xông ra một đoàn hỏa diễm đem phong thư này tiêu thành cho tàn khoảng cách thứ ba phòng tuyến còn có một đoạn đường đến lúc sau đó mình lại đi thử một lần vị kia đại kiếm sĩ hư thực tô mộ tiếp tục sửa sang lại cung tiễn thủ vật phẩm không tệ đây trang bị cùng vũ khí có thể a cung tiến thủ có một bộ tứ giai cung thủ trang bị còn có một cái không tồi vũ khí cùng một ít sắc bén mùi tên tiếp theo chính là điểm nổi bật rồi cái pháp sư kia đai l ư n g chứa đồ một bộ tứ giai trang phục có chút ra sức a đầu tiên hấp dẫn tô mộ chú ý lực chính là bộ kia tứ giai trang bị so với trên người mình tam giai trang phục bộ này trang bị thuộc tính cao hơn rất nhiều nhưng còn có một cái vấn đề cái pháp sư kia quá chú trọng phô chứa rồi bộ này trang bị tạo hình mười phần tráng lệ mình nếu như mặc vào bộ này trang bị nhất định sẽ bị cái khác nở tờ cờ cho nhận ra không thiếu điểm này thuộc tính nếu so sánh lại vẫn là trên thân bộ này thoải mái một chút không có thay đổi bộ này trang bị tô mộ đem đặt ở mình trụ trong hòm hải t è m tiếp đó tô mộ bắt đầu nghiên cứu những ma pháp kia bảo thạch trong đó còn có một bản ma pháp sổ tay hấp dẫn tô mộ l ự c chú ý đây là ma pháp trận mở ra cầm trong tay lật xem mấy tờ sau đó tô mộ nhất thời hứng thú phía trên này ghi chép là bất đồng ma pháp trận phương thức sắp xếp sử dụng khác nhau ma pháp bảo thạch là có thể bày ra khác nhau ma pháp trận đương nhiên ma pháp trận tác dụng cụ thể cũng không có ly khai pháp sư tiêu hao pháp lực truyền thống trận phía trước mấy tờ ghi lại là một loại truyền thống trận tô mộ phi thường cảm thấy hứng thú tỉ mỉ nghiên cứu phải t r ă n g học tập ma pháp trận cơ sở một lát sau một cái nhắc nhở bắn ra ngoài kỹ năng kỹ năng xuất hiện để cho tô mộ mừng rỡ không thôi học tập người nắm giữ ma pháp trận cơ sở kéo căng chỉ cần là kỹ năng tô mộ sẽ không có không thể kéo căng cứng túi cái này vừa nắm giữ ma pháp trận cơ sở người đã nắm giữ ma pháp trận tinh thông hướng theo kỹ năng thăng cấp thành công tô mộ i trong đầu của cũng nhiều thêm liên quan tới ma pháp trận lượng lớn tri thức lấy ta bây giờ pháp l ự c t r ị lái mấy lần c h u y ể n tống trận là có thể đến tường nơi đó ta thậm chí còn có thể trở về một chuyến vương đô nhìn về sau lưng rừng rậm tô mộ i trong mắt xuất hiện một cái khác thị giác phân thân cùng khô lâu tiểu đệ chính tại dọn dẹp ma vật lấy ra tấm bản đồ kia tô mộ i nhìn về phía cái thứ nhì vòng đỏ vị trí đó là một con sông lớn bên cạnh ghi chú một ít loại cá ma vật dựa theo đại bộ đội tiến hành tốc độ ít nhất cần thời gian ba ngày mới có thể đến đặt đến con sông kia vị trí ta h ẳ n là có thể mười trở vạn Tô mộ toán. trừ Giải pháp lực chị không phải là giả một cái truyền thống vòng sáng sau khi xuất hiện tô mộ trong nháy mắt đi tới một bức tường bên dưới nếu không có bức tường này ở đây cái truyền thống trận này thậm chí có thể đem hắn trực tiếp đưa về vương đô từ trong hòm kèm lấy ra leo lên công cụ tô mộ trèo tường mà lên trở lại bên trong tường vận chuyển bắt đầu còn chưa mấy ngày hắn đây đã là lần thứ hai trở lại bên trong tường đây nếu là để cho chính tại vận chuyển vật liệu đa éo biết rõ tuyệt đối sẽ hướng về phía tô mộ giơ ngón tay cái lên hô to ngươi là thật cái quái gì vậy thói sâu a chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm tám mươi ba thứ ba phòng tuyến đi trước tìm quái lấy ra cơ giới toa kỵ tô mộ không có chạy thẳng tới vương đô mà đi ngược lại tại phụ cận trong rừng rậm tìm kiếm ma vật rất nhanh lượng lớn ma vật bị hắn hấp dẫn phát động tấn công Một. Một. Một. bên trong tường những ma vật này đã không phá được h ắ n phòng chỉ có thể tạo thành cưỡng chế một điểm thương tổn tô mộ đứng tại chỗ mặc cho những ma vật này công kích mình dựa vào trang phục bị động hắn kia sử dụng truyền thống trận tiêu hao sạch sẽ pháp lực trị cũng tại nhanh chóng hồi phục không đến một phút thời gian tô mộ lượng m à nạ trở về đấy đây chính là cái thế giới này chỗ kỳ lạ quy tắc trật tự vô pháp vi phạm tô mộ lần nữa lấy ra ma phát thạch sử dụng truyền tống trận thời gian một cái nháy mắt hắn cũng trở về vương đô bên trong đối với đột nhiên xuất hiện người chơi diệu nhật thành bên trong thủ vệ hoàn toàn không có v ậ n hỏi ý tứ tô mộ một bên hướng phía khu thương mại đi tới một bên mở ra biểu kiện những người này vẫn là thật tự ra ca không ít người cho mình g ử i qua biêu điện rồi một ít kim tệ phía trên còn bổ sung thêm nhắn lại chính xác ghi chép bọn hắn tiền nợ h i ệ n nhiên những người này chỉ cần trên tay vừa có kim tệ sẽ cho mình g ử i qua biêu điện một phần tô mộ đem các loại kim tệ toàn bộ nhận lấy thu trang bị cùng vật liệu sao đi đến khu thương mại tô mộ tùy tiện tìm một nhà cửa hàng đi vào t h u a lão bản để lộ ra gian thương quen có nụ cười hắn tại đây thu về trang bị giá cả cũng không cao nga đều bán cho ngươi tô mộ cũng không thèm để ý đem trang bị một tia ý thức lấy ra cho dù là thu về giá những này tứ giai trang bị cũng có thể trị tiền không ít rồi nhiều như vậy lão bản trợn tròn mắt hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy tứ giai trang bị làm sao trả tiền không nổi tô mộ nhàn nhạt hỏi một câu đây cũng không phải chỉ là ta tại đây thu về giá tiền là một kiện hai trăm kím tệ vũ khí ba trăm ngươi có thể tiếp nhận sao lão bản giọng điệu có chút thấp t h ỏ g được để cho hắn vui mừng chính là trước mắt mạo hiểm giả cư nhiên một ngụm đồng ý người sảng khoai a lão bản hoảng loạn vội v ã đến đem các loại trang bị thu vào một bộ rất sợ tô mộ đổi ý tư thế tô mộ thấy vậy biểu tình bình tĩnh trước mắt cũng chỉ có n ở cờ có thể mua xuống mình nhiều như vậy trang bị đương nhiên những cái tiêu cao thuộc tính trang bị tô mộ chuyên môn sửa sang lại đặt ở một cái đai lưng chứa đồ bên trong tổng cộng là tám trăm cái trang bị trong đó ba trăm cái là vũ khí tổng cộng chính là m ộ ư ơ i chín vạn kim tệ kiểm kê xong sau đó lão bản lấy ra m ộ ư ơ i chín k h ỏ a n rực rỡ kim cương một k h ỏ a kim cương giá trị một vạn kim tệ tô mộ đem kim cương thu vào tính một lần trong tay mình kim tệ đã vượt qua một trăm vạn muốn tại người chủ thành này bên trong mua một cái cửa hàng hoàn toàn đủ rồi hiện tại mua quá thiệt h ò i lấy được cái kia kim cương huy chương sau đó nói ít tỉnh mấy chục vạn a tô mộ cũng không nóng nảy đi mua cái gì cửa hàng đây rượu n h ậ t thành bên trong khu thương mại rất lớn có không ít có thể chỗ tiêu tiền trước trên tay của mình không có bao nhiêu kim tệ bản thân cũng liền không chút đi dạo bây giờ có thể cẩn thận mà đi dạo một vòng rồi đầu tiên là, là loại à l kia quy mô rất lớn cửa hàng một nhà trong đó bán công trình phụ tùng cửa hàng hấp dẫn tô mộ lực chú ý thúc giục cơ giới tọa kỵ là cần năng lượng hay tâm coi như mình sẽ đổi cũng phải có có thể thay thế linh kiện xin chào a mạo hiểm giả có gì cần sao đ ặ p vào cửa hàng một cái mặt tươi cười người trung niên b u lại nhiệt tình chào hỏi trên người của hắn có không ít mắt sáng tiểu cơ giới linh kiện vừa nhìn liền hợp trình học hữu không nhỏ nghiên cứu có khởi động cơ giới tọa kỵ ngơi ư năng lượng hạch tâm sao tô mộ cũng rất trực tiếp có một cái một nghìn kim tệ người trung niên mở miệng cười nói cho ta cầm mười cái tô mộ lấy ra một khoả kim cương hào khí mười phần được rồi người trung niên lập tức hướng đi một cái quầy lấy ra mấy cái tản ra quăng mang cơ giới linh kiện tô mộ đem linh kiện thu vào không có tiếp tục lưu lại những năng lượng này hạch tâm đầy đủ mình cưỡi cơ giới tọa kỵ tại ngoài tường đợi một đoạn thời gian rất dài ở cửa tiệm này cửa hàng cửa đối diện đó là một nhà bán ma pháp vật phẩm cửa hàng Từ kia a s ngoài trọng trùng tu t r đến xem, bên xem, n không tiện nghi. n g g đồ đối vật tuyệt đối sẽ o tường hơn ngàn người chính tại vận chuyển đến một nhóm vật liệu thuận theo những người này đi tới phương hướng trên đường mà đi một tòa thành trì sừng sức tại một phiến bình nguyên bên trên tòa thành trì này không lớn nhưng thành trì tường ngoài lại cao đến hơn trăm thước tại thành trì tường thể bên trên càng là có lượng lớn cơ giới tạo hóa ma pháp phủ văn trở một chút nơi này chính là cái gọi là thứ ba p h o n g tuyến lúc này tại ngoài tường phía trên vùng bình nguyên kia trải rộng thân hình khổng lồ ma vật những ma vật này đem cả tòa thứ ba phòng tuyến bao vây lại nhóm lớn ngũ giai ma vật đột nhiên tấn công thứ ba phòng tuyến lại đối với chúng ta vây mà không công chuyện này thực sự có chút khác thường lao pháp sư trên mặt viết đầy lo âu những ma vật này hành vi cử chỉ thật sự là quá kỳ quái bất kể như thế nào chờ rượu n h ậ t thành bên kia tiếp tế đến về sau chúng ta chỉ có thể mở cửa thành ra cùng những ma vật này quyết tử chiến một trận chỉ huy quan hít sâu một hơi trong giọng nói mang theo một cổ quyết tuyệt thứ ba phòng tuyến ý nghĩa tồn tại chính là vì bảo đảm tường bên kia sẽ không gặp phải rất nhiều ma vật xâm nhập chỉ là chỉ huy quan cùng lao pháp sư cũng không biết chính là tại đây nhóm lớn ngũ giai ma vật bên trong còn có một đầu không giống ma vật nếu như tô mộ ở chỗ này nhất định sẽ cảm giác đến hiểu rõ bởi vì đầu này ma vật cùng nguyệt bạch mười phần giống nhau đầu này ma vật hiển nhiên cũng nắm giữ cực cao trí tuệ cùng địa vị nhưng mà ánh mắt của nó cũng không có đặt ở thứ ba phòng tuyến bên trên nó nhìn về chính là thứ ba phòng tuyến phía sau tựa hồ đang cái hướng kia có hấp dẫn hơn sự hiện hữu của nó Chuyện vô địch trước Căn cửa có nhiệt huyết. Trưng 284, phi hành kỹ năng. Diệu Nhật Thành, khu thương nhìn pháp phẩm, to hai mắt. Căn này cửa hàng có thể Rượu bảy này liệt Trưng năng. trận nói vô vật Tô mại. mắt to mắt. kỹ Mộ ma la nhìn về bên cạnh cái kia xinh đẹp nhân viên cửa hàng nội tử tô mộ rất nhiều một loại mua mua mua kích động những ma pháp này bảo thạch một k h ỏ a cần ba vạn kim t ệ nga m ộ i tử để lộ ra một cái tịnh lệ nụ cười nói ra giá cả để cho tô mộ sợ hết hồn ba vạn một k h ỏ a ma pháp bảo thạch giá tiền này đều thật là hơi đắt ta có huy chương có thể giảm giá sao tô mộ chỉ chỉ mình hoàng kim huy chương cửa hàng chúng ta bên trong đồ vật cao nhất chỉ có thể bớt một mươi ngài hoàng kim huy chương chỉ có thể hưởng thụ chín tám giảm đi mỗi tử trả lời、Ngày. tô mộ thoáng cái ngây ngẩn cả người pháp sư không hổ là tôn quý biểu tượng a ta nhìn thêm chút nữa đi tiếp tục tại những quầy khác thượng khắn lên tô mộ tại nội tâm tính toán ma pháp bảo thạch tác dụng có rất nhiều có có thể trực tiếp khảm nạm tại vũ khí trang bị lấy thu được quá mức thuộc tính còn có có thể dùng để bố trí ma pháp trận hoặc là cho một chút ma pháp đạo cụ cung cấp năng lượng bố trí ma pháp trận mà nói cái kêu tinh anh pháp sư lưu lại ma pháp thạch hoàn toàn đủ dùng rồi bản thân cũng không cần thiết hao tốn số tiền lớn đi mua sắm tốt nhất là có thể mua một cái có thể cho pháp thần quyền trượng thêm từ cái ma pháp vật phẩm hay hoặc giả là hỏa thuộc tính ma pháp vật phẩm tiền phải dùng tại trên lưới lao tô mộ cũng tại một ít trên quầy thấy được không ít hỏa thuộc tính ma pháp vật phẩm những này bao nhiêu tiền chỉ đến mấy cái vật phẩm tô mộ hướng về phía nhân viên cửa hàng n ộ i tự d o hỏi khoản này hỏa thuộc tính ma tinh thạch giá tiền là năm vạn kim tệ khoản này bùng cháy bảo thạch giá tiền là m ộ ư ơ i vạn kim tệ khối này hỏa diễm đại ma hạch giá tiền là m ộ ư ơ i năm vạn kim tệ mỗi t ừ n h i ệ t ì n h giản giải đều đắc như vậy sao tô mộ bị môi vốn là cho là mình trên tay một trăm vạn kim tệ đã rất nhiều bây giờ nhìn lại số tiền này thật đúng là không tính cái gì đều m u ố n cắn răng một cái tô mộ đem đây ba món đồ tất cả đều mua được còn cần cái khác vật phẩm sao chúng ta tại đây cũng có cao cấp pháp sư trang phục nga đem hai thứ đồ này từ trong quầy lấy ra mỗi tử nụ cười buộc phát rực rỡ có ngũ dai chụp ngũ sao mỗi tử để cho tô mộ hứng thú ngũ dai trang phục không có mỗi tử lúng túng lắc đầu nàng tuy rằng không thấy được tô mộ đẳng cấp nhưng một cái mạo hiểm giả mở miệng liền muốn ngũ dai trang phục đều thật là có chút cái kia gì được rồi nghe thấy câu trả lời này sau đó tô mộ có chút h ợ m h ự c tứ giai trang phục vật phẩm của mình cột bên trong đã có hoàn toàn không tiếp tục mua một bộ cần thiết người tại đây còn có cái gì tương đối cao cấp ma pháp vật phẩm sao tô mộ lên tiếng lần nữa hỏi thăm bản điếm là hội viên chế muốn mua cao cấp ma pháp vật phẩm cần thỏa mãn tương ứng hội viên đẳng cấp m ộ i tử đi theo trả lời Ngậy! vừa mới hao tốn hai mươi vạn kím tệ m ộ i tử chính là thái độ này cũng để cho tô mộ ý thức được một chút mình hội viên đẳng cấp còn chưa đủ a vậy trước tiên như vậy đi tô mộ cũng lười tiếp tục tốn tiền hoan n g h ê n lần sau trở lại đi ra cửa hàng sau đó m ộ i tử thanh âm ngọt ngào vang lên tô mộ lật một cái liếp mắt hướng phía một góc hẻo lánh đi tới không biết có thể thành hay không đem khối kia cho bùi bảo thạch lấy ra ba cái hỏa thuộc tính vật phẩm bị đặt ở cho bùi bảo thạch bên cạnh đây ba món đồ cũng phát huy ra giá trị của bọn nó cho cho bùi bảo thạch cung cấp không ít năng lượng cho bùi bảo thạch trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực tô mộ kiên nhẫn cùng đợi h ỏ a diễm d ũ phát thịnh vượng tô mộ trước mắt lại lần nữa xuất hiện trước đã gặp bộ kia cảnh tượng khác nhau chính là lần này xuất hiện tân hình ảnh đó là một cái toàn thân bị ngọn lửa túi người sau lưng hiện ra rồi một đôi từ hỏa diễm hình thành cánh tại không trung không ngừng bay lựa tô mộ nhìn chằm chằm đến cặp kia cánh trong mắt s ô n g ra mánh liệt ánh lửa người l ĩ n h ngộ kỹ năng hỏa diễm phi vũ một cái nhắc nhở đem tô mộ kéo trở lại bộ kia hình ảnh cũng biến mất theo không thấy tô mộ cầm lên khối kia cho bùi bảo thạch chân mày khẩn túc lộ ra vừa mới bộ kia hình ảnh sau đó khối bảo thạch này nhiệt độ vậy mà trở nên có chút lạnh lẽo phải biết mình chính là cho ăn lượng lớn hỏa thuộc tính vật phẩm mới để cho viên bảo thạch này có một ít nhiệt độ a đây cũng chính là nói ta chỉ cần không ngừng uy hỏa thuộc tính vật phẩm là có thể nắm giữ cho b ù i pháp sư tất cả kỹ năng khi sâu một hơi tô mộ cuối cùng cũng hiểu rõ khối này cho b ù i bảo thạch tác dụng mở ra cột kỹ năng h ắ n tìm được vừa nắm giữ cái kỹ năng đó hỏa diễm phi vũ đặc thù m u i ba i â y tiêu hao một phần trăm lượng mã nạ thu được hỏa diễm c h i vũ nắm giữ năng lực phi hành tiêu hao lượng mã nạ càng nhiều tốc độ phi hành càng nhanh phi hành nhìn thấy kỹ năng này miêu tả sau đó tô mộ há to miệng suýt chút nữa kinh hô lên tuy rằng kỹ năng này không có tổn hại nhưng kỹ năng này lại có ý nghĩa phi phạm có được kỹ năng này về sau mình liền có thể trời cao a tô mộ không kịp đợi muốn nếm thử vẫn là nhịn được nơi này chính là vương đô mình nếu như, như vậy rêu r a o tại không trung bay tới bay lui nhất định sẽ có vệ binh đã tìm tới cửa dù sao mình hiện tại đang đứng ở tiến hành nhiệm vụ trạng thái trở lại vương đô cũng là lén lén lút lút đến lúc ngoài tường về sau muốn thế nào bay liền làm sao bay có thể trở về ngoài tường rồi lấy ra ma p h á p thạch tô mộ sử dụng truyền thống trận hướng theo dưới chân xuất hiện một cái vòng sáng hắn trong nháy mắt đi tới ngoài tường vị trí không gấp qua tường tô mộ lái cơ giới tọa kỵ đi tới phụ cận kéo q u á i sử dụng trang phục bị động thần tốc hồi lam lượng mã nạ hồi mãn sau đó tô mộ cũng không k h á c h khí hỏa diễm vi vũ sử dụng kỹ năng sau đó sau lưng của hắn xuất hiện một đôi từ hỏa diễm ngưng tụ mà thành hai cánh nhìn qua cực kỳ khốc h u y ễ n ngoài tường bên này không có cấm bay giới hạn hắn tiếp tục hướng đến tường phía trên bay đi đã xong gu t ô mộ hệ thống gục đập vỡ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm tám mươi lăm mời tăng thêm tốc độ tốc độ thật nhanh hỏa diễm phi vũ tốc độ cùng lượng mạn ạ trực tiếp liên hệ tô mộ tiêu hao lượng mạn ạ cho này đôi hỏa diễm c h i dực cung cấp đầy đủ năng lượng trong chớp mắt hắn liền bay đến rồi tường bên trên một g i â y kế tiếp một cổ vô hình áp lực đột nhiên đặt ở trên người của hắn vô pháp chống cự đây là trật tự quy tắc cảm nhận được luồng sức mạnh mạnh mẽ này sau đó tô mộ thu hồi hỏa vũ vẫn là bức tường này lợi hại a hắn chỉ có thể thành thành thật thật lấy ra leo lên công cụ từ tường leo lên đi xuống triệu hồi ra cơ giới toa kỵ chạy một đoạn đường sau đó tô mộ lấy ra ma pháp bảo thạch bố trí khởi truyền tống trận c h u y ề n t ố n g vòng sáng lóe lên một cái rồi biến mất tô mộ trong nháy mắt tới vật liệu vận chuyển đội ngũ phía trước trời sắp tối rồi a ngầm đầu nhìn thời gian chạm b ạ n g tối lại sắp tới tô mộ nhìn về phía sau đi trước cùng vận chuyển đội ngũ tụ họp sở dĩ lựa chọn như vậy trên thực tế còn có một cái mục đích che giấu t hai mắt người nếu như mình dọc theo con đường này một mực thanh quái mà nói tia dương phong và người khác mất tích liền sẽ để người nhìn ra vấn đề chỉ khi nào mình quay đầu cùng đội ngũ tụ họp vậy liền có giải thích lái cơ giới toa kỵ sắp trời bắt đầu tối thời điểm t ô mộ tìm được đại bộ đội vị trí đám vệ binh vây ở vật liệu bên cạnh thành lập một đạo phòng tuyến cách mỗi mấy mét liền có một đoàn l ử a trại đội ngũ bên trong có một chút nhân viên hậu cần chính tại nấu cơm thơm phiêu tràn ra t ô mộ thu hồi t o a kỵ hướng phía đại hẹo vị trí đi tới là ngươi ngươi đã trở về thấy tô mộ đến đại hẹo rõ ràng có chút kinh ngạc ngươi làm sao một người đến những người khác đâu những người khác không biết ta tô mộ bày ra một bộ thần sắc nghi hoặc đây chính là hắn trở lại đại bộ đội mục đích phía trước con đường trên có không ít mã vật dương phong những người đó mất tích hoàn toàn có thể đẩy tới ma vật trên thân ngươi không có đụng phải bọn hắn đại sửng sốt một chút có chút kỳ quái không có a có thể là ta dẫn quái thời điểm cùng bọn hắn dịch ra tô mộ tiếp tục giả bộ ngu biên một cái còn có thể lý do nói cho qua được rồi đại éo lần này cũng không có quá nhiều truy hỏi loại tình huống này xác thực là có khả năng phát sinh đại éo nhìn về phía tô mộ trong ánh mắt mang theo một cổ nhiệt liệt tô mộ bị ánh mắt này nhìn có chút sợ hãi nếu chẳng mày ngươi cũng đừng nhìn ta như vậy ha ha đại éo cười lên vươn tay vô vô tô mộ bà vai người cái tên này thật đúng là thâm tàng bất lộ à, lại có thể lấy sức một mình dọn dẹp toàn bộ thiết hùng lĩnh ma vật ta rất ngạc nhiên ngươi đến tột cùng là làm sao làm được ta pháp thuật công kích tương đối cao dùng a ho e kỹ năng chậm giải soát tự đi tô mộ nhàn nhạt trả lời Ngậy! câu trả lời này đều thật để cho đại có chút tiếp không lên cái gì gọi là pháp thuật công kích tương đối cao đây a ho e kỹ năng còn có thể ngay tiếp theo b u ộ t cùng nhau quét qua chỉ là tô mộ không muốn nói tình h u ố n cụ thể đại y h c ũ n g không tốt hơn nhiều hỏi tham tiếp theo liền muốn qua phong sông suối rồi ngươi tiếp tục một người hay là ta phái người hiệp trợ ngươi cùng nhau đại truyền đề tài hỏi thăm tô mộ ý kiến thành công đem vật liệu vận chuyển đến thứ ba phòng tuyến đây mới là hắn cần nhất cân nhắc chuyện ta hôm nay trước tiên ở đây nghỉ ngơi một hồi ngày mai giao cho ta một người là được tô mộ trả lời dọc theo con đường này chính mình cũng không có tổ đội hành động qua tiếp theo liền c à n g sẽ không tổ đội rồi có những cái kia nở tợ cờ ở đây mình ngược lại không thể tùy tâm sở dục sử ở dục s dụng aoe kỹ năng bất quá phía trước trên đường ma vật ta vẫn không có dọn dẹp những cái kia tinh anh đội người nếu như gặp làm không tốt sẽ có nguy hiểm tô mộ tiếp tục mở miệng cho đại yểu đánh một cái dự phòng châm bọn họ đều là tinh anh sẽ không có vấn đề gì đại、Eo、hợp ý cũng không lo lắng những cái kia chính là mỗi cái hiệp hội phái tới hiệp trợ tinh anh liền tính đụng phải cấp độ bột ma vật tồn tại cũng có sức đánh một trận nhưng hắn cũng không biết chính là đây cái gọi là đội ngũ tinh anh có bốn người đã đi đời nhà ma rồi tô mộ không có tiếc lời tự mình nằm ở đại chuẩn bị một tấm làm bằng gỗ giường bên trên phía trên này cửa hàng không ít cái đệm ngủ lấy đi còn rất thoải mái đại y ể thấy vậy cười một tiếng hoàn toàn không có giường bị chiếm trách cứ ý tứ dọc theo con đường này hắn người phụ trách này quả thực không nên quá thoải mái nói thật hắn đều cảm thấy có chút ngượng ngùng người yên tâm nghỉ ngơi đi tại đây giao cho ta đại hướng về phía tô mộ hô một câu dẫn một đội vệ binh tại bốn phía dò xét thân ở ở tại đại bộ đội bên trong đâu đâu cũng có thủ vệ tô mộ cũng yên tâm nghỉ ngơi lại qua một hồi một cái vệ binh bưng tới một chậu thơm ngát thức ăn b ạ o hiểm giả ăn một chút gì đi cảm ơn nhiều tô mộ từ trên giường bỏ dậy nhận lấy đây nóng hổi thức ăn so với trong hòm kèm lạnh lùng lương khô những n à y đồ ăn nóng m ù i vị tốt hơn quá nhiều ăn no sau đó tô mộ uống canh nóng cảm thấy mỹ mãn nằm ở đó mở thoải mái giường bên trên thời gian cũng từ từ chuyển rời đại bộ đội những ngày qua tốc độ tiến lên vượt xa mong muốn lại thêm tô mộ vẫn không có đi mở đường đại tự nhiên cũng sẽ không tại đêm khuya hành động chân trời từng bước nổi lên màu trắng bạc tô mộ vươn người một cái từ trên giường bỏ dậy tỉnh đại eo bước nhanh tới tăng nhanh hành động tốc độ đi ta có thể bảo đảm phía trước con đường thông suốt về phần những cái kia tinh anh môn nếu mà ngươi thấy bọn hắn để bọn hắn ngoan ngoan tại đội ngũ bên trong đợi là tốt tô mộ một bên áp vừa mở miệng minh bạch đại không có chút nào nghi ngờ dọc theo con đường này thuận lợi đã chứng minh vị này người mạo hiểm thực lực cường đại có thể nằm thắng ai còn sẽ đi lấy mạng x â đâu bên này liền giao cho ngươi hướng về phía đại e o dặn dò một câu tô mộ một thân một mình thoát ly đại bộ đội đi đến không người vị trí sau đó phía sau của hắn đột nhiên xuất hiện một đôi hỏa diễm tri dực hỏa vũ thần tốc xúi giục đem tô mộ mang theo trên cao hướng theo lượng ma nạ kéo dài tiêu hao cả người hắn tại không trung đội v à đi hô hô bên hai truyền đến đều là tiếng gió gào thét tự do r o n du ối tô mộ càng là phát ra một tiếng hô to sảng khoái a đã xong ngu tố mộ hệ thống n gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm tám mươi sáu kết quả của ngươi chỉ có tử vong phi hành sảng khoái quy sảng khoái nhưng mỗi ba giây một phần trăm mạn nạ tiêu hao to lớn giống vậy tại mở ra năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới tô mộ cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì lúc nào ta mỗi ba giây có thể trở về một phần trăm lượng mạn n l à có thể một mực duy trì phi hành trạng thái không biết có thể hay không nắm giữ một cái bị động tỷ lệ phần trăm hồi âm lượng mã nạ kỹ năng nhìn mình thanh xanh tô mộ đều thật có chút bất đắc dĩ mình mã nạ thật sự là quá nhiều tìm được trước những cái kia tinh anh vị trí ma pháp thị giác phi hành trên không trung đồng thời tô mộ mở ra ma pháp thị giác hướng về phía phía dưới tiến hành lục soát sau một thời gian ngắn ma pháp thị giác bên trong xuất hiện một ít thân ảnh là những cái kia tinh anh nờ gờ bọn hắn đang cùng một ít ma vật tiến hành chiến đấu không có dương phong cái này chiến sĩ cường đại sau đó những người này đối mặt ma vật hiển nhiên có chút chống đỡ không được tô mộ không thấy bọn hắn tiếp tục hướng phía trước những cái kia nở cờ kết cục thế nào mình cũng không thèm để ý chỉ cần vận chuyển vật liệu không sơ hở tí nào liền tính bọn hắn toàn quân bị diệt lại có ai sẽ để ý tô mộ đối với những người này cũng không có hào cảm trong bọn họ chính là có người nhớ đưa mình vào t ử điện thay đổi cái kia cung t i ễ n thủ cho mình đưa trang phục tô mộ biến thân trở thành h i ê n viên huyễn ảnh phân thân triệu hồi ra phân thân tô mộ có đem khô lâu tiểu đệ kêu gọi ra đi thanh k h á i đi tăng thêm tốc độ hướng về phía khô lâu tiểu đệ ra lệnh tô mộ khống chế phân thân trên đường về phía trước chính hắn tắc lấy ra ma pháp thạch bắt đầu bố trí truyền thống trận vòng sáng trận lóe tô mộ bên thai vang lên nước sông lao nhanh nào hào âm thanh trước mắt là một đầu rộng rãi đại hà dòng nước rất gấp dưới nước chắc có không ít ma vật đứng tại bờ sông tô mộ mở ra ma pháp thị giác quả nhiên đáy nước có lượng lớn thủy hệ ma vật chính tại du đãng trong đó một đầu thân hình k h ủ n g lồ niêm ngư quái hấp dẫn tô mộ chú ý nhiên địa bộ này ít nhất có m ư ơ i m a thân ở, ở tại sân nhà đối phương tô mộ thật đúng là có chút hư nói như thế nào đây đây bột dưới đáy nước bên dưới mình làm như thế nào công kích dùng băng xương phong bạo thử một lần hỏa hệ a hó e kỹ năng nhất định là không có gì dùng tô mộ bay thẳng đến trong nước thất lạc một cái băng xương phong bạo một giây kế tiếp cồn u phong tại dưới nước quậy lên vòng xoáy to lớn băng xương d u n g vào trong nước đối với thân ở trong đó ma vật đã tạo thành thương tổn không nhỏ những ma vật kia bị tổn thương sau đó thù hận di chuyển tức thời đến tô mộ trên thân ẩm ẩm từng đạo cột nước từ trong nước bắn nhanh mà ra bay hướng bên bờ tô mộ pháp lực hậu、thuẫn. Tô mộ trực t mộ i ế phong mở t u đều thuật n Những vết thương kia hại tổn thương đều là pháp thuật tổn thương. đỡ lấy. là hại pháp vết Tại kia a c ạ c h pháp thuật kháng tính bạo ê trên n đánh thương người dưới, h vào vết tô mộ i h à toàn n không đến nơi lên chi m â u trong tay xuất hiện một thanh t r ư ờ n g m â u tô mộ thông qua ma pháp thị giác tinh chuẩn công về phía đầu kia loại cá b ộ t cho dù đối phương ở trong nước hành động phi thường linh hoạt lại không tránh khỏi tô mộ cái này cầm trong tay ngư xoa bắt cá người liên tục phong bạo chi m â u phối hợp với băng xương phong bạo dưới nước ma vật liên tục tử vong người đánh chết ít ít t h u được một điểm kinh nghiệm chúc mừng người thăng cấp thu được năm mươi điểm thuộc tính bốn mươi điểm điểm kỹ năng thông qua bất diệt chi thể thu được một chút thể chất n g ư ờ i đánh chết cự n i ê m ngư vương thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực đánh chết nhắc nhở không ngừng xuất hiện tô mộ đẳng cấp cũng trong nháy mắt tăng lên tới tứ giai cấp mười cái này còn không xong hắn ba cái bị động cũng liên tục kích phát hơn mười lần giải quyết có chút nhanh a đồ vật làm sao nhặt nhảy xông bên trong đi để cho tô mộ có chút nhức đầu là làm sao nhặt đồ vật từ trước mắt tình huống đến xem thật giống như cũng chỉ có bơi lội một cái này lựa chọn、Ấm、ẩm ẩm lẻn vào trong nước tô mộ đem rơi xuống đồ vật từng cái nhặt tại cương đại thuộc tính r a chỉ bên dưới hạn tại trong nước có thể thời gian dài nín thở hơn nữa còn có thể không ngừng t h i ế m thước ngươi thu được t ừ giai thủy ma hạch ngươi thu được n i ê m ngư vương chi dâu đem vật toàn bộ nhặt lên tô mộ cũng bơi đến bờ bên kia tường lửa giơ tay lên vung lên một đạo tường lửa xuất hiện tại tô mộ trước mắt đứng ở một bên tô mộ kia ư ớ t đâm ý phục đang nhanh chóng hơi khô ngoại trừ rơi xuống vật p h ẩ n g a tô mộ để ý hơn chính là mình thuộc tính tổng cộng có hai trăm năm mươi điểm thuộc tính không có phân phối suy nghĩ một chút tô mộ phân năm mươi điểm tại nhanh nhẹn bên trên còn lại toàn bộ thêm cho tinh thần người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp m ộ ư ơ i chưa tiến giai sinh mệnh trị bảy mươi hai bảy trăm pháp lực trị một trăm ba mươi tám trăm cận chiến vật lý công kích năm bốn trăm bốn mươi pháp thuật công kích một m ư ơ ba mươi sáu p h o n g ngự vật lý sáu bảy trăm tám mươi sáu p h o n g ngự pháp thuật năm bảy trăm sáu mươi thuộc tính lực lượng hai sáu trăm hai mươi thể chất hai sáu trăm bốn mươi tám chín trăm chín mươi nhanh nhẹn một một một trăm m ư ơ i sáu tinh thần 1990, 1280, t r í lực 3.112, 1.450. so với trước thuộc tính để thăng cũng không lớn để cho tô mộ để ý là mình lại kẹt ở tiến giai bên trên làm như thế nào tiến giai phải đến đó cái thứ ba phòng tuyến tìm người đại pháp sư kia sao không nóng n ả y ngược lại khoảnh khắc chút thứ giai quái cũng không có kinh nghiệm nghĩ lại tô mộ cũng không gấp suy nghĩ lên cấp sự tình rồi đến thứ ba phòng tuyến mình rất nhiều vấn đề hẳn đều sẽ giải quyết dễ dàng quả thực không được ta trước một bước đi thứ ba phòng tuyến cũng là có thể Phân thứ â n t h ba phòng tuyến đầu kia thủ lĩnh cấp ma vật trong mắt phản chiếu đến một thân ảnh cái thân ảnh kia phi thường mơ hồ chỉ là một cái hư ảnh cũng không thể cụ thể đoán được là ai thế nhưng đầu thủ lĩnh cấp ma vật lại đối với người kia hết sức rõ ràng nó nhanh chóng đập cánh bay lên một cái có chút kém chất lượng âm thanh cũng đi theo vang dội nhân loại kết quả của ngươi chỉ có tử vong đã xong ngu tố mộ hệ thống g ụ t đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 287 đ ộ c phong sơn cốc kèm theo đầu kia thủ lĩnh cấp ma vật thì t h ầ m bao vây tại thứ ba phòng tuyến bên ngoài những ma vật kia bắt đầu sao động bọn nó tựa hồ bị đánh thức nguyên thủy huyết tính từng cái từng cái đỏ mắt hướng phía kia cao ngất tường thành phát động tấn công ô gào tiếng gầm g ứ liên tục ma vật đại quân đông nghịt một phiến mây đen áp thành thành một phá đại sự không tốt rồi địch tấn công trên tường thành vang lên gào to âm thanh từng cái từng cái thủ thành vệ binh thần sắc nghiêm nghị chỉ huy quan đại nhân ma vật chẳng những phát động xâm nhập h o à n g chiều đến chúng ta phía sau đi rồi một cái cung tiến thủ ăn mặc vệ binh hoảng loạn vội vã đến chạy về phía cửa thành vị trí không ngừng giống to người nói cái gì chỉ huy quan không để ý đến hắn thất thố s á t mặt kịch biến chuyện lo lắng nhất vẫn là xảy ra mở cửa thành ra quyết chiến chúng ta có thể có bao nhiêu phần thắng chỉ huy quan nhìn về bên cạnh lão pháp sư những ma vật này thực lực rất c ư ờ n g đại hơn nữa ta có thể cảm giác đến những ma vật này bên trong có một đầu ma vật không quá giống nhau l ã o pháp sư mặt lộ cay đắng dựa vào trên tường thành cố thủ chúng ta còn có cơ hội nhưng nếu như mở cửa thành ra ra ngoài nên chiến mà nói phần thắng của chúng ta không cao c h ỉ huy q u a n nghe nói như vậy t h ầ n sắc trên mặt b ộ c phát khó coi l ã o pháp sư chính là toàn bộ thứ ba phòng tuyến nhân vật mạnh nhất ngay cả hắn đều nói ra lời ấy một trận chiến này sợ rằng giữ nhiều lãnh ít mục tiêu của bọn họ là chặt đứt tiếp tế không có tiếp tế chúng ta cuối cùng cũng chỉ sẽ bị vây ở tại thành nội cho dù không có phần thắng chúng ta cũng muốn thả tay đánh một trận chị huy q u a n trong ánh mắt lộ ra một cổ kiên quyết bên kia tô mộ cầm lấy bản đồ đi tới cái cuối cùng vòng đỏ vị trí chính là chỗ này từ bản đồ ký hiệu đến xem khu vực này là một phiến độc trùng sơn cốc trên bản đồ tại đây đánh dấu một đầu cánh dài tương tự độc phong sinh vật ma pháp thị giác mắt ư ơ n g mở ra thị giác kỹ năng tô mộ roi mắt trông về phía xa trong sơn cốc phần lớn tình huống cũng bị thu hết vào mắt từng cái thân hình đặt đến một em mở khổng lồ độc phong tại sơn cốc bốn phía tới lui du đãng bọn nó phần đôi dựa vào màu đen gai nhọn nhìn qua liền phi thường thấm người so với trên mặt đất ma vật những này không trung ma vật xác thực khá là phiền t a i a bất quá ta hiện tại cũng là người có thể bay rồi tô mộ không chút nào hoảng trong ánh mắt ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm hỏa diễm c h i vũ một đôi hỏa diễm c h i dực đột nhiên mở ra kéo theo tô mộ hướng về không trung nội va đi kỹ năng này tuy rằng tiêu hao là tỷ lệ phần trăm lượng mạn nạ nhưng tiêu hao lượng mạn nạ càng cao tốc độ phi hành cũng chỉ càng nhanh nếu mà tô mộ hiện tại có một trăm ứ c lượng mạn nạ tại trên thực tế trong khoảnh khắc là có thể bay ra thái dương hệ tia đã không biết vượt qua tốc độ ánh sáng gấp bao nhiêu lần cho dù là hiện tại mỗi ba giây hơn một n g à n điểm lượng m a na tiêu hao cũng để cho tô mộ có được cực tốc một cái độc phong chính tại sơn cốc một sừng nhàn nhã du đãng đột nhiên trên đầu bị nặng nề g h gõ một côn mấy ngàn tổn thương con số toát ra độc phong còn chưa tới cùng phản ứng đến tột u cùng chuyện gì xảy ra một thân ảnh bám một hồi lướt tới độc phong nổi giận nếu như nó biết nói chuyện mà nói nhất định sẽ hô to đây là địa bàn của ta ngươi nha chẳng những siêu tốc chạy tư n h i ê n còn gõ ta một côn đồng dạng bị gõ một côn không chỉ là đầu này độc phong tô mộ trên không trung động tác mười phần mẹ bén không tới một phút thời gian liền đem sơn cốc bốn phía du đáng độc phong toàn bộ hấp dẫn ông long ông long kèm theo tiếng vang ầm ầm tô mộ đi theo phía sau một mảnh đen kịt độc phong đàn nhưng mà cái này còn không có xong tô mộ sau lưng hỏa vũ thần tốc s ú i r ụ g đem những long độc kia xa xa bỏ lại đằng sau trong mắt của hắn chỉ có một cái mục tiêu sơn cốc một nơi trên núi cao chót vót khổng lồ tổ h ông ở cái địa phương này ngoại trừ lượng lớn độc phong r a còn có một đầu thân hình so sánh cái khác ma vật lớn hơn gấp đôi phong vương đâm độc phong vương bụt đẳng cấp thứ giai cấp mười sinh mệnh trị một triệu một triệu pháp thuật công kích sáu năm trăm p h o n g ngự vật lý hai năm trăm p h o n g ngự pháp thuật ba pháp thuật kháng tính ba mươi độc hệ kháng tính ba mươi kỹ năng khắp trời gai độc phong đâm bay lượn triệu hoán cự phong khi phong vương xuất hiện tô mộ trong tầm mắt nó thuộc tính cũng xuất hiện tại tô mộ giao diện bên trên pháp hệ quái nhìn nhìn phong vương kia sáu năm trăm điểm pháp thuật công kích tô mộ khẽ mỉm cười l i ê n tính đầu này bột kỹ năng gia tăng đầy đủ cao có thể pháp hệ công kích tại mình pháp chống được Ý ý. Mộ t một h trường mâu. Trường mâu như, như đòn,、so、đòn này tinh h ể dùng cạo h dung. Phong chuẩn i m trúng mục tiêu đồng thời hai cái tổn thương con số cũng liên tục thoát ra khủng bố tổn thương con số để cho tô mộ trận to hai mắt đây đi lên chẳng những kích phát bạo kích càng là kích phát pháp lực phun trào hiệu quả cho dù là nắm giữ một trăm vạn lượng máu buột cũng chủ không được đáng sợ như vậy tổn thương a phong vương hiển nhiên cũng bị một đòn này cho tình mộng ông long ông long nó không ngừng lay động cánh phát ra k h ủ n g lồ tiếng ồn từ nơi này cử động đến xem nó hẳn đúng là đang kêu gọi thủ hạ cự phong b a n g xương phong bạo tô mộ cười nhạt hướng phía sau lưng thất lạc một cái phong bạo kỹ năng sơn c ố c không trung hàn phong g á o thét b a n g xương để cho những cái kia tại không trung bay động cự phong tốc độ c h ậ giảm một ít kích phát đóng băng hiệu quả cự phong c à n g là trừng trừng hướng xuống đất rơi xuống tựa hồ cũng phát hiện thủ hạ không có cách nào đối với tô mộ tạo thành uy hiếp gì phong vương có vẻ vô cùng p h ấ n nộ nó nâng lên cái đôi u vị trí đem tiêu cực lớn m ũ i nọ cong nhắm ngay tô mộ vài gốc cùng m ũ i nọ cong một dạng hình dáng năng lượng công kích liên tục bay ra nhưng mà ngay tại những n à y công kích sắp trúng mục tiêu tô mộ thời điểm cặp k a h ỏ a diễm c h i vũ đột nhiên một cái lay động phong vương công kích trong nháy mắt thất bại đã xong u tố mộ hệ thống ụt đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm tám mươi tám đáng ghét tô p h á p thần hòa diễm c h i dực tốc độ cực nhanh để cho phong vương công kích thủng giống kêu to tô mộ chính mình cũng thật không ngờ bằng vào này đôi cường đại cánh lại có thể tránh ra một đầu tứ dai mãn cấp bột kỹ năng đương nhiên cho dù mình tiếp nhận phong vương công kích chỉ sợ cũng chỉ sẽ để cho phong vương tâm linh bị tổn thương thật lớn so sánh mình tạo thành tổn thương con số phong vương nhất định sẽ hô to một câu ta con mẹ nó tô mộ cái hình người này bột khủng bố một khác này đã triệt để hiện ra còn nha phong bạo phong bạo chi mô hai cái kỹ năng liên tục xuất thủ Tố mộ không có để e m phạm mắt mình một một phong phủ Ahoa huyết thương bào trong trong con toát vương năng Nó tàn tổn là của tại tại Lại bi. cái rồi. cái ra. kỹ đã đ số 3-3-2-1-6-9 cho người vui mừng chính là một đòn này lần nữa đã tạo thành bạo kích l i ê n tô mộ một bên đều không có đ ủ n g phải bản thân lượng máu đã tràn ngập nguy cơ phong vương v ẫ n nộ đạt tới cực hạn nơi này chính là địa bàn của nó a nó nhanh chóng phe phẩy cánh tiêu cực lớn thân thể hướng phía trên cao mà đi tiếp theo nó thân thể xung quanh nổi lên vô số kim châm hư ảnh o n g oong oong tiếng hô vang dội khắp trời kim trâm như mưa trụ một dạng bay về phía tô mộ đây là một cái cường đại phạm vi công kích kỹ năng tô mộ bốn phương tám hướng cũng bị hoàn toàn phong tỏa ba trăm bảy mươi ba trăm bảy mươi kim trâm không ngừng trúng mục tiêu tô mộ tạo thành tổn thương lại khiến cho phong vương cảm thấy tuyệt vọng trước mắt cái này nhỏ yếu mạo hiểm giả tạo thành tổn thương vậy mà cao đến nó một nghìn lần thân là bột tôn nghiêm tại lúc này triệt để sụp đổ phong vương tựa hồ vào đã mẹ lại sức rồi huy động cặp kia cánh tới gần tô mộ một cái pháp hệ buốt loại thời điểm này cứ nhiên bắt đầu chơi cận chiến p h o n g ư ạ i đánh chết đâm độc phong vương thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng nhắc nhở liên tục bắn ra ngoài phong vương cũng tiếp tục hướng chạm đất mặt rơi xuống hòa vũ thuật tô mộ quay đầu đầu thương tại không trung phong thích khởi hỏa vũ hợp với hắn ngọn lửa kia hình thái hai cánh toàn bộ trang diện nhìn qua cực kỳ t r ắ n g lệ có như vậy điểm cho bùi pháp sư cảm giác ca giơ tay lên chính là một phiến hỏa vũ hàn g lâm tô mộ không nhịn được nhịn nó lên cho bùi bảo thạch hiện ra trong hình những cái kia cho bùi pháp sư khả năng của có thể so sánh mình bây giờ mạnh mẽ quá nhiều bọn hắn q u o á t tay l i ề n có thể triệu hồi ra đủ để bùng cháy đại địa hủy diệt hết thể hỏa diễm vỡ thạch nếu như mình có thể nắm giữ cái kỹ năng đó mà nói chỉ cần bay đến cánh rừng rậm này vùng trời một cái kỹ năng có lẽ là có thể chơi chết mấy vạn ma vật còn phải thu thập càng nhiều hơn hỏa thuộc tính vật phẩm mới được tô mộ nhìn về phía trong h ò m t kèm t ấ m kia tàng bảo đồ phía trên ký hiệu điểm xuất phát cùng mình bây giờ vị trí cách rất xa cũng không có thuận đường đảo một bảo tàng cách nói bất quá nắm giữ truyền thống trận sau đó tô mộ cũng không n ó n g n ả y nguyên bản vậy cần một tháng thậm chí là xa hơn chặng đường sử dụng truyền thống trận dưới tình huống mấy ngày là có thể đã tới trước tiên đem vật liệu vận chuyển đến thứ ba phòng tuyến tìm ra người đại pháp sư kia hỏi thăm lên cấp phương pháp lại đi cái kia tàng bảo địa điểm cũng không muộn thuận tiện còn có thể để thăng cấp bậc của mình người đánh chết cự phong thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất không trung không ngừng có cự phong hướng xuống đất rơi xuống toàn bộ quá trình phi thường nhanh chóng tô mộ tại không trung đợi thời gian cũng, cũng chỉ ũ n g c có một phút ba mươi giây nếu như mã kinh phi lý tiêu những đại lao kia ở chỗ này tuyệt đối sẽ t i ê u lên câu kia lời kịch kinh điển không thể nào tuyệt không có khả năng này một đầu tứ giai cao cấp nhất bột cộng thêm mấy trăm con tinh anh cấp m a vật lại bị người tại hơn một phút đồng hồ thời gian bên trong toàn bộ cả đoàn bị diệt cho dù đến giống nhau đẳng cấp triệu tập lượng lớn người chơi bọn hắn muốn công hạ cái sơn cốc này cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng về phần những cái kia rêu r a o muốn siêu việt tô mộ ngoại quốc người chơi bọn hắn khoác lác triệt để trở thành nói mơ giữa ban ngày thân đồ trò chơi một cái trong c h ấ n nơi này người chơi đều là anh hoa quốc người nhị giai phó bản cũng khó đánh đi đáng ghét ta những người trung quốc kia làm sao nhiều người như vậy đều nhị giai sao hát quốc người chơi bọn hắn trước thời hạn liền thu được đủ loại cao cấp trang bị còn có cao cấp dược phẩm vô luận là soát vốn tốc độ vẫn là đánh quái tốc độ đều vượt xa với ta nhóm đáng ghét ta lẽ nào chúng ta liền không đổi kịp sao những người này không ngừng thảo luận trên mặt tràn ngập tuyệt vọng phòng đấu giá là có hạn chế anh hoa quốc vô pháp mua sắm hát quốc phòng đấu giá vật phẩm mặc dù có người giúp đỡ bọn hắn chuyên trở có thể cướp được cao giai trang bị cùng dược phẩm cũng là như mối bỏ biển t h ố n chi còn có những quốc gia khác công nhân bốc vác tranh đoạt hát quốc cùng những quốc gia khác khoảng cách đã đến vô pháp bù đắp trình độ mà khổng lộ như thế khoảng cách đều dựa vào một người tạo dựng lên t ố mộ thật là một cái tên gta nếu như không có hắn là tốt gia hỏa này tại sao không đi chết đâu toàn thế giới trong phạm vi có hay không mấy người đối với tô mộ hận cắn răng nhữ lợi những người bình thường này phẫn nộ đồng dạng ánh chiếu tại những đại nhân vật kia trên thân ta nguyện ý treo giải thưởng một trăm l i n ước ao chỉ cần có người có thể ở tại thực tế chơi chết cái g i a hỏa này nếu ai có thể ở trong trò chơi giết cái kia tô mộ một lần cũng có mười vạn tiền vàng tưởng thưởng không ít thế giới cấp treo giải thưởng ứng vận m à sinh phàm là có người có thể làm được bọn hắn sẽ được vô cùng phong phú tưởng thưởng thậm chí trở thành nước nhà anh hùng nhưng mà đây cao ngạch treo giải thưởng vô luận là ở trong game hay hoặc là thực tế đứng tại sơn cốc trên mặt đất nhặt đến rơi xuống tô mộ nhìn thoáng qua mình thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp thứ giai cấp một mươi chưa tiến giai sinh mệnh chị bảy mươi bốn nghìn t h sáu mươi pháp luật chị một trăm ba mươi tám trăm linh cận chiến vật lý công kích 5.600. pháp thuật công kích 10.142. p h o n g ngự vật lý 6.906. p h o n g ngự pháp thuật 5.760. t h u ộ c tính lực lượng 2.700, t h ể chất 2.708, 990, n h a n h nhẹn 1.116, t i n h thần 1.990, 1.280, t r í lực 3.160, 1.450. c h u ộ t cột lực lượng cùng thể chất đã sắp muốn đạt tới 3.000 điểm nhanh nhẹn quá kéo hơn rồi ta hình ngũ giác t h i ế u một khối a nhìn đến kia hơn một n g h n điểm nhanh nhẹn tô mộ dùng sức vô hót một cái nếu không phải mình bây giờ có thể bay trên mặt đất vậy liền có thể nói tốc độ như rùa nếu như cái này n ô n luận bị những cái kia thích khách hay hoặc giả là cùng tiến thủ chức nghiệp người chơi nghe thấy tuyệt đối sẽ hỏi ngược lại tô mộ một câu người l ệ phép sao ta nói có thể hay không lại đến một cái có thể thu được thần cấp kỹ năng hoạt động tô mộ hướng phía bầu trời phát ra hô to đáp ứng là không có khả năng có đáp lại rồi hắn chỉ có thể lặng lẽ nhặt rồi toàn bộ rơi xuống phân thân bên kia độ tiến triển t ặ n được hiện tại sẽ chờ đại bộ đội tiến hành tốc độ Độc quốc sạch phong dẹp sơn dọn lấy ra ma pháp thạch tô mộ bắt đầu bố trí lên ngay tại hắn chuẩn bị đem pháp lực t r u y ề n vào ma pháp thạch thời điểm một đoàn quỷ dị hắc quang đột nhiên từ trên người của hắn hiện lên h á c quan g rất nhanh tạo thành một cái nhãn cầu màu đen trôi lơ lửng ở tô mộ trước người đây là vật gì nhìn đến cái kia nhãn cầu màu đen tô mộ t r ợ n to hai mắt một cái như vậy đồ chơi từ trên người của mình t o á t ra đều thật là để cho người toàn thân e ngại à trái lại nhãn cầu màu đen xuất hiện sau đó vẫn nhìn chằm chằm vào tô mộ tại con mắt của nó phía dưới ánh ra một cái khác cảnh tượng một đầu thủ lĩnh cấp ma vật đang điều khiển mấy trăm đầu ngũ dai ma vật hướng phía tô mộ vị trí chạy tới đầu kia thủ lĩnh cấp ma vật đáy mắt cũng biết chiếu tô mộ vị trí hiện thời đây cũng là khoả này con mắt tác dụng xác định vị trí những này tô mộ là không biết hắn nhìn chằm chằm đến k h ỏ a kia ánh mắt chân mày khẩn thúc ngươi đến tột u cùng là cái gì đồ chơi nhãn cầu màu đen hiển nhiên vô pháp trả lời chặt chẽ nhìn đến tô mộ tựa hồ hàm chứa một cổ khắc nghiệt loại kia lạnh lẽo để cho tô mộ híp mắt lại có loại quen thuộc cảm giác là cái kia tà thần rất nhanh tô mộ suy nghĩ lên k h ỏ a này ánh mắt mình đã từng thấy qua trước cùng mình mắt đối mắt tà thần hiển nhiên chính là cái ánh mắt này minh bạch nghĩ tới một điểm này sau đó tô mộ cũng minh bạch đồ chơi này sở dĩ sẽ từ trong thân thể của mình xuất hiện h i ệ n nhiên là bởi vì cái kia tà thần tại trên người của mình lưu lại ân ký người cái tên này thật đúng là bám d a i như địa a giơ tay lên bên trong phát trượng tô mộ không có chút nào k h á c h k h í trực tiếp một gậy đập vào ánh mắt bên trên hắn cường đại kia lực lượng nhất thời để cho ánh mắt nháy một cái một một cái tổn thương con số cũng t o t ra ưu a như thế để cho tô mộ có chút bất ngờ một k h ỏ a nho nhỏ ánh mắt phòng ngự đã vậy còn quá cao phích lịch lôi quang lôi điện chợt l o ạ lên ánh mắt lần nữa nháy mắt lần này tổn thương không có thay đổi、Ngày. tô mộ ngây ngẩn cả người lấy mình bây giờ pháp thuật công kích c ư nhiên cũng chỉ có thể tạo thành một chút tổn thương cái này không khoa học ca phong bạo chi m â u không do dự tô mộ sử dụng r a trước mắt da tăng cao nhất kỹ năng một đòn này coi như là tứ giai cấp mười một đều bị không được vẫn như cũ chỉ có thể ở ánh mắt bên trên lưu lại một điểm thương tổn được rồi tô mộ bất đắc dĩ nhún vai một cái khỏa này ánh mắt sợ rằng nắm giữ cái kia tả thần lực phòng ngự đồ chơi này vì sao xuất hiện vào lúc này sao tô mộ tiếp tục suy tư cái kia t à thần nếu tại trên người của mình để lại ấn ký nhất định là tính toán đối phó mình con mắt xuất hiện có nghĩa là ra hỏa kia hẳn chuẩn bị độc thủ hắn hẳn vô pháp ra tay với ta đi tô mộ mở ra thị giác kỹ năng nhìn về bốn phía kỹ năng có thể đạt được trong phạm vi không có bất kỳ một cái ma vật pháp lực hậu thuẫn lý do ổn thỏa tô mộ mở ra pháp lực hậu thuẫn mặt đầy cảnh giác nhìn đến khỏa kia ánh mắt hắn lo lắng khỏa này ánh mắt thượng hội phóng xuất ra một loại nào đó tử vong đường bán đợi một hồi trong tưởng tượng tình huống cũng không có phát hiện khỏa kia ánh mắt lẳng trôi lơ lửng ở không trùng tâm thức nhưng mà u để cho tô mộ bất ngờ là khoả này ánh mắt có thể gặp tổn thương tựa hồ chỉ có một chút chân thật tổn thương căn bản là không có cách đưa đến tác dụng nhưng tương tự tô mộ còn phát hiện một chút mỗi bị một điểm thương tổn khoả này ánh mắt đều sẽ thiếu một ít đây cũng chính là nói chỉ cần mình tốc độ công kích đầy đủ nhanh là có thể tiêu diệt hết khỏa này ánh mắt thêm tốc độ đánh kỹ năng toàn bộ triển khai tô mộ cũng không do dự đem tốc độ đánh kéo căng siêu cao tốc độ đánh hợp với bị động thêm vào mũi tên công kích con mắt trên đầu không ngừng toát ra một thay đổi càng ngày càng nhỏ mắt thấy khỏa kia con mắt liền muốn hoàn toàn biến mất thời điểm trong sơn q u ố c vang lên một cái thanh âm đáng sợ thần phục hay hoặc là tiêu vong đã s o n g u tố mộ hệ thống g ụ đập vỡ ngụ ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm chín mươi ma vật công thành cái thanh âm này phi thường văn vọng so với người bình thường giọng điệu cái thanh â m này nghe vào mang theo mấy phần không được tự nhiên là ai tô mộ sắc mặt nghiêm túc ngắm nhìn một phía trận địa sẵn sàng đón quân địch khiến hắn ngoại ý muốn chính là trong sơn cốc cũng không có bất luận cái gì khả nghi tồn tại thần phục hay hoặc là tiêu vong mượn sơn cốc hồi âm cái thanh â m kia vang vọng không dứt giống như dán tại tô mộ bên thai cao giọng hô to có bản lánh liền đi ra cố làm cái huyền hư gì tô mộ mặt đầy khâm phục đồng thời phát ra hô to tiếng la của hắn cũng tại sơn cốc bên trong vân quanh triệt tiêu vừa mới cái thanh em kia to lớn sơn cốc trong nháy mắt thay đổi yên tĩnh vốn là xuất hiện cái kia con mắt tiếp tục lại toát ra một cái thanh âm chẳng lẽ nói có vật gì đang hướng phía ta đến bình tĩnh lại chậm rãi suy nghĩ tô mộ nhìn về bên ngoài sơn cốc con mắt kia xuất hiện nhất định là có nguyên nhân có lẽ vừa mới chủ nhân của thanh âm kia ngay tại cách mình chỗ không xa sẽ để cho ta gặp lại ngươi đi trong ánh mắt lộ ra hàn mang tô mộ lấy ra cái pháp sư kia bạo xuất tứ d à i trang phục cường địch đánh tới mình nhất thiết phải lấy ra tối cường thực lực so với cấp ba trang phục tứ giai pháp sư trang phục tăng lên trí lực cùng tinh thần nhiều hơn rất nhiều bộ này trang bị tăng thêm ba trăm điểm trí lực hai trăm điểm tinh thần cùng một trăm điểm thể chất chính là bị động thuộc tính đối với ta không có chỗ gì dùng trang phục hiệu quả chính là để thăng mười phần trăm pháp thuật chúng mục tiêu cùng mười phần trăm thi pháp tốc độ cái này bị động đối với những khác pháp sư ý nghĩa k h ủ n g lồ đối với tô mộ mà nói tương đối hơi gần cả nhìn thoáng qua trí lực ba nghìn một trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm năm mươi hòa diễm c h i vũ sau lưng mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ bay lên trời hướng phía sơn cốc phía sau vị trí vội vã đi trên đ a o nhìn xuống hắn cùng nhau mở ra mắt t ư ơ n g cùng ma pháp thị giác một lát sau một đám tản r a cường đại sinh mạng thể trinh ma vật xuất hiện tại hắn thị giác bên trong quả nhiên tô mộ h i ế p mắt lại cho đến giờ phút này hắn hoàn toàn phản ứng lại thứ ba phòng tuyến sở dĩ sẽ xuất hiện nhóm lớn ma vật hoàn toàn là bởi vì chính mình a vậy cái tà thần tại trên người ta lưu lại ấn ký sợ rằng có thể biết được ta hướng đi hắn đây là muốn đem ta bóp chết ở tại trong trứng nước a tà thần mục đích không cần nói cũng biết tô mộ cũng sẽ không thúc thủ chịu trói ở đó đàn sinh mạng thể trinh cường đại ma vật bên trong có m ộ trước con ma vật để cho hắn như ma vật để đại định. gặp a sinh mệnh năng l ợ n g cực kỳ to l n đồng hành vượt xa á khác i dai ngũ ma v ậ tiên Không kêu nhìn thấy đầu lui trở về tô mộ không có lựa chọn chính diện cứng rắn ma vật đại quân ngược lại hướng phía vừa mới sơn cốc trở lại một cái khác thị giác bên trong phân thân cũng không đoái hoài tới dọn dẹp trên đường ma vật mang theo khô lâu tiểu đệ nhanh chóng chạy tới sơn cốc nên làm gì bây giờ mặc cho bọn nó tìm đến cửa canh giữ ở sơn cốc đầu đường tô mộ chân mày khẩn túc những ma vật kia khoảng cách vẫn còn tương đối xa mình có đầy đủ thời gian đ ứng phó bố trí ma pháp trận mà nói ma vật số lượng quá nhiều không có tác dụng quá lớn hơn nữa trên tay ta ma pháp thạch cũng quá thiếu sơn cốc là một cái mai phục địa phương tốt làm sao tô mộ cũng không có nắm giữ cái gì đại hình tổn thương loại ma pháp trận cũng chỉ có thể lựa chọn xóa bỏ chỉ có thể chờ bọn hắn bước vào vạn m ụ c tùng sinh phạm vi công kích rồi cân nhắc lại kiểm tra sau đó tô mộ lặng lẽ chờ đợi vạn m ụ c tùng sinh phạm vi cực lớn có thể làm cho mình nắm giữ tiên thủ quyền chủ động tuy rằng một cái vạn mục tùng sinh còn dây không những cái kia ngũ giai t i n h anh cấp ma vật nhưng một cái vạn mục tùng sinh sau khi kết thúc mình hoàn toàn có thể phóng thích cái thứ n h ỉ không có những tiểu lâu là kia can dự mình là có thể đem toàn bộ tinh lực dùng để đối phó cái kia không biết cường đại buốt về phần mình có thể hay không chơi chết nó nhìn đến cột kỹ năng kia toàn màn hình kỹ năng tô mộ tâm lý không chút nào hoàng d à n h thắng lợi c h i đạo ngay tại trong đó thứ ba phòng tuyến ẩm phanh đừng để cho bọn nó leo lên giết sạch bọn hắn vô số ma thu chính tại đối với tường thành phát động công kích phía trên những cái kia nở tờ cờ từng cái từng cái dục huyết phân chiến cùng những ma vật kia lâm vào khổ chiến bên trong tường t h à n h phía trên một ít ma pháp loại vũ khí phát huy tác dụng không nhỏ đối với phía dưới ma vật đã tạo thành tổn thương thật lớn những công trình kia học võ khí cũng có mắt sáng phát huy trong lúc nhất thời giữa cố thủ tại phía trên tường thành đám vệ binh cũng lấy được không nhỏ ưu thế nhưng ma vật số lượng vẫn khổng lồ so với những cái kia nở tờ cờ ma vật lượng máu càng dày phòng ngự càng cao có sức chiến đấu cũng càng mạnh mẽ tại bọn nó kia liều mạng thế công bên dưới Cố tiếp h thế ủ yêu t cũng ạ từng điểm từng điểm tan、giả. Nhất định phải phòng thủ thứ t định phòng phòng giã. điểm điểm ba phải u y n không những này Nơi thành, quan nắm chặt một thanh trường Tuyệt thể vật tùy chặt một huy bậy. đối để kiếm, cho chỉ cửa ma làm ý h á theo ra gầm é t t h ta、lên. Tiếp t lên. hắn e o h dẫn dắt một đội nhân mã từ tường thành phía trên tung người nhảy một cái những người này trên thân đều có công trình cơ giới trang bị thực hiện trong thời gian ngắn phi hành tại an ổn rơi xuống đất đồng thời cũng hướng phía ma vật phát hàng loạt khởi tấn công giết sạch bọn hắn giết a đang chỉ huy quan dưới sự dẫn dắt thực lực những người này định phong nở tợ cờ bục phát huy tính cùng ma vật mở rộng chém giết tương thanh phía trên t ừ n g cái từng cái mặc lên pháp bảo đám pháp sư xếp hàng trình tề trong miệng lẩm bẩm có tử không chung như giống như sao băng hỏa diễm vũ bắt đầu hạ xuống hướng phía ma vật trong đám đập tới lần lượt tổn thương con số từ ma vật trên đầu toát ra cái này còn không xong lại là một vòng mưa tên từ trên trời rơi xuống liên tục dưới sự công kích lượng lớn ma vật bị đánh chết t ư ờ n g thành phía dưới trải rộng ma vật thi thể trong đó còn kèm theo một ít nở tở cờ thi thể tình hình chiến đấu phi thường thảm thiết nhưng mà hết hệ các thứ này vẫn chỉ là bắt đầu Tính vô lượt là, là pháp sư vẫn là cung tiến thủ thời gian dài tiêu hao bên dưới lượng mạ nạ đều vô cùng căng thẳng tương thanh phía trên một cái màu xanh ma pháp cung trận bị kích hoạt một ít pháp sư nhanh chóng đi đến ma pháp trận bên trong một cổ năng lượng nhanh chóng d ó t vào thân thể của bọn họ đây là một cái có thể thần tốc hồi âm lượng mạ nạ ma pháp trận đương nhiên sử dụng ma pháp trận này cần tiêu hao lượng lớn ma pháp thạch pháp trận bên cạnh một cái lao pháp sư thần sắc nghiêm nghị n ắ m chặt trong tay pháp trượng những ma pháp này thạch chính là hắn chọn đợi tích lũy lao pháp sư không có để lộ ra nhức nhối biểu tình tại đây sinh tử tồn vong thời khắc dâng hiến ra tất cả tại trên ma pháp trận năng lượng sau khi biến mất hắn lại lần nữa lấy ra ma pháp thạch tiến hành bổ sung trên tường thành đám pháp sư là trận này công thành chiến lớn nhất phát ra điểm một khi đám pháp sư ách hỏa như vậy ma vật đại quân là có thể vọt tới tường thành trong lòng đất phá thành mà vào cũng chỉ là vấn đề thời gian tình huống không cần lạc quan đám pháp sư tại nhất thiết phải bổ sung lượng mã nạ dưới tình huống kỹ năng phóng thích cũng xuất hiện không cửa sổ kỳ càng ngày càng nhiều ma vật vọt tới đang lúc này lão pháp sư đi tới phía trên tường thành ánh mắt lạnh lùng hừ hắn phát ra một tiếng hự nhẹ một cổ cường đại ma lực từ trong cơ thể hắn dâng trào mà ra một giây kế tiếp một đạo một nửa hình cung năng lượng vòng bắt đầu khuếch tán đây đạo năng lượng vòng lấy lao pháp sư làm khởi điểm tốc độ cực nhanh phát động trúng kích ngay tại va chạm vào đây đạo một nửa hình cung năng lượng vòng thời điểm những ma vật kia cái này tiếp theo cái kia bắn ra ngoài lao pháp sư một đòn này cũng cái khác pháp sư đã nhận được thở dốc nên bù lượng mạ nạ hao tổn không cửa sổ kỳ nhưng trận đại chiến này vẫn còn tiếp tục so sánh với thứ ba phòng tuyến chiến hướng kịch liệt tô mộ sừng sững ở phía trên thung lũng thần xác thoải mái vạn mục tùng sinh không có lấy mình làm tâm điểm tô mộ hướng phía phía trước cực hạn khoảng cách thả kỹ năng này đã như thế vạn mục tùng sinh có thể bằng lớn khoảng cách đối với phía trước trong khu vực ma vật tiến hành đà kích tại bờ uff ra chỉ bên dưới tô mộ pháp thuật công kích phi thường đáng sợ phía trước rừng rậm cũng rất nhanh sinh ra động tĩnh vô số dây leo chui ra ngay lập tức đối với bọn nó xung quanh vật còn sống phát động công kích những cái kia chính tại hướng về tô mộ đến gần ma vật đàn rất nhanh tao nộ công kích bọn nó chỗ đứng phi thường dày đặc tự nhiên trở thành dây leo chọn đầu tiền mục tiêu một cái lại một cây dây leo phát động q u a n quanh 188 188 188 436 436 436 30 376 565 872 50% pháp thuật công kích b uff đều thật có chút k h u ế c đại tô mộ bảng bên trên pháp thuật công kích đã đạt đến hơn một vạn sáu điểm hợp với 20% cuối cùng tổn thương gia tăng liên tiếp khủng bố tổn thương con số từ những ma vật kia trên đầu không ngừng t o á t ra thậm chí còn có một ít tổn thương trực tiếp sinh ra bạo kích hoặc giả là kích phát pháp lực phun trào cho dù là ngũ dai ma vật cũng không cách nào ngăn cản như thế sợ rằng tổn thương một đầu tiếp một đầu ma vật ngã trên đất bọn nó liền mục tiêu của mình đều vẫn không có nhìn thấy liền dạng này đi đời nhà ma cùng lúc đó tô mộ bảng bên trên cũng liền tiếp theo bắn ra nhắc nhở ngươi đánh chết ban văn ma chu thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất ngươi đánh chết nhanh tình c ự lang thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực không hổ là ngũ giai tinh anh ma vật a trên căn bản mỗi giết một đầu nhất định sẽ kích động một cái bị động bị động thường xuyên kích động tại tô mộ như đã nói trước nhắc tới hắn thật đúng là cảm thấy có chút đáng tiếc mình không có tiến dai những ngày ngũ dai ma vật kinh nghiệm cũng đều tất cả đều lãng phí a bất quá đây cũng là không có biện pháp tới một cái nữa hướng theo vạn mục tùng sinh thời gian kéo dài kết thúc tô mộ không có chút nào k h á c h khí lần nữa phát động cái thứ nhì thông qua bất d i ệ t chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến thần chi lực thu được một điểm lực lượng thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực cái thứ nhì vạn mục tùng sinh rất nhanh có tác dụng tô mộ ba cái bị động trong nháy mắt trực tiếp tăng vọt hắn chú ý nhất vẫn là trí lực tổng cộng kích phát một trăm tám mươi lần xem như siêu hạn gia chỉ tăng lên cơ sở của mình trí lực trực tiếp tăng lên ba trăm sáu mươi điểm mở ra bảng tô mộ nhanh chóng nhìn thoáng qua trị số trí lực là ba nghìn một trăm sáu mươi một nghìn bảy trăm năm mươi pháp thuật công kích tại bờ uff gia chỉ bên dưới là một mươi bảy nghìn ba trăm chín mươi mốt mấy con số này tuyệt đối q h u ế c đại đừng nói trước mặt nhất vị kia con số nếu như người chơi khác xem đến phần sau bốn chữ số tự đều sẽ phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô đây con mẹ nó cũng quá kinh khủng đi cho dù nắm giữ sau đó bốn chữ số chữ một nửa bọn hắn cũng tại đồng d i a i bên trong trở thành dây ngày dây mà đại lao cấp tồn tại tô mộ cũng không có dương dương tự đắc bờ uff thời gian kéo dài còn sót lại chín phút tại đây chín phút thời gian bên trong mình còn có một cái nhất thiết phải giải quyết đối thủ vậy ra hỏa tới rồi ma pháp thị giác bên trong cái kia nhân vật mạnh mẽ bởi vì thủ hạ tử vong hướng phía mình chạy nhanh đến từ thị giác bên trong nhìn đến cái tên kia cũng biết bay h ỏ a diễm tri vũ sau lưng đưa ra một đôi cánh tô mộ cũng hướng phía cái kia ma vật bay đi song phương tốc độ phi hành đều rất nhanh hơn mười giây đầu kia ma vật cũng xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt thạch tượng quỷ duệ lãnh chúa sinh mệnh trị ba triệu ba triệu đẳng cấp không biết thuộc tính không biết kỹ năng không biết bởi vì đẳng cấp nguyên nhân tô mộ không thấy được nó cụ thể thuộc tính có thể nó bề ngoài lại khiến cho tô mộ lấy làm kinh hãi cùng n g u y ệ t bạch g i a hỏa kia rất giống a hơn nữa g i a hỏa này đánh dấu không phải bột lãnh chúa vừa nhìn chính là rất thói xấu a nội danh chữ đặc thù ra nó kia ba trăm vạn lượng máu cũng có thể nói vô g ả i đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đập vỡ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm chín mươi hai ma pháp miễn dịch lanh chúa không bị vạn m ụ c tùng sinh công kích được sao đối phương kia không hề động một chút nào lượng máu để cho tô mộ hít mắt lại cũng vậy vạn m ụ c tùng sinh kỹ năng này muốn công kích được một đầu biết bay ma vật s á t thực phi thường khó khăn sẽ để cho ta thử một lần người cái tên này thực lực đi trong tay xuất hiện một cái phong bạo chi m â u tô mộ đang bay được đồng thời trước tiên phát động tấn công phong bạo chi m â u mang theo vô pháp ngăn trở khí thế công về phía lanh chúa thạch t ư ợ n g quỷ nhưng mà ngay tại phong bạo chi mô trúng mục tiêu đồng thời thạch tượng quỷ trên thân đột nhiên nổi lên một đạo quỷ dị màu đen phong bạo ở đó màu đen năng lực bao phủ xuống trong khoảnh khắc tan giã m, m i s phong bạo chi mâu công kích không có tạo thành chút nào tổn thương người cái tên này tô mộ ánh mắt đột nhiên c h ầ m xuống trực giác tự nói với mình cuộc chiến đấu này sợ rằng không có dễ dàng như vậy phích lịch lôi quang hỏa diễm c h i vũ không ngừng đang tiêu hao lượng mạn nạ tô mộ từ bỏ sử dụng phong bạo chi mâu ngược lại triệu hoán xét đánh tiến hành gió xét c lôi quang tử trên trời rơi xuống tinh chuẩn rơi vào thạch tượng ủy trên đầu ngay tại tô mộ chờ đợi chữa thương hại con số thời điểm để cho hắn chuyện không nghĩ tới phát sinh thạch tượng quỷ trên thân năng lượng màu đen lại lần nữa xuất hiện lôi quang ở đó cổ màu đen bên dưới tựa hồ hết duyên m iss một đòn này vẫn bị cản lại ngay cả cưỡng chế tính một điểm thương tổn cũng không có tạo thành là kỹ năng à? liên tục hai cái kỹ năng cũng không có tạo được tác dụng tô mộ thần sắc vô cùng nghiêm túc hắn thấy trước mắt thạch tượng quỷ hẳn sử dụng một loại nào đó kỹ năng chặn lại mình công kích một màn này mình trước kia cũng từng tại bạch vụ chân kiến thức qua tranh trước đầu này b ộ thực lực so với mình dự đoán càng cường đại hơn t hưu、so、đột nhiên một đạo múi tên bắn về phía không trung thạch tượng quỷ tránh không tịm bị một kiếm này tinh chuẩn trúng mục tiêu một một nghìn một trăm mười sáu một một nghìn một trăm mười sáu mấy cái tổn thương con số liên tục từ thạch tượng quỷ trên đầu toát ra phát động công kích chính là n h ê n viên phân thân từ tổn thương đến xem phân thân công kích tầm xa không có phá vỡ nhưng mà kia hai cái kỹ năng bị động lại đã tạo thành hai lần chân thật tổn thương kỹ năng biến mất nhìn thấy một mũi tên này đã tạo thành tổn thương sau đó tô mộ quả quyết quyết đoán phích lịch lôi quang lại là một đạo xét đánh từ thạch tượng quỷ phía trên rơi xuống để cho tô mộ không có nghĩ tới là năng lượng màu đen kia vậy mà một lần nữa xuất hiện m iss tình huống gì lại một đánh không có tạo thành tổn thương tô mộ nhẫn không xuất phát ra hô to mình không có như vậy cao tổn thương nhưng không cách nào đ ố i trước mắt thạch tượng quỷ lãnh chúa tạo thành tổn thương trong này nhất định có vấn đề hồi trên mặt đất không có ở trên trời cùng thạch tượng quỷ dây dưa tô mộ quay trở về mặt đất các ngươi đỉnh trước một hồi hắn hướng đến khô lâu tiểu đệ ra lệnh bốn cái tiểu đệ trận địa sẵn sàng đón quân địch chờ đợi đến đầu kia thạch tượng quỷ hạ xuống thạch tượng quỷ rất mo đổi u theo đến trên mặt đất trong mắt của nó từ đầu đến cuối chỉ có tô mộ một cái mục tiêu ngay cả phân thân đều không có co coi ra gì đừng nói chi là mấy cái khô lâu tiểu đệ một bốn dưới so sánh k h ô lâu tiểu đệ tổn thương vô pháp phá vỡ thạch tượng quỷ lại một cái tát đối với k h ô lâu tiểu đệ đã tạo thành cao ngạch tổn thương người này công kích cao như vậy k h ô lâu tiểu đệ còn có thể đỡ lên một l á n h tô mộ cũng lặng lẽ quan sát thạch tượng quỷ sử dụng đều là đòn công kích bình thường hoàn toàn không có kỹ năng dấu hiệu như vậy tính toán công kích của nó cao đến năm vạn điểm có cái gì không đúng a như thế quyết đại công kích để cho tô mộ phát giác dị thường mình ở bờ uff ra chỉ bên dưới pháp thuật công kích cũng không có qua hai vạn đầu này thạch tượng ủy cho dù là mạnh mẽ tối đa cũng chính là lục giai cấp bậc cho dù nó là một đầu mình chưa từng thấy qua lãnh chúa đòn công kích này cũng không đúng l ắ m à. xem như kỹ năng gia tăng nó tùy tiện một cái kỹ năng liền có thể g i ế t chết khô lâu tiểu đệ có thể nó cũng không có sử dụng kỹ năng ngược lại lâm vào q u ấ y g i à y bên trong chẳng lẽ nói g i a hỏa này vô pháp sử dụng kỹ năng tô mộ rất nhanh nghĩ tới một chút cái thế giới này quy tắc là có chút hạn chế mình công kích vô pháp đối với thạch tượng quỷ tạo thành tổn thương tất nhiên có một cái nguyên nhân vậy liền thử một lần cái này đi vì nghiệm chứng phỏng đoán của mình tô mộ biến thân thành n h ê n viên lấy ra một bộ cung tên tô mộ không có chút nào k h á c h khí đối với thạch tượng quỷ phát động công kích điên cuồng bắn phá mười đ ạ o mũi tên bắn nhanh mà ra tốc độ cực nhanh tại khô lâu tiểu đệ kềm chế bên dưới những công kích này hệ số rơi vào thạch tượng quỷ trên thân liên tiếp tổn thương con số cũng toát ra tính cả kỹ năng bị động ra chỉ một đòn này đã tạo thành chừng bốn mươi lần tổn thương cùng sử dụng pháp thuật kỹ năng thì khác nhau hát vụ chưa từng xuất hiện mình tạo thành tổn thương cũng vẫn tính khả quan quả nhiên a tô mộ ánh mắt châm xuống trước mắt đầu này thạch tượng quỷ có lẽ được gia trì rồi một loại nào đó năng lực có thể miễn dịch pháp thuật tổn thương về phần là ai vì đó gia trì loại năng lực này đáp án miêu tả sinh động biết rõ ta pháp thuật lợi hại cho nên làm như vậy một đầu ma vật đi ra thật là nhọc lòng a tô mộ triệt để hiểu ở đó đầu tà thần trong mắt một cái cường đại pháp sư vô pháp sử dụng pháp thuật công kích làm sao cũng không khả năng là một đầu nắm giữ ba trăm vạn lượng máu l ã n h chúa cấp ma vật đối thủ đừng nói chi là đầu này lanh chúa cấp ma vật tổn thương còn cao tô mộ thay đổi trở về trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm tại lực lượng tuyệt đối g i a trì bên dưới hắn hoàn toàn có thể sử dụng những n à y cận chiến vũ khí nặng so với công kích tầm xa mình bây giờ cận chiến công kích cũng không t h ấ p a dù sao thánh quang bở u f f cũng tương tự có năm mươi phần trăm cận chiến công kích g i a trì đừng nói chi là mình còn nắm giữ lượng lớn cận chiến kỹ năng tô mộ nhìn về phía bảng bên trên con số kia cận chiến vật lý công kích chín nghìn năm trăm bảy mươi ánh mắt lạnh lẽo hắn hướng về phía thạch tượng bị mở miệng nói ta không biết cái kia tả thần bỏ ra cái gì đại giới để ngươi đến nơi này còn có được ma tránh cho năng lực nhưng ngươi kết cục chỉ có một cái chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm chín mươi ba đánh sai bản tính tô mộ trong lời nói mang theo một cổ c u ồ n g vọng loại này c u ồ n g vọng tại trình độ nhất định bên trên cũng là một loại miệt thị đối với thần miệt thị con kiến hôi ngay tại hắn thả ra câu này hào ngôn t h ị thạch tượng quỷ vậy mà cũng đi theo miệng nói tiếng người hắn những lời này nhất thời để cho tô mộ nhữ mày thanh em này cùng mình vừa rồi tại trong sơn cốc nghe được giống nhau như lúc vậy liền dễ xử lý tô mộ biết miệng cười một tiếng vốn là mình còn vô cùng kinh ngạc chủ nhân của thanh em kia là ai hiện tại biết được là cái tượng đá này quỷ còn lại băn khoăn cũng mất thạch tượng bị nhìn đến tô mộ nụ cười kia khuôn mặt giữ tận buộc phát đáng sợ nó cùng người một dạng đứng thân hình cao đến hai mét trên hai tay càng làm ọ c ra thấm người móng tay khô lâu chiến sĩ ở đó móng tay dưới sự công kích lượng máu cũng càng ngày càng thấp rót đầy tô mộ giơ tay lên vung lên một đạo thánh quan g bao phủ tại khô lâu tiểu đệ trên thân tại hắn khủng bố pháp thuật dưới sự công kích khô lâu tiểu đệ lượng máu trong nháy mắt bị nhấp mát cũng chỉ trong quá trình này tô mộ phát hiện khắc thường thánh quang hạ xuống thời điểm thạch tượng ủy bản năng lui về phía sau mấy bước gia hỏa này cùng nguyệt bạch một dạng tô mộ trong nháy mắt phản ứng lại vậy sao thánh quang đ ả kích có thể có tác dụng sao thử một lần đi vô pháp sử dụng pháp thuật kỹ năng tạo thành tổn thương mình lượng mạ nạ có thể nói phi thường r ồ i r à o tô mộ cũng không quan tâm tổn thất một cái thánh quang đ ả kích lượng mạ nạ một đạo thánh quang từ đó rơi xuống rơi vào thạch tượng quỷ trên thân t r ư ớ c quỷ dị k i ê u màu đen một lần nữa xuất hiện có thể cùng đối mặt pháp thuật lúc công kích khác nhau những n à y màu đen đối mặt thánh khiết q u mang rõ ràng không quá giống nhau thánh quang không bị màu đen ngăn trở rơi vào thạch tượng ủy mặt ngoài thân thể khiến cho mặt ngoài da sinh ra cháy hai m ư ơ ba nghìn một t n m một cái phi thường khả quan tổn thương con số từ thạch tượng quỷ trên đầu toát ra quả nhiên có thể tô mộ trong ánh mắt lộ ra thích thú nếu thánh quang loại kỹ năng có thể tạo thành tổn thương tia những kỹ năng khác khẳng định cũng có thể đưa đến hiệu quả cho dù mục sư kỹ năng gia tăng hơi thấp nhưng mà mình cường đại pháp thuật công kích ra chỉ bên dưới phối hợp với cận chiến tổn thương giải quyết đầu này nắm giữ ba trăm vạn lượng máu bột hoàn toàn không là vấn đề đáng ghét nhân loại ngươi phải chết bị thánh quang xâm thực thạch tượng quỷ thay đổi vô cùng phất nộ nó mở ra cánh một cái bay vọt thoát khỏi khô lâu chiến sĩ từ không chung đối với tô mộ phát động công kích thạch phu thuật chiến sĩ vinh quang tô mộ không có lơ là trực tiếp mở ra bên ngoài đá kỹ năng đồng thời còn mở ra chiến sĩ bờ ưu ff kỹ năng m iss thạch tượng quỷ một trào trúng mục tiêu tô mộ thân thể móng tay sắc bén lại bị trên người hắn tầng kia giáp đá cả lại thật kích tô mộ giơ trường kiếm trong tay để tay sau lưng hướng phía thạch tượng quỷ eo của đến một hồi vinh quang mở ra trạng thái cận chiến công kích lần nữa gấp đội gần hai chục ngàn cận chiến công kích gia tăng kỹ năng gia tăng tạo thành tổn thương phi thường khả quan thị huyết c u ồ n bạo n h ẹ bén thật phong bộ cái này còn không xong thừa dịp thạch tượng quỷ bị đánh tráng váng thời điểm tô mộ thần tốc đem cột kỹ năng bên trên đủ loại thêm bờ uff kỹ năng toàn bộ mở ra có được rất nhanh tốc độ đánh giá trì tô mộ một tia ý thức hướng phía thạch tượng quỷ vung lên rồi kỹ năng bất kể là chiến sĩ vẫn là thích khách chỉ cần là tổn thương kỹ năng liền toàn bộ hướng phía thạch tượng quỷ chú ý trong quá trình này khống chế kỹ năng càng là liên tục xuất thủ thạch tượng quỷ dĩ nhiên tại chỗ phạt đứng rồi mười mấy giây lúc này mới thanh tỉnh lại l thạch, thạch, thạch tượng quỷ vật lý công kích xác thực cường đại nhưng chỉ cần nó một đánh phá tô mộ trên thân tầng kia bên ngoài đá biểu bì tô mộ liền sẽ lập tức mở ra cái thứ nhì thạch phu thuật chỉ cần mình có thể gánh vác thạch tượng quỷ tổn thương giải quyết nó liền không là vấn đề thạch tượng quỷ còn không hết hy vọng tiếp tục huy động móng luốt sắc bén đối với tô mộ phát động manh công tuy rằng nắm giữ pháp thuật miễn dịch năng lực nhưng nó thủ đoạn tấn công lại hết sức đơn độc trước mắt mới chỉ, chỉ có h ỉ c bằng a đây một loại phương thức công kích tại mở ra thạch phu thuật trạng thái thạch tượng quỷ vô pháp đối với mình tạo thành vật lý tổn thương tô mộ đã nắm chắc phần thắng thạch tượng quỷ hiển nhiên không biết pháp thuật kỹ năng có thể từ mình nắm giữ lượng lớn vật lý kỹ năng không chỉ như vậy bên cạnh còn có phân thân đang không ngừng bổ sung phát ra kia một hồi một nghìn điểm chân thật tổn thương tích lũy cũng là phi thường khả quan chỉ là cận chiến kỹ năng không chịu pháp thần huyết mạch giá trị không có cách nào một mực sử dụng nếu không tô mộ trực tiếp dùng gia tăng cao nhất kỹ năng cho dù thạch tượng quỷ nắm giữ ba trăm vạn lượng máu cũng không chịu nổi một phút không n ó n g n ả y từ từ đi kỹ năng đi lầy tô mộ sẽ cầm trường kiếm cùng thạch tượng quỷ đối với chém chỉ dùng một cái thạch phu thuật mình lượng ma na được gọi là một cái dư giả năng lượng đánh thức trạng thái bên dưới cơ bản cũng là không có tiêu hao đánh đánh tô mộ thậm chí cảm thấy vô vị vốn là cho rằng đầu này bột sẽ mang lại cho mình một ít áp lực bây giờ nhìn lại nếu như đổi một đầu khác lãnh chúa cấp ma vật đến mình sợ rằng còn chưa nhẹ nhàng như vậy đâu ngươi so với ta nghĩ yêu a tô mộ hướng về phía thạch tượng quỷ phát ra trào phúng giá hỏa này có chi khôn nhất định sẽ bị lời của mình cho trọc giận nếu là có bài tẩy gì mà nói không sai biệt lắm liền muốn lấy ra nhân loại thạch tượng quỷ hiển nhiên bị kích thích đến phát ra gầm lên giận dữ nhưng mà để cho tô mộ bất ngờ là thạch tượng quỷ trừ câu này gầm thét không có chút nào cái khác hướng đi tựa hồ đang lấy được pháp thuật miễn dịch năng lực thì cái giá hỏa này cũng đánh mất một ít năng lực hiểu sự tình phát triển đến cục diện này tô mộ nhún vai một cái triệt để xem như thấy rõ rồi trước mắt đầu này l ã n h chúa nắm giữ siêu cao trí tuệ miễn dịch pháp thuật năng lực cực cao vật lý công kích rất nhanh tốc độ công kích thậm chí còn nắm giữ năng lực phi hành một cái pháp sư đối mặt nhân vật như vậy không thể nghi ngờ chỉ có một cái kết cục nhưng nó sau lưng vị kia tả thần lại tính lầm đã xong n gu tố mộ hệ thống n gục c đập dâm tiếp tục tu、luyện. Trưng 294, có luyện. n g vờ một bên công kích tô mộ một bên trong lòng tính toán trước khoả kia ánh mắt xuất hiện thì mình đều thật cảm thấy đại sự không ổn bị một cái tà thần vẫn nhìn chằm chằm vào đó cũng không phải là chuyện gì tốt ta đầu này thạch tượng bị tranh lệch để cho hắn thở dài nhẹ nhõm vị kia tà thần nếu thật là đối với mình nhược chỉ trường địch nhân trước mắt cũng sẽ không lại như vậy một đầu thạch tượng bị rồi thánh quang đà kích nhìn đến cột kỹ năng bên trên thời gian đi lầy tô mộ không có xem thường tại triệt để chơi chết đầu này thạch tượng bị trước nguy cơ vẫn không có tiếp xúc biến thân nhân viên cận chiến kỹ năng đi lầy thời điểm Tô mộ càng là biến thân thành cung tiến thủ, Mộ càng cung là biến dụng sử kỹ h thủ ở i tiến cung k năng c u nhiều g tiến t ủ kỹ năng, năng đ lệch lại sau thay đó đổi trở v tiếp tục t đi cận chiến dụng lệch cận sử năng. đã kỹ ầ n hoàn lên rồi. Kỹ năng nhiều rồi. Kỹ chỗ tốt cũng ở đây cái thời điểm triển hiện ra tô mộ sử dụng kỹ năng không ngừng tấn công về phía thạch tự quỷ, trong lúc thỉnh thoảng ném ném một cái mục sư thánh quan kỹ năng trái lại thạch tự quỷ, nó tuy rằng nắm giữ siêu cao trí tuệ nhưng lại không cách nào chống lại vị kia tả thần ý chí nó tăng nhanh công kích tốc độ không ngừng đối với tô mộ phát động công kích tựa hồ tin chắc có thể đánh vỡ tầng kia bên ngoài đá có thể hướng theo lượng máu của nó càng ngày càng thấp nó phát hiện một cái tuyệt vọng sự thật người trước mắt này loại lượng máu dường như liền một điểm đều không sạch đừng nói chi là chính giữa còn tăng thêm một ngụm quá liều trị liệu nhân loại ta đánh giá thấp ngươi rồi thạch tượng quỷ lần nữa miệng nói tiếng người nó cặp t i a đỏ hồng trong hai mắt mang theo một cổ cường đại cảm giác ngột ngạt tiếp theo nó mở ra hai cánh nhanh chóng huy động lên muốn chạy mắt thấy thạch tượng ủy bay lên trời tô mộ ánh mắt trầm xuống đầu này ma vật cùng cái tia tả thần có thiên ti vạn lũ quan hệ một khi để nó chạy trốn mà nói cái k i a tả thần liền sẽ biết thực lực chân chính của mình hỏa diễm c h i vũ sau l ư n g đồng dạng mở ra một đôi hỏa diễm c h i dực tô mộ chắc chắn sẽ không để cho đầu này thạch tượng quỷ chạy trốn hai người bắt đầu ở không trung truy đuổi lên dựa vào siêu cao lượng mãn ạ tô mộ tốc độ phi hành so với thạch tượng quỷ nhanh hơn không ít tay hắn nắm giữ trường kiếm tại không trung không ngừng hướng phía thạch tượng quỷ phát động công kích thạch tượng quỷ chỉ có thể bị động tiến hành tranh né và chạm đột nhiên tô mộ thân thể tại không trung phát động công kích tiếp tục mà đánh tới thạch tượng quỷ thân thể、Phang. người sau bị lực lượng cường đại hung hãn mà đánh rơi đụng vào phía dưới trên một cây đại thụ công kích tô mộ lại là một cái kỹ năng từ không trung phát động công kích trong nháy mắt đi tới thạch tượng quỷ bên người cuốn p h ụ c h ấ n lại là một cái kỹ năng gây choáng xuất thủ thạch tượng quỷ trên đầu xuất hiện choáng váng ký hiệu đây chỉ là bắt đầu tô mộ tay cầm trường kiếm gần chiến pháp sư cường đại toàn bộ hiện ra cái này tiếp theo cái kia tổn thương con số từ thạch tượng quỷ trên đầu toát ra ba trăm vạn lượng máu đã không đáng chú ý rồi đi chết đi không có thương hại chút nào cũng không có một chút do dự tô mộ đem có thể tạo thành tổn thương kỹ năng toàn bộ sử dụng khi cuối cùng nhất kiếm rơi vào thạch tượng quỷ trên đầu m á u của nó cái cũng bị triệt để thanh trừ sạch sẽ n g ư ờ i đánh chết thạch tượng quỷ duệ thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất thông qua chiến sĩ chi lực thu được một điểm lực lượng mấy cái nhắc nhở liên tục bắn ra ngoài nhưng cái này còn không xong hướng theo tô mộ đánh chết thạch tượng quỷ sau đó một cổ quan mang từ nơi này đầu thạch tượng quỷ thân thể bày ra đây là cái gì trước mắt quan mang để cho tô mộ thay đổi hiếu kỳ phía trên này hiển nhiên hàm chứa một cổ cường đại năng lượng nhưng cổ năng lượng này lại là làm sao dùng đây vươn tay tô mộ chạm đến đoàn kia q u a n mang một giây kế tiếp đây đ o à n năng lượng phảng phất có t u y ê n tiết khẩu một dạng hướng phía tô mộ thân thể đ i ê n cuồng chặt vào đây là tô mộ theo bản năng lui về sau một bước cái kia tả thần lưu lại cho mình ấn ký thì cảnh tượng còn sờ sờ ở trước mắt đây đ o à n năng lượng tốt hay xấu hắn thật đúng là không dám phán định nhưng tiếp theo một cổ cảm giác quen thuộc sau khi xuất hiện tô mộ thở dài nhẹ nhõm đó là mình tiến d a thì mới có một loại cảm giác cho nên nhất thiết phải thôn vệ đủ cường đại lực lượng mới có thể hoàn thành tiến giai thể nội bị l u ồ n sức mạnh mạnh mẽ này không ngừng ăn mòn loại kia thoải mái cảm giác để cho tô mộ phản ứng lại liên muốn trước tiến giai cần đánh chết ma vật lấy được đầy đủ tiến giai trị một dạng hay hoặc giả là sử dụng lượng lớn ma hạch thông qua pháp trận hoàn thành tiến giai trên bản chất đều là giống nhau không hề nghi ngờ thạch tượng quỷ tuyệt đối là ngũ giai cấp bậc cao nhất ma vật sự c ư ờ n g đại của nó càng là vượt qua bốt đặt tới lãnh chúa cấp đánh chết dạng này một đầu ma vật lấy được kinh nghiệm đã đầy đủ để cho mình cái này tứ giai vượt qua đến ngũ giai rồi tất cả đang như tô mộ đoán hướng theo thể nội cổ kia năng lượng cường đại bị từng bước hấp thu một cái nhắc nhở cũng bắn ra ngoài chúc mừng ngươi thành công tiến giai tất cả thuộc tính cơ sở để thăng tám mươi điểm quá tốt tiến giai đến ngũ giai tô mộ trên mặt khó nén vẻ mừng rỡ mình đang giàu như thế nào mới có thể tấn thăng đến ngũ giai đầu này lãnh chúa cấp ma vật liền giúp người đang gặp nạn vậy vị tà thần đại nhân đối với ta thật tốt ta ố t t ngần đầu nhìn về bầu trời tô mộ phát ra một tiếng hô lớn hắn đây là cố ý gọi cho vị kia tà thần nghe về phần đối phương có thể hay không nghe thấy vậy mình coi như không biết bất quá tà thần mục đích không có đạt đến nhất định còn sẽ có động tác khác binh đến tướng đỡ nước đến đất ngăn tô mộ biểu tình bình tĩnh cũng không có bởi vì cái này đáng sợ địch nhân cảm thấy áp lực đối phương nếu có thể xuất thủ cũng sẽ không phái người một mực cho mình đưa ấm áp hơn nữa tỉ mỉ nghĩ lại mà nói có người một mực đưa ấm áp cũng không tệ a tô mộ nhìn về phía trên mặt đất bộ kia thạch tượng quỷ thi thể ngoại trừ giúp đỡ mình tiến d a i ra ra hỏa này lại sẽ cho mình bạo xuất niềm vui bất ngờ ra sao đâu chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm chín mươi lăm nguyên pháp tri hồn thứ ba phòng tuyến nơi này tình hình chiến đấu cực kỳ thảm thiết tường thành phía dưới đâu đâu cũng có ma vật lượng lớn nở t ợ cờ từ phía trên tường thành nhảy xuống cùng những ma vật kia mở rộng liều chết đấu tranh bởi vì có nở t ợ cờ cùng ma vật chiến đấu với nhau phía trên tường thành những pháp sư kia cũng không dám tùy tiện phát động phạm vi lớn công kích bọn hắn chỉ có thể lợi dụng trong tầm bắn hữu thế tại tường thành phía trên tiến hành đơn đ i ể m công kích tuy rằng tạo thành tổn thương phi thường khả quan nhưng không ngăn được ma vật bởi số lượng quả thực quá nhiều đây là có lịch sử đến nay lớn nhất một lần ma vật công thành rồi những ma vật này đều là từ đ â u tới thứ hai phòng tuyến chỗ đó vì sao không có chút nào báo động tiếp tục như vậy chúng ta không chịu nổi cùng đám người này liều mạng có thể giết một cái là một cái phía dưới thành tường dục h ế t phấn chiến đám vệ binh không ngừng hô to tại quy tắc của trò chơi phía dưới hp của bọn họ chỉ cần không có hết sạch sẽ t r ả nắm giữ năng lực chiến đấu phía trên tường thành một cái mặc áo bào trắng tướng mạo dung mạo xinh đẹp mục sư m ộ i tử b ả y ra khấn cầu tư thái t h á n h quang chữa trị một đạo thanh quang tử trên trời rơi xuống cho những chiến sĩ kia nhóm mang đi chữa trị vì phía sau chúng ta quê hương giết sạch những ma vật này một tiếng giống giận dung trời xông thẳng lên trời chỉ huy quan nhất kiếm chém giết một đầu ma vật dẫm ở trên người của nó g ơ lên cao trường kiếm những người khác bị cổ khí thế này cảm nhiễm từng cái từng cái anh dũng giết địch nhưng mà ngay tại tình hình chiến đấu kịch liệt nhất thời điểm chuyện kỳ quái phát sinh phía dưới thành tường những cái kia chính tại leo lên ma vật đột nhiên bắt đầu rút lui cùng những vệ binh kia đấu ma vật cũng giống như vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì những ma vật này làm sao rút lui bọn nó đã nhận được ai mệnh lệnh sao một đám chiến sĩ trận to hai mắt lộ ra thần sắc bất khả tư nghị còn kém một chút như vậy thật cũng chỉ thiếu kém một chút như vậy những ma vật này là có thể đem thứ ba phòng tuyến cho công phá còn truy sao một ít binh sĩ nhìn về phía chỉ huy quan không cần theo đuổi thu thập chiến trường lui về thành nội chỉ huy quan lập tức ra lệnh giặc cung đường chớ đuổi hắn nhất thiết phải để phòng những ma vật này ngóc đầu trở lại hơn nữa lấy những chiến sĩ này trả thái cũng không có xử lý tiêu diệt khổng lộn như thế ma vật đàn bất kể như thế nào tạm thời được cứu rồi chỉ huy quan lê thân thể mệt mỏi hướng phía thành nội trở lại thở một hơi dài n h ẹ n h õ m hắn ngẩng đầu nhìn về trên tường thành lao pháp sư người sau cũng lộ ra như chút được gánh nặng t h ầ n sắc chỉ là bọn hắn cũng không biết đây nhóm lớn ma vật sở dĩ sẽ rút lui tất cả đều là bởi vì một người một cái người chơi bên kia tô mộ đi đến bộ kia thạch tượng quỷ bên cạnh thi thể nhặt lên nó bạo xuất cái quan g đoàn kia ngươi thu được nguyên pháp c h i hồn ngươi thu được c á c linh lánh chúa c h i kiếm ngươi thu được thạch tượng quỷ tri hạch ngươi thu được ước ma phi phong tổng cộng tuân ra bốn dạng đồ vật mỗi một dạng đều có thể nói t ự c phẩm nguyên pháp tri hồn, hồn thành giữ l công t u có thăng k n lên làm cấp độ ss đem kỹ năng này rót đầy sau đó bị động hồi âm hiệu quả đạt tới mỗi giây một ă n lớn nhất pháp luật trị điều này cũng làm cho có nghĩa là không quản lý mình tiêu hao bao nhiêu lượng mạn nạ một trăm giây bên trong là có thể hồi mãn pháp lực hậu thuẫn vì nghiệm c h ứ n g cái này hồi lam hiệu quả tô mộ tiêu hao ba mươi lượng mạn nạ mở ra hậu thuẫn thanh xanh chật giảm một cổ cảm giác kỳ lạ theo sát kéo tới có một cổ ma lực chính tại truyền vào thân thể của ta tô mộ trận to hai mắt loại cảm giác này phi thường kỳ diệu giống như là nắm giữ không dùng hết năng lượng một dạng ba mươi giây sau đó mình lượng mạn nạ cũng triệt để hồi m ã n rồi pháp lực hậu thuẫn tô mộ lại mở một cái hậu thuẫn lần này hắn đồng thời mở ra năng lượng đánh thức lượng mạn n nhanh chóng k ô i p h ụ một cái là mỗi giây tỷ lệ phần trăm hồi lam một cái khác là cố định trị số hồi lam so sánh một phần trăm hạn mức tối đa hồi lam năng lượng đánh thức liền có vẻ hơi gân gà dù sao đây chỉ là một ép cấp kỹ năng hơn nữa còn là rất sớm đã lấy được kỹ năng cũng không thể nói triệt để vô dụng tại lượng mạn nạ cực độ thiếu suất dưới tình huống kỹ năng này vẫn hữu dụng tô mộ nỉ non rồi một câu nhìn về phía thứ hai dạng đồ vật thanh kiếm kia trôi bên trên trạm trổ một đầu thạch tượng quỷ trường kiếm ác linh lanh chúa chi kiếm ép cấp lực lượng 1.500 n h a n h nhẹn 500 t r a n g bị sau đó vật lý tổn thương thêm vào để thăng 20%, nắm giữ phệ linh hiệu quả đánh chết địch nhân có thể chứa linh hồn mỗi tiêu hao một cái linh hồn có thể để thăng bản thân 5% lực công kích trên linh hồn giới hạn 100, n h u cầu đẳng cấp ngũ dài cấp ba món vũ khí này vô luận là gia tăng thuộc tính vẫn là trang bị hiệu quả đều gọi là c h ự c phẩm hơn nữa cũng rất thích hợp bản thân sử dụng cái kia thạch tượng ủy tri hạch là một cái vật phẩm cụ thể tác dụng không có đánh dấu tô mộ nhìn về phía kiện kia phi phong ước ma phi phong ép cấp thể chất tám tinh thần tám trăm mở ra sau đó có thể được một cái ma pháp miễn dịch hiệu quả kéo dài năm giây thời gian đi lầy một giờ thứ tốt t a cái này phi phong thừa kế thạch tượng quỷ ma tránh cho bộ phận năng lực tuy rằng chỉ có ngắn ngủi năm giây nhưng nó gia tăng thuộc tính có thể so sánh mình trước những cái kia trang bị cao quá nhiều còn có đồ vật không có nhận đâu đem các loại đồ vật thu vào tô mộ sau lưng mở ra hỏa diễm c h i dực có được bị động hồi lam kỹ năng sau đó cho dù hắn một mực duy trì phi hành trạng thái lượng mã nạ cũng sẽ không giảm bớt nhanh chóng phi hành bên dưới tốc độ của hắn để cho người hâm mộ rất nhanh là đến vùng này ma vật đàn tử vong địa phương một kiện lại một món đồ vật bị nhặt lên trong đó không thiếu một ít cao thuộc tính pháp sư trang bị thì sẽ đến thứ ba phòng tuyến ta cũng không thể mặc lên trên thân bộ này trang bị đổi bây giờ có thể mặc ngũ giai pháp sư trang tô mộ đối với cái pháp sư k i a lưu lại tứ giai trang phục gương mặt ghét bỏ trực tiếp đổi lại tàn cái hắn thuộc tính cũng lần nữa đạt tới một cái cao phong đã xong ngu tố mộ hệ thống n gục đ ặ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương hai trăm chín mươi sáu nuốt hết mở ra bảng tô mộ nhìn về phía mình thuộc tính người chơi tô mộ đẳng cấp n a m giai cấp một không một hai mươi sinh mệnh trị tám mươi năm ba trăm pháp l ự c t r ị một trăm tám mươi chín hai trăm cận chiến vật lý công kích năm chín trăm hai mươi bốn pháp thuật công kích một mươi một bốn trăm tám mươi tám p h o n g ngự vật lý tám nghìn ba mươi p h o n g ngự pháp thuật bảy ba trăm tám mươi thuộc tính lực lượng hai tám trăm sáu mươi hai thể chất hai tám trăm bảy mươi một bảy trăm n h a n h nhẹn một hai trăm bảy mươi sáu tinh thần hai một trăm năm mươi hai năm trăm tám mươi chiến lực 1.900. s n mệnh h trị đã đ sắp đấu trạng thái bên dưới 4.000 điểm tinh thần mang theo hồi âm hiệu quả là tinh thần t r ị chia cho 100, cũng chính là mỗi giây hồi âm 40 điểm lượng mã nạ coi như là năng lượng đánh thức xuống năm trăm phần trăm đ ể thắng mỗi giây cũng mới hai trăm điểm lượng mãn ạ lúc này phục khoảng cách gần gấp mười lần rồi ngũ giai tinh anh ma vật bạo s u ấ t cái gì cũng rất không tồi ngược lại cũng không có trang phục hiệu quả ngoại trừ pháp thần quyền trượng cùng thạch tượng quỷ phi phong tăng thêm thể chất cái khác trang bị đều bị tô mộ đổi thành cao tinh thần trang bị đây toàn thân trang bị gia tăng tinh thần t r ị đều vượt qua mình cơ sở tinh thần ta bây giờ phòng ngự có thể nói vô giải a nhìn mình đôi phòng tô mộ vươn người một cái thể chất có thể vô hạn gia tăng thêm thể chất trang bị trên căn bản cũng không có cái gì nhu cầu pháp thần quyền t r ư ở n g trưởng thành trị cũng là tăng vật ta tô mộ lại nhìn một chút mình pháp thần quyền t r ư ở n g đánh chết nhóm lớn ngũ giai ma vật còn có con kia lãnh chúa cấp b ộ t sau đó quyền t r ư ở n g trưởng thành trị trực tiếp tăng lên một nửa ngoại trừ siêu cao ba triệu thuộc tính ra pháp sư quyền t r ư ở n g chỗ lợi hại nhất vẫn là nó từ cái không biết đồ chơi này có thể hay không cho quyền t r ư ở n g phó thác từ cái tô mộ nhìn về phía trước mắt vô dụng nhất cái kia thạch tượng quỷ c h i hạch đây là một k h ỏ a lãnh chúa cấp ma hạch hạn hàm chứa tương đối cường đại ma lực phải chăng phó thác từ cái phó thác từ cái vì nuốt hết mở ra một cái mười giây hư vô hát động thôn vệ sắp gặp pháp thuật tổn thương đem tổn chữ ở tại pháp trượng bên trong đi lấy một giờ có thể chủ động phóng thích tổn chữ pháp thuật năng lượng tổn chữ trị không một triệu vượt qua tổn chữ đáng giá năng lượng đem đánh vỡ hư vô hát động ngay tại tô mộ nếm thử sau đó nhắc nhở cũng bắn ra ngoài c ù n g cố định thuộc tính khác nhau cái từ này cái là một cái chủ động kỹ năng hiệu quả tô mộ nhìn đến cái hiệu quả này miêu tả không nhịn được hô lên mạnh mẽ a đang như đầu kia thạch tượng quỷ ma không thể năng lực một dạng cái hiệu quả này cũng làm đến đối lập nhau mà không thể chỉ cần mình tại trong vòng mười giây gặp tổn thương không cao hơn một trăm vạn điểm liền có thể đem những cái kia pháp thuật toàn bộ t h ô n p h ệ mấu chốt là một trăm vạn này điểm pháp thuật năng lượng còn có thể đổi thành một cái tổn thương cho dù lấy mình bây giờ pháp thuật công kích cũng không có một cái kỹ năng có thể đạt đến một trăm vạn điểm tổn thương cái từ này cái hiệu quả quả thực không nên quá mạnh mẽ không hổ là lãnh chúa cấp ma vật ta tô mộ không nói hai lời đem thạch tượng quỷ c h i hạch phó thác cho pháp thần quần trượng đầu này lãnh chúa cấp ma vật đều bị ta tiêu diệt vận chuyển vật liệu nhiệm vụ cũng có thể hoàn thành đi nhìn về thứ ba phòng tuyến vị trí tư ô mộ v ừ duy một hồi tô mộ sau lưng xuất hiện hỏa diễm tri dực trước suy nghĩ mau sớm đi tới thứ ba phòng tuyến không phải là vì tiến g i a i mà thôi nếu hiện tại đã tiến dai vậy cũng không cần thiết vội vã đến thứ ba phòng tuyến dù sao tại không có đem vật liệu vận chuyển tới trước mình chính là không lấy được nhiệm vụ thưởng hỏa diễm c h i vũ thần tốc lay động tô mộ cả người bay lên trời h á n lượng mạn nạ không ngừng tiêu hao lại đang nhanh chóng gia tăng tốc độ hồi phục hiển nhiên vượt qua tiêu hao tốc độ cũng để cho hắn lượng mạn nạ từ đầu tới cuối duy trì tại mát trạng thái bay thật nhanh n a bởi vì lượng mạn nạ thượng hạn gia tăng hỏa diễm c h i vũ tốc độ phi hành cũng lần nữa được tăng lên hủy bỏ triệu hoán giải trừ phân thân cùng khô lâu tiểu đệ triệu hoán tô mộ tại không trung hướng phía vận chuyển đội vị trí cấp tốc mà đi thứ ba phòng tiến g a nhóm lớn ma vật chính tại rút lui bọn nó có nhất định trí tuệ đang rút lui đồng thời còn có một bộ phận ma vật mai phục ở trong rừng rậm một khi thứ ba phòng tuyến bên trong có binh sĩ đổi u tận cùng không ông liền sẽ lọt vào hiểm cảnh khi nhóm lớn ma vật chạy t h ụ ộ c mạng sau một thời gian ngắn bọn nó tất cả đều ngừng lại những ma vật này từng cái từng cái thân hình cao to lại nằm rạp xuống ở trên mặt đất đột nhiên bọn nó nơi trung tâm xuất hiện một cổ quỷ dị năng lượng màu đen đối mặt cổ năng lượng này bốn phía ma vật sinh ra bản năng sợ hãi nằm rạp trên mặt đất trên mặt không n ú c n í c h lại qua một hồi năng lượng màu đen từng bước thành hình biến thành một k h ỏ a nhãn cầu màu đen nếu như tô mộ ở chỗ này nhất định sẽ đối với k h ỏ a này ánh mắt phi thường hiểu rõ đây chính là hắn tại trong sơn cốc đã gặp k h ỏ a kia ánh mắt ánh mắt sau khi xuất hiện hướng về phía những ma vật này quét mắt lên thân là một con mắt nó tựa hồ vô pháp mở miệng nói chuyện đột nhiên ánh mắt trôi về liều không bên trong một cổ quỷ dị màu đỏ đem hoàn toàn n h ộ n dần một giây kế tiếp trên sân tất cả ma vật toàn bộ ngẩng đầu lên ngước nhìn khoả kia ánh mắt ánh mắt của bọn họ rất nhanh đều biến thành màu đỏ máu Khỏa kia ánh m ắ trong tựa hồ c to toàn i g lọc. t r bộ quá trình khoả kia ánh mắt cũng từng bước cùng đầu kia ma vật rung hợp với nhau thân hình của nó thần tốc tăng lớn khí thế cũng thay đổi được càng ngày càng mạnh chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm chín mươi bảy là ta hại ngươi a thứ ba phòng tuyến Phía dưới trong lòng của bọn họ đều rất rõ ràng cuộc chiến đấu này vẫn chưa kết thúc trước cái đám kia ma vật sợ rằng liền muốn tìm ra vận chuyển đội ngũ chỉ huy quân nắm chặt trường kiếm thứ ba phòng tuyến tình hình chiến đấu quá mức thảm thiết hắn đã không phân được đầy đủ nhân thủ đi gấp rút tiếp viện vận chuyển đội ngũ hắn nhìn về phía bên cạnh lao pháp sư mở miệng hỏi có thể hay không nghĩ một chút biện pháp hướng bọn hắn tiến hành báo động hoặc giả tiếp tục hướng về vương đô cầu viện chiến đấu trước ta đã hướng về vương đô phát ra cầu viện về phần nhóm kia vận chuyển đội ngũ sợ rằng lao pháp sư không có tiếp tục nói đi xuống lần này thái độ cũng để cho chỉ huy quan sát mặt như cho tàn phong tuyến tổn thất nặng nề còn bị ma vật cắt đứt tiếp tế tiếp theo sẽ là bọn hắn gian nan nhất một đoạn thời gian thật không có biện pháp sao ta có thể tự mình dẫn đội Chọn lệnh a ra anh dũng nhất chúa cấp ma vật điều này sao có thể lời nói của hắn càng làm cho chỉ huy quan phát ra kinh hô nếu không có l ã n h chúa cấp ma vật chỉ huy làm sao khả năng triệu tập rồi nhiều như vậy ma vật tấn công thứ ba phòng tuyến lao pháp sư nhấn mạnh lạy cạch một thanh n â m vang lên lên trong tay quan chỉ huy kiếm tiếp tục mà rơi trên mặt đất cho dù là vừa mới dột huyết phân chiến kiếm trong tay hắn cũng chưa từng rơi xuống qua nhưng một khắc này tuyệt vọng triệt để đem hắn bao phủ lao pháp sư nhìn đến nét mặt của hắn mặt mũi g i à n mua bên trên cũng tiết lộ ra vô năng bất lực hai người cũng không biết chính là để bọn hắn vô cùng sợ hãi lanh chúa cấp ma vật đã sớm trở thành một cỗ thi thể so sánh với thứ ba phòng tuyến t h ẳ n g thiết vận chuyển đội ngũ bên này liền có vẻ hơi nhàm chán không sai chính là nhàm chán hắc xí đã kéo đánh một cái hắc cắt đ a n g chỉ huy đến đại bộ đội qua sông không có trong sông ma vật q u ấ y nhiễu toàn bộ đội ngũ phi thường thoải mái vượt qua con sông này tiếp tục đi đường đi tranh thủ bằng nhanh nhất thời gian đến thứ ba phòng tuyến đã kéo đi tại đội ngũ phía trước nhất cho thấy đối với tô mộ trọn vẹn tín nhiệm hắn đã không biết nên nói cái gì lần này vận chuyển nhiệm vụ có thể nói hắn chức nghiệp trong kiếp sống đơn giản nhất một lần nguyên bản kia nguy cơ từ phía cần cẩn thận thận t r ọ n g ứng đối rừng rậm đã biến thành ven đường phong cảnh đẹp nhất dạng này việc xấu cho ta nhiều đến vài chuyến ta đều có thể làm tổng chỉ huy ngồi trên lưng ngựa đại theo bản năng nghỉ nó lên ngay từ đầu biết được phải bị trách vận chuyển vật l i ệ u thì nội tâm của hắn là cự tuyệt dạng này việc xấu coi như là thần lạc đích thân ra tay cũng không dám bảo đảm có thể hoàn thành nhưng là bây giờ phần này công lao gần như bạch kịp i rồi vậy làm sao có thể không khiến người ta thích thú đang lúc này trên bầu trời xuất hiện một thân ảnh đề phòng đại áo lập tức phát ra hô to trên mặt của hắn không sợ hãi chút nào ngược lại lộ ra một bộ rốt cuộc có chuyện làm biểu tình đi theo những vệ binh kia cũng như nhau là ngươi nhưng khi không chung cái thân ảnh kia lúc rơi xuống bọn hắn tất cả đều ngây ngẩn cả người bên này không có chuyện gì xảy ra đi lần n ữ a trở lại đại bộ đội tô mộ quét mắt mấy lần d o hỏi dọc theo con đường này đều không tình huống gì ngươi làm sao đột nhiên đã trở về phía trước có phiền thoái đại trên mặt lộ ra một cổ hưng phấn tô mộ vào lúc này trở về h i ệ n nhiên là bởi vì ở phía trước gặp phải vô pháp giải quyết phiền thoái cho nên mới quay lại tìm tiếp viện cái này khiến hắn khỏa kia rục dịch tâm dũ phát sao động nếu như nếu không tìm một chút sự tình làm hắn thật đúng là ngại n g ù cầm phần này công lao không gì chính là đến thúc giục các ngươi người đi đường có thể tô mộ tiếp theo mà nói trong nháy mắt đem đại đ o nội tâm hỏa diễm dập tắt những lời này có thể rất có ý tứ rồi có ý để cho hắn không biết nên làm sao tiếp Ngạch! đại thật lâu mới biệt xuất rồi một chữ ta sẽ nghỉ ngơi các ngươi tăng nhanh độ tiến triển trên đường phía trước tối đa cũng chỉ có l ẻ tản vài đầu ma vật tô mộ không thấy đại đ o lung túng đi tới một chiếc vận chuyển truy trọng thân xe trực tiếp nằm ở phía trên đại đạo cứu môi phát ra một tiếng hô lớn tất cả mọi người tăng nhanh đi đường tốc độ sau khi nói xong hắn nhìn về nằm ở truy trọng trên xe nghỉ ngơi tô mộ dựa theo trên bản đồ đánh dấu phía trước hẳn còn có một phiến độc phong sơn q u ố c mới đúng nhìn tô mộ địa bộ này chẳng lẽ bên trong vùng thung lũng kia ma vật cũng bị toàn bộ tiêu diệt để cho hắn lo lắng còn có một chút vạn nhất thật sự có ngũ dai ma vật tập kích vận chuyển đội ngũ vậy phải làm thế nào đại hít sâu một hơi không có đi quáy giày đang nghỉ ngơi tô mộ con đường phía trước còn cách một đoạn tiếp theo mấy ngày lại theo tô mộ thương lượng cũng không muộn vương đô tổng chỉ huy nơi thân lạc đại nhân không xong một người lo lắng gọt vào thần lạc văn phòng bên trong lớn tiếng gào lên đã xảy ra chuyện gì thần lạc chưa từng thấy qua thủ hạ như thế thất thố cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng là thứ ba phòng tuyến chuyển đến ma pháp bức thư thủ hạ liền tranh thủ trong tay một phong thơ giao cho thần lạc trong tay nhanh chóng mở ra bức thư thần lạc xem nội dung phía trên thần s ắ c trên mặt buộc phát tái nhợt chỉ chốc lát hắn đứng lên giọng điệu vô cùng nghiêm túc thứ ba phòng tuyến sợ rằng không phòng giữ được rồi đem tất cả có thể sai nhân thủ toàn bộ đ i u đi tường vị trí vô luận như thế nào cũng muốn bảo đảm vương độ an toàn biết rõ t、e、hát ủ i xì nằm ở truy trọng trên xe tô mộ đột nhiên hát xì hơi một cái có người nhớ ta tô mộ lấy ra một hũ thủy uống một ngụ lớn nếu như hắn biết rõ lúc này vương đô bên kia chính tại sai rất nhiều nhân thủ tiến vào cấp một trạng thái chuẩn bị chiến tranh nhất định sẽ vô thần lạc bả vai hô to không cần thiết thật không cần thiết sao đây là cảm l ệ n h sao so với lo lắng thấp thỏm không dứt thần lạc đại áo liền có vẻ hơi không làm việc đàng hoàng người đâu cho tô huynh tìm một giường mền hắn phát ra một tiếng hô lớn hoàn toàn không có một cái người phụ trách nên có tư thế rất nhanh có người cầm lấy một giường mền chạy tới đại áo nhận lấy mền đi tới tô mộ nằm truy trọng bên cạnh xe mở miệng cười thích hợp một hồi đóng đi cảm ơn tô mộ cũng không k h á c h khí đem chăn trùm lên trên thân đừng nói cảm giác này còn rất khá đánh chết nhiều như vậy ma vật bản thân cũng xác thực có thể nghỉ ngơi thật tốt rồi ngươi xem đây liền khách khí rồi không phải cùng ta còn khách khí làm gì đại cười hắc hắc ở trong lòng của hắn đã đem tô mộ i trở thành thần một dạng tồn tại khoát tay một cái tô mộ i nhắm mắt lại vẽ lên rồi thủy đại ảo c ũ n g tăng nhanh đội ngũ vận chuyển tốc độ thời gian đã tới đêm khuya vận chuyển đội ngũ vẫn d ơ cây đuốc không ngừng đi đường tô mộ i trước dọn dẹp vô cùng sạch sẽ hơn nữa còn có một nhóm tinh anh n ở cờ đi ở phía trước vận chuyển đội ngũ thật đúng là không có gặp phải một đầu ma vật lại chạy một đoạn đường đến lúc người kiệt sức ngựa hết hơi thì đại y h đây mới khiến mọi người tại chỗ nghỉ ngơi nghỉ ngơi sau mấy tiếng vận chuyển đội ngũ tiếp tục xuất phát tranh đoạt từng giây từng phút hướng theo thời gian từng điểm từng điểm c h u y ể n r ờ i vận chuyển đội khoảng cách thứ ba phòng tuyến cũng càng ngày càng gần t h â n ở ở tại ngoài tường tô mộ cũng không biết trong thế giới hiện thật chính tại sinh ra một cổ d ị biến một chỗ nào đó một nơi hẻo lánh sâu trong núi lớn một cổ trật tự pháp tắc chính tại xe lẫn nếu như tô mộ ở nơi này nhất định sẽ đối với loại pháp này tắc năng lượng cảm thấy hiểu rõ nơi này pháp tắc cùng ngoài tường giống nhau như lúc hướng theo pháp tắc không ngừng xe lẫn một cái vết n ư ớ cũng bị mở ra một giây kế tiếp mấy cái thân ảnh từ vết nước v ọ t ra khi thân thể của bọn họ đặt chân tại đây cái thế giới thì cổ kia p h á p tác chi lực không ngừng tràn hướng bọn hắn xì xì phản phất giống như bị chạm điện những thân ảnh kia sinh ra kịch liệt run dậy không khống chế được ngã trên đất sau một thời gian ngắn p h á p tác dần dần biến mất những thân ảnh kia cũng lục tục bỏ dậy nhìn kỹ không khó phát hiện những thân ảnh này cùng người nước hoa tướng mạo rất tương tự chính là mặc trên người y phục không quá giống nhau đến sau này trên mặt của bọn hắn tất cả đều lộ ra thần sắc hưng phấn trò chơi rốt cuộc lại lần nữa bắt đầu lần này ta ắt sẽ bước lên kia vương toạn một cái thanh âm kích động đến phát ra hô to thiếu chủ dựa theo pháp tắc lực lượng đến xem trò chơi mở ra thời gian hẳn không lâu chúng ta phải nắm chặt thời gian lại một cái âm thanh vang lên cấp bách cái gì được gọi là thiếu chủ người lộ ra mỉm cười một cái trên cái thế giới này còn có so với chúng ta hiểu rõ hơn trò chơi người sao mặt khác cái thanh âm kia không có cho vị này thiếu chủ mặt mũi mở miệng nói thiếu chủ chớ có quên ngoại trừ chúng ta ra, còn có những người khác chắc trở lại tại đây ngươi đang gọi ta làm việc thiếu chủ n h ữ mày phát ra một tiếng quát lớn thuộc hạ không dám chỉ là gia chủ ra lệnh lần này vô luận như thế nào chúng ta cũng phải tại trong trò chơi cuộc khởi chỉ có dạng này tương lai chiến trường mới có chúng ta một chỗ ngồi người kia lên giọng gia chủ hai chữ vừa ra vị thiếu chủ kia cũng không nói chuyện hừ một tiếng hừ lạnh vang r ộ i thiếu chủ bước nhanh giữa khu rừng xuyên qua nếu là có những người khác ở nơi này nhất định sẽ bị hắn tốc độ hù dọa giật mình cho dù thế giới hiện thật quy tắc đã phát sinh biến hóa cũng không thiếu người đồ vật rồi trò chơi bên trong năng lực nhưng vị thiếu chủ này tốc độ vẫn nhanh hơn rất nhiều định phong người chơi thiếu chủ sau lưng những người đó cũng giống như vậy tốc độ đều vô cùng n h y bén bọn hắn rất nhanh xuyên qua rừng rậm đi tới một đầu trên quốc lộ thiếu chủ dừng bước nhìn về sau lưng mọi người thu thập cái thế giới này hiện tại tình báo sau đó tới tìm ta tụ họp lĩnh mệnh mấy cái âm thanh ôn quyền trả lời thần tốc hướng phía quốc lộ mấy cái phương hướng mà đi trước cái kia chống đối thiếu chủ người không gấp rời đi ngược lại mở miệng nói gia chủ có ý tứ là để cho thiếu chủ mau sớm bước vào trò chơi ở trong game nhanh chóng phát triển thế lực thiếu chủ nghe vậy t h ầ n s ắ c rõ ràng có chút không vui nếu ta đã đi tới cái thế giới này ngươi không cần một mực mang ra cái lao già đó tới dọa ta ta rất muốn biết cái thế giới này người mạnh nhất ở trong game thu được bao nhiêu thực lực chỉ muốn cướp đoạt nước của hắn tinh tất cả về hắn đều đem là ta thiếu chủ ánh mắt từng bước thay đổi t à m ị bên cạnh người kia tựa hồ hiểu rất rõ vị thiếu chủ này tính cách không nhịn được phát ra nhắc nhở bằng vào chúng ta năng lực mau sớm cướp đoạt một người thủy tinh bước vào trò chơi mới là mấu chốt trò chơi mở ra thời gian cũng không lâu chúng ta rất nhanh sẽ có thể đuổi theo ngài trong miệng tối cường đủ rồi lại là một tiếng quát lớn vang dội thiếu chủ ánh mắt thay đổi lạnh lẽo thay vì lãng phí quá nhiều thời gian đang luyện cấp bên trên không bằng tìm một cái đẳng cấp cao nhất cái thế giới này pháp tắc yếu kém liền tính người kia ở trong game thu được một bộ phận lực lượng cũng tuyệt đối không thể là đối thủ của ta nói đến đây lòng bàn tay của hắn hiện ra rồi một đoàn cường đại hỏa diễm hướng theo tay hắn dùng sức vung lên hỏa diễm bay về phía một tảng đá lớn thiếu chủ ngài có kế hoạch là tốt rồi người kia để lại một câu nói nhanh chóng ly khai trên sân vị thiếu chủ kia đứng chắp tay giống như sắp quân lâm thiên hạ đế vương một dạng ta sẽ trở thành ngày sau phát thần chuyện vô địch nhiệt huyết chương hai trăm chín mươi chín khẩn trương vô ích trên thế giới sản sinh d ị động địa phương không chỉ một nơi một hòn đảo tri quốc mặt đất chuyển đến liên tục chấn động động đất cấp bậc không cao lại làm cho lòng người bàng hoàng đối với cư trú ở này người đến nói bọn hắn càng yêu thích đợi ở trong đêm ngay tại cái này ngay cả tiếp theo không ngừng chấn động xuống trật tự pháp tắc cũng sinh ra lay động vô số năng lượng xen lẫn để cho sân này chấn động t i n h càng ngày càng lớn một vài chỗ càng là xuất hiện đại quy mô vết nứt lại qua sau một khoảng thời gian mặt đất trong khe xuất hiện một ít thân ảnh những người này tạo hình ăn mặc đều rất đặc biệt hành động của bọn họ cũng tương tự phi thường nhanh chóng thu thập tình báo theo mệnh lệnh truyền đạt những thân ảnh này cũng đi từ tán quần đảo c h i địa nơi này hạm đội đã từng đánh đầu tháng đó tại hòn đảo giữa trên mặt biển vòng xoáy to lớn đột nhiên xuất hiện trật tự quy tắc bắt đầu hiện ra vô số năng lượng tại trong vòng xoáy dân trào sau một thời gian ngắn mặt biển bên dưới nổi lên một đám người chia nhau hành động một cái thanh âm vang dội những người này cũng hướng phía phương hướng bất đồng đi tư tán thân đ ồ thế giới tô mộ nằm ở truy trọng trên xe hưởng thụ tốt đẹp nhàn nhã thời gian đại chỉ huy một đội vệ binh đi tại đội ngũ hàng đầu thỉnh thoảng đánh hắc cắt không ngừng đi đường bọn hắn xác thực cảm thấy một ít mệt mỏi đặc biệt là dọc theo con đường này căn bản không có có thể kích thích chuyện của bọn họ phát sinh nhiệm vụ lần này thậm chí so sánh canh gác vương đô cửa chính còn phải đơn giản đều sẽ nghỉ ngơi làm một ít canh nóng cho mọi người bồi bổ tinh thần tiếp theo lại tiếp tục đi đường vườn ngủ đạt đến đỉnh điểm thì đại hạ một mệnh lệnh đi theo nhân viên hậu cần cũng dâng lên l ử a trại khởi nổi nước nóng chỉ chốc lát thương ngát canh thịt ra nổi đem tất cả mọi người s à m trùng đều câu đi ra đại yếu múc tràn đầy một bát bưng đến tô mộ bên cạnh tô h u n h uống canh rồi được rồi tô mộ ngồi dậy nhận lấy canh nóng n g ủ lớn uống vào đừng nói đại hảo u ra hỏa này còn rất lên đường dọc theo con đường này cũng không ít đối với mình ân cần hỏi han còn bao lâu có thể tới vừa uống canh tô mộ vừa hỏi nói đại không có trực tiếp trả lời lấy ra tấm bản đ ồ kia nghiên cứu cẩn thận lên dựa theo bây giờ độ tiến triển đi đường còn có hai ngày là có thể đến thứ ba phòng tuyến địa giới chỉ là còn có một cái vấn đề đại yêu nhữ mày có vấn đề gì tô mộ nghe vậy cũng là chân mày t a o lại thứ ba phòng tuyến bên kia hẳn sẽ có ngũ dai ma vật tại chúng ta đến trước có phải hay không trước tiên p h ả i người đi trinh sát một phen đại yêu đem hắn băn khoăn nói ra giao cho ta tô mộ cười một tiếng tiếp tục nói sắp đến thời điểm ngươi để cho đội ngũ dựa theo bình thường tốc độ tiến lên ta sẽ đem những ma vật kia dọn dẹp bảo đảm các ngươi có thể an toàn đến thứ ba phòng tuyến mình còn chỉ mong thứ ba phòng tuyến bên kia có lượng lớn ma vật đâu những cái kia cũng đều là kinh nghiệm còn có thuộc tính a minh bạch có tô mộ bảo đảm đại trên mặt băn khoăn hoàn toàn biến mất chuyến này công lao ổn và ổn thứ ba phòng tuyến đại chiến qua đi trên tường thành đám binh lính một khắc cũng không dám bung l ỏ n g tất cả mọi người đều thần kinh căng thẳng chỉ huy quan cùng lao pháp sư cũng tại khẩn trương bố trí dưới cái nhìn của bọn hắn ma vật tắt sẽ ngóc đầu trở lại hơn nữa còn là tiền hậu giáp kích lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm tại loại này khẩn trương thấp thỏm trong hoàn cảnh thời gian từng điểm từng điểm c h u y ể n rời sắc trời ảm rồi đồng thời sáng mặt trời mọc lại lạc có thể tưởng tượng bên trong lần thứ hai công thành lại chậm chạp không có phát sinh tình huống gì những ma vật kia sẽ không trực tiếp tấn công tường đi chỉ huy quan biểu tình bộc u phát nghiêm túc sinh ra một cái đáng sợ ý nghĩ tường bên kia có trật tự phát tắc ma vật một khi tới gần tất cả thuộc tính đều sẽ giảm bớt nhiều lấy những cái kia số lượng ma vật cũng sẽ không đối với tường phát động tấn công lao pháp sư lắc, lắc đầu hủy bỏ khả năng này vậy sao bọn nó đi nơi nào chỉ huy quan gương mặt không hiểu hiện tại cục diện này hắn đã rất khó làm ra phán đoán có lẽ là tại mai phục muốn đợi ta xuất binh tiếp viện lao pháp sư vuốt dâu một cái không dám khẳng định ngay tại hai người đầu góc mơ hồ thời điểm một đội người xuất hiện chỉ huy quan đại nhân có người xuất hiện tinh mắt sĩ binh phát hiện những người đó đến sau đó liền vội vàng b m báo đi xem một chút chỉ huy quan cùng lao pháp sư lập tức chạy tới bên kia tường thành những người này là từ vương đô đến khi nhìn thấy những người đó sau đó chỉ huy quan chân mày véo thành một c h ữ hình từ lúc giả trang nhìn lên những người này cùng thành bên trong đại đa số nở tờ cờ cũng không khác biệt thả cái thang để bọn hắn đi lên chỉ huy quan chưa mở cửa thành còn đang lo lắng ma vật lại đột nhiên phát động tập kích rất nhanh phía dưới thành tường những người đó đi tới trên tường thành không chờ bọn hắn mở miệng chỉ huy quan dành trước hỏi các ngươi từ đầu tới đây chúng ta là từ vương đô đến có người trả lời là theo vận chuyển đội cùng đi tình huống thế nào chỉ huy quan cũng không ngoài ý mớn tiếp tục truy vấn tinh anh ngôn lẫn nhau nhìn mấy lần biểu tình trên mặt mang theo một cổ lúng túng một người mở miệng nói vận chuyển đội tình huống chúng ta không rõ ràng cũng sắp đến đi sắp tới lời này để cho chỉ huy quan ngây ngẩn cả người hắn thấy những tinh anh này hẳn đúng là từ những ma vật kia dưới sự công kích trốn ra được mới đúng à. các ngươi không bị ma vật tập kích sao bên cạnh lão pháp sư lên tiếng ma vật tập kích tinh anh môn u nghe vậy từng cái từng cái biểu tình càng thêm xấu hổ thấy mọi người đều không nói lời nào chỉ huy quan sát mặt buộc phát nóng này rốt cuộc là tình huống gì hắn phát ra một tiếng gào to chúng ta cũng không biết à dọc theo con đường này ma vật đều bị dọn dẹp chúng ta cũng chỉ tao nổ vài đầu giải rác ma vật đúng vậy à vận chuyển đội tình huống bên kia chắc cũng là một dạng không bao lâu cũng sắp đến rồi đi có thể hướng theo mấy người liên tục mở miệng chỉ huy quan triệt để mộng bước rồi bên cạnh lao pháp sư cũng giữ không được rồi nếu thật là dạng này bọn hắn mấy ngày nay chẳng phải khẩn trương vô ích đã xong n u tố mộ hệ thống n gục đ ậ t v ở ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm pháp hồn chi thân chỉ huy quan nhìn về phía lao pháp sư đối với mấy cái này tinh anh cũng không quá tin tưởng bọn hắn chính là nhìn tận mắt cái l ĩ n h chủ kia cấp ma vật rời đi sẽ có hay không có như vậy một loại khả năng các ngươi không có gặp ma vật đại quân chỉ huy quan đổi một cái v ậ n pháp xác thực chúng ta không có gặp phải cái gì ma vật đại quân có nhân mã lần trước đáp chỉ huy quan cùng lao pháp sư liếc nhau một cái đều từ đối phương trong mắt nhìn ra lo lắng hàng này tinh anh số người không nhiều không bị ma vật đại quân phát hiện cũng rất bình thường nhưng vận chuyển đội liền không giống nhau đúng rồi các ngươi nhìn thấy một cái mạo hiểm giả còn có những người khác sao vừa mới đến những tinh anh này cũng không biết hai người đang suy nghĩ gì bọn hắn ngắm nhìn một phía tìm kiếm tô mộ cùng dương phong và người khác tung tích trừ bọn ngươi ra không có những người khác đến chỉ huy quan lắc lắc đầu hàng này tinh anh cũng n h ư mày không rõ vì sao trên đường không có ma vật điều này nói rõ có người đem ma vật toàn bộ dọn dẹp làm sao cũng có thể so với bọn hắn sớm hơn đến mới đúng trên tường thành bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lúng túng lại qua sau một thời gian ngắn một đội trùng trùng điệp điệp nhân mã xuất hiện mau nhìn trên tường thành phụ trách phòng bị người lập tức hô lên đây là đây chỉ huy quan cùng lao pháp sư lần nữa ngây ngẩn cả người hai người không ngừng vớt mắt không thể tin được trước mắt nhìn thấy tất cả chúng ta là từ vương đô vận chuyển vật liệu đội ngũ nhanh mở cửa thành để cho chúng ta vào trong phía dưới một cái thanh â m vang dội chỉ huy quan nhìn đến gào thét người kia hiển nhiên nhận thức nhưng hắn lại không có hạ lệnh mở cửa thành ra mà là đứng ở trên tường thành roi mắt trông về phía xa cái l i n h chủ kia cấp ma vật không biết dấu vết nghiễm nhiên trở thành hắn lớn nhất bán căn mở cửa liên tục cân nhắc sau đó hắn vẫn là hạ mở cửa mệnh lệ liên tính lúc này có ma vật lao ra bọn hắn cũng nhất thiết phải bảo đảm vật liệu thành công vào thành môn sau khi mở ra chỉ huy quan dẫn dắt lượng lớn vệ binh ra ngoài tiếp ứng lão pháp sư cũng mang theo một đám pháp sư trận địa sẵn sàng đón quân địch vân chết chỉ huy quan ta phụng t h ầ n lạc mệnh lệnh của đại nhân đem nhóm vật tư này đưa tới xin ngài n g h i ệ p thu đại á o đi đến chỉ huy quan bên cạnh h à n h một cái lễ các ngươi dọc theo con đường này không có gặp phải ma vật tập kích vân chết nội tâm tràn đầy nghi vấn không nhịn được hỏi không có a đại éo lắc lắc đầu tấm mắt chuyển hướng truy trọng bên cạnh xe một người v â n chiết có chút kỳ quái tầm mắt cũng chuyển quá khứ hắn hướng về phía người kia quan sát mấy lần chân mày cao lại đây là một cái mạo hiểm giả hẳn đúng là tiếp nhiệm vụ cùng theo hộ tống có thể một cái mạo hiểm giả vừa có thể đưa đến tác dụng gì chứ muốn thật sự có người đụng phải ma vật đại quân mà nói đó phải là vị này mạo hiểm giả rồi lúc này đại âm thanh văng lên Ngạch! v â n chiết không nói ra lời bất luận nhìn thế nào hắn cũng không cho rằng một cái mạo hiểm giả có thể tiêu diệt ma v ậ t đại quân xin chào ta là thứ ba phòng tiến chỉ huy quan vân thiết đi tới tô mộ trước mặt v â n chết mở miệng nói xin chào ta là mạo hiểm giả tô mộ tô mộ cũng trở về đáp v â n chết hít sâu một hơi tiếp tục mở miệng nói người ở trên đường có hay không gặp phải một nhóm ngũ dai ma vật gặp phải tô mộ gật đầu một cái những lời này để cho vân chết sắc mặt đại biến liền h ộ i vàng nhìn về bên cạnh đám binh sĩ những người đó lập tức hành động đang vận chuyển đội ngũ bốn phía bảy gia tư thái phòng ngự tô mộ thấy vậy nhìn không được bật cười đừng khẩn trương a những ma vật kia bị ta tiêu diệt một giây kế tiếp lời nói của hắn để cho tất cả mọi người toàn thân chấn động đặc biệt là vân chết cùng lao pháp sư hai người nhìn về tô mộ lộ ra thần sắc bất khả tư nghị cái gì gọi là bị ngươi tiêu diệt đây chính là một đầu lãnh chúa cấp ma vật dẫn dắt ma vật đại quân a tô mộ có thể nhìn ra mọi người kia không tín nhiệm ánh mắt cũng không có giải bày ý tứ lấy ra thần lạc lá thư này tô mộ đi đến lao pháp sư bên cạnh đây là thần lạc tổng chỉ huy để cho ta dạy cho ngài lao pháp sư nhận lấy phong thư nhanh chóng xem một lần biểu tình phức tạp ngươi muốn học tập loại hình gì kỹ năng hắn hướng về phía tô mộ mở miệng tô mộ một cái tay nâng tầm lên nếu không có người bên cạnh suy tư từ nơi này vị đại pháp sư niên kỷ đến xem ma pháp của hắn trình độ phải rất cao nắm giữ kỹ năng chắc có không í t có hay không có thể gia tăng pháp thuật công kích hoặc là tổn thương kỹ năng bị động hay hoặc giả là gia tăng cao đơn thể tổn thương kỹ năng suy nghĩ một chút tô mộ mở miệng nói lao pháp sư nghe vậy hướng về phía tô mộ lần nữa quan sát một phen tiếp tục mở miệng nói ta tại đây ngược lại có ngươi nói kỹ năng bản thân ngươi chọn đi tiếng nói rơi xuống đồng thời tô mộ trước mắt cũng xuất hiện hai cái kỹ năng pháp hồn chi thân S cấp cơ p sở thương, 5 phút. hai á p t h u cái kỹ í c h năng đều là s cấp kỹ năng đủ để chứng minh lần này hộ tống nhiệm vụ độ khó nhưng nhìn thấy hai cái này kỹ năng thời điểm tô mộ cơ hồ không có bất kỳ do dự ánh mắt trực tiếp nhắm cái thứ nhất cái thứ nhì kỹ năng xác thực ra sức có khống chế lại bị thương hại nhưng cùng cái thứ nhất kỹ năng so sánh vẫn là kém xa người học tập pháp hồn tri thân một cái nhắc nhở bắn ra ngoài tô mộ không kịp đợi mở ra kỹ năng giao diện tìm được vừa mới học tập pháp hồn tri thân sau đó trực tiếp đẻ xuống phía sau pháp hồn tri thân thành công thăng lên làm cấp độ ss người cơ sở pháp thuật công kích để thăng một trăm linh nhắc nhở sau khi xuất hiện tô mộ mở ra mặt của mình bản mắt dừng lại ở pháp thuật công kích k i a m ộ t cột phía trên 18.796 đã xong n u tố mộ hệ thống n gục đập vờ ngu ít s á không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương 301 cáo buộc gần hai vạn pháp thuật công kích mấy con số này đều thật là có chút kinh khủng t ố mộ tính toán một chút tại cái này bị động gia tăng bên dưới mình bây giờ pháp thuật công kích tương đương với cơ sở trí lực nhân với bốn cộng thêm trang bị mang theo pháp thuật công kích lại đi cách tính thần quyền trượng từ cái một m ư ơ gia tăng thanh quang trúc phúc trạng thái bên dưới ta pháp thuật công kích sắp đến ba vạn rồi một cái phong bạo chi mâu tổn thương không sai biệt lắm sáu mươi vạt rồi tô mộ thân thể bởi vì kích động không nhịn được r u lên so với đây khuyết đại pháp thuật tổn thương mình phòng ngự pháp thuật coi như có chút kéo hông đương nhiên lời này nếu để cho cái khác pháp thuật nghe thấy tuyệt đối sẽ tức giận thổ huyết lại làm sao kéo hông bọn hắn cũng không phá được phòng a ngay tại tô mộ đắm chìm k h ủ n g lồ vui s ư ớ n g thì chỉ huy quan vân chết vẫn luôn ở đây đánh giá người mạo hiểm này đầu linh tia chủ cấp ma vật là có hay không bị tô mộ đánh chết vân chết còn vô pháp làm ra đánh giá thế nhưng đầu ma vật biến mất nhiệm ấ t Tô mộ có chặt chẽ, không thể tách định cùng không chẽ có Mộ r ờ quan h ạ o hiểm thứ phòng tuyến ba vụ ừ a ma mới phải gặp v thưởng công n h thứ ba phòng tuyến dũng sĩ huân chương nhiệm vụ sau khi xuất hiện tô mộ không gấp lựa chọn tiếp nhận hắn nhìn về phía cái tia tưởng thưởng là một cái cùng trên người mình huy chương một dạng trang bị bất quá cái này dũng sĩ huân chương thuộc tính muốn càng mạnh hơn thứ ba phòng tuyến dũng sĩ huy chương sinh mệnh trị 20,000 p h ẩ n g n h ô n ò n g ngự vật lý 1000 phòng ngự pháp thuật 1000. trang bị quả thật không tệ nhưng những thuộc tính này thật đúng là không phải tô mộ lớn ta tiếp nhận nhiệm vụ này mà nói có thể hay không xin ngại lại truyền thụ cho ta một cái kỹ năng tô mộ nhìn về phía lao pháp sư vừa mới cái kia thủy lao kỹ năng mình chính là cảm thấy hứng thú vô cùng cái này hả lao pháp sư vớt dâu một cái có chút do dự t ô mộ cũng rất rõ ràng cùng những n à y nờ tờ cờ giao thiệp phương thức tại những n à y nờ tờ cờ xem ra nhiệm vụ độ khó cùng tưởng thưởng là thành tỷ lệ thuận nói cách khác chỉ cần mình để cho láo pháp sư cho rằng mình tiến hành nhiệm vụ này độ khó xứng với cái kỹ năng đó là được khoái vật công thành nguyên nhân kỳ thực ta biết một chút t ô mộ lên giọng người biết v â n chết thoáng cái ngây ngẩn cả người không chỉ là hắn nghe thấy tô mộ nói những người khác cũng là mặt đầy mờ mịt ta đánh chết đầu lính kia chủ cấp ma vật thời điểm phát hiện một vị sức mạnh của tà thần t ô mộ nói ra tà thần đồng thời che giấu hắn là vì mình mà đến Tạ thần. điều này sao có thể người nói là thật vân chết cùng lao pháp sư cùng nhau phát ra kinh hô đúng rồi chỉ có dạng này mới có thể giải thích tại sao một đầu lãnh chúa cấp ma vật sẽ xuất hiện tại thứ ba phòng tuyến lao pháp sư không dừng được n h ỉ non vân chết tắc trầm m ặ t không nói về phần đại ẹ o và người khác biểu tình trên mặt viết đầy khiếp sợ bọn hắn đương nhiên biết rõ lãnh chúa cấp ma vật ý vị như thế nào nghe thấy tô mộ hời hợt nói đánh chết một đầu lãnh chúa cấp ma vật bọn hắn toàn thân rung nhẹ sau lương lạnh cả người một đầu lãnh chúa cấp ma vật tấn công vận chuyển đội ngũ liên tính số người của bọn họ nhiều gấp đôi đi nữa cũng chỉ có kết quả toàn quân chết hết nếu là không có tô mộ mà nói bọn hắn hiện tại đã trở thành một cỗ thi thể ta đáp ứng yêu cầu của ngươi lao pháp sư âm thanh vang lên cái này còn không xong hắn tiếp tục bổ sung nói chỉ muốn ngươi có thể giải quyết những ma vật kia dẫn cùng tà thần có liên quan chứng cứ ta còn có thể đem ta cất giấu nhiều năm một khỏa ma pháp thạch biếu tặng c ủ a ngươi cùng lúc đó tô mộ trước mắt cái nhiệm vụ kia cũng phát sinh biến hóa có tiếp nhận hay không n h i ệ vụ điều tra ma vật hướng đi dẫn tà thần manh mối nhiệm vụ thường thứ ba phòng t u y ế n dũng sĩ huân trường thủy tù chi lao tinh tiết ma phát thạch tưởng thưởng từ một cái biến thành ba cái cũng biểu lộ nhiệm vụ này độ khó giao cho ta tô mộ không nói hai lời tiếp nhận nhiệm vụ này mạo hiểm giả ngươi thật đánh chết đầu l í n h kia chủ cấp ma vật vân chết vẫn có chút không dám tin tưởng đúng tô mộ cười một tiếng không có chút nào khiêm tốn vân chết cười khổ một cái một lát sau hắn không có xoan suýt ngược lại phát ra hô to đem vật liệu đưa vào thành bên trong binh lính chung quanh cùng đại h ẹ người mang tới cùng nhau bận rộn ta xin lỗi không tiếp được tình huống của nơi này ta muốn sử dụng ma pháp bức thư hồi báo cho vương đô lao pháp sư nói xong cũng lóe lên một cái ly khai tô mộ đạt được mục đích lui sang một bên suy tính tiếp theo tính toán nhiệm vụ hoàn thành mình là tiếp tục đi điều tra ma vật hướng đi vẫn là trước tiên phản hồi vương đô đâu kia trong bảo khố bạo kích thạch mình chính là một mực tâm tâm niệm niệm a được rồi trước tiên điều tra đi ngược lại vương đô tưởng thưởng cũng không chạy khỏi tô mộ rất nhanh làm ra lựa chọn hiện tại trở lại vương đô lãng phí thời gian quá nhiều ngay tại hắn chuẩn bị lên đường đi tới thứ ba phòng tuyến chuyển đi tra thời điểm mấy người ngăn ở trước người của hắn chờ đã nhìn đến ngăn ở trước người đội kia tinh anh nờ cờ, cờ tô mộ có thể đoán được bọn hắn muốn nói cái gì trên mặt lại bày ra một bộ vô tội biểu tình làm sao dương phong những người đó sử dụng truyền thống trận đi tìm ngươi kết quả không biết dấu vết đội ngũ bên trong còn có một cái thích khách cũng xuống lạc không rõ ngươi có hay không nhìn thấy bọn hắn một người mở miệng hỏi bọn hắn đi tìm ta tô mộ mở miệng hỏi ngược lại ngươi đ ư n g giả bộ cho váng bọn hắn không do tung tích nhất định là x ả ra chuyện dọc theo con đường này đều không có ma vợt không t i hề nghi ngờ đây là hắn đối với tô mộ cáo buộc chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm linh hai người nhận thơ giá hỏa này có vấn đề đối mặt người này cáo buộc tô mộ hít mắt lại dựa theo bình thường nờ tờ cờ tư duy bọn hắn hiển nhiên sẽ không cảm thấy mình biết đối với dương phong và người khác xuất thủ đều là một đội ngũ coi như mình cùng dương phong và người khác ý kiến bất hòa như thế nào lại hạ tử thủ đâu người này sở dĩ sẽ nghĩ như vậy là bởi vì hắn biết rõ dương phong sẽ đối với mình hạ tử thủ hiện tại dương phong và người khác mất tích tự nhiên cùng tự có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ người đây là đang vu khống ta có thể cáo người phỉ báng bày ra một bộ hoan hưởng t ư thái tô mộ hướng về phía người kia phát ra hô to ta dọc theo con đường này đều ở đây thanh k h á i Căn bản không có gặp qua n g ư ờ i nói những người đó hơn nữa ta dọn dẹp quái vật sau đó liền quay trở về vận chuyển đội điểm này đại hẹo người phụ trách có thể chứng minh tô mộ lên giọng quay đầu nhìn về phía bên cạnh đang chỉ huy đại hẹo thân là lần hành động này người phụ trách đã có cực cao quyền phát biểu chỉ cần hắn nguyện ý đứng tại cạnh mình người này cáo buộc liền không tạo nên tác dụng gì ta có thể chứng minh tô h u n h mấy ngày nay vẫn luôn đi theo đại bộ đội đại hẹo rất nhanh làm ra đáp ứng hơn nữa ta tin tưởng tô h u n h nhân phẩm hắn là không thể nào đối với dương phong những người đó xuất thủ lời nói vừa ra cáo buộc tô mộ người kia sắc mặt cũng là biến đổi chính là dọc theo con đường này đều không có ma vật dương phong bọn hắn đã sớm hẳn đến thứ ba phòng tuyến mới đúng hiện tại không biết dấu vết nhất định là vậy ra hỏa l à m ra người kia còn không hết hy vọng nhìn chằm chằm đến vân chiết chỉ huy quan đại nhân ngài cần phải vì dương phong bọn hắn chủ trì công đạo a nghe thấy đây tô mộ ánh mắt nhất thời trầm xuống tại không có bất kỳ chứng cớ nào dưới tình huống người này như thế ung dung dương phong chính là mình chết lòng dạ đáng c h a rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vân chiết không hề giống đại h o đó b ê n vực ở tại tô mộ thân là thứ ba phòng t u y ế n chỉ huy quan có người hắn địa giới mất tích vẫn chết đương nhiên phải tiến hành thanh tra ta còn muốn hỏi xảy ra chuyện gì đâu tô mộ hai tay mở ra trên mặt viết đầy bất đắc dĩ ngay từ đầu ta liền cùng đám người này nói để bọn hắn rời khỏi ta xa một chút ta dọc theo con đường này đều ở đây dọn dẹp ma vật một bóng người cũng không thấy thú chi bọn hắn những người này đuổi theo kịp ta sao nói đến đây tô mộ khinh thường cười một tiếng loại kia cuồn vọng cũng để cho một đám tinh anh muốn đồn thổ cho xong ngay từ đầu bọn hắn xác thực xem thường tô mộ một cái như vậy nho nhỏ mạo hiểm giả có thể sau đó thể t h sau ô người suốt, đều thêm lãnh chúa cấp ma vật chết lại lánh đi, minh chúa chứng ma n cấp đủ để g bảo hiểm này kia h ô n n g có ó n ữ khoan lên á t Ngươi nói ngươi vận chuyển đội, nếu đi đường quay đầu, làm sao khả năng không có gặp người. Người gặp đội, đi kia có quay quay đầu, sao trở về khả làm l tiếng lần nữa tự cho là bắt được tô mộ đầu để câu chuyện bổ sung nói ta xem ngươi chính là trộn dạng nói đều không hợp lý rồi ha ha tô mộ cười lắc lắc đầu một giây kế tiếp một đôi hỏa diễm c h i rực xuất hiện tại phía sau của hắn đem hắn mang theo trên cao ngại ngùng ta là d ù n bay tự nhiên không nhìn thấy phía dưới miêu cầu phía trên Tô mộ ọ ngươi điệu đầy khinh miệt.、Trong、miệng miêu hiển nhiên chính là những này cái gọi cầu, tràn Trong tinh là này là hắn chính những anh. n g cáo buộc tô mộ người kia nắm chặt nằm đ ấ m trên mặt viết đầy phẫn nộ ngươi nói ta giết dương phong bọn hắn ta còn nói bọn hắn là bị các ngươi chơi rơi đâu dọc theo con đường này không có ma vật bọn hắn cùng các ngươi hành động c h u n g làm sao hết lần này tới lần khác liền mất tích chẳng lẽ là các ngươi có tật giật mình muốn đem nước dơ tạt vào trên người của ta tô mộ trên cao nhìn xuống giọng điệu cưỡng thế nếu đối phương có thể hướng về mình phát ra cáo buộc vậy mình cũng tương tự có thể hướng về đối phương phát ra cáo buộc ngươi ngậm máu phương người người kia không nén được tức giận hướng về phía tô mộ phát ra gầm thét ta cáo buộc ngươi chính là ngậm máu phương người ngươi cáo buộc ta thì không phải tô mộ ánh mắt lạnh lẽo hai tay bao bọc nhìn về phía phía dưới vân chiết chỉ huy quan đại nhân ngài cần phải nhìn rõ mọi việc ra. vân chiết cao mày mặt lộ cay đắng ngươi trước tiên xuống đây đi tô mộ cho vân chiết mặt mũi này từ không trung bay trở về mặt đất chuyện này trước tiên để ở một bên dương phong những người đó có lẽ là đụng phải phiền cái gì nói không chừng qua một thời gian ngắn liền đến thứ ba phòng tuyến các ngươi cũng không cần quá gấp vân chết hướng về phía người kia chấn an lên chính là dựa theo dương phong bọn hắn tốc độ đã sớm nên đến nhất định là sẽ ra chuyện hơn nữa nhất định là ra hỏa này làm ra người kia lại không thuận theo không tha thứ hắn cái tư thái này cũng để cho vân chết nhữ mày phát giác khác thường ngươi vì sao có thể khẳng định như vậy chẳng lẽ ngươi tận mắt nhìn thấy sao vân chết âm thanh nghiêm túc người kia cũng ý thức được không đúng vội vàng trả lời ta chỉ là suy đoán suy đoán cũng muốn có chừng mực vân chết phát ra một tiếng q u á lớn ngươi cũng đừng quên nếu là không có vị này mạo hiểm giả thứ ba phòng tuyến coi như không phòng giữ được rồi mạng của các ngươi cũng như nhau không gánh nổi vân chết lại bổ sung một câu để cho một đám tinh anh á khẩu không trả lời được đúng vậy à không có tô mộ mà nói bọn hắn sớm đã chết ở ma vật trong tay làm gì có thể diện đi chỉ trích bọn hắn ân nhân cứu mạng chuyện này đến đây chấm dứt mắt thấy không có người nói chuyện vân chết hít sâu một hơi cho chuyện này xuống định nghĩa mặc dù không có nói rõ nhưng đến đây chấm dứt liền có nghĩa là không lại truy cứu nói cách khác cho dù dương phong và người khác thật sự là tô mộ giết chết vân chết cũng sẽ không truy xét cáo buộc người kia hiển nhiên cũng minh bạch vân chết thái độ sắc mặt trắng bệnh được rồi tất cả mọi người cực khổ rồi vào trước thành nghỉ ngơi đi vân chết hướng về phía tô mộ ném đi một cái ánh mắt đ u ổ i cả đám người chờ đã đang lúc này một tiếng tục tẳng gào to chuyển tới vân chết chỉ huy quan vương đô phái tới tiếp viện nhân viên không biết dấu vết ngại cách làm như thế khó tránh khỏi có chút không hợp quy củ đi không nói trước quốc hội bên kia các đại hiệp hội vậy ngài phải nên làm như thế nào giao phó đó là một cái gánh vác đại kiếm trang hán trên thân bắp thịt của cực kỳ cường tráng hắn hoàn toàn không có đem vân triết quan chỉ huy này thân phận coi ra gì trong giọng nói tràn đầy trách móc đang nhìn đến người này thời điểm tô mộ cũng h í p mắt lại dương phong lưu lại vật phẩm bên trong có một phong thơ trong thư mặc dù không có chỉ mặt gọi tên nhưng mà nói người nhận thơ là một vị đại kiếm sĩ trước mắt cái người này chính là cái kia người nhận thơ đã xong gu t ô mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm linh ba vô cùng nguy hiểm tô mộ đang quan sát trang hán tráng hắn cũng tương tự đang quan sát tố mộ trên người của hắn thanh kia lớn kiếm bản to một cái liền cho người một loại cực mạnh cảm giác ngột ngạt v â n chết biểu tình có chút lúng túng vẫn là lộ ra một nụ cười mở miệng nói trước mắt cũng không ai biết những người đó đến tột cùng là tình huống nói không chừng bọn hắn chính tại trên đường chạy tới không cần thiết khẩn trương như vậy đi lời nói này hiển nhiên không thể để cho tráng hắn hài lòng hắn phát ra một tiếng h g lạnh âm thanh âm u dương phong từng theo ta học qua một đoạn thời gian kiếm thuật hắn là một cái phi thường trưng t r ạ n người hiện tại không rõ tung tích nhất định là chuyện gì xảy ra nói đến đây hắn nhìn c h ầ m c h ầ m đến tô mộ trong ánh mắt mang theo một cổ cực mạnh người ý ta hy vọng chỉ huy quan đại nhân để cho ta dẫn người đi vào lục soát cái này hả vân chết nhìn tô mộ một cái sắc mặt gặp khó khăn thân là cứu vớt thứ ba phòng tuyến anh hùng hắn không tin tô mộ sẽ vô cớ đối phó dương phong và người khác nhưng nơi này mặt đến tột cùng tồn tại cái gì ân đoán hắn cũng không cách nào biết được nếu là thật để cho tráng hắn tìm được đầu mối gì chuyện này phải nên làm như thế nào xử lý chỉ huy quan đại nhân ta còn có nhiệm vụ trước hết không phục bồi đang lúc này tô mộ âm thanh vang lên làm sao người chột d ạ n tráng hán nhìn đến tô mộ ánh mắt dị thường băng lãnh chột d ạ n ta có hảo tâm dị dạ tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m đến tráng hán con mắt không nhường chút nào vậy ngươi vì sao vội vã rời khỏi tráng hán cười một tiếng cân nhắc trong tay hắn kiếm b ả n to nhìn hắn tư thế kia tựa hồ liền muốn đối với tô mộ xuất thủ ma vật bất cứ lúc nào cũng sẽ ngóc đầu trở lại ta vội vã hỏi d ò tình huống dĩ nhiên là vì thứ ba phòng tuyến an nguy tô mộ cũng cười theo lên không đợi tráng hán mở miệng vẫn chết giành nói trước đúng vậy à ma v ậ t đại quân hướng đi nhất thiết phải biết rõ mạo hiểm giả ngươi mau mau hành động đi lần này tráng hán không nói ra lời thứ ba phòng tuyến an nguy có thể so sánh mấy cái không biết tung tích nở tờ cờ quan trọng quá nhiều có vân chết ủng hộ tô mộ sau lưng xuất hiện một đôi hỏa diễm c h i dực bay hướng không trung hướng theo tô mộ sau khi rời đi tráng hán cắn chặt hàm răng ánh mắt sắp bén chỉ huy quan đại nhân ta muốn mang t r ư ớ c người đi tiếp ứng dương phòng và người khác ngại không ngại chứ hắn không có từ bỏ l ô rèn các hạ h i ừ những tại ba p h ma vật kia còn không đến mức để cho dương phong lọt vào tuyệt cảnh tráng hắn phát ra một tiếng hư lạnh hoàn toàn không có cho vân chít i cùng đà éo mặt núi ngươi không phái người vậy ta liền tự mình đi tìm thanh em hắn âm u quay đầu nhìn về phía những cái kia tinh anh nở t ờ cờ các ngươi ai nguyện ý cùng ta cùng đi ta với ngươi cùng đi ta cũng đi chỉ có hai thanh âm vang lên một cái là làm chứng tô mộ chiến sĩ một cái khác là một tên thích khách gan mặc nở ở cờ về phần những người khác nhìn đến vùng này lâm tử ánh mắt thấp t h ỏ g không có chút nào đi cứu giúp dương phong và người khác ý tứ đi lộ r ẹ n phát ra một tiếng hô lớn không thấy còn muốn khuyên can vân c h i ế t hướng phía vùng này lâm tử mà đi vân c h i ế t nhìn đến hắn rời đi bóng lưng sắc mặt khó coi chỉ có thể hướng về phía những người khác tiếp tục hạ lệnh mau mau đem vật liệu dọn vào thành bên trong một đám binh sĩ cũng tăng nhanh độ tiến triển một lát sau đại bộ đội đem vật liệu tất cả đều vận vào thành bên trong vân chết cùng đại h o đi s ó m vai đi tại phía sau cùng trong rừng nhưng phi thường nguy hiểm ta xem mấy người bọn hắn sợ là giữ nhiều lành ít đột nhiên đại h o giảm thấp xuống âm lượng vân chết nghe vậy đột nhiên nhìn về phía đại h o đây hiển nhiên là trong lời nói có hàm ý a đại cười một tiếng đưa ra một cái tay khoác lên vân chết trên bả vai hai người cùng nhau ngừng lại nếu mà bọn hắn thật không về được ta nhớ mười có tám chín là bị những ma vật kia là bị tiêu diệt ngài nói đúng sao chỉ huy quan đại nhân vân chết bên thai lại lần nữa vang lên đại ẻ o âm thanh đã minh bạch cái gì người nói đúng một hồi lâu vân chết trả lời đại ẻ o lời nói khiến cho hắn càng thêm xác định những người đó cùng tô mộ giữa nhất định có cái gì ân đoán về phần đây ân đoán là cái gì vân chết không muốn quản cũng không tới phiên hắn quản hắn cần quản chỉ có một cái thứ ba phòng tuyến an toàn chuyện này nếu thật là cha được đến tự nhiên sẽ giao cho thần lạc phụ trách đại chính là thần lạc người vừa mới lời nói kia đã biểu lộ thần lạc đối với chuyện này định tính có vân chết tỏ thái độ đại không có nói gì nhiều nhẹ nhàng vô vai hắn một cái bảng trước khi lên đường thân lạc đặc biệt giao phó cho nửa đường có lẽ sẽ có người trong bóng tối đối phó tô mộ lúc này những người này đã nổi lên mặt nước biết được tô mộ cường đại sau đó đại hoàn toàn không có nhúng tay ý tứ sẽ để cho lộ r ẹ n những người đó muốn chết đi thôi thứ ba phòng tuyến không c h u n g tô mộ một mực mở ra ma pháp thị giác chú ý lộ r ẹ n và người khác hướng đi g i a hỏa này quả nhiên làm như vậy tô mộ lộ ra một cái cười lạnh nếu lộ rèn và người khác muốn đi tìm kiếm cái gọi là chứng cứ vậy mình liền cho bọn hắn được rồi đi theo gia hỏa này hành động chung cũng đều là liệt phu người tô mộ ánh mắt cũng châm xuống đối đại địch nhân mình chưa bao giờ hội tâm từ nương tay để cho những người này nhìn thấy ta bay đi rồi thứ ba phòng tuyến ra tiếp tục dùng truyền thống trận đi đem những người đó đều giải quyết xong thấp xuống phi hành độ cao tô mộ cố ý cùng thứ ba phòng tuyến tường thành duy trì song song phía trên tường thành trú đóng lượng lớn sĩ binh ở đó những người này nhìn soi mói tô mộ bay vào rừng rậm bên trong không gấp sử dụng truyền thống trận tô mộ tính toán trước tiên đối với rừng rậm tiến hành một phen thăm dò không có ma vật tại rừng r ầ m tầng trời thấp phi hành một đoạn khoảng cách sau đó tô mộ nhữ m ả y tự bay vô cùng nhanh lại không có phát hiện một đầu ma vật tung tích điều này nói rõ những ma vật kia hẳn đã từ bỏ đối với thứ ba phòng tuyến tấn công vậy cái tà thần lại đang đánh tính toán gì tô mộ tăng nhanh tốc độ phi hành tiếp tục tìm kiếm lộ rèn bên kia cũng không nắm nảy lấy mình bây giờ thực lực giải quyết những người đó căn bản không cần tốn nhiều sức đã xong u t ô mộ hệ thống g ụ t đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm linh bốn hứa thế hùng việc cấp bách là tìm đến những cái kia không rõ tung tích ma vật mắt t ư ơ n g thân ở trên cao mắt t ư ơ n g thị giác phạm vi bị phát huy đến cực hạn phối hợp với ma pháp thị giác phía dưới trong rừng rậm bất kỳ một xó xỉnh nào cũng không có nơi ẩn trốn không có tung tích điều này sao có thể tiếp tục tìm tòi sau một thời gian ngắn tô mộ i nhũ chặt mày sắc mặt n g h i hoặc phía dưới rừng rậm quả thực có chút kỳ quái thậm chí ngay cả một đầu ma vật cái bóng cũng không thấy kia nhóm lớn ma vật liền tính rút lui nhanh hơn nữa có thể mau qua ngọn lửa của chính mình chi dực đi những địa phương khác xem suy nghĩ một chút tô mộ thay đổi phi hành phương hướng theo chiều dọc hướng về lục x o á t biến thành ngang một đoạn thời gian ma pháp thị giác bên trong xuất hiện điểm đỏ không phải ta muốn tìm mục tiêu hơi hơi quan sát những n à y điểm đỏ phân bố sau đó tô mộ lắc lắc đầu những n à y điểm đỏ phân bố không đều tán lạc tại rừng rậm mỗi cái vị trí hơn nữa số lượng cũng đối với không lên nếu như là nhóm kia ma vật đại quân mà nói hẳn đúng là tập trung ở cùng nhau chẳng chỉ điểm đỏ mới đúng điều này sao có thể t r u n g t r u n g điệp điệp ma vật đại quân làm sao lại đột nhiên im hơi lạc tiếng đổi một cái phương hướng tiếp tục tìm kiếm tô mộ vẫn không thu hoạch được gì giống như là dự liệu được mình biết đem những ma vật kia một l ư ớ i bắt hết một dạng vị kia tà thần tựa hồ sớm có chuẩn bị g i ấ u đi vẫn là đang tìm cơ hội ngóc đầu trở lại tô mộ h í p mắt lại tìm không đến định nhân ta nhiệm vụ này nên làm cái gì để cho hắn tương đối nhức đầu là vừa tiếp nhiệm vụ nay cũng bay hơn trăm km căn bản không có ma vật đại quân tung tích mình nên như thế nào hướng về chỉ huy quan giao nộp thứ ba phòng tuyến nguy cơ hẳn đúng là giải trừ đối với bọn hắn mà nói trên thực tế nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành tô mộ bắt đầu ở bộ não bên trong biên soạn nói từ chối chỉ cần mình có thể để cho vân chiết cùng lao pháp sư tin tưởng thứ ba phòng tuyến ngoại hoạn đã giải quyết như vậy nhiệm vụ tưởng thưởng liền nhất định có thể đủ tới tay mở ra thùng vật phẩm tô mộ lấy ra một ít ma hạch cấp năm còn có một ít trang bị đây là trước đầu l ĩ n h k i a chủ cấp ma vật tiểu đệ bạo xuất đến đem những thứ này nộp lên cho thứ ba phòng tuyến để đổi nhiệm vụ của ta tưởng thưởng phải nói mình có hay không quét sạch ma vật những thứ này chính là chứng minh tốt nhất cùng nhiệm vụ tưởng thưởng so sánh những thứ này đối với mình tăng lên cũng không lớn tính toán thời gian cái kia lộ r ẹ n hẳn đã cách xa thứ ba phòng tuyến đi tô mộ chuyển hướng thứ ba phòng tuyến phương hướng mấy k h ỏ a ma pháp thạch cũng bị hắn lấy ra ma pháp thạch xếp hàng tổ hợp sau đó một cái truyền t ố n g trận tại tô mộ dưới chân xuất hiện một giây kế tiếp cả người hắn trong nháy mắt đi tới thứ ba phòng tuyến phía sau gần hai mươi vạn lượng mạ nạ cho ma pháp trận cung cấp đầy đủ năng lượng tại trên thực tế ta có thể sử dụng truyền t ố n g t h u ậ t sao không gấp đi tìm lộ r ẹ n và người khác tung tích tô mộ nhìn về phía trong tay ma pháp thạch muốn sử dụng truyền t ố n g trận nhất thiết phải dựa vào ma pháp thạch tiến hành xếp hàng tổ hợp mà mỗi lần truyền t ố n g thành công ma pháp thạch bên trên năng lượng ẩ n chứa cũng biết thuận theo cắt giảm lấy trong tay mình những ma pháp này thạch còn dư lại năng lượng lại tiến hành ba lần truyền t ố n g bên trong năng lượng không sai biệt lắm cũng chỉ tiêu hao hết hồi đến rượu nhật thành sau đó cho ra chút máu mua sắm một ít ma pháp thạch rồi tốt nhất là có thể đem nó dẫn thực tế nếu như vậy ta cũng không cần trốn vé máy bay rồi cái ý niệm này vừa ra tô mộ lập tức nhìn về phía trước mắt rừng rậm ma pháp thạch chính là phi thường kim quý đồ vật đừng nhìn mình bây giờ kim tệ một trăm vạn hoa thật lên vẫn còn có chút không đủ a hy vọng lộ rèn mấy người kia có thể làm cho mình vét lên một bút thế giới hiện thật chân trời xuất hiện ánh n ắ n g c h i ề u màn đêm sắp hàng lâm một người mặc lên màu đen áo khoác trên đầu đeo một đỉnh màu đen cái mũ cố ý giảm thấp xuống vành nón hắn đi tại người vốn cũng không nhiều trên đường n h ị p bước tần số dị thường có chút nhanh sau một hồi hắn tại một tòa cao ốc phía trước d ừ n g bước chính là nơi này người kia ngẩng đầu lên trước mắt xuất hiện bốn chữ lớn đại hàng tập đoàn hắn quay đầu nhìn về rồi bốn phía đi về phía cao ốc bên ngoài một s ừ n xác nhận bên cạnh không có những người khác sau đó trong miệng hắn nói lẩm một giây kế tiếp hắn toàn thân bạch quang trận lóe vẹo một cái biến mất đại h à n g nội bộ tập đoàn hứa thế hùng ngồi ở phòng làm việc của hắn bên trong cầm trong tay một cái xì gà hắn hút mạnh một cái trên mặt lộ ra thích t h ý t h ầ n sắc từ khi hứa thế kiệt sau khi chết đại h à n g tập đoàn tại thần đồ trong trò chơi hết thể đều giao cho hắn để bảo đảm công hội thành viên luyện cấp hiệu suất còn có lực ứ n g tụ hứa thế hùng đem phần lớn văn phòng đã đổi thành túc xá pham là đại hằng tập đoàn công hội thành viên đều muốn ở tại cao ốc bên trong nghe theo sai phái thân là công hội hội trưởng hắn đương nhiên phải làm gương tốt ha ha lúc này văn phòng bên trong vang lên một cái tiếng cười hứa thế hùng toàn thân rút nhẹ nhìn về phía bàn uống trà nhỏ bên cạnh đột nhiên xuất hiện hắc y nhân sắc mặt hoảng sợ ngươi là ai không đợi hắc y nhân trả lời hắn tiếp tục hô to người tới đ â y mau hắc y nhân cũng không thèm để ý hắn hô to thần xác trên mặt có loại không nói ra được lạnh lùng gian phòng này giống như là bị c ắ c h tâm vô luận hứa thế hùng thế nào gào thét không có một người chạy tới hắc y nhân chậm rãi đi về phía hứa thế hùng ngươi muốn làm gì hứa thế hùng sợ hai thối lui đến rồi góc tường hắc y nhân vẫn không có nói chuyện trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn quỷ dị năng lượng màu đen một màn này để cho hứa thế vùng trận to hai mắt không chờ hắn kịp phản ứng luôn năng lượng màu đen kia tràn hướng hắn a hứa thế vùng phát ra một tiếng gào thét thân thể không ngừng lăn lộn trên mặt đất luôn năng lượng màu đen kia như dồi bơm mật không ngừng tàm thực hắn thân thể hắc ý nhân nhìn đến một màn này lộ ra một nụ cười hướng theo năng lượng màu đen triệt để ăn mòn hứa thế vùng thân thể sau đó hắn đứng lên khẩ, khẩ. hứa thế vùng lộ ra một cái thấm người nụ cười nhìn kỹ không khó phát hiện con ngươi của hắn đều biến thành màu đen hướng theo hứa thế hùng đối với h i nhân gật đầu một cái người sau tiếp tục mà biến mất tại bên trong phòng làm việc hứa thế hùng đi đến bên cạnh b à n làm việc nhìn về phía kia nửa cái bùng cháy xì gà nhữ mày hắn vươn tay trực tiếp bóp tắt cái kia xì gà thần kỳ chính là bùng cháy xì gà không có chút nào tại trên da rẻ của hắn lưu lại ẩn ký chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm linh năm có người nhìn thấy thần đồ thế giới ba người chính tại trong rừng rậm tìm kiếm đến cùng chuyện gì xảy ra lộ rẽn nhìn về phía hai người bên cạnh thanh âm vắng rồi chúng ta cũng không biết tình huống cụ thể chỉ biết là dương phong đại ca chuẩn bị xuất thủ đối phó người mạo hiểm kia kết quả lại không biết tung tích trước cáo buộc tô mộ người chiến sĩ kia trả lời dương phong bọn hắn hẳn giữ nhiều lạnh ít lộ rèn nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì người chiến sĩ kia liền vội vàng dò hỏi dương phong xem như ta nửa đồ đệ ta sẽ không để cho hắn lại chết như vậy lộ rèn trong thanh âm mang theo một cổ phẫn nộ vậy gia hỏa tiêu diệt dương phong bọn hắn nhất định sẽ lưu lại vết tích chỉ cần chúng ta tìm ra manh mối đem trong chuyện này báo danh vô đô nhất định có thể để cho gia hỏa kia trả giá thật lớn nói xong hắn tiếp tục do hỏi dương phong cùng ngươi tách ra vị trí ở địa phương nào cái này chiến sĩ sờ lên cầm suy tư một hồi lâu hắn mở miệng nói hẳn đúng là ở mảnh này độc phong sơn cốc khu vực tăng thêm tốc độ nhất định phải tìm ra vết tích lộ rèn gật đầu một cái một người một ngựa lộ rèn các hạ liền tính chúng ta tìm được vết tích làm sao có thể chứng minh nhất định là g i a hỏa kia tạo nên theo sát tại lộ rèn sau lưng chiến sĩ không hiểu hỏi ha ha lộ rèn ánh mắt thay đổi âm u nợ nụ cười lạnh vậy da hỏa rét dương phong bọn hắn ngay tại ba người tiếp tục chạy băng băng sau một thời gian ngắn một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trên con đường phía trước là ngươi lộ rèn nhìn trước mắt người kia sắc mặt tâm u người tại sao lại ở đây hai người khác cũng giật mình như đứng đống lửa bọn hắn nhìn tận mắt tô mộ bay hướng thứ ba phòng tuyến ra làm sao quay đầu lại đi tới bọn hắn đây tô mộ khẽ mỉm cười hoàn toàn không trả lời vấn đề ý tứ n g ư ờ i gọi l ô rèn hắn hướng về phía l ô rèn hỏi lao bụt là gì của ngươi l ô rèn nghe được vấn đề này đột nhiên trận to hai mắt luôn miệng nói ngươi nhận thức ca ca ta quả nhiên nghe nói như vậy tô mộ cũng không h g o à i ý mớn tại nhìn thấy l ô rèn thời điểm mình đã cảm thấy hắn cùng lao bụt dáng dấp rất giống nhắc tới ra hỏa kia chắc đổi mới đi nghĩ đến đ i ề u tàn trong sơn cốc la bột tô mộ khỏe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt lấy mình bây giờ đẳng cấp thật đúng là tìm không đến đi soát lý do của hắn rồi người đem ca ta làm sao tựa hồ nhìn ra tô mộ trong ánh mắt nghiền ngẫm lộ d ẹ n ý thức được cái gì tô mộ không trả lời vấn đề của người chết là không cần thiết trả lời hồi trả lời ta lộ d ẹ n giận không kèm được d ơ lên hắn thanh k i a lớn kiếm b ằ n g to trước tiên phát động tấn công nhưng mà trên sân hai người khác chính là hoàn toàn khác biệt tư thái bọn hắn biết rõ tô mộ cường đại tại lộ rèn xông lên trong n h y mắt hai người nghiêng đầu mà chạy tên thích khách kia càng là trực tiếp mở ra ẩn thân phong bảo chi m â u tô mộ không chút hoang mang một thanh trường m â u ở trong tay thần tốc thành hình trường m â u nhanh lộ rèn một bước tiếp tục mà xuyên thấu hắn thân thể 3-5-3-2-0-3. m ộ t cái cực kỳ khuyết đại tổn thương con số từ lộ rèn trên đầu toát ra ra ngoài tô mộ dự liệu một đòn này cũng không có thể đem lộ rèn miểu sát thân là một cái ngũ giai cấp bậc cao chiến sĩ thực lực của người này có thể thấy được chút ít trái lại lộ rèn bị tô mộ một đòn này trúng mục tiêu sau đó hắn sắc mặt hoảng sợ trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị vơi vắn nhất kích trước mắt người mạo hiểm này c ư nhiên đánh r ấ t hắn bốn phần ba lượng máu cho dù đối mặt ma vật công thành hắn cũng không có giờ phút này một bản sợ hãi nhưng lộ rèn biết rõ mình không có đường lui chống đỡ được vừa mới một kích kia sau đó hắn đã đi tới người pháp sư này trước người bị chiến sĩ tiếp cận pháp sư chỉ có một con đường chết trôi này kiếm bảng to dâng trào ra cường đại quan mang lộ rèn sử dụng ra hắn tối cường kỹ năng đi chết đi tiếng giống giận dữ văng lên bủ nhưng mà ngay tại hắn thanh trường kiếm kia rơi xuống trước một đạo sấm sét nổ vang điện hồ tại lộ rèn trên thân chạy đến c ũ n phong bạo chi mô lại là một thanh trường mô bán ra tiềm hành bên trong thích khách bị mặc lệnh tấu tim hắn cũng không có lộ rèn phòng ngự cùng lượng máu bị một đòn này trực tiếp miểu sát trên sân chỉ còn lại tên kia làm chứng tô mộ chiến sĩ người không thể giết ta tất cả mọi người đều biết rõ chúng ta tới rồi tại đây ngươi giết chúng ta tất cả mọi người đều sẽ biết đây là ngươi làm ra hắn một bên lao nhanh một bên phát ra hô to ha ha đáp ứng hắn chính là tô mộ nụ cười khinh thường phong bạo chi m â u lại là một phát kỹ năng mạnh nhất xuất thủ tên chiến sĩ này cũng như nhau bị trực tiếp biểu sát ngươi nói ta giết ngươi có người nhìn thấy sao l ó é lên một cái đi đến tên chiến sĩ kêu bên cạnh thi thể tô mộ nhặt lên hắn bạo xuất đồ vật nhét miệng cười một tiếng ở trong thế giới của mình có một vị trương tam lão sư đã từng nói nghi tội chưa từng cho dù đặt ở trong thế giới game cũng giống vậy dùng thích hợp cho dù có người hoài nghi hết thệ các thứ này đều là mình làm thế nhưng thì thế nào tô mộ không có chút nào lo lắng nếu không bản thân cũng sẽ không xuất thủ rồi chỉ còn lại cái kia liệt phu rồi giải quyết xong cái tên kia những phiền thoái này cũng chỉ tới đó mà thôi nhặt lên ba người rơi xuống vật phẩm tô mộ chọn một chỗ bắt đầu đào hố giống như dương phong những người đó một dạng lộ rèn mấy người tồn tại ở cái thế giới này tung tích hoàn toàn biến mất đây cũng là ngoài tường quy tắc cá lớn nuốt cá bé người thắng làm vua chuyến vô địch nhiệt huyết chương ba trăm linh sáu tam nhãn ma vật đem hố lấp xong tô mộ đem vết tích làm xử lý lấy ra ma phát thạch ngoài t ư ơ n g thế giới rất lớn cánh rừng rầm này càng là rộng lớn đừng nói mất tích mấy người cho dù là hơn trăm người cũng không vết tích có thể tìm ra bố trí xong truyền tống trận sau đó tô mộ trên thân nổi lên q u a n mang hắn không có chút nào lo lắng lộ rẽn mấy người sẽ bị tìm ra muốn quật khởi ba thôn tìm ra những người này tốn hao nhân lực vật lực cũng không phải bình thường lớn thứ ba phòng tuyến tự lo không xong làm sao có thể phái nhân thủ nhiều như vậy đi tìm mấy cái không liên quan người trọng yếu v â n chích không có phái người hiệp trợ lộ rèn h i ệ n nhiên đã biểu lộ thái độ khoảng cách xa truyền t ố n g vẫn là thơm a có thể làm rất nhiều chuyện rồi trong chớp mắt trở lại thứ ba phòng tuyến ra tô mộ không nhịn được nếp h miệng lên sau lưng hỏa diễm c h i rực mở ra cả người hắn bay lên trời hướng phía thứ ba phòng tuyến mà đi to lớn thứ ba phòng tuyến trải rộng thủ thành vệ binh ngay lập tức liền phát hiện không trung tô mộ đây cũng là lộ rèn và người khác dám đi lục soát nguyên nhân nếu mà tô mộ quay đầu đối phó bọn hắn liền nhất định sẽ bị thứ ba phòng tuyến vọng gác phát hiện nhưng bọn họ thật không ngờ tô mộ vẫn là một cái trận pháp đại sư mạo hiểm giả ngươi đã phát hiện gì chỉ huy quan vân chết thu xếp ổn thỏa truy trọng sau đó vẫn luôn ở đây trên tường thành chờ đợi tin tức phần lớn ma vật đều lui đi tới còn lại một phần nhỏ đều bị ta giải quyết xong thứ ba phòng tuyến an toàn tô mộ mở miệng nói ngươi xác định sao có lẽ bọn nó đang trốn ẩn nó một vị trí nào đó chờ đợi đến lần tấn công kế tiếp vân chết sắc mặt lo lắng ta tìm tòi hơn trăm km rừng rậm không có phát hiện có thể đối với thứ ba phòng tuyến tạo thành uy hiếp ma vật đản xác thực là an toàn tô mộ nhấn mạnh đồng thời lấy ra trước đó chuẩn bị những thứ đó những thứ này ta cũng không dùng được liền giao cho chỉ huy quan đại nhân nhìn đến những cái kia cao dai ma hạch cùng trang bị v â n chết hai mắt sáng lên cũng đối với tô mộ đánh chết rất nhiều ngũ dai ma vật nói rất tin không nghi ngờ không đánh chết cao dai ma vật là không có khả năng thu được nhiều đồ như vậy mạo hiểm giả nhờ có ngươi rồi v â n chết trịnh trọng đối với tô mộ hành một cái lễ lập tức lấy ra một cái tỏa sáng lấp lánh huy chương hoàn thành nhiệm vụ thu được thứ ba phòng tiến dụng sĩ huy chương nhận lấy huy chương tô mộ gật đầu tỏ ý mở miệng nói vậy vị đại pháp sư hiện tại thân ở nơi nào mình còn có hai cái tưởng thưởng không tới tay đâu hẳn tại thứ ba phòng tuyến truyền t ố n g trận kia ta mang ngươi tới vân chết hiển nhiên biết rõ tô mộ đang suy nghĩ gì mang theo đường hai người đi đến phía dưới thành tường đi tại thứ ba phòng tuyến bên trong nói là thứ ba phòng tuyến tại đây cùng một tòa thành thị cũng không sự khác biệt thành bên trong có rất nhiều cửa hàng cũng không thiếu trên đầu ghi chú có nhiệm vụ nở tờ cờ chỉ huy q u a n hảo một ít nở tờ cờ nhìn thấy vân chết sau đó tất cả đều đi lễ mọi người cực khổ rồi chúng ta an toàn vân chít cũng hướng về những cái kia nở tờ cờ tỏ ý nói đi sau một hồi một cái có chút sang trọng phòng ở xuất hiện tô mộ trước mặt nơi này chính là cam phu đại pháp sư trụ sở rồi vân chít hướng về phía tô mộ nói một câu tiếp tục mà đẩy cửa ra đi vào cái này ngay cả môn đều không g ó hành vi để cho tô mộ biễu môi theo sát phía sau tô h u n h ngươi đã trở về trong phòng một giọng nói vang lên có chút kích động đại hẻo nhìn thấy xuất hiện ở nơi này đại hẻo tô mộ sửng sốt một chút cam phu pháp sư chính tại chuẩn bị tầm xa truyền tống trận ta trước phải trở về vương đô hướng về thần lạc đại nhân báo cáo tình huống của nơi này ngươi đã trở về vừa vặn đại đạo giải thích lên tô mộ nghe vậy gật đầu một cái nhìn về phía chính tại bố trí ma pháp trận cam phu đại pháp sư tòng ma pháp thạch xếp hàng đến xem chính là trận pháp truyền t ố n g bất quá trận pháp xung quanh ma pháp thạch số lượng có thể so sánh trong tay mình ma pháp thạch nhiều hơn kích thước này hoàn toàn có thể mang một người trực tiếp truyền tống đến tường nơi đó đương nhiên thiêu hao cũng không phải bình thường lớn cam phu đại pháp sư vị này mạo hiểm giả đã xác định những ma vật kia tất cả đều rút lui trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại đối với thứ ba phòng tuyến phát động tấn công vân chết hướng về phía lao pháp sư hôm ộ t câu hắn đây là tại khẳng định tô mộ hoàn thành nhiệm vụ cũng là đang nhắc nhở lao pháp sư thực hiện tưởng thưởng lao pháp sư quay đầu đối với tô mộ lộ ra nụ cười hòa ái tiếp tục vung vẩy trong tay pháp trượng người nắm giữ kỹ năng thủy tù chi lao người thu được tinh tiết ma p h á p thạch nắm giữ kỹ năng đồng thời tô mộ trên tay cũng xuất hiện một khỏa ma phát thạch khỏa này ma phát thạch là hình bầu dục bên trong phản chiếu đến một phiến tinh khống rực rỡ trói mắt tinh tiết ma phát thạch đây là một k h ỏ a tinh thần vỡ vụn bên trong hàm chứa ma pháp cường đại năng lượng thật là đẹp mắt ta bất quá làm như thế nào sử dụng đây vớt vớt k h ỏ a này ma pháp thạch tô mộ nhữ mày ma pháp cường đại vật phẩm tác dụng rộng rãi k h ỏ a này ma pháp thạch vừa nhìn liền không đơn giản mình làm như thế nào sử dụng đây tựa hồ nhìn ra tô mộ nghi hoặc cam phu vớt d â u một cái mở miệng nói k h ỏ a này ma pháp thạch hàm nạm tại cường đại trên pháp trượng có thể để cho ngươi thu được không tồi ma lực gia trì đa tạ nghe nói như vậy tô mộ luôn miệng hướng về cam phu nói cảm ơn truyền t ố n g trận đã chuẩn bị xong đầy đủ đem hai người truyền t ố n g đến tường nơi đó nếu ngươi đã đã trở về vậy liền lên đường đi cam phu tiếp tục mở miệng bố trí cái truyền t ố n g trận này chính là vì đem đại học đưa về vương đô hướng về t h ầ n lạc báo cáo tình huống đúng lúc tô mộ lúc này trở về cũng có thể dựng một xe tiện lợi rồi đi thôi đại học cũng hướng về tô mộ tỏ ý vừa vặn cùng ta cùng nhau trở về báo cáo tình huống vậy ta liền trước tiên phản hồi vương đô rồi mở ra truyền t ố n g trận hao tốn không rẻ tô mộ vui vẻ tiếp nhận mình vẫn chờ đi vương đô bảo khố cầm lấy tưởng t ư ờ n g đâu hướng theo hai người bước lên truyền t ố n g trận cam phu cũng n ỉ non khởi chú ngữ cường đại quang mang rất mo đem hai người túi thứ ba phòng tuyến bên ngoài một cái có ba k h ỏ a con mắt ma vật đang nhanh chóng chạy sở dĩ nhóm lớn ma vật không biết dấu vết chính là bởi vì những ma vật kia dâng hiến sinh mạng của bọn họ bồi dưỡng ra đầu này tam nhãn ma vật kỳ quái là đầu này ma vật cũng không có hướng phía thứ ba phòng tuyến phương hướng mà đi thuận theo nó trên đường đi về phía trước phương hướng trông về phía xa rừng rậm bắt đầu biến mất thay vào đó là một phiến liều lĩnh dung nham núi lửa chuyến vô địch nhiệt huyết chương ba trăm linh bảy lại mở bà k ố bạch quang lấp lóe đại cùng tô mộ trước mắt xuất hiện một bức tường cho dù là cường đại đi nữa trận pháp truyền thống cũng không cách nào lướt qua đây bức tường hồi đến đại trên mặt mang nụ cười hưng phấn nhiệm vụ hoàn thành viên mãn để cho hắn vinh lấy được một cái công lớn tưởng thưởng nhất định là không có chạy trốn tô mộ t ắ c đứng tại tường phía dưới nếm thử sử dụng hỏa diễm c h i dực vô pháp phi hành một cái nhắc nhở lập tức bắn ra ngoài vừa vặn chỉ là cách nhau một bức tường ngoài tường khu vực này có vô pháp kháng cự phát tắc là đại hạo đại nhân đi nhanh bẩm báo tổng chỉ huy đang lúc này tường bên trên vệ binh phát hiện phía dưới hai người bỏ lại một cái thang dây lên đi đại hướng về phía tô mộ nói một câu trước tiên hướng phía phía trên tường thành mà đi tô mộ không gấp lên tường tiếp tục cùng pháp tắc tiến hành kháng cự toàn lực nếm thử mở ra hỏa diễm c h i d ự n g một cổ cảm giác vô lực rất nhanh kéo tới ngoài tường pháp tắc giống như trước mắt bức tường này hoàn toàn giống nhau trễ khả kích tô minh đừng lo lắng a một cái thanh âm cắt đứt tô mộ đến tô mộ cũng không đi xoắn suýt thuận theo thang dây leo lên phía trên đi đến phía trên tường thành tại đây trải dậu vệ binh từng đại éo nghe vậy có chút ngây người chỉ chốc lát một thân ảnh vội vã mà đến chính là thần lạc các ngươi tại sao trở lại tình huống như thế nào thần lạc nhìn thấy tô mộ cùng đại ả o chân mày khẩn túc dựa theo vận chuyển đội tốc độ lúc này hẳn còn chưa tới thứ ba phòng tuyến mới đúng nhiệm vụ hoàn thành ta là từ thứ ba phòng tuyến truyền tống về đến đại y o nói lại khiến cho thần lạc trận to hai mắt cả người có loại không nói ra được vô cùng kinh ngạc nhiệm vụ hoàn thành thần lạc trong giọng nói mang theo mấy phần không tín nhiệm thứ ba phòng tiến gặp phải khổng lồ ma vật công thành vận chuyển đội cư nhiên còn có thể đem vật liệu thành công đưa tới đây quả thực là kỳ tích đúng vậy a hết thể các thứ này đều nhiều hơn thiệt thòi tô mộ huynh a đại y o mười phần khẳng định gật đầu đem công lao đều giao cho tô mộ thần lạc cũng sắp ánh mắt chuyển hướng tô mộ ánh mắt cực kỳ phức tạp nghĩ không ra ngươi thật làm được những lời này có phần có một cổ cảm khá ý vị thần lạc còn tưởng rằng tô mộ sẽ bị ma vật đại quân bao phủ không muốn đến người mạo hiểm này vậy mà thật hoàn thành nhiệm vụ cái này đã không thể dùng nhìn với cặp mắt khác xưa để hình dung thứ ba phòng tuyến tình huống hiện tại như thế nào thần lạc lên tiếng lần nữa trước mắt đã ổn định rồi những ma vật kia cũng tất cả đều lui đi đại y o trả lời nghe thấy đây thần lạc sắc mặt h ò a hoán không ít cả người thở dài nhẹ nhõm bất quá căn cứ vào tô huynh từng nói lần này ma vật công thành sau lưng có t à thần tung tích bất quá hướng theo đại tiếp tục mở miệng thần lạc sắc mặt bá một hồi thay đổi trắng bệnh người nói là những ma vật kia là nhận được tà thần chỉ dẫn hắn đột nhiên nhìn về phía tô mộ cơ hồ là hết ra đúng tô mộ rất khẳng định gật đầu thần lạc sắc mặt bộc phát khó coi chuyện này ta trước tiên phải hướng về quốc hội báo cáo đi chuẩn bị truyền thống trận thần lạc nhìn về phía bên cạnh một cái vệ binh người sau lập tức hành động nhìn đến có chút thất thố tổng chỉ huy tô mộ hiếp mắt lại đối với tà thần lý giải những này nở tờ cờ, cờ hẳn so với chính mình biết càng nhiều thần lạc đại nhân tà thần đến tột cùng là cái gì tồn tại đây thần lạc hiển nhiên bị tô mộ vấn đề hỏi khó rồi sửng sốt một hồi lâu mới mở miệng nói ra rất khó giải thích chờ ngươi có đầy đủ thực lực sau đó tự nhiên sẽ biết Ngạch! tô mộ bị ngôi câu trả lời này cũng coi là qua loa lấy lệ có thể để cho vị này tổng chỉ huy như thế giữ rất kín đáo tồn tại cũng tuyệt không phải mình bây giờ có thể ứng phó vậy vị tà thần tại trên người ta lưu lại ấn ký chuyện này tuyệt không thể khiến người khác biết rõ tô mộ tư tưởng cũng phát sinh chuyển biến nếu để cho những này nờ tờ cờ biết rõ tà thần tại trên người mình lưu lại ấn ký không chừng sẽ làm ra chuyện gì đâu đại nhân truyền t ố n g trận chuẩn bị xong hơn m ộ ư ơ i phút sau đó t r ư ớ c vệ binh chạy về đi thôi cùng ta cùng nhau trở về thành thần lạc hướng về phía tô mộ mở miệng đồng thời vừa nhìn về phía đại h o ngươi ở lại chỗ này chỉ huy ta lúc này mới vừa lập công lớn ngươi liền không để cho ta nghỉ một chút đại h o nghe vậy trận to hai mắt thần lạc lại không có cùng hắn nói chuyện tào lao công phu hướng phía bên trong tường mà đi tô mộ đồng tình nhìn đại h o một cái đi theo thần lạc sau lưng phía dưới thành tường mấy cái ma pháp sư bố trí xong truyền t ố n g trận đem hai cái truyền t ố n g về rồi vương đô Thần lạc mang theo tô mộ trên đường đi tới vương đô trung tâm vẫn là trước cái kia phòng nghị sự tô mộ đem thứ ba phòng tuyến chuyện xảy ra tất cả đều nói hết đương nhiên chỗ mấu chốt mình tất cả đều che giấu chỉ nói là tại đánh chết đầu lĩnh kia chủ cấp ma vật thì xuất hiện tà thần ý thức tà thần hai chữ vừa ra nhất thời n h ấ t lên sóng to gió lớn người nói đều là thật điều này sao có thể nghị hội mọi người cơ hồ đều thất thố đi các ngươi đi xuống trước đi một tiếng nói dàn mua vang dội tỏ ý tô mộ cùng thần lạc lui ra thần lạc hành một cái lễ thối lui ra phòng họp các ngươi thấy thế nào hai người sau khi rời đi âm thanh g i à n mua kia mở miệng lần nữa hắn hẳn không có nói dối có thể cái kia tả thần bỏ ra to lớn như vậy đại giới vừa vặn chỉ là vì công phá thứ ba phòng tuyến đúng vậy a có tường tồn tại ma vật muốn công hạ vương đô cơ h ộ i là không thể nào có lẽ là người mạo hiểm kia nhìn lầm rồi tranh luận tiếng vang lên có người đối với tô mộ nói sinh ra nghi ngờ đi chuyện này ta sẽ bẩm báo cho vị đại nhân kia thanh âm g i à n mua cắt đứt mọi người nghị luận tiếp theo phòng nghị sự mọi người cũng nhất, nhất rút lui thần lạc đại nhân ngài đáp ứng ta tưởng thưởng cũng đừng quên vương đô trung tâm tô mộ không có chút nào k h á c h k h í biết rõ đây liền dẫn ngươi đi bảo khố bất quá ngươi lựa chọn tưởng thưởng tốc độ có thể nhanh hơn điểm thần lạc một bộ cầm tô mộ không có biện pháp biểu tình hai người đi nhanh đến bảo khố vị trí thần lạc lấy ra lệnh bài sau đó châu ngồi này bảo khố lần nữa vì tô mộ mở rộng cửa chính đã xong ngu tố mộ hệ thống g ụ t đ ậ t vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm linh tám tìm ra hắn cho ta cùng lần thứ nhất tới nơi này thì khác nhau Tô mộ ngay lập tức chạy về phía cất giữ bảo thạch mảnh khu vực kia cùng nhau lục soát sau đó tô mộ tìm được chiếc khỏa kia có thể gia tăng pháp thuật bạo kích ma p h á p thạch bất quá hắn cũng không có vội vã làm ra lựa chọn lần trước thời gian vội vàng mình còn chưa kịp đem đây chất bảo thạch toàn bộ lục soát đi lại tìm tìm tô mộ thấy được một k h ỏ a không tồi ma p h á p thạch k h ỏ a này ma p h á p có thể dùng làm bố trí pháp trận hạch tâm bên trong hàm chứa cực mạnh năng lượng đặt ở bên ngoài khoả này ma phát thạch sợ rằng có thể bán đến trên trăm vạn kim tệ nhức đầu a đem hai khối ma phát thạch cầm ở trong tay t ô mộ lựa chọn khó khăn chứng lại tái phát chọn xong liền mau nhanh đi thôi lúc này thần lạc âm thanh văng lên t ô mộ nghe vậy ánh mắt sáng lên trước thần lạc chỉ làm cho tự lựa chọn một dạng tưởng t h ư ợ n g hiện tại cầm trong tay của chính mình hai khối bảo thạch hắn lại khiến cho mình mau chóng rời khỏi đa tạ thần lạc đại nhân t ô mộ trong nháy mắt h i ể u đem hai khối bảo thạch thu vào thần lạc một bộ ta không nhìn thấy tư thái khỏe miệng lộ ra mỉm cười một cái hai người cùng nhau đi ra bảo khố rời khỏi vương đô trung tâm sau đó thần lạc lấy ra một vật cầm lấy đi t ô mộ nhận lấy vừa nhìn sắc mặt vui mừng đây là một khối huy chương phía trên t r ả i rộng rực rỡ kim cương chính là nhiệm vụ một cái khác tưởng t h ư ợ n g có khối này huy chương mình ở đây vương đô bên trong mua sắm bất kỳ vật gì đều có thể được hưởng cao nhất ưu đãi thần lạc lên tiếng chào hỏi lý khai tô mộ đứng tại chỗ mở ra vật phẩm của mình cột chuyến này thứ ba phòng tuyến hành trình thu hoạch đã không thể nói là phong phú đó nhất định chính là cất c á n h n a mở ra hòm thư trước tiền thiếu những tiền vàng kia cũng đều biêu rồi qua đây thu lấy những này kim tệ sau đó tô mộ nhìn về phía mình kim tệ cột con số thống k ế xuống Tiền bất Đối với vàng lượng vạn. là số không do dự tô mộ trực tiếp bao phủ ban đầu mười phần trăm pháp thuật công kích gia tăng nếu như vậy pháp thần quyền trượng sẽ trả còn lại một cái từ cái người chơi tô mộ đẳng cấp năm giai cấp một không một hai mươi phẩy không không không sinh mệnh trị chín mươi năm nghìn ba trăm linh pháp luật trị một trăm tám mươi chín nghìn hai trăm linh cận chiến vật lý công kích năm nghìn chín trăm hai mươi bốn pháp thuật công kích hai mươi hai nghìn hai trăm một mươi bốn p h o n g ngự vật lý 8530. phong ngự pháp thuật 7.880. pháp thuật bạo kích 10%. vật lý bạo kích 5%. t h u ộ c tính lực lượng 2.862, t h ể chất 2.870, 1.700, n h a n h nhẹn 1.276, t i n h thần 2.150, 2.580, t r í lực 3.322, 1.900. t h u ộ c tính không có đề kỳ nhưng tô mộ pháp thuật công kích lại đạt tới một cái cực kỳ khuyết đại con số đổi thành bất kỳ một cái nào người chơi đều là không cách nào tưởng tượng mà hắn tại thần đồ bên trong lấy được tất cả cũng để cho vô số người nơi hâm mộ có thể tại vương đô nắm giữ một cái điểm dừng chân rồi tô mộ s a i bước hướng phía khu thương mại phương hướng mà đi thân đ ô thế giới toàn nào đó thành bên trong một người nhìn đến đẳng cấp trên bảng xếp hạng danh tự trong ánh mắt mang theo một cổ tham lam nghe nói người này cấp bậc ít nhất tới tam giai thậm chí khả năng đã tư giai rồi hơn nữa hắn còn thu được một cái thần cấp kỹ năng bảy người này trong miệng nói lẩm bẩm nói xong hắn thối lui ra trò chơi trở lại thực tế thân ở ở tại to lớn trong thành phố hắn tựa hồ bị một loại nào đó chỉ dẫn hướng phía một chỗ bước nhanh sau một hồi hắn đi tới một ngôi biệt tự ra n g ư ờ i đã đến rồi biệt tự môn là mở ra bên trong là một cái có chút liều lĩnh nam tử thiếu chủ người kia hướng về phía nam tử làm một đại lễ bây giờ cái thế giới này thật đúng là thú vị a nam tử trên mặt mang tà mị nụ cười ô ô mấy cái âm thanh vang lên nhà trong phòng khách hai người bị trói chéo tay đấy chớ ồn nào lại làm ồn mà nói ta giết các ngươi nam tử hung hãn mà lường hai người một cái âm thanh lanh ố c hai người kia trong nháy mắt đàng hoàng bên cạnh người kia không thấy bị trói hai người mở miệng nói ta là ngài xem xét rồi một cái người tốt chọn hắn chẳng những đẳng cấp cao còn nắm giữ một cái thần cấp kỹ năng thần cấp kỹ năng bốn chữ vừa ra nam tử không bình tĩnh người xác định thuộc hạ xác định đã nhận được khẳng định nam tử n é t miệng lên mặt lộ mừng rỡ liền tính chúng ta cùng những người này khác nhau chỉ cần đi vào trò chơi là có thể nắm giữ quá mức thiên phú nhưng thần cấp kỹ năng so với thiên phú của chúng ta cũng không kịp nhiều để cho người này thủy tinh ta nhất định phải đạt được tìm ra hắn cho ta nam tử ra lệnh thuộc hạ hiểu rõ người kia rất nhanh đáp ứng cho dù bọn hắn với cái thế giới này còn không hiểu rất rõ cho dù cái thế giới này phi thường khổng lồ tìm một người giống như mỏ kim đáy biển nhưng bọn họ lại không giống nhau chờ đã ngay tại người kia chuẩn bị triển khai tìm kiếm thì nam tử kêu hắn lại thiếu chủ còn có g i ặ n dò gì sao nam tử c a o mày suy tư vậy ra hỏa chính là cái bánh bao ngoại trừ chúng ta ra có lẽ còn có những người khác theo dõi hắn đem người của chúng ta đều triệu tập lại dùng trước bí pháp tìm ra cái tên kia đem hắn thủy tinh mang theo cho ta hắn bày ra một bộ tình thế bắt buộc tư thái nếu như có những người khác tranh đoạt mà nói không cần khách khí với bọn họ giết chết không cần l u ậ t tội thuộc hạ minh bạch người kia hành một cái lễ chuyển thân rời khỏi nam tử đóng lại cửa biệt thự chuyển thân nhìn về phía trong phòng khách hai người kia biểu tình nghiền ngẫm ta rất yêu thích nơi này bắt đầu từ bây giờ nơi này chính là của ta hắn nhìn đến hai người kia trong ánh mắt hoảng sợ tựa hồ phi thường hưởng thụ một cái cực kỳ cuồng vọng âm thanh theo s á t vang lên không chỉ là tại đây hết thể tất cả cũng đều chính là ta chuyến vô địch n h i ệ huyết chương ba trăm linh chín ma đô hình bóng vương đô khu thương mại cho dù không có người chơi đến nơi này vẫn phi thường náo nhiệt tô mộ đeo cái kia kim cương huy trương đi trước khu thương mại cửa hàng trong sự quản lý xin chào a mạo hiểm giả có cần trợ giúp gì không nhìn thấy kim cương huy trương sau đó người phụ trách nơi này m ư ờ i phần nhiệt tình ta muốn mua sắp một cái cửa hàng trên tay có chừng đủ kim tệ tô mộ cũng tính toán tại vương đô làm một cái điểm dừng chân cùng khiếu nguyệt thành cửa hàng khác nhau vương đô cửa hàng càng lớn hơn không gian đầy đủ hơn mình hoàn toàn có thể mang nó đa dụng hóa lấy thân phận của ngài khu thương mại tất cả cửa hàng đều có thể được hưởng b ấ t hai mươi phần trăm ư u lẽ đây là trước mắt có thể mua mua cửa hàng ngày trước xem một chút người phụ trách rất nhanh lấy ra một ít cửa hàng bản vẽ mặt phẳng tô mộ nhận lấy những cái t i ê u đồ từng tờ từng tờ nhìn kiểu kiến trúc cùng sử dụng không gian đều có không nhỏ vô cùng kinh ngạc phong cách càng là sang trọng sử dụng không gian càng lớn cửa hàng giá cả cũng chỉ càng quý một cái trong đó tầng ba cửa hàng hấp dẫn tô mộ l ự c chú ý cái cửa hàng này phía trên có hai tầng trong lòng đất còn có một tầng cất giữ vật phẩm t ư ơ n g k ố không gian cũng rất dồi dào một tầng không sai biệt lắm có ba trăm cái mở còn tặng cho không ít đồ vật lâu một dùng để bán một số thứ lâu hai có thể dùng để nghỉ ngơi về phần phòng ngầm dưới đất mà nói ngoại trừ cất giữ đồ vật còn có thể làm cái phòng thí nghiệm tô mộ đối với cái cửa hàng này vô cùng hài lòng vật phẩm của mình cột bên trong còn có không ít từ liệt phu kia làm đến công trình linh kiện hơn nữa ngoại trừ khoa học xây dựng ra mình còn muốn làm một cái phòng thí nghiệm l u y ệ n kim cửa hàng phòng ngầm dưới đất không gian hoàn toàn đủ rồi nhưng vấn đề chính là cái cửa hàng này giá cả phía trên đánh dấu là hai trăm vạn kim tệ liền tính mất hai mươi c ũ tôi mộ cầm lấy tấm kia bản vẽ mặt phẳng rơi vào trong trầm tư trong tay mình cũng không thiếu vật đáng tiền hay hoặc là đi tới ngoài tường soát hơn mấy sóng ma vật cũng có thể gọp đủ đầy đủ kim tệ rồi bất quá hắn lại có một cái khác tính toán trở lại khiếu người thành trước mắt mà nói khiếu nguyệt thành kia cửa hàng mới là kiếm lợi nhiều nhất không cần thiết ngồi khinh khí cầu rồi ta hiện tại hoàn toàn có thể bay thẳng trở về khiếu nguyệt thành thả tay xuống bên trong bản vẽ mặt thẳng tô mộ chuyển thân rời khỏi cũng không lo lắng căn này cửa hàng sẽ bị những người khác mua đi h ỏ a diễm c h i vũ ra rượu nhật thành sau đó tô mộ sau lưng mở ra hỏa diễm tri dực hướng phía k i ế u nguyệt thành phương hướng vội vã đi tuy rằng sử dụng truyền t ố n g trận có thể càng nhanh hơn đến nhưng ma pháp bảo thạch quá mức c h â n quý hơn nữa bản thân cũng có nhiều thời gian những ma vật này thuận đường cũng có thể soát cả một cái phi hành trên đường tô mộ cũng không có bỏ qua cho phía dưới ma vật so với trên tay mình cao giai vật phẩm những này đê giai ma vật bạo s u ấ t đ ổ vật ngược lại còn có thị trường liên rằng này tô mộ trên đường dọn dẹp ma vật trên đường hướng phía khiếu nguyện thành phương hướng bay đi có dương phong những người đó bạo s u ấ t đai l ư n g chứa đồ hắn bây giờ căn bản liền không thiếu thùng vật phẩm vương đô trung tâm một cái giữ lại màu trắng đầu đinh trên mặt giải rác nếp nhăn lão nhân đứng tại một chiếc gương phía trước l ã o nhân này tuy rằng nhìn qua giả yếu nhưng hắn trên thân lại tản ra một cổ cường đại lực lượng đột nhiên mặt này kính phát sinh biến hóa kính mặt như gợn nước một dạng chạy xuống rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh nhưng khác nhau chính là trong gương lão nhân kính tượng biến thành một người khác đó là một cái hư ảnh không thấy do hắn tướng mạo đại nhân l ã o nhân hướng về phía trong gương hư ảnh h à n h một cái lễ có chuyện gì không hư ảnh âm thanh vang lên cho người một loại hư vô cảm giác l ã o nhân đối với thanh âm này cũng không kỳ quái cung kính trả lời thứ ba phòng tuyến phát hiện một vị tà thần tung tích bầu không khí đột nhiên thay đổi trầm mặc qua một hồi lâu thư ảnh âm thanh lúc này mới văng r ộ i tạ thần xuất thủ nhất định có nguyên do đem hết t h ể các thứ này biết rõ nói xong mặt này trên gương lại lần nữa xuất hiện ngọn nước gọn sóng bình tĩnh sau đó trong gương lại biến trở về rồi lao nhân kính tượng bên trong c ặ p mắt kia tiết lộ ra một cổ thâm thúy thế giới hiện thật năm người tụ tập tại một nơi trong công viên năm người này tuy rằng đều mặc hiện đại trang phục nhưng hành vi cử chỉ nhưng có chút dị thường chỉ là bây giờ cái thời đại này trong công viên đã sớm không nhìn thấy người nào đầu tiên nói chuyện người kia lộ ra một nụ cười trong tay xuất hiện mấy khỏa ư ự c rỡ bảo thạch thiếu chủ nói có thể vận dụng bị pháp không đợi những người khác mở miệng người này trong tay bảo thạch sáng lên ánh sáng t h ó i mắt tại lực lượng nào đó can dự phía dưới một cái hình ảnh xuất hiện tại năm người trước mắt đó là một tòa đô thị phồn hoa hình bóng hướng theo hình ảnh trợt l õ e lên kia mấy k h ỏ a bảo thạch cũng mất đi vốn có ánh sáng lộng lẫy chúng ta muốn tìm mục tiêu thì ở tòa này trong thành phố căn cứ vào lý giải thành phố này hẳn gọi là mado nó chính là cái thế giới này số một số hai thành thị lớn muốn tìm một người sợ rằng không dễ dàng như vậy lúc trước hướng mado sau đó mới dùng bí pháp chia nhau tiến hành lục soát năm người thảo luận lên rất nhanh đạt thành nhất trí bọn hắn mới tới cái thế giới này đối với nơi này chỉ có một ít đơn giản lý giải muốn dựa vào bình thường phương pháp tìm người là không có khả năng bất quá bọn hắn nắm giữ bí p h á p h i ể n nhiên mười phần ra sức năm người cũng tại ngay lập tức lên đường đi tới ma đô đã xong ngu tố mộ hệ thống gục đặt vờ ngu ít sáu không m ờ i các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm mười ăn đồ nướng t ố mộ cũng không biết mình ở trong hiện thật đã bị người để mắt tới dưới bóng đêm sau lưng hắn hỏa diễm c h i rực cực kỳ mắt sáng tại lượng mã nạ chống đỡ dưới tốc độ phi hành của hắn càng là sắp đến liền mắt thường đều không phân biệt được khiếu nguyện thành khu vực không ít người chơi chính tại rừng rậm bên trong đánh quái mau nhìn có sao bằng a ngo tàu trò chơi này thế giới bên trong còn có sa băng nhanh chóng cầu nguyện a một ít người chơi ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong vừa vặn nhìn thấy bay nhanh tô mộ đều cho rằng đó là sa băng không ít người càng là chắp hai tay vừa khởi nguyện tô mộ tại không trung bay cũng không có chú ý tới phía dưới những người đó cử động tới gần khiếu nguyện thành sau đó hắn không có phất cờ giống trống bay vào thành bên trong trực tiếp tại không trung sử dụng ra thiếp thước lóe lên điểm cuối không có gì khác hơn nơi đúng là hắn cái gian phòng kia cửa hàng không có ai có lẽ là bởi vì thời gian quá muộn cửa hàng cực kỳ lạnh、canh. một bóng người đều không có tô mộ sai bước đi vào trong cũng minh bạch vì sao không người đến rồi tất cả q u ầ y cũng trống giống như không một vật đều không còn lại những người này mua sắm năng lực có thể ạ những cái kia h ế t giá đắt giá trang phục đều bán rồi đây là để cho tô mộ có chút không muốn đến đi đến thương khố bên trong đầy kim tệ đủ rồi tô mộ đem các loại kim tệ toàn bộ lấy đi khoe miệng hơi hơi dâng lên hắn không có vội vã bù hàng ngược lại lấy ra trong hò mẹt tẻm mà pháp bảo thạch thử một lần xem có thể hay không đem các loại đồ vật mang về nắm chặt ma pháp bảo thạch tô mộ lựa chọn rời khỏi trò chơi hướng theo hình ảnh trận lõe hắn đi tới thủy tinh bên trong không gian tô mộ liền vội vàng mở ra rồi hai tay thật có thể nhìn thấy trong tay k i a mấy khoả ma pháp bảo thạch sau đó tô mộ không nhịn được phát ra hô to bảo thạch là trong thế giới game vật phẩm nếu có thể được mình đưa tới thần đồ trong thủy tinh vậy khẳng định liền có thể dẫn thực tế trở lại thực tế nắm chặt đến bảo thạch tô mộ thối lui ra thủy tinh trở lại biệt thự trong tay truyền đến cảm giác để cho tô mộ biểu tình trên mặt buộc phát h ư n ấ n không giống với linh hồn khóa lại pháp thần quân trượng những ma pháp này bảo thạch bị dẫn thực tế hoàn toàn có thể tính được là một cái sự kiện quan trọng rồi nhìn như vậy đến ta hẳn là có thể đem phần lớn cái gì cũng dẫn thực tế ngày mai lại tiến hành nếm thử đi kiềm chế lại rồi sự vọng động của mình tô mộ đem vật cầm trong tay ma pháp bảo thạch đặt ở trên bàn trong khoảng thời gian này vẫn luôn đợi ở trong đêm đều thật để cho mình cảm thấy mệt mỏi bằng không ra ngoài ăn một bữa một cổ cảm giác đói bụng kéo tới tô mộ thật đúng là có chút hoài niệm hiện đại hóa phong phú thức ăn từ tủ quần áo bên trong tìm ra một bộ quần áo màu đen tô mộ cầm mấy xếp trồng tiền mặt trực tiếp sử dụng tiềm h thức ly khai biệt thự lấy năng lực bây giờ của hắn rất nhanh là đến ma đô khu vực phun hoa không hổ là bất dạ thành a cho dù là bây giờ cái thời đại này ma đô ban đêm vẫn xa hoa trụy lạc so sánh với thần đô thế giới trò chơi thực tế vẫn như cũ rất nhiều người bông l ò n g nơi tuyệt hảo tô mộ đi tới một nhà nhìn qua cao đ ư ờ n g vô cùng nhà hàng tiên sinh chúng ta bên này chỉ nhận thần đồ kim tệ trả nợ vừa mới chuẩn bị vào trong lối vào tướng mạo soái khí phục vụ viên ngăn cản tô mộ lời này thật ra khiến tô mộ có chút không muốn đến hắn không biết là thần đồ kim tệ hiển nhiên đã trở thành thế giới thông dụng tiền tệ cho dù là đã từng bá chủ cấp phiêu lượng quốc cú sd hôm nay giá trị cũng là rất xuống ngàn trượng phải thế nào ủng hộ đâu tô mộ mở miệng hỏi tiêu p h i trước ngài cần gửi qua bưu điện một trăm cái kim tệ đến chúng ta chỉ định nhân viên trong tay dạng này mới có thể bước vào phòng ăn của chúng ta phục vụ viên kiên nhẫn giải thích nói tô mộ sắc mặt cứng ngắc thiếp không lên lời nói phục vụ viên thấy vậy cũng không ngoài ý mớn một trăm cái kim tệ không phải là số lượng nhỏ từ tô mộ ăn mặc đến xem cũng không giống là có thể trả nổi phục vụ viên cũng không biết trước mắt hắn cái người này chính là thần đồ thế giới bên trong thứ thiệt bách vạn phù ông tô mộ sở dĩ làm khó dĩ nhiên là bởi vì cần g ử i qua biêu điện chỉ cần g ử i qua biêu điện kim tệ thân phận của mình nhất định sẽ bại lộ đổi một nhà khác đi b u môi tô mộ quay đầu đưa đi phục vụ viên nói mình ý thức được một chút thế giới hiện thực trật tự đã phát sinh biến hóa long trời lỡ đất không chỉ là hát quốc trên thế giới những quốc gia khác tất cả đều một dạng tại quy tắc trò chơi trùng kích vào trật tự hoàn toàn mới sẽ bị thiết lập tương lai thế giới nhất định là lấy các đại công hội dẫn đầu thế lực tranh hùng một điểm này cũng là không cách nào tránh khỏi tô mộ tâm như sở ti hệ gồ thần đồ bên trong hết thệ đều có thể dẫn thực tế đến lúc trong trò chơi cường giả thật nhiều thời điểm tranh bá cũng chỉ bắt đầu mặc cho những người đó xương vương xương bá ta á t sẽ trở thành bọn hắn vô pháp siêu việt tồn tại tô mộ hai tay cắm ở túi quần chậm rãi bước tại ma đô trên đường tâm lý hoàn toàn không có đem những cái kia đại công hội coi ra gì liền tính bọn hắn phát triển lại làm sao lớn hơn nữa thế lực cũng không kịp mình một người cương đại đồ n ư ớ rồi t i ệ nghi n rồi đi đi một cái tiếng la văng lên đó là một cái cửa hàng lớn quầy hàng một đôi vợ chồng trung niên chính tại vội vàng vốn là ma đô khu náo nhiệt là không cho phép bài sạc nhưng tương quan bộ môn hiển nhiên không có gì tâm tư đi quản n g ư ờ i thấy kia đồ nướng mùi vị tô mộ bước nhanh tới lão bản thu tiền không nhìn ngài nói nghe được lời này tiền khẳng định thu a lão bản cười híp mắt mở miệng tô mộ đem mình mang tiền đều lấy ra nói ra số tiền này đều là ngươi tùy tiện cho ta ăn bài điểm được rồi đổi thanh trước nhìn thấy như vậy hai chồng tiền lão bản tuyệt đối sẽ dọa cho giật mình nhưng bây giờ gương mặt bình tĩnh chỉ chốc lát t h ơ m ngát đ ồ nướng cũng bị lão bản bưng lên ngài lý giải một hồi hiện tại đây vật giá không giống với lúc trước nướng đồ vật không ít nhưng mà không coi là nhiều lão bản có chút thấy náy giải thích nói lý giải tô mộ khoát tay một cái cầm lên một chai bia bắt đầu ăn một nghiến ven đường đèn n ồ n g đỏ ngũ quang t h ậ c sắc hắn vẫn là lần đầu tiên ngồi ở ma đô trên đường chính ăn đồ nướng trên đường thỉnh thoảng có tịnh lệ mỹ nữ đi qua bên cạnh đều đi theo nhìn qua liền hơn nhiều kim nam nhân hoặc giả là xoài ca Ngay tại t chương n sai ba trăm thời điểm, một n mươi một hồi phục người nữ nhân trên thân tản ra một cổ mùi hương thoang thoảng nàng giọng nói cũng mang theo một cổ tê dại không đợi tô mộ trả lời nàng tiếp tục ngồi tại bên cạnh trên cái băng tô mộ liếc mắt nhìn q u ă n g nữ nhân một cái biểu tình đặc nhiên cái nữ nhân này cùng mình một dạng mặc lên quần áo màu đen tấm kia gương mặt xinh đẹp có một cổ khí chất đặc thù tô mộ đánh hơi được một cổ nhàn nhạt, nhạt nguy hiểm ta thật giống như không nhận ra ngươi vậy ngươi liền không muốn nhận nhận ra nhận thức ta nữ nhân có vẻ hơi hoạt bát nàng cặp mắt kia tựa hồ có một loại câu nhân mị lực mà nàng tựa hồ cũng đối với chính mình mị lực có cực mạnh tự tin không muốn có thể tô mộ mà nói lại khiến cho nữ nhân thoáng cái ngây n g ẩ n cả người bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên có chút lung túng tô mộ không có để ý tới nữ nhân cầm lên một cái sâu nướng tự mình ăn sâu nướng có chút tay tô mộ ực một hấp địa hài lòng ở một cái nữ nhân nhìn đến một màn này nhữ chặt mày gác giọng n g ư ơ i cái tên này thật đúng là không hiểu phong tình a tô mộ vẫn không có trả lời hừ nữ nhân rõ ràng có chút tức giận trực tiếp đứng lên đang lúc này mấy cái nhìn qua có chút say khớp nam nhân từ bên cạnh trải qua nữ nhân nhìn đến mấy cái nam nhân khoe miệng hơi hơi dâng lên trong ánh mắt của nàng nhìn về mấy cái ma men đột nhiên lóe lên một cái một giây kế tiếp mấy cái ma men tựa hồ bị lực lượng nào đó nơi cám dỗ quay đầu nhìn về phía nữ nhân hắc hắc mỹ nữ mấy cái ma men lộ ra nụ cười bị hội hướng phía nữ nhân đi tới các ngươi muốn làm gì nữ nhân liền vội vàng bày ra một bộ kinh hoàng thất thố bộ dáng mỹ nữ bồi chúng ta uống một ly đi một con quỷ say vươn tay nắm lấy nữ nhân cánh tay nữ nhân khuôn mặt biến sắc đột nhiên lùi về sau đụng vào tô mộ trên thân nàng phảng phất thấy được dơm giả cứu mạng một dạng bắt lấy tô mộ cánh tay cầu khẩn nói xoay ca ngươi giúp ta một chút kia sở sở động lòng người giọng điệu, đều thật làm cho đàn ông chống đỡ không được đây là cái gì thối giữa đoạn cầu tô mộ tâm lý khinh thường cười một tiếng nếu như là những người khác nhất định sẽ bị nữ nhân trước mắt này diễn kỹ làm cho mê hoặc sau đó lên diễn một màn anh hùng cứu mỹ nhân tiết mục nhưng mình khác nhau ngay mới vừa rồi trong nháy mắt kia mình rõ ràng cảm thấy một cổ ma lực hiển nhiên mấy tráng hán kia đột nhiên cử động cùng nữ nhân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ điều này cũng làm cho tô mộ đối trước mắt nữ nhân r ũ phát tò mò cho dù là trước mắt đẳng cấp cao nhất người chơi cũng không khả năng nắm giữ thủ đoạn như vậy cái nữ nhân này thân phận nhất định có vấn đề phối hợp nàng tô mộ có chủ ý t r a n tải nữ nhân trước người、Ua. t i ể u bạch kiểm ma men hiển nhiên không biết tô mộ lợi hại nâng lên nắm tay liền t r o hỏi đi lên cũng không có chờ bọn họ nắm đấm rơi vào tô mộ trên thân tô mộ thần tốc xuất thủ đem mấy cái ma men đánh ngã xuống đất hắn không có hạ tử thủ chỉ là để cho mấy cái này ma men mất đi năng lực hành động kêu mau lẹ động tác cũng để cho bên cạnh nữ nhân ánh mắt sáng lên làm ta sợ muốn chết ngươi thật lợi hại a nàng cố ý dựa vào tô mộ thân thể một bộ nũng nịu giọng điệu tô mộ cười nhạt bắt lấy tay của nữ nhân mở miệng nói theo ta đi soái ca ngươi làm sao gấp gáp như vậy a giọng của nữ nhân mang theo mấy phần treo đùa mặc cho tô mộ dẫn dắt chỉ chốc lát hai người đi tới một cái đen nhèm trong ngõ hẻm người thật là xấu a nữ nhân liếc tô mộ một cái vươn tay treo ở tô mộ trên cổ hai người thời khắc này tư thế có chút mập mờ đột nhiên nữ nhân trong ánh mắt thoáng qua một đạo hạ à quang hai tay của nàng đột nhiên phát lực muốn vặn gãy tô mộ cái cổ nhưng vào lúc này nàng kinh ngạc phát hiện vô luận nàng như thế nào dùng sức tô mộ cái cổ không hề động một chút nào nữ nhân trận to hai mắt ý thức được không ổn bưng hai tay ra muốn thoát đi một đôi tay càng nhanh hơn một bước bắt được nữ nhân bả vai tô mộ dùng sức bóp một cái thanh âm x ư ơ n g vỡ vụ lập tức vang dội a nữ nhân hét thảm một tiếng sắc mặt tái nhuận trong ánh mắt càng là để lộ ra một cổ bất khả tư nghị ngươi đến tột u cùng là người nào nàng nhìn về tô mộ hỏi ra vấn đề để cho tô mộ có chút bất ngờ ngươi lại là người nào tô mộ chân mày k h ẩ n túc hỏi ngược lại ngươi không phải đã đoán được sao nữ nhân cười khổ một tiếng nói ra để cho tô mộ đầu góc mơ hồ ta nếu như đoán được mà nói còn phải hỏi ngươi sao hồi trả lời ta hoặc là chết tô mộ âm thanh cực kỳ băng lãnh cổ kia sát ý cường đại nhường nữ nhân lựa chọn thỏa hiệp ta với ngươi một dạng cũng là hồi phục người tìm tới ngươi là bởi vì cảm thấy ngươi nắm giữ không tồi lực lượng ta cho là cái thế giới này người chơi cho nên muốn muốn lấy trộm nước của ngươi tinh nữ nhân trả lời lời nói này nhất thời để cho tô mộ mày níu lại thành một chữ hình mình căn bản là nghe không hiểu đổi thành ngày thường tô mộ nhất định sẽ đem nữ nhân cho rằng một cái bệnh tâm thần nhưng bây giờ lại không giống nhau tô mộ có một loại mãnh liệt dự cảm mình sợ rằng chạm tới bí mật gì khi sâu một hơi hắn nhìn chằm chằm đến nữ nhân nhấn mạnh cái gì là hồi phục người cái vấn đề này lại khiến cho nữ nhân giật nảy cả mình lần kế hỏi ngược lại ngươi không phải hồi phục người không phải tô mộ giọng nói vô cùng nó nghiêm túc nữ nhân lần này cũng ý thức được tô mộ cũng không có nói dối biểu tình trên mặt lại càng thêm sợ hãi cả người thoáng cái t r ở m ặ t hồi trả lời vấn đề của ta tô mộ không có cho nữ nhân quá nhiều thời gian suy tính lực đạo trên tay lần nữa tăng thêm mấy phần nữ nhân vẻ mặt n h ă n nhó thống khổ không thôi lại đối với hồi phục người ngậm miệng không nói tô mộ ánh mắt châm xuống hắn đem nữ nhân kéo hướng về trước người một cái tay khác thần tốc xuất kích hung hăng đánh vào nữ nhân trên thân h u nữ nhân phun ra một hớp lớn máu tươi vẫn cắn chặt hàm răng nàng lần này thái độ cũng để cho tô mộ đối với cái gọi là hồi phục người dũ phát hiếu kỳ ta lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng trả lời vấn đề của ta hoặc là chết trong tay tuân trào một đoàn h ỏ a diễm tô mộ hạ cuối cùng thông điệp nữ nhân cảm thụ được đoàn h ỏ a kia diễm bên trên tản r a năng lượng cường đại trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc thậm chí vượt qua sợ hãi không muốn đến trên cái thế giới này cư nhân sẽ có ngươi cường đại như vậy người chơi nàng đột nhiên cười lên ta cho người biết hồi phục người liền được ngay tại nữ nhân mở miệng trong nháy mắt một cổ cường đại pháp tắc tràn hướng thân thể của nàng tô mộ sắc mặt kinh sợ liền vội vàng nối lòng bắt lấy tay của nữ nhân thần tốc rút lui trước mắt pháp tắc không ngừng xen lẫn đem nữ nhân từng điểm từng điểm thôn vệ một màn này ngay cả tô mộ cũng cảm thấy một cổ sợ hãi đã xong ngu t ô mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm mười hai sắp hồi phục thế giới mạnh như bây giờ tô mộ đối mặt đáng sợ kia trật tự pháp tắc cũng không lực đối kháng hắn nhìn đến những cái kia đan vào một chỗ trật tự chi lực thần sắc nghiêm túc cái nữ nhân này tại mở miệng trong nháy mắt đó kích phát một loại nào đó cấm kỵ khi nữ nhân triệt để hóa thành bụi sau đó tô mộ cũng từ trong lúc kinh ngạc phản ứng lại có thể nàng chắc biết rõ một điểm này cho nên ngay từ đầu mới có thể ngậm miệng không nói vì sao trong lúc bất chợt lại lên tiếng tô mộ tiếp tục phân tích đang như nữ nhân nói như vậy nàng là một cái hồi phục người tại mình cho thấy thực lực cường đại thời điểm nàng hiển nhiên cũng sắp mình trở thành một cái hồi phục người nghĩ tới một điểm này tô mộ ánh mắt sáng lên cái gọi là hồi phục người nắm giữ lực lượng siêu việt thương nhân sự phân tích này tuyệt đối là có lý có chứng c ứ nữ nhân trước cho thấy năng lực chính là tốt nhất bằng chứng như vậy vấn đề đến năng lực của mình là từ thần đồ trong trò chơi lấy được vậy những thứ này hồi phục người năng lực lại là từ đâu ra đối phương lại là làm sao biết mình có cường đại lực lượng lần lượt vấn đề xông lên tô mộ i trong đầu vốn là mình chỉ là muốn đi ra bông lòng một chút không muốn đến cư nhiên đụng phải chuyện như vậy tô mộ i nhìn đến nữ nhân bị cắn nuốt địa phương hít mắt lại vừa mới cổ kia pháp tắc chi lực cũng không có công kích mình dấu hiệu Ý v ị này cấm chế chỉ tồn tại ở hồi phục người trên thân bản thân cũng cho phép lấy tiếp tục tìm tòi nghiên cứu chuyện này được từ từ đi a hít sâu một hơi tô mộ nặng nề phun ra lóe lên một cái biến mất tại cái này trong ngõ nhỏ mượn bóng đêm hắn lặng yên không tiếng động trở lại trong biệt thự nữ nhân xuất hiện cho mình gõ một cái cảnh báo hồi phục người mục tiêu hẳn đúng là người chơi thần đồ thủy tinh về phần ăn cắp thủy tinh sử dụng nhất định là vì bước vào trò chơi tại thế nhân trong mắt mình là một cái đã tử vong người nhưng tại chút hồi phục người trong mắt mình sợ rằng đã trở thành một cái bánh bao b bất quá hồi phục người lực lượng hẳn không có mình bây giờ mạnh mẽ như vậy nếu không nữ nhân kia cũng sẽ không như thế kinh ngạc húng chi mình ở trước mặt nàng còn có điều cất giữ mặc dù có cái khác hồi phục người tìm đến cửa tô mộ cũng không lo lắng mình ngược lại có thể thám tính càng nhiều hơn bí ẩn tại đây có lẽ đã không an toàn rồi ngồi ở phòng khách trên ghế salon tô mộ nhìn về phía để ở trên bàn ma p h á p thạch có một cái ý nghĩ muốn bảo đảm biệt thự tuyệt đối an toàn mình có thể tại trong biệt thự bố trí một cái ma phát trận trước kia bản trận pháp sổ tay phía trên ghi lại một cái bẫy phát trận thân là một cái trận pháp đại sư tô mộ hoàn toàn chắc chắn có thể đem ở trên thực tế đồ vật nghĩ đến liền làm tô mộ sử dụng ma p h á p thạch bằng vào mình nắm giữ học thức tại lầu một trong phòng khách bố trí lên chỉ cần có người phá cửa mà vào trận pháp liền sẽ tự động có hiệu lực tại trong một đoạn thời gian công kích tới phạm định nhân có trận pháp này bản thân cũng có thể ngủ được vô cùng an ổn nghỉ ngơi thật tốt bố trí xong tô mộ cũng yên tâm nghỉ ngơi hồi phục người xuất hiện đối với tự mình tới nói chỉ là một cái nhạt đệm vô luận đối phương là dạng gì tồn tại trước mắt quan trọng nhất cũng không phải truy xét Tô mộ tâm lý vô cùng rõ ràng muốn tại thực tế cùng thần đ ồ thế giới trung lập ở tại thế bất bại chỉ có không ngừng để thăng thực lực của mình ban đêm rũ phát sâu ma đô khu náo nhiệt bên trong còn vang huyên náo âm nhạc một người dáng dấp mạng mỹ cho người một loại băng sơn mỹ nhân khí chất mỹ nữ một thân một mình đi tại trên đường không chỉ là kia cao lãnh khí chất nàng kia vóc người hoàn mỹ cũng để cho bên cạnh đi ngang qua nam nhân không ngừng ghé mắt nữ nhân hiển nhiên đối với những nam nhân kia ánh mắt phi thường chắn ép nàng bước nhanh hơn đi về phía một cái hẻo lánh trong ngõ hẻm lúc này có mấy nam nhân thấy vậy lẫn nhau thì thầm lên rất nhanh đặt thành nhất trí hướng phía nữ nhân vị trí đi theo khi bọn hắn đi đến trong ngõ hẻm phát hiện nữ nhân đứng tại một chỗ tựa hồ đang quan sát cái gì mỹ nữ một người sao một cái nam nhân cười híp mắt mở miệng nói có cần hay không cùng chúng ta chơi với nhau chơi mấy người chúng ta tại thần đồ bên trong cũng đều là cao ngọc nga một người đàn ông khác theo sát mở miệng nữ nhân cũng không có để ý bọn hắn vẫn ở chỗ cũ vùng này trên đất chống quan sát cùng với nàng phí lời cái gì ca mấy cái cùng tiến lên ta xem chỗ này thật không tệ còn lại cái nam nhân kia hiển nhiên có chút không kiên nhẫn vừa dứt lời liền hướng phía nữ nhân chạy tới hắn vươn tay muốn đem nữ nhân ôm lấy động tác phi thường n h y bén nhưng ngay khi hắn sắp va chạm vào nữ nhân thời điểm nữ nhân dành trước một c ư ớ c đá vào trên người của hắn đông nam nhân nhất thời bị lực lượng cường đại đã bay hung hãn mà đụng vào tường dưới bóng đêm rất khó phát hiện trên mặt tường xuất hiện vết nước rất sâu người kia cũng triệt để không một tiếng động người hai người khác thấy vậy trận to hai mắt tất cả đều ngây ngẩn cả người bọn hắn hoàn toàn thật không ngờ một cái nhìn qua n u nhược nữ nhân lại có kinh khủng như vậy lực lượng nữ nhân ánh mắt băng lãnh một cái bước dài x ô n g về hai người động tác của nàng cực nhanh đã vượt qua phản ứng của hai người hai người cái cổ bị đánh nát liên tục mà ngã trên đất liên tục đánh chết ba người nữ nhân biểu tình như cũ bình tĩnh nàng tiếp tục tại vùng này trên đất chống quan sát nếu như tô mộ ở nơi này nhất định sẽ phi thường quen thuộc tại đây chính là trước nữ nhân kia bị pháp tắc cắn nuốt địa phương nơi này có pháp tắc chi lực còn x u ấ t lại quan sát sau một hồi nữ nhân tự mình n g nó lên chẳng lẽ nói nàng bị pháp tắc chi lực thôn vệ điều này sao có thể trừ phi là tiết lộ bí ẩn nếu không là không có khả năng gặp phải pháp tắc xâm thực lấy nàng thực lực trừ phi đều là hồi phục người lại có ai có thể đồng phục nàng trên mặt nữ nhân biểu tình buộc phát nghi hoặc nhưng vô luận nàng lại làm sao suy đoán h i ệ n nhiên cũng không chiếm được đáp án nữ nhân ngẳng đầu nhìn về phía rồi bầu trời trò chơi trật tự liền muốn hồi phục tộc ta đem lại lần nữa quản lý cái thế giới này vô luận là ai hại chết ta người ta nhất định sẽ khiến hắn trả giá thật lớn đã xong gu tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện t r ư ơ n g ba trăm m ư ơ i ba lớn mua sáng sớm hôm sau tô mộ mỹ mỹ mà buồn ngủ một chút thỏa mãn từ trên giường bỏ dậy so với thế giới trò chơi trong thật tế giường muốn thoải mái nhiều đơn giản rửa mặt sau đó tô mộ đăng nhập vào trò chơi trong cửa hàng vẫn không có một bóng người cái gì cũng ban sạch rồi tự nhiên cũng sẽ không có trước người đến chiều cố đây vừa vặn cho tô mộ bù hàng cơ hội đem trong h ò mẹ kèm phần lớn đê giai vật phẩm dọn lên quầy hàng tô mộ đi trước ngoại thành đem so với trước khiếu nguyện thành giã ngoại luyện cấp người chơi nhiều hơn không ít Có chút thực lực m ạ ngay tại tô mộ soát vốn thời điểm một ít lợi hại đoàn đội cũng tới đến cao cấp ma vật khu đều cẩn thận một chút đừng dẫn đến quá nhiều những người này một cái so sánh một cái cẩn thận nhưng khi bọn hắn tìm tòi sau một thời gian ngắn tất cả đều trận tròn mắt gặp quý đây là hôm nay làm sao một đầu ma vật cũng không nhìn thấy không lẽ ngày thường nơi này ma vật rất dày tập à chúng ta soát lên cũng phải cẩn thận từng ly từng tí bị những người khác quét qua làm sao có thể liền tính khiếu nguyệt thành tất cả đ ỉ n h phong đoàn đội đồng thời xuất động cũng không thể soát xong nhiều như vậy ma vật ta đám người này có chút không biết làm sao soát không cao cấp ma vật bọn hắn cũng chỉ có thể quay đầu cùng người chơi khắc cấp đê giai ma vật rồi đúng rồi Trước thật tình ta thể như cũng co qua cái tình huống này, ta nghĩ có huống nghĩ giống này, qua lần à Tô t Pháp h đã trước ở về. Có chán, có lẽ là nhàm nhản n dối quá g ờ i nhiên nghĩ đến cái đột đến thực, t nghĩ lần gì. Xác r ư cái tình huống này phát sinh sau đó tô pháp thần cửa hàng bên trong lập tức nhiều hơn một đống lớn đồ vật chúng ta gọi tổ đoàn thăng cấp người ta được gọi là bù hàng quá không công bằng công bằng cái gì nhanh đi về a nói không chừng còn có thể gặp được tô pháp thần đâu những người khác cũng phản ứng lại cũng không có luyện c ấ p ý định hướng phía khiếu nguyện thành chạy hết tốc lực trở về tất cả cũng đúng như bọn hàn đoán tô mộ soát sóng phó bản sau đó trực tiếp sử dụng tiềm h thức quay trở về khiếu nguyện thành luyện chế một ít cường lực dược t ề lại luyện chế một ít không tồi trang bị tô mộ đem các loại đồ vật dọn lên quầy hàng giá cả giống như trước đó ngay tại tô mộ sửa sang lại thời điểm t r ù n g t r ù n g điệp điệp người chơi chạy tới tô phát thần thần tượng chúng ta rốt cuộc nhìn thấy ngươi đánh cho ta cái tên đi thần tượng tiếng người huyên áo đám người chơi chen chúc mà đến tư thế kia để cho tô mộ nhớ lại thần đồ trò chơi vừa mở thì cảnh tượng dựa vào đám người này rảnh rỗi như vậy đều không luyện cấp sao tô mộ trong lòng thì thầm lên nếu như người chơi khác nghe được câu này tuyệt đối sẽ hướng về phía hắn mắt trận trắng bất quá lúc này trình diện người chơi cơ hồ đều lâm vào trong điền cuồng đáng tiếc trong trò chơi vô pháp trục t r u n g không thì bọn hắn thế nào cũng phải đập hơn mấy tổ mạng lớn đừng đẩy a thần tượng có thể hay không hỏi ngươi mấy vấn đề a tô thần ngươi bây giờ bao nhiêu cấp có hay không tứ dai a thanh âm huyền náo vang lên trong cửa hàng trong nháy mắt đầy áp cả người nếu không có quy tắc trò chơi ở đây người chơi giữa sợ rằng đều lớn đánh vó rồi ngay cả tô mộ cũng muốn một cái băng xương phong bạo đem trong tiệm người toàn bộ giải quyết làm gì chứ may ở chỗ này tình huống bị khiếu nguyện thành thủ vệ phát giác một đội vệ binh chạy tới duy trì trật tự cho dù người chơi khác lại làm sao không tam lòng cũng chỉ có thể rời khỏi cửa hàng sắp xếp khởi trường đội hô tô mộ thở dài một cái trông chừng tiệm cửa hàng bên ngoài trường đội động linh cơ một cái đừng nhìn mình bây giờ kim tệ rất nhiều chờ trở lại vương đô một phen tiêu phí sau đó những n à y kim tệ trên căn bản cũng không dư thừa cái gì không bằng nhân cơ hội này mang đến trong sạch thương khố lớn bán phá giá mọi người thật sự là quá nhiệt tình tô mộ hướng về phía mọi người phát ra hô to thần tượng nói chuyện tô thần âm thanh thật là dễ nghe a a ta thảm ta rơi vào bể tình rồi mọi người n h i ệ t tình hiển nhiên vượt quá tô mộ tưởng tượng cái này tiếp theo cái kia kêu i a k lên b a n g lên không ngừng không ít người chơi nữ càng là khuôn mặt hạnh phúc tựa hồ bổ não một trăm tám mươi tập yêu đương nội dung cốt truyện tô mộ xoa xoa đầu tỏ ý mọi người an tĩnh nói tiếp hôm nay vì tặng lại f a n ta quyết định toàn trường b ớ t hai chục phần trăm mua được chính là thu được nói xong tô mộ đem có thể bán đồ vật toàn bộ để lên quầy hàng gửi bán kim tệ cũng tại vốn có trên căn bản thấp xuống hai mươi ngoa tạo bớt tám tô thần đại khí a mau mau liên hệ hội t r ư ở n g để cho người dành dụng kim tệ a tô thần người có bao nhiêu trang bị ta muốn lấy hết bớt hai mươi vừa ra cửa hàng bên ngoài người chơi tất cả đều lâm vào đi ệ n cùng hướng theo đám người chơi đẳng cấp để thăng đi lên tô mộ trong cửa hàng những thứ này tất cả đều thành bán chạy hàng tô mộ trước gửi bán giá cả liền nhất định có lợi nhuận không gian không ít người chơi thông qua mua đi bán lại kiếm lời không ít kim tệ hiện tại bớt hai mươi vừa ra chỉ cần mua được đó chính là hút máu a còn có cái gì có thể so sánh kim tệ càng khiến người ta điên cuồng đâu nguyên bản xếp hàng ngay ngắn đội ngũ thoáng cái loạn xuất hiện lần nữa vừa mới chen trúc tràn diện làm gì chứ mời các ngươi tuân thủ trật tự ngay cả bên cạnh k h i ế u nguyện thành thủ vệ đều kéo không được điên cuồng như vậy sao tô mộ lâm vào trong k i ế p sợ đại gia đại mụ nhóm siêu thị lớn mua cũng không sánh nổi trước mắt đầy cảnh a hắn liền vội vàng thối lui đến rồi trong kho hàng của ta đều là của ta đừng đẩy a ngươi có tiền không ngươi liền hướng bên trong chen trúc phía trước ai giúp ta mua đồ ta đây có chính là kim tệ dựa vào tay người nào nhanh như vậy dược phẩm liền bán ánh sáng trong lúc nhất thời trong cửa hàng tràn đầy mua người chơi bọn hắn liền giá cả không thèm nhìn một cái cũng không để ý là thứ gì chỉ cần là có thể mua sắm toàn bộ mua đi tô mộ vừa mới chuẩn bị lượng lớn vật phẩm trong khoảnh khắc liền bị tiêu thụ không còn một ngống đây bán cũng quá nhanh nhìn đến trong kho hàng kia lập tức vào tài khoản kim tệ tô mộ tấm tắc lấy làm kỳ lạ ta nếu như tại khiếu nguyện thành bên trong một mực soát tuy tiện đều có thể kiếm lời mấy trăm vạn kim tệ a Chuyện vô địch nhiệt huyết. chương u ba trăm mười bốn vương đô chủ tịch quốc hội đương nhiên nếu thật là đợi tại khiếu nguyệt thành soát bên trên một tuần lễ nơi này người chơi sợ là sẽ phải trực tiếp phân biến thành đen tô mộ cũng không khả năng thật đợi ở chỗ này một tuần lễ biết rõ hồi phục người tồn tại sau đó hắn không thể nào đem thời gian lãng phí ở kiếm tiền trong chuyện này chỉ cần kim tệ đủ dùng là được đủ rồi lấy đi tất cả kim tệ tô mộ nhìn về phía trong h ò mẹ thèm tiền vàng con số không sai biệt lắm một trăm tám mươi vạn mua vương đô cửa hàng sau đó cũng còn có thể còn lại hai mươi vạn kim tệ không do dự tô mộ đóng lại thương khố cửa chính trực tiếp t h i ệ m thức ly khai khiếu n g u y i thành h ỏ a diễm c h i vũ mở ra hai cánh đầu hắn cũng không trở về hướng phía vương đô bay đi phi hành hết tốc lực phía dưới vừa vặn thời gian hai tiếng diệu nhật thành liền xuất hiện tại tô mộ trong tầm mắt ở ngoài thành thu hồi hỏa diễm c h i vũ tô mộ đạp vào thành nội chạy thẳng tới khu thương mại mà đi vẫn là trước người phụ trách vẫn là trước nhìn chúng cái kia cửa hàng tô mộ trực tiếp giao tiền bắt đầu từ bây giờ nó là tài của ngươi người phụ trách thu lấy kim tệ cho tô mộ một tấm cửa hàng khế lấy được cửa hàng khế sau đó tô mộ ngay lập tức chạy tới cửa hàng vị trí hiện thời tại đây ở tại khu thương mại bị r ắ á c thiên địa phương cùng những cái kia nở đờ cờ mở ở trung tâm khu vực cửa hàng không giống nhau lấy trước mắt người chơi luyện cấp độ tiến triển đến xem d i ệ u nhật thành cửa hàng muốn có khiếu nguyệt thành cảnh tượng như vậy ít nhất cần một tháng thậm chí là thời gian dài hơn vị trí lệnh một điểm tô mộ cũng không thèm để ý cửa hàng ngoài cửa có một cái ma văn khóa tô mộ chứng thực thân phận sau đó lại lần nữa biên tập ma văn tiếp theo trong một đoạn thời gian cái cửa hàng này là sẽ không mở môn nơi này thương khố quá lớn a bước vào cửa hàng tô mộ chạy thẳng tới tầng hầm mà đi nơi này không gian rất lớn để không ít quầy hàng còn có nhiều cái tủ sát tô mộ đem chính mình trên tay một ít n g ũ giai trang bị sửa sang lại đi ra những thứ này đều là bột bạo cao thuộc tính trang bị còn có mấy cái tinh anh nở tờ cờ bạo trang bị nở tờ cờ bạo xuất đồ vật vẫn là phân giải đi liên tục cân nhắc sau đó tô mộ đem nở tờ cờ bạo xuất trang bị toàn bộ phân giải bất quá bọn hắn đai lưng chứa đồ đều bị mình thu vào trong hầu ngại thèm tiếp đó tô mộ lấy ra từ liệt phu chỗ đó lấy đi thiết bị đem các loại thiết bị tiến hành đơn giản lắp ráp sau đó một kiện đơn sơ công trình phòng thí nghiệm có chút hình thức ban đầu muốn tiếp tục lắp ráp mà nói vậy liền cần mua sắm một ít công trình thiết bị nơi này không gian làm một cái phòng thí nghiệm luyện kim tô mộ ở bên cạnh chống ra một cái luyện kim thai vị trí muốn đem công trình phòng thí nghiệm cùng phòng thí nghiệm luyện kim chọn lên trước mắt là không có gì cơ hội những công trình kia linh kiện cùng luyện kim thiết bị giá cả thật sự là quá mắc bất quá bản thân cũng không nóng nảy tầng hầm sửa soạn xong hết sau đó tô mộ đi tới lầu hai tại đây đều là phòng đơn chẳng những co văn phòng còn có phòng tương i đi nơi ế đến p phòng phòng, khách khách nhất cùng căn có gần bên trong căn phòng, nơi này đơn quý. Tô một tấm mộ sơ ờ n Hắn thần chuẩn gian phòng này chỉnh g chút. đem đối một một trước ít vật t lạc liệu lấy ra, ư với bị sửa lai trong một đoạn thời gian nơi này chính là mình ở vương đô điểm rừng chân rồi phải đi nơi này nhìn một chút nằm ở trên giường tô mộ lấy ra trước lấy được tấm kia tàng bảo đồ mình đối với ngoài tường đã có không ít lý giải còn có thể không hạn chế phi hành là thời điểm đi lấy được cái này bảo tàng thử long vẫn không có tiến hóa thành công sao thu hồi tàng bảo đồ tô mộ mở ra sùng vật không gian sùng vật của n g à i chính tại tiến hóa độ tiến triển 53%. phía sau có một cái đường tiến độ vừa mới qua hơn một nửa một chút mà mỗi qua một đoạn thời gian mình cất giữ tại sùng vật không gian ma hạch đều sẽ bị tiêu hao một khỏa đường tiến độ lại tăng phi thường c h ậ m chậm tô mộ bị môi đem phía trước lưu một ít ma hạch cấp năm bỏ vào sùng vật không gian nuôi một đầu cự long làm sùng vật thật đúng là không phải người bình thường có thể nuôi nổi a nổ nước bọt một câu tô mộ đứng lên rời điếm đi cửa hàng khóa lại ma v ă n hắn hướng đến ngoại thành mà đi ngay tại hắn đi tới cửa thành thời điểm một cái vệ binh ngăn cản hắn là mạo hiểm giả tô mộ sao là ta có chuyện gì không đi theo ta vệ binh không có nói gì nhiều tỏ ý tô mộ đuổi theo tô mộ chân mày cao lại vẫn là đi theo ngay tại tô mộ cho rằng vệ binh sẽ mang mình đi tới chỉ huy nơi thì vệ binh lại mang theo mình đi về phía một nơi hẻo lánh nội thành ngươi đây là phải dẫn ta đi thì sao nhìn đến vệ binh tô mộ phát ra chất vấn tình huống có chút không đúng lắm a giá hỏa này không phải là liệt phu người đi ngài đừng có gấp lập tức tới ngay vệ binh thái độ coi như không tệ trên thân cũng không có định ý chí bảy tô mộ hít mắt tiếp tục cùng tại vệ binh sau lưng đồng thời cũng làm được rồi chuẩn bị chiến đấu nói thật mình còn chỉ mong liệt phu tại diệu nhật thành gây sự đâu dạng này mình liền có thể ra tay với hắn lại đi một hồi hai người đi tới một nơi hẻo lánh gian phòng ra xin mời vệ binh cung kính nói tô mộ hơi hơi chần chờ đi vào phòng bên trong thấy rất rõ bên trong người kia sau đó biểu tình của hắn sửng sốt một chút đây là một cái giữ lại đầu đinh lão nhân tô mộ có thể khẳng định mình cũng không có gặp qua cái người này người đã đến rồi nhưng khi hắn sau khi mở miệng tô mộ cảm thấy một cổ quen thuộc ta là diệu nhật thành nghị hội chủ tịch quốc hội chúng ta gặp qua lao nhân cười cười mở miệng nói tô mộ lần này cũng muốn lên rồi lao nhân âm thanh mình quả thật tại vương đô quốc hội nghe qua chỉ là quốc hội những người đó trước người đều cách một cái bình p h ò n g mình chỉ có thể nghe thấy thanh âm của bọn họ không nhìn thấy bọn hắn tướng mạo nguyên lai、like、là chủ tịch quốc hội đại nhân ngài tìm ta có chuyện gì không đối mặt cái này vương đ ô người có thân phận cao nhất tô mộ giọng điệu không kiêu ngạo không xịm định lao nhân chỉ chỉ cái ghế bên cạnh tỏ ý tô mộ ngồi xuống tô mộ cũng không k h á c h khí tiếp tục ngồi tại lao nhân bên cạnh có một cái nhiệm vụ muốn mời n g ư ờ i g i ú p một tay lao nhân xốc lên trên bàn một bình trà cho tô mộ rót một ly giúp cái gì tô mộ một bên hỏi một bên cầm ly trà lên uống một hơi cạn sạch n g ư ờ i uống ngưng thần trà tinh thần t r ị vĩnh cửu gia tăng năm mươi điểm đột nhiên một cái nhắc nhở bắn ra ngoài cũng để cho tô mộ lộ ra thần sắc kinh ngạc một ly trà cư nhiên có thể gia tăng năm mươi điểm tinh thần tô mộ không nhịn được nhìn về phía kia một bình trà đây nếu là u ố n g hết mà nói mình tinh thần năng tăng bao nhiêu chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm mười lăm đi tới nơi giấu bảo tàng ngay tại tô mộ nhìn c h ầ m c h ầ m đến bình trà thời điểm chủ tịch quốc hội biểu tình nghiêm túc đột nhiên đứng lên liên quan tới tà thần tấn công thứ ba phòng tuyến nguyên nhân ta muốn mời ngươi điều tra rõ ràng t r a tà thần những lời này để cho tô mộ theo bản năng s ở lỗ múi một cái tà thần vì sao lại tấn công thứ ba phòng tuyến một điểm này sợ rằng không có ai so với chính mình rõ ràng hơn chỉ cần mình đem trong này ngọn nguồn cho biết chủ tịch quốc hội nhiệm vụ này khẳng định có thể trực tiếp hoàn thành ta có chỗ tốt gì sao suy nghĩ một chút tô mộ mở miệng hỏi chỗ tốt tự nhiên là có chủ tịch quốc hội đứng chắc tay trên mặt mang mỉm cười nhàn nhạt, nhạt chỉ muốn ngươi có thể tra rõ ngươi muốn cái gì ta đều có thể cho ngươi ngay tại chủ tịch quốc hội vừa dứt lời đồng thời một cái nhiệm vụ nhắc nhở cũng bắn ra ngoài có tiếp nhận hay không nhiệm vụ điều tra tả thần sự kiện hoàn thành nhiệm vụ t h ư ờ n g không biết nhìn trước mắt nhiệm vụ tô mộ trầm ặ c bảy thân là toàn bộ vương đ â người có quyền thế nhất mình cũng không nghi ngờ chủ tịch quốc hội l ờ i này thật hay giả hoàn thành nhiệm vụ này sau đó bất luận là kỹ năng trang bị hoặc giả là lần nữa bước vào bảo k h ố chọn hẳn đều không phải vấn đề nhưng vấn đề là mình làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này thật chẳng lẽ đem tất cả tất cả đều nói thẳng ra nói cho vị nghị trưởng này đại nhân cái kia t à thần tại trên người của mình để lại ơn ký tấn công thứ ba phòng tuyến cũng là vì đối phó mình trực giác nói cho tô mộ nếu như mình thật nói chỉ sợ sẽ có phiền phức ngọc trời nhiệm vụ này ta tiếp rồi tâm lý đã có tính toán tô mộ một ngụ đồng ý chủ tịch quốc hội lời đã nói đến mức này nếu như mình không tiếp nhận vụ mà nói khó tránh khỏi sẽ đưa tới hắn hoài nghi cùng những n à y nờ tờ cờ giao tiệp h tô mộ một khắc cũng không dám xem thường chuyện này liền giao cho ngươi một khi có phát hiện đi tìm bên ngoài tên vệ binh kia chủ tịch quốc hội để lộ ra một cái nụ cười n h ạ t nhạt chọn còn rất thần bí cũng không có chờ tô mộ mở miệng hỏi thăm chủ tịch quốc hội trước tiên ly khai gian phòng này hắn chân trước mới vừa đi tô mộ lập tức dơ lên trên bàn bình t r à hướng về phía miệng bình trực tiếp uống không có phản ứng đ ư mạnh một hớp lớn vừa mới tinh thần tăng lên nhắc nhở cũng không có xuất hiện điều này cũng làm cho tô mộ phản ứng lại loại này vật phẩm hẳn chỉ có lần đầu tiên dùng thời điểm mới hữu hiệu quả nếu như tự ta có thể làm loại này đồ vật là tốt để bình t r a xuống tô mộ biểu tình đột nhiên thay đổi hưng phấn nếu có thể có vĩnh c ử u gia tăng thuộc tính trà vậy khẳng định còn sẽ có cái khác vĩnh c ử u gia tăng thuộc tính vật phẩm bất quá muốn làm ra loại này vật phẩm đầu tiên phải học tập tương quan phối phương mới được trước khi lên đường trước tiên đem tất cả sinh hoạt loại kỹ năng đều học lại nói muốn học tập phối phương nắm giữ tương ứng kỹ năng cũng là không thể thiếu được trước mình liền từng có học tập loại này kỹ năng tính toán hiện tại cũng không tính là chỉ ngược lại có vô hạn điểm kỹ năng chỉ cần nắm giữ kỹ năng căn bản mình lập tức là có thể lắc mình một cái trở thành chuyên nghiệp cấp đại sư trước khi lên đường đi dạo một vòng đi đi ra khỏi phòng tô mộ quay trở về vương đô các khu đi dạo hết rồi các khu vực sau đó hắn học tập không ít kỹ năng đặc thù trưng cất rượu pha rượu thức ăn xử lý trà đạo câu cá chờ một chút、hút. dùng điểm kỹ năng trực tiếp kéo căng hắn cũng trở thành đáng mặn toàn năng đại sư thiếu chính là phối p h ư ơ n g rồi ra khỏi thành phối phương sự tình cũng không nắm nảy tô mộ mua một ít đồ dùng hàng ngày lần nữa đi trước ngoại thành lấy ra tấm kia tàn g b ả o đồ hắn bắt đầu đánh giá đi tới phương hướng bức tranh này bên trên chỉ có mấy cái cố định bắt trước điểm cụ thể phương hướng cũng không tỉ mỉ tìm ra được vẫn là khá là phiền thoái h ỏ a diễm c h i vũ sau lưng đưa ra hai cánh tô mộ bay về phía trên cao tìm kiếm trên bản đồ vật tham chiếu là cái phương hướng này cẩn thận so sánh sau đó hắn xác định cái thứ nhất bắt trước điểm vị trí hòa diễm tri rực thần tốc xối g ụ c mang theo hắn hướng đến cái hướng kia vội vã đi đường x a xa xôi tại không thể xác định vị trí cụ thể dưới tình huống tô mộ thả chậm tốc độ phi hành sau một thời gian ngắn một bức tường xuất hiện tại trước mắt của hắn tấm tiêu tàng bảo đồ trên có một cái đặc thù đánh dấu bên trong tường bên trên lưu lại một cái ký hiệu tô mộ leo lên mặt tường bắt đầu tìm kiếm cái kia ký hiệu tìm được chỉ chốc lát hắn tìm được một cái h ỏ a diễm hình cánh hoa từ nơi này vị trí trên đường về phía trước liền có thể đến cái thứ nhì đánh dấu điểm vị trí xác định đi tới vị trí sau đó tô mộ lướt qua tường thể lấy ra cơ giới tọa kỵ ly khai khu cấm bay v ư ợ t sau đó hắn thu hồi tọa kỵ mở ra hỏa diễm c h i vũ lần nữa bay hướng không trung hết tốc lực tiến lên phía dưới những cái k i a đê cấp ma vật tô mộ nhìn liền đều không có nhìn một cái rượu nhất thành một cái lớn tuổi lão nhân chảy búa quái trượng run run dày dày đi dọc trên đường trên người ông già mặc lên tráng lệ t r ư n g bảo xung quanh chính là rách dưới tòa nhà hắn nhũ chặt mày cầm lấy một cái khăn tay che miệng mũi tựa hồ đối với bốn phía tản ra mùi vị cực kỳ trắng ghét đi một hồi lâu hắn đi tới một cái cũ nát bên ngoài nhà gỗ lao nhân vươn tay gõ cửa một cái chi một tiếng cửa mở ra rồi lao nhân c h ả y búa còi trượng từng bước từng bước đi vào khu khu tiếng ho khan kịch liệt vang lên thân thể của lao nhân nhìn qua lảo đảo mướn ngã thật là khách quý a liệt phu đang lúc này một cái thanh âm khàn khàn vang lên trong phòng đứng yên một cái lao ẩu mặt mũi n h ă n nheo nàng n g ư ờ i còn lưng trên mặt lộ ra thâm trầm nụ cười ta sắp phải chết liệt phu sắc mặt tái nhợt trong tay khăn tay tràn đầy máu tươi bà lao biểu tình không có biến hóa chút nào hiển nhiên nàng cũng không thèm để ý liệt phu tử vong ta nguyện ý dâng lên ta tất cả tiền chỉ cầu ngươi giúp ta làm một chuyện liệt phu tiếp tục mở miệng nghe thấy đây bà lao trong mắt s ô n g ra một cổ tham lam ngươi muốn ta giúp ngươi làm gì sao nàng thanh âm khàn khàn lại vang lên lần nữa giúp đối phó ta một cái mạo hiểm giả ta có thể dùng ta tất cả tiền đổi đồ trên người hắn liệt phu trả lời hắn lúc nói lời này cả người kích động dị thường thân thể không dừng được run r u dậy đều khiến người cho là hắn một dây kế tiếp liền muốn ngã trên mặt đất bà lao gật đầu một cái hướng về phía hắn tìm tìm tay liệt phu c h ả y búa quải trượng đi theo đi đến trong phòng chỗ này không có một chỗ thông sáng đen kịt một màu hướng theo bà lão lấy ra một k h ỏ a thủy tinh cầu toàn phòng gian phòng bị ánh sáng màu xanh bao phủ nắm tay để lên đến bà lão mở miệng nói liệt phu không do dự đưa tay thả lên rất nhanh màu xanh trong thủy tinh cầu xuất hiện một cái cảnh tượng một bóng người tại không trung bay nhanh sau lưng rõ ràng là một đôi từ hỏa diễm tạo thành cánh đã xong u tố mộ hệ thống gục đập v ngũ ít sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện chương ba trăm m ư ơ i sáu cự nham thạch quái hỏa diễm c h i vũ tốc độ so với vương đô khinh khí cầu có nhanh hơn không ít tô mộ phi hành hết tốc lực cùng tàng bảo địa điểm giữa khoảng cách cũng tại từ từ r u ngắn thời gian đi đường không thể nghi ngờ là khô khan màn đêm bung ô xuống hỏa diễm c h i vũ tại không trung xe qua lưu lại sáng lạ hơn ký tô mộ không có một khắc dừng lại đói liền một bên bay vừa ăn đồ vật dưới trạng thái như vậy hạn tại ngoài tường liên tục bay ba ngày ba đêm rốt cuộc đã tới tàng bảo đồ chỉ dẫn cái cuối cùng địa tiêu nơi này có người mở ra ma pháp thị giác nhìn xuống dưới tô mộ phát hiện không ít sinh mạng thể trinh những sinh mạng này triệu chứng có mạnh có yếu hơn nữa toàn bộ đều là hình người suy nghĩ một chút tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i dực từ trên mặt đất tới gần tại đây c ư nhiên có một cái nhân loại thốt lạc tới gần sau đó tô mộ lộ ra vẻ kinh ngạc vốn tưởng rằng những hình người kia là một chủng loại hình người ma vật không muốn đến dĩ nhiên là thật nhân loại đây đều thật ngoài tô mộ dự liệu lấy ra tấm bản đồ kia hắn bắt đầu lục lòi trên bản đồ tại đây đánh dấu là một cái t h ụ ốc tại cái này thu ốc phía nam là một nơi núi lửa cho dù còn cách một đoạn tô mộ cũng có thể cảm giác đến không khí chung quanh đều ấm lên từ trên bản đồ đến xem nơi g i ấ u bảo tàng hẳn đang trong núi lửa đi trước cái kia núi lửa xem một chút đi không làm kinh động người nơi này tô mộ hướng phía núi lửa phương vị sử dụng một cái cực xa khoảng cách t h i ệ m thước hoàn cảnh chung quanh trong nháy mắt phát sinh biến hóa nguyên bản rừng rậm biến mất thay vào đó là một phiến trơ trụi mặt đất mặt đất n á m đen một ít dung nham từ trong khe hở chạy xuống mà ra liều linh h ồ n g quang tô mộ mở ra hai cái thị giác kỹ năng nhìn về phía dưới dung nham tầng tất cả đều là dung nham ra đây phải thế nào đi xuống cảnh tượng trước mắt để cho tô mộ chân mày khẩn túc cùng trong tưởng tượng không giống nhau phía dưới toàn bộ đều là nóng bỏng dung nham tầng cũng không có chút nào nơi giấu bảo tàng dấu hiệu mình nếu là thật đi xuống nhất định sẽ bị tia nóng bỏng dung nham c ă n ướt thử một lần đi dựa vào người tài cao căn lớn tô mộ tính toán tìm tòi kết quả chẳng qua chỉ là một p h i ế nao dung nham mà thôi t r ư ớ c cũng không phải là không ở chính giữa mặt lội qua lặn pháp lực hậu thuẫn đỡ lấy một cái siêu cao hậu thuẫn tô mộ nếm thử nhìn phía dưới dung nham tiềm t h ư c một cổ cường đại cảm giác nóng rực trong nháy mắt đem h ạ túi phóng tầm mắt nhìn tới bên cạnh tất cả đều là nóng bỏng dung nham cùng lúc đó tô mộ trên đầu cũng toát ra mỗi giây hơn một mươi tổn thương con số không thể thực hiện được tô mộ không do dự lần nữa sử dụng tiềm t h ư ớ c trở lại trên mặt đất hắn nhìn thoáng qua thân thể của mình nếu không phải là có t ầ n g kia hộ thuẫn ở đây sợ rằng mình cả người đều muốn bốc cháy cùng trước chạm vào những cái kia dung nham khác nhau đến ao dung nham sâu bên trong nhiệt độ hoàn toàn không phải ta có thể tiếp nhận hơn nữa phía dưới này có vấn đề tại ao dung nham bên trong vừa vặn đợi mấy giây tô mộ liền phát rắc một cổ khác thường ao dung nham bên trong hàm chứa một loại quy tắc giống như là những cái kia phó bản một dạng không có thông qua chính xác phương thức mình là không b ả o được phu cận đây có ma vật sao mở ra hỏa diễm c h i dực tô mộ vây quanh chỗ ngồi này núi lửa tìm tòi quả nhiên có ma vật núi lửa rất lớn ở tại bên trong một vài chỗ du đãng một ít thân hình cao lớn dung nham ma vật những này dung nham ma vật có bốn m、mm、cao bên ngoài từ núi lửa thạch tạo thành thể nội c h ả y mắt thường có thể thấy được dung nham tô mộ bay đến rồi một đầu dung nham ma vật bên cạnh cự nham thạch k h á i thinh anh đẳng cấp nam giai cấp ba sinh mệnh trị hai mươi hai mươi vật lý công kích bốn hai trăm phòng ngự vật lý năm phòng ngự pháp thuật bốn năm trăm h ỏ a diễm khẳng tính năm mươi kỹ năng h ỏ a diễm ném đá lớn huy kích dùng n h a m bạo phát ngũ dai ma vật thuộc tính tương đối một dạng tô mộ cũng không có k h á c h khí trong ánh mắt thoáng qua một tia lôi mang hai m ư ơ sáu một một sáu tám lôi quan g rơi xuống thạch quái thân hình ẩm ẩm sụp đổ người đánh chết cự n h a m thạch quái thu được một điểm kinh nghiệm nhắc nhở bán ra tô mộ đi đến thạch quái trên thi thể ngươi thu được hỏa diễm nguyên tố một khối hỏa diễm hình dáng tinh thể xuất hiện tại tô mộ trên tay đồ chơi này hẳn có thể uy cho bùi v à o thạch đem hỏa diễm nguyên tố thu vào tô mộ lần nữa bay lên lấy mình bây giờ pháp thuật công kích một cái băng xương phong bạo cũng đủ để dọn dẹp một phiến cự nham thạch quái băng xương phong bạo băng xương phong bạo còn cuốn hỏa diễm phi hành tô mộ khống chế khoảng cách không ngừng sử dụng phong bạo kỹ năng chỉ chốc lát cả tòa núi lửa khắp nơi đều nổi lên băng xương nếu như ta không ngừng phóng thích băng xương phong bạo có thể hay không đem chỗ ngồi này núi lửa biến thành tuyết sơn Tô mộ đột mộ người h mình i cái ý niệm. điểm ê n này n toát một Bất quá ra ý b ă x ơ n g chi đánh chết cự nham thạch quái thu được một nghìn điểm kinh nghiệm thông qua pháp thần hào quang thu được một điểm trí lực người đánh chết cự nham thạch quái thu được một nghìn điểm kinh nghiệm thông qua bất diệt chi thể thu được một điểm thể chất băng xương phong bạo không ngừng tàn phá núi lửa xung quanh thạch quái một đầu tiếp tục một đầu ngã xuống chúc mừng người thăng cấp thu được tám mươi điểm có thể phân phối thuộc tính cao ngạch kinh nghiệm cũng để cho tô mộ trực tiếp tăng lên một cấp vẫn là soát cao cấp quái thoải mái a tô mộ nhìn nhìn ba cái bị động kích động tình huống gần hai trăm con ma vật pháp thần hào quang kích phát ba mươi lần bất diệt chi thể kích phát hai mươi bảy lần chiến thần chi lực kích phát m ộ ư ơ i chín lần trên tổng thể kích động sát xuất còn là rất cao nhặt đồ vật nắm giữ năng lực phi hành tô mộ tốc độ quét dọn chiến trường cũng thay đổi sắp rồi ngoại trừ một ít ngũ giai trang bị ra hỏa d i ễ m nguyên tố tổng cộng chỉ tuân ra mười mấy cái hiện tại nên làm sao núi lửa xung quanh ma vật trong chớp mắt liền bị dọn dẹm sạch sẽ tô mộ bay ở miệng núi lửa phía trên gại khởi đầu tự bay qua ba ngày ba đêm đến nơi này kết quả đánh quái chỉ tốn mấy phút chỉ có ngần ấy h ỏ a diễn nguyên tố h i ệ n nhiên không có cách nào lần nữa kích hoạt cho bụi bảo thạch ra đi chỗ đó cái thôn xem nhất định có biện pháp gì có thể bước vào dưới núi lửa mặt tô mộ ánh mắt chuyển hướng trước cái thôn đó phương vị chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm mười bảy núi lửa thốt lạc vốn là mình cho rằng đánh chết những cái kia thạch quái sau đó hẳn sẽ bạo xuất tương tự phó b ả n chìa khóa một dạng đồ vật nhưng bây giờ xem ra nơi này so với mình nghĩ càng thêm phức tạp đã như thế cái thôn đó xuất hiện liền có vẻ mười phần khả nghi một bên hướng phía thôn phương hướng mà đi Mộ t người chơi tô mộ đẳng cấp nam giai cấp hai tám mươi một trăm ba mươi nghìn sinh mệnh trị chín mươi năm bốn trăm tám mươi pháp luật trị một trăm chín mươi sáu bốn trăm linh cận chiến vật lý công kích sáu nghìn pháp thuật công kích hai mươi hai hai trăm m ư ơ i bốn p h o n g ngự vật lý tám năm trăm bốn mươi tám p h o n g ngự pháp thuật tám hai trăm bốn mươi pháp thuật bạo kích m ộ ư ơ i phần trăm vật lý bạo kích 5%. t h u ộ c tính lực lượng 2.900, t h ể chất 2.924, 1.700, n h a n h n h ẹ n 1.356, t i n h thần 2.330, 2.580, t r í lực 3.382, 1.900. l ự c lượng cùng thể chất lập tức phải đột phá 3.000 đại quan tinh thần trị cũng không thấp trí lực càng là trước sau như một đ ứ n g nuôi chịu xảo duy nhất tương đối kéo hồng đúng là nhanh nhẹn l i ê n tính không phải thần cấp chỉ cần có có thể để thăng nhanh nhẹn kỹ năng cũng tốt ta tô mộ hạ xuống rồi yêu cầu nhắc tới cũng là thần cấp kỹ năng nào có dễ dàng như vậy là có thể thu được ôm lấy cái ý niệm này thời điểm hắn bay đến này cái thôn vùng trời tô mộ thu hồi hỏa diễm c h i vũ thiệm thước đến thôn bên ngoài toàn thôn bị khủng lồ cây c ố i nơi vân quanh cửa vào là một cái treo n g ư ợ c lên thang dây thang dây bên cạnh hai khỏa trên cây to mỗi người có hai người đeo cung tiễn người chính tại tuần tra tô mộ sai bước đi qua đồng thời phát ra hô to có ai không người nào trên cây người ngay lập tức lấy ra cung tiễn nhắm ngay tô mộ tô mộ giơ cao hai tay tỏ ý mình không có ý tiếp tục phát ra hô to ta là từ rượu nhật thành đến rượu nhật thành ba chữ cũng để cho hai cái cung tiến thủ thu hồi lý một cái trong đó người thả xuống thang dây tô mộ thuận theo thang dây leo lên một cái thiết lập trên tảng cây thôn lạc thuận theo đập vào mi mắt ngươi là từ rượu nhật thành đến thả xuống thang dây cái kia cung tiến thủ hỏi lại lần nữa đúng tô mộ mỉm cười trả lời đi theo ta cung tiến thủ quan sát tô mộ mấy lần so một cái thủ thế tô mộ theo phía sau hắn bước lên một cái t ử dây leo xây dựng cầu trong thôn đâu đâu cũng có dạng này dây leo cầu dẫm lên trên còn rất dán chắc c h ừ chỗ đó ra có không ít nhìn qua vô cùng trẻ tuổi hải tử bắt lấy đại thụ bên trên dây leo tại bốn phía khoái trá đung đưa tới lui phát hiện tô mộ đến sau đó những hải tử này tất cả đều lộ ra thần sắc tò mò tô mộ hướng về phía bọn hắn vây vây tay trên mặt từ đầu đến cuối treo c ử i mịn chính là nơi này xuyên qua một cái dây leo cầu sau đó cung tiến thủ dẫn tô mộ đi tới một cái h ốc cây ra vào đi khách nhân ngay tại tô mộ do dự có nên đi vào hay không thời điểm bên trong vang lên một cái lớn tuổi âm thanh tô mộ mím m i một cái bước vào trong thụ động bên trong hơi tối nhưng hốc cây phía trên xuyên qua rồi một ít ánh mặt trời tầm nhìn cũng không thấp một lao giả ngồi ở một cái cây trên ghế đang mặt đầy mỉm cười nhìn mình xin chào ta là từ diệu nhật thành đến mạo hiểm giả tô mộ tự giới thiệu mình ta là nơi này thôn ta gọi là côn khắc lao nhân cũng giới thiệu nói xong bầu không khí trong lúc nhất thời có chút lung túng tô mộ tâm lý đang suy nghĩ nên mở miệng như thế nào hỏi thăm liên quan tới núi l ử a sự t ì n h mà lao nhân tựa hồ cũng muốn mở miệng nói gì qua một hồi lâu côn khắc trước tiên mở miệng nói ngươi là làm sao tìm được nơi này Cái vấn đề này để cho vấn này đề để tôi mộ c ả n hiện g á u như mình n biên một, mộ một cái lý do nguyên lai、like、là dạng này côn khác gật đầu một cái nhìn qua t n g hồ tin tưởng tô mộ theo như lời nói khẽ mỉm cười núi lửa bên kia ma vật cũng không tốt đối phó là thật khó đối phó tô mộ cười hắc hắc gãi đầu một cái bầu không khí lại lần nữa thay đổi lúng túng côn k h ắ c càng là một bộ muốn nói lại thôi biểu tình t h ô n trưởng có chuyện gì cần ta giúp một tay sao tô mộ thấy vậy mở miệng hỏi ai côn k h ắ c nghe vậy thở dài một hơi hắn lắc lắc đầu biểu tình trên mặt mang theo một cổ bất đắc dĩ nói tiếp sinh hoạt tại ngoài tường cuộc sống của chúng ta cũng không tốt qua ngoại trừ phải đối mặt ma vật xâm nhập thức ăn khởi nguồn cũng là một cái đại vấn đề ta muốn mời ngài giúp ta từ vương đô mang theo một nhóm vật liệu nghe thấy côn khác mà nói tô mộ hiểu rõ ra. đây là có nhiệm vụ a. Có nhắc cũng nhiệm tưởng tượng bên trong nhiệm vụ nhắc nhở thể vụ vụ A. không có xuất hiện. Côn khắc âm thanh cũng chỉ chúng có xuất thanh ta tại thứ hiện. không lại vang lên lần nữa, vô âm đây gì, là phải á toán p p thanh thủ tư Tô Ngạch! hiểu. không h lao ngươi ứng. mộ Đây nhiệm vụ a đây hoàn toàn chính là làm từ thiện a có thể nghĩ lại tô mộ phát hiện đây chính là một cái cơ hội tuyệt hảo a ta có thể biếu tặng các ngươi một nhóm vật liệu có thật không tô mộ âm thanh vang dội côn k h ắ c sắc mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ ngươi thật là một người t ố ta hắn đứng dậy tựa hồ muốn đối với tô mộ đi một cái đại lễ bất quá ta có một cái điều kiện không đợi thôn trưởng hành lễ tô mộ lên giọng điều kiện gì côn k h ắ c đốn rồi một hồi hỏi trước ở đó núi lửa đánh chết ma vật ta cuối cùng cảm giác dưới núi lửa mặt có vật gì thôn trưởng biết rõ làm sao bước vào tòa kia trong núi lửa sao tô mộ nhìn chằm chằm đến côn k h ắ c hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề núi lửa côn k h ắ c biểu tình rõ ràng có chút né tránh hắn lung túng cười một tiếng nói ra vậy phía dưới có thể có là thứ gì ta không biết ta câu trả lời này để cho tô mộ những mày côn khắc vừa mới biểu tình biến hóa tự nói với mình vị trưởng thôn này nhất định biết chút ít cái gì chuyện vô địch nhiệt huyết chương ba trăm mười tám hốc tây mê cung ta lúc đi ra mang theo không ít vật liệu một người cũng không cần nhiều như vậy a tô mộ cố ý lên giọng căn cứ từ mấy đánh giá muốn cho côn khắc nói ra bí mật của nơi này hiển nhiên cần mình bỏ ra giá không nhỏ đây đúng như dự đoán nghe thấy vật liệu hai chữ côn khắc lại lộ ra bộ kia biểu tình khổ sở sinh hoạt tại căn cối ngoài tường sau lưng lại dựa vào một ngọn núi lửa vật liệu đối với thôn này tầm quan trọng không cần nói cũng biết chỉ muốn thôn trưởng nói cho ta bước vào núi l ử a phương pháp ta còn có thể để cho các n g ư ơ i l ư ợ n g lớn kim tệ thấy côn khắc chậm chạp vô pháp làm ra quyết định tô mộ lấy ra mười vạn kim tệ những n à y kim tệ mua sắm vật liệu đủ để cho trong thôn này ăn mấy tháng c ơ m no ánh vàng rực rỡ quan g mang bao phủ toàn bộ hốc t â y côn khắc nội tâm cũng ở đây một khắc sinh ra dao động ta xác thực biết rõ bước vào núi l ử a biện pháp hắn thở dài m ộ t hơi mở miệng nói phải thế nào bước vào tô mộ k h ỏ miệng khẽ nhít hỏi tới côn khắc cũng không có ngay lập tức trả lời m suy nghĩ một chút tô mộ giữ vững ngay từ đầu giải thích nếu là như vậy núi lửa bên ngoài những ma vật kia đã quá người giết côn khác hiển nhiên đối với lý do này có chút hoài nghi núi lửa bên ngoài những ma vật kia đều bị ta g i ế t sạch tô mộ nhún vai một cái cười nhạt ngươi nói cái gì côn k h ắ c không bình tĩnh núi lửa nơi những cái kia quái vật tinh anh thực lực cường đại số lượng đông đảo coi như là trong thôn tinh anh đồng thời xuất động cũng rất khó đối phó trước mắt người mạo hiểm này như thế hời hợt một câu g i ế t sạch thật không phải là đang nói khoác l á c sao vậy chút ma vật hẳn phải cần một khoảng thời gian mới có thể đổi mới không tin ngài có thể phái người đi xem một chút tô mộ phát giắc côn khác thất thố bổ sung một câu côn khác không ngừng xoa xoa tay ánh mắt thỉnh thoảng liếp nhìn tô mộ tựa hồ chính tại tính toán cái gì qua một hồi lâu hắn thoáng cái đứng lên đi theo ta tô mộ không do dự đứng dậy đi theo côn khắc sau lưng thôn trưởng hảo thôn trưởng ra ra hảo xung quanh những cái kia bọn nhỏ chơi đùa nhìn thấy côn khắc sau đó từng cái từng cái rất lễ phép chào hỏi côn khắc nhìn đến bọn hắn trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành hắn dẫn tô mộ trên đường đi về phía ở giữa nhất cây kia đại thụ che trời đại thụ bên cạnh trông coi hơn mười cá nhân chưng hiển cái địa phương này cùng người khác bất đồng thôn trưởng thủ vệ người nhìn thấy côn khắc đến một người tiến lên đón chúng ta muốn đi xuống côn khác ho khan một tiếng mở miệng nói đây người k ê u hiển nhiên có chút hơi khó những người khác cũng đầy mặt cảnh giác nhìn đến tô mộ nơi này chính là cửa vào sao tô mộ không thấy mọi người đi tí liếc mắt trông về phía trước đại thụ ma pháp thị giác bên dưới cây đại thụ này là không tâm nhưng mà trên đường hướng phía dưới kéo dài mình cũng không có thấy cái gì cửa vào hơn nữa thôn này khoảng cách núi lửa còn cách một đoạn tại đây thật có thể để cho mình bước vào núi lửa bên trong người đáp ứng ta đồ vật kính xin thực hiện thôn trưởng âm thanh tắc đức tô mộ suy nghĩ không thành vấn đề lấy ra mình chuẩn bị tất cả vật tư chỉ để lại một chút thủy cùng thức ăn tô mộ biểu hiện cực kỳ hào phóng đang nhìn đến những cái kia vật liệu sau đó không chỉ là côn khắc tại chỗ những người khác cũng trận to hai mắt những thức ăn này hướng bọn hắn lại nói đây tuyệt đối là giúp người đang gặp nạn a thôn trưởng thủ hộ cấm địa chính là chức trách của chúng ta a ngài thật muốn thả hắn vào trong một người đột nhiên lên tiếng đúng vậy a vạn nhất người thiệt tạo ra cái gì phiền t o á i chúng ta chính là muốn đi theo gặp nạn lại một cái người mở miệng nói côn khắc nghe lời của mọi người khi n trên mặt âm tình mặt định. bất lát, con nhấn mạnh. ạ hắn thụ trong cái kia đó ộ mộ một n còn vạn kim tệ đâu. Đi tới rượu nhật thành đường xá cũng không xa xôi. Chỉ cần phải người mang vương hơn tháng gian g cất chỉ đặt tô tệ tới theo tệ vật thời tới đâu. Đi đi đô đủ để đi tới đi đ xôi, kim kim mua sắm Khi phải liệu, lui. rượu xá xa bọn hắn là có thể qua một đoạn thời gian đầy đủ sung túc thời gian mọi người hiển nhiên không dám vi phạm côn khắc mệnh lệnh rối rít tối lui đi thôi côn khác hướng về phía tô mộ hôm ộ t câu trước một bước bước chân vào trong hốc cây tô mộ theo sát phía sau bên trong là một cái từ đầu gỗ cùng hệ thống dòng dọc giả bộ lên xuống thang ở bên ngoài những thủ vệ kia dưới thao tác lên xuống thang bắt đầu chậm rãi hạ xuống trong toàn bộ quá trình tô mộ một mực duy trì ma pháp thị giác không thấy được kết quả cũng không ngoài ý muốn cây này động bên trong tựa hồ có một loại nào đó kết giới trở ngại tầm mắt của mình tô mộ cũng không nóng nảy kiên nhẫn cùng đợi chỉ chốc lát lên xuống thang hạ xuống thấp nhất xung quanh đen kịt một màu lúc này côn khác lấy ra một khoả tản da hồng quang bạo thạch chiếu sáng bốn phía bên kia chính là cửa vào rồi hắn chỉ đến một cái một người cao cử a động mở miệng nói đà tạ thôn trưởng tô mộ không chần chờ tiếp tục hướng đến cửa hang kia mà đi côn khắc cũng không có theo sau cầm lấy khoả kia h ồ n g ngọc lui về lên xuống t r ê n thang mấy phút sau lên xuống thang bắt đầu chậm rãi bay lên nhìn đến bước vào cửa động tô mộ trong ánh mắt của hắn mang theo một cổ l ạ n h ý muốn đi vào núi lửa bên trong trước hết thông qua mê cung không có ai dẫn đường ngươi là tuyệt đối vô pháp đi ra mê cung cái sơn động này thật t h ấ p a bên trong sơn động tô mộ không người nhanh chóng đi tới cái huyệt động này không gian rất nhỏ dung nạp một người đều có chút chật trội nơi này có một loại nào đó quy tắc ma pháp của ta thị giác không nhìn thấu vách núi trong tay tuôn trào một đoàn hòa diễm xung quanh vách núi bị chiếu sáng sau đó tô mộ đưa tay sờ một cái hơi có chút nóng lên tựa hồ là núi lửa nham thạch chính là nơi này sự phát hiện này cũng để cho tô mộ lộ ra nụ cười mừng rỡ lấy mình bây giờ thực lực mặc kệ phía trước con đường thượng hội có nguy hiểm gì tuyệt đối vô pháp ngăn trở mình bước chân đã xong u tố mộ hệ thống gục đập vờ ngu í sáu không mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện núi lửa bảo tàng thu hẹp địa hình hạn chế tô mộ tốc độ tiến lên hắn không người bước tiểu thoái bộ hoàn toàn không c ó đối với không biết hoàn cảnh sợ hãi đây chính là nắm giữ thực lực cường đại phân khích đi đi phía trước vách núi bắt đầu b i ế n cao xung quanh chiều rộng cũng tại b i ế n lớn tô mộ thân thể chậm rãi đứng thẳng lên bước chân cũng càng lúc càng nhanh rất nhanh một cái ngả ba xuất hiện tại trước mắt của hắn trái hay là phải tô mộ nghĩ t h ư ờ khó ma pháp thị giác không thấy được dưới tình huống làm như thế nào đi đều thật rất khó lựa chọn a huyễn ảnh phân thân suy nghĩ một chút tô mộ có biện pháp đem phân thân triệu hoán đi ra hắn không chế phân thân đi trước bên trái ngã ba mình tắt bước chân vào bên phải ngã ba trên đường về phía trước lại một cái ngã ba xuất hiện ở trước mắt phân thân bên kia cũng giống như vậy mê cung tô mộ lần này cũng phản ứng lại hang núi này hẳn đúng là một cái mê cung khu vực cũng có trách ma pháp của mình thị giác không có tác dụng trước tiên tùy tiện đi thôi tô mộ không chế phân thân tiếp tục đi phía trái mình tắt tiếp tục hướng phải nhanh chóng chạy nhanh bên dưới chuyện quỷ dị phát sinh ở một cái ngã ba giao lộ tô mộ cùng phân thân gặp nhau có chút đồ vật ta tô mộ lần này cũng phản ứng lại côn khác nhất định đã sớm dự liệu được một điểm này hắn để cho mình giao ra lượng lớn vật liệu sợ rằng còn có một cái khác tính toán không có vật liệu bản thân bị bao vây trong mê c u n g kết cục hiển nhiên chỉ có một cái triệu hoán khô lâu muốn thăm dò mê c u n g đó là đương nhiên là trợ thủ càng nhiều càng tốt tô mộ đem bốn cái khô lâu tiểu đệ triệu hoán đi ra cũng không có vội vã tiến tới người trên đường đi phía trái n g ư ờ i trên đường hướng phải đối với hai cái khô lâu tiểu đệ ra lệnh tô mộ cùng cái khác tiểu đệ ở lại tại chỗ khô lâu tiểu đệ sai bước nghiêm ngặt dựa theo tô mộ mệnh lệnh đi về phía trước sau một thời gian ngắn hai cái chuyện quỷ dị phát sinh lần nữa rồi hai cái khô lâu tiểu đệ lại lần nữa trở lại tô mộ hiện tại vị trí hiện thời thấy như vậy mà nói đi thẳng một bên là không thể thực hiện được rồi vậy làm như thế nào đi tô mộ hít mắt suy tư cái sơn động này mê cung hẳn đúng là hình một vòng tròn nếu không cũng sẽ không xuất hiện trở lại tại chỗ tình huống như thế dựa vào bốn cái khô lâu tiểu đệ còn có phân thân mình có thể nếm thử rất nhiều con đường tổ hợp nhưng mà muốn đi ra ngoài mà nói lãng phí thời gian xác thực sẽ có chút nhiều trực tiếp cực xa khoảng cách tiềm thức tô mộ thay đổi một hồi ý nghĩ chỉ cần mình lóe lên khoảng cách vượt qua mê cung khoảng cách hẳn có thể trực tiếp lóe ra đi nghĩ đến liền làm tô mộ sử dụng tiềm thức khu vực đặc biệt vô pháp sử dụng tiềm thức một cái nhắc nhở theo sắt bắn ra ngoài tô mộ n h í u chặt lông mày hai tay bao bọc không thể sử dụng tiềm thức điều này nói rõ mê cung này bên trong hẳn thiết lập rồi một loại nào đó mà phát trận đây là mình thân là trận pháp đại sư nhạy cảm cứu g á c đem vật cầm trong tay hỏa cầu chiếu theo hướng về vách núi tô mộ cẩn thận quan sát siêu cường sức quan sát hợp với trận pháp đại sư thân v ậ n hắn rất nhanh sẽ phát hiện đầu mối mỗi cái đầu đường trên vách núi đều có khắc đặc thù ma pháp đường vân những ma pháp này văn lộ tác dụng có thể đảo ngược con đường đây cũng chính là nói vô luận mình tại sao đi cũng tuyệt đối vô pháp đi ra m ê cung này thanh trừ những ma pháp này đường vân là được tô mộ không có chút nào khách khí sử dụng bản thân ma lực hợp với học thức đem trước mắt cái này trên ngã ba ma pháp đường vân trực tiếp thanh trừ tiếp tục hướng phía trước đi đến tiếp theo cái ngã ba sau đó đường vân cũng tương tự bị thanh trừ rất nhanh mê cũng biến mất không có ma pháp văn lộ q u á y nhiễu một ít ngã ba toàn bộ thông hướng ngõ cụt chính xác con đường kia cũng một cách tự nhiên bị tìm được đây là ngọn lửa khí thức từ cái lối đi kia trên đường về phía trước mạnh liệt cảm giác nóng rực dâng lên xung quanh trên vách núi cũng rũ phát nóng hổi lại đi một hồi tô mộ trước mắt xuất hiện hồng quang bước nhanh một lần bố trí dung nham thế giới hiện ra tại đáy mắt của hắn bảy đó là một phiến sơn cốc to lớn bốn phía tất cả đều là liệu lĩnh hồng quang dung nham ở đó chút ao dung nham bên trong tô mộ có thể nhìn thấy một ít họa diễm hình thái sinh vật trừ chỗ đó ra phía dưới trong sơn c ố c còn du đãng đông đảo thân hình cao lớn nham thạch quái ma pháp thị giác tô mộ không gấp động thủ mở ra ma pháp thị giác nhìn về a o dung nham cùng vừa mới mê cung khác nhau ma pháp thị giác lần này xuyên tấu những cái kia dung nham đây chính là bảo tàng sao tô mộ trong con ngươi phản chiếu ra một ít đá quý màu đỏ những cái kia bảo thạch tại a o dung nham đáy số lượng đông đảo phía trên càng là hàm chứa cường đại hỏa diễm năng lượng nếu mà đem các loại bảo thạch toàn bộ đút cho đùi bảo thạch mà nói mới có thể đem kích hoạt đi tô mộ không nhịn được lẩm bẩm những này bảo thạch giá trị không thể đo lường a thân là một cái khai thác đại sư chỉ cần đem nơi này ma vật toàn bộ giải quyết vậy mình liền có thể trực tiếp mở đảo a những cái kia nóng bỏng dung nham có thể làm khó những người khác có thể không làm khó được mình đỡ lấy vô hạn pháp lực hậu thuẫn tự mình nghĩ làm sao đảo liền làm sao đảo chỗ này chắc có bột mới đúng trước tiên đem nó vượt qua đến đứng tại trên vách núi tô mộ trên cao nhìn xuống đem tất cả ao dung nham đều quan sát một lần lại không có phát hiện cấp độ bột ma vật tung tích không đúng lắm a trực giác bén nhẹ để cho tô mộ phát giác h ô n n chỗ như vậy hoàn toàn chính là phó bản cấp bậc bản đồ tuyệt đối không có khả năng không có bột nói như vậy ma pháp thị giác không thấy được cái tiêu bột tô mộ lập tức phản ứng lại ma pháp thị giác kỹ năng này thiếu sót mình quá hiểu loại này kỹ năng hẳn sẽ có cấp bậc càng cao hơn m ớ i đúng bất kể như thế nào ta phải cẩn thận một chút chẳng biết tại sao tô mộ luôn có thể cảm giác đến một cổ uy hiếp lấy thực lực của hắn bây giờ liền tính trước mắt xuất hiện một cái ngũ dai bột cũng có thể mang theo liền tiểu cái cùng nhau cất qua nếu đã biết có uy hiếp cảm giác vậy liền có nghĩa là nơi này bột so với mình nghĩ khó đối phó hơn thủy k h ắ c chế hỏa kỹ năng này có thể phát huy được tác dụng rồi tô mộ nhìn về phía mình trước lấy được thủy lao kỹ năng kỹ năng này chẳng những có cao tổn thương còn có cực mạnh khống chế hiệu quả mình có lẽ có thể mang đầu kia b u ộ c không đ ế n chết